cái này man thú đỉnh đầu cũng có một con sừng nhọn, có thể lên về sau, mục du tự nhiên cũng đã nhận được tương quan man thú cổ loại chỉ ẩn, đầu này cực lớn như mảnh tượng man thú tên một chữ một cái xoắn, theo cái tên đại khái có thể giải thủ đoạn của nó, mà từng cái man thú đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện sừng nhọn, cái này mục du cũng đã biết, chính là cùng mắt không sai biệt lắm tồn tại, cái này sừng nhọn cũng có thể liên tiếp đến lên, đương nhiên, cái này là thuộc về man thú, một ít chưa từng khai mở khải linh trí, hoặc là linh trí cực kỳ thấp tự nhiên cũng chỉ có thể sử dụng một ít cùng loại với bản năng công năng, xoắn, hình thể to lớn chạy trốn như sấm, mỗi một bước bước ra đều lực nặng tiên quân. Tại vực này 8000 mét độ cao tu luyện man thú, thực lực có thể thấy được luồn lổm, trước mắt đầu này xoắn sức chiến đấu chính là đạt đến 200, nhưng chiến đại bộ phận tiên làm tinh dực nhân bên trong chiến vương. Xoắn trên đầu bộ lông đột nhiên bắt đầu khởi động, như thế ngàn vạn đầu trường mãng, hướng phía mục du rất nhanh quấn đi, du muốn đem hắn quấn lấy tiến tới thắt cổ xoắn giết mà chết. Chỉ là, chiêu này không hướng không thắng chiêu thức, còn chưa đãi bộ lông quấn đến trước mắt cái này tên kỳ quái vóc dáng sinh vật thời điểm. Liên chỉ có thấy được một vòng quang mang chớp nháy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 lại là một đạo không gian năng lực đem các loại lại lần nữa sống lại hạo trùng toàn bộ đều cuốn vào trong đó, không biết bị đưa đến địa phương nào. Ta có thể hỏi một chút ngươi là lấy cái gì tâm tính đến hỏi ra vừa mới cái kia vấn đề sao?" Tóc đỏ nữ hoàng nhìn về phía một Du, hỏi, khóe miệng hơi có rút. Chương 317, trọng ngục phong tiến hóa. Hỏi, như thế nào nhanh nhất để cho Ngô Công đánh mất năng lực hành động? Đáp, hỏi nó ngươi hành động thời điểm là tiên bước cái chân kia đấy. Tóc đỏ nữ hoàng không nghĩ tới cười trong lời nói câu chuyện thật sự tại trong hiện thực đã xảy ra, nhưng lại phát sinh ở trước mắt của mình hai hàng nếu như phạm hai, đó là thật hai. một cái đứng tại địa cầu đỉnh phong bên trên nam nhân làm ra loại này phạm hai chuyện tình, nói như thế nào cũng có thể tính toán một loại đáng yêu đi. nhưng tại tóc đỏ nữ hoàng xem ra, đích đích sát sát là hai, hai đến phát rổ. cái gì tâm tính? một du nghe được tóc đỏ nữ hoàng vấn đề về sau, bình tĩnh nhìn một chút, rất là nói thật, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? sau khi hỏi xong cũng không đợi tóc đỏ nữ hoàng trả lời, trực tiếp rất nhanh hướng phía phía trên họ tới. tóc đỏ nữ hoàng bình tĩnh nhìn xem một du thân ảnh của rất nhanh rời đi, rốt cục đem đỉnh chỉ cười bật cười. Sau đó lại sợ bị mục du chứng kiến giống như, tranh thủ thời gian ngưng cởi ý, đi theo. Địa tụy Huyền Băng trên núi, càng lên cao, áp lực càng mạnh, tương tự xuất hiện ở mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng trước mặt man thú sức chiến đấu cũng càng ngày càng cao càng ngày càng lợi hại. Cái này địa tụy Huyền Băng núi lộ cao, giống như một đạo đạo cửa khẩu giống như, sau khi thông qua lại sẽ xuất hiện mới đích quái vật. Nhất để cho người ta buồn bực chính là, đánh xong quái vật qua cửa còn chóng nhà không có ban thưởng. Tiến vào địa tụy Huyền Băng núi đã 2 giờ rồi, mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng cho ở độ cao vẫn còn khoảng 2000m, càng lên cao liền càng khó leo. Lúc này trọng lực bội số đã đạt tới kinh khủng 35 lần, trước một cái ngã vào một du kích ở dưới quái vật sức chiến đấu khó khăn lắm đạt tới hơn 4900, tiếp cận chiến hoàng trình độ. Mà quanh năm sinh hoạt tại địa tụy huyền băng trên núi man thú, so ra, nếu là chiến hoàng đạt tới loại này trọng lực dưới, tất nhiên rất khó là đối thủ của bọn nó. Mà một du ngày thường thực sự thường tại trọng lực bội số đã gia tăng tới rồi 50 lần trọng ngục phong hạ tu luyện, thì cũng chẳng có gì quá lớn khó khăn. Đã qua 2 vạn mét độ cao về sau, một du cùng tốc độ nữ hoàng leo tốc độ cũng chậm lại, đây cũng không phải man thú xuất hiện bị ngăn cản rồi trái lại không nữa nhìn thấy một đầu man thú. Đã qua ước chừng nửa giờ như trước không có nhìn thấy một nửa tung tích, như thế man thú đột nhiên tại 2 vạn mét độ cao độ sau biến mất đồng dạng. Chẳng lẽ cái này 2 vạn mét qua đi biến thành man thú cấm khu hay sao? Chắc có lẽ không a. Man thú bên trong không phải còn có man vương tồn có ở đây không? Mục Du hơi nghi hoặc một chút. Sau đó 2 giờ, Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng tuy nhiên không nữa gặp được bất luận cái gì man thú, nhưng đi tới tốc độ nhưng lại phía trước một nửa không đến, chỉ cái trước đi vào 29000 mét, liền 3 vạn mét khoảng cách đều không có đến. Hôm nay trọng lực là 47 lần. Bước vào 3 vạn mét độ cao, trọng lực biến thành 50 lần. Đến Mục Du trước khi gặp được nhất cao trọng lực, cũng chính là trọng ngục phong cực hạn. Mục Du chân mày cao lại, chết không được cái này địa tùy Huyền Băng núi trăm năm qua không người có thể đặt chân, mặc dù là tất cả mọi người biết rõ núi trên đỉnh núi để đặt món này có thể tùy tùy tiện tiện chân áp lại tuyệt thế bảy man vương thần vật, cũng thì không cách nào đặt được. Bực này trọng lực, thật sự là quá mức nghe giận cả người rồi, Mục Du có chút không chắc mình có thể tiếp tục tiến lên bao nhiêu thước. 3 vạn mét độ cao liền đạt đến 50 lần. Cái kia năm vạn mét cao đỉnh phong phía trên lại sẽ là bực nào quan cảnh. Ta lúc nào cũng có thể đi không đặng, khi đó ta sẽ tự hành dừng lại. Tóc đỏ nữ hoàng có chút khó khăn nói những lời này. Tiếp tục đi lên cất bước mà đi, Nga Mi nhíu chặt, cái chán đã toát ra mồ hôi dịn, sắc mặt đỏ bừng, thôi có một độ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ánh mắt nhưng lại vô cùng kiên định, chưa từng tan dã nửa phần. Tóc đỏ nữ hoàng tại ma quỷ bên trên bị nhất cao trọng lực cũng 50 lần, nàng tiếp tục tiến lên nguyên nhân rất đơn giản, không phải là vì đạt được cái kia trên thánh sơn thần vật, mà chỉ là vì tu luyện chính mình. Nàng rất rõ ràng như quả không ngoài hiện cái gì kỳ tích lời mà nói, mình là tuyệt đối không thể lên 5 vạn mét đỉnh trên đỉnh đấy. Trừ phi kế tiếp trọng lực không tăng thêm nữa rồi, nhưng bước ra tiến lên 300 không đến thời điểm, nàng liền phát hiện đây là khả năng chuyển tỉnh. B. Ở vì lúc này trọng lực bội số đã trở thành 51. Người đi không được rồi cùng với ta nói. Mộc Du đối với tóc đỏ nữ hoàng bao nhiêu coi như hiểu rõ, cho nên không có lãng phí miệng lưỡi đi không có khuyên can tóc đỏ nữ hoàng tiếp tục tiến lên. Mộc Du đổi theo về sau, đợi hắn bước vào 51 lần trọng lực độ cao thời điểm, Một ít thẳng đặt ở Mộc Du trên người Trọng Ngục Phong bỗng nhiên phát ra o o, -O n z thanh âm của, liên tục run dậy. Đây là Mộc Du sớm đã cùng Trọng Ngục Phong huyết mạch tương liên. Làm sao có thể đủ cảm giác không thấy biến hóa của nó. Tương Kỳ đem ra về sau, nhưng thấy Trọng Ngục Phong tự động bay ra Mộc Du tay của trưởng. Đứng tại không trung, sau đó bắt đầu ở hấp thu cái này địa tụ huyền băng trên núi từ trong sân năng lượng nào đó. Trọng Ngục Phong tại tự động tiến hóa 51 lần. Rất nhanh Mộc Du liền cảm giác hiểu ai Trọng Ngục Phong trọng lực bội số biến thành 51 lần. Mộc Du mang theo vô tận nghi vấn, tiếp tục hướng phía trước, tiến nhập 52 lần độ cao, rất nhanh, trọng ngục phong trọng lực bội số cũng trở thành 52 lần. Mộc Du tiếp tục đẩy mạnh, trọng ngục phong tiếp tục gia tăng trọng lực bội số. 53, 54, 59, 60. Tại Mộc Du thân thể xảy ra bên bờ biên giới sắp sụp đổ tiến nhập 60 lần trọng lực độ cao thời điểm, trọng ngục phong trọng lực bội số cũng trở thành 60 lần. Bảo bối tốt, phải hay là không ta đưa ngươi dẫn vào 100 lần trọng lực hoàn cảnh, ngươi cũng có thể biến thành 100 lần trọng lực cực hàn a. Mộc Du như thế quên mất trên người bởi vì trọng lực độ số gia tăng mà sinh ra vang tung tóe giống như, đối với Phiêu trên không chúng cơ hồ bỏ qua hết thể trọng lực trọng ngục phong hương phấn mà nói. Người biến thái, sử dụng đồ vật cũng biến thái. Tóc đỏ nữ hoàng đứng ở 59 lần trọng lực độ cao, thì thao bụng báng một câu, sau đó hướng phía Mộc Du kêu lên, ta đi không được rồi, ngươi muốn đi lên lời nói, chính mình chú ý. Mộc Du nghe vậy, cơ hồ là kéo lấy thân thể về tới Tóc đỏ nữ hoàng cách đó không xa, nói ra, tại đây không biết lúc nào sẽ xuất hiện man vương, không an toàn. Ngươi muốn không phải là tiến ta cái kia trong hộp sắt đến đây đi. Nó hiện ở một cái rất địa phương an toàn, bên trong những cái này bọn tù binh là chút nào không có đã bị trọng lực ảnh hưởng. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn thoáng qua Mộc Du, gặp hắn bởi vì đi tới đi lui mà càng thêm có vỡ vụn khuyên hướng thân thể, lần này không có làm trái lại cũng không có lo lắng Mộc Du có cái gì lòng dạ hiểm độc, nhẹ gật đầu. Tóc đỏ nữ hoàng tại Mộc Du tương kỳ thu vào đặt ở chữ vật trong ngọc giản tù thiên lao lung ở trong thời điểm, dùng rất nhỏ ít có thể nghe thanh âm của nói hai chữ, cảm ơn. Mộc Du đem chữ vật ngọc giản khép lại thời điểm, sờ lên cái mũi tự lẩm bẩm, trước kia không biết cảm ơn hai chữ này sức nặng rõ ràng nặng như vậy, ta đều không có ý tứ đối với ngươi làm cái gì. Để cho nữ nhân này nói một câu cảm ơn, thật sự là so với lên trời thật là khó. Lần này phải là một kỳ tích đi. Một lần nữa trở lại 60 lần độ cao, Mục Du cắn chặt răng tiếp tục hướng lên, bước vào 61 lần độ cao trong nháy mắt, Mục Du rõ ràng cảm thấy trong thân thể xương cốt lập tức vang tung tóe, đặc biệt xương sống cùng lồng ngực chung quanh xương cốt. Chỉ cái ở trong nháy mắt này, Mục Du thân thể đột nhiên mềm nhũn. Cùng lúc đó trong lồng ngực khí quan ngoại trừ siêu cấp trái tim bên ngoài toàn bộ đều có được rõ ràng xu thế hạ thấp, sắp sửa kéo đoạn hợp với kinh mạch cùng chăng đạo. Một đạo niết bàn chi hỏa kịp thời lói ra, chữa trị bị áp sụp đổ xương cốt cùng lệch vị trí khí quan, cuối cùng tính toán bảo vệ một Du một mạng. Cơ hồ là đồng thời, cái kia trọng ngục phong cũng xuất hiện vỡ vụt. 60 lần là trọng ngục phong mức cực hạn sao? Một Du thấy vậy kinh hãi, thân thể của mình xuất hiện sụp đổ có niết bàn chi hỏa tại ngược lại có thể niết bàn trọng sinh phục hồi như cũ trở về hơn nửa càng ngày càng mạnh, nhưng cái này trọng ngục phong có thể tuyệt đối không động được. Một khi vỡ vụt, chính mình như thế nào tu bổ. Mặc dù là có cua tư lệnh những cái kia đến từ thời đại Hồng Hoang thủ pháp lựa chế, Mục Du cũng không dám cắt nói có thể sửa chữa tốt. Hôm nay cái này Trọng Ngục Phong mới vừa vận tiến hành rồi tiến hóa, nếu là như vậy văng tung tóe, chẳng phải là công giá trạng. Trở về, Mục Du hướng phía Trọng Ngục Phong vẫy tay một cái, Trọng Ngục Phong phi về tới Mục Du trong tay, nhưng sớm đã là vết rách từng đống, để cho Mục Du nhìn thẳng hồn ảo đau lòng. Đương nhiên, cái kia Trọng Ngục Phong toát ra hảo quang một đạo, khắp sâu vào Mục Du trong cơ thể. Ngươi cũng muốn miết bản chi hòa? Mộc Du như thế tâm hữu linh tê hoặc là nói là phúc trí tâm linh bình thường ý nghĩ hao huyền trong đầu hiện ra một cái niệm tượng. cũng bất kể có hay không chính xác, liền thật sự thoải mái dẫn một đạo nhất bản chi hỏa tiến nhập trọng ngục phong bên trong. Thần Hoàng hư ảnh hiện ra, không có thụ Mộc Du không chế hiện ra, một đạo xích quang chui vào trọng ngục phong bên trong, đồng thời Mộc Du trong cơ thể cái kia trong không gian vũ trụ cũng không biết từ chỗ nào bắn ra một ánh hào quang chui vào trọng ngục phong bên trong. Nếu không biết rách chữa trị, hơn nữa trọng ngục phong đội số cũng lại lần nữa dâng lên biến thành sáu lần là vì nhất bản chi hỏa cùng trong vũ trụ không gian cái kia đạo kỳ quái lực số lượng khiến cho trọng ngục phong dung lượng thì ra là cực hạn gia tăng lên sao. Mục Du có nghi hoặc nhưng hơn nữa là cao hứng. Lại lần nữa tiến lên, lại lần nữa gia tăng. Tới rồi trọng lực bội số là 65 lần thời điểm. Mục Du thật là là chịu không nổi bực này trọng lực bị áp. Nếu như một mực sử dụng nhất bản chi hỏa dùng, khiến cho được bản thân nhất bản sống lại lời nói, cũng thực là vô cùng lãng phí nhất bản chi hỏa rồi. Dứt khoát liền trực tiếp chui được trọng ngục phong phạm vi bao phủ bên trong. Tại trọng ngục phong dưới. Mộc Du có thể là có thể điều được không thụ trọng lực ảnh hưởng. Chỉ cần trọng ngục phong có thể đối phó được phía ngoài trọng lực các bách, Mộc Du liền như giống trên đất bằng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ có về sau có cơ hội có thời gian, nhất định phải thử xem dựa vào thực lực của mình đến trèo lên chỗ ngồi này địa tùy huyền băng núi. Mộc Du cho mình một mục tiêu, cũng có thể nói là một cái lấy cớ, sau đó đã bắt đầu lười biếng ăn gian hành vi, dũng cảm tiến tới, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Đến 71 lần trọng lực độ cao thời điểm, trọng ngục phong lại lần nữa vang tung toé, mà lần này đã có kinh nghiệm về sau. Mộc Du trực tiếp đem nhất bản chi hỏa tính cả thần hoàng hư ảnh hoán đi ra, đồng thời rộng mở không gian vũ trụ để cho bên trong kỳ lạ năng lượng cùng một chỗ tiến vào trọng ngục phong bên trong, lại lần nữa chữa trị. Hơn 49,000 độ cao, trọng lực bội số đến 80 lần. Đỉnh phong đang ở trước mắt, Mộc Du đã có thể xác định cái này địa tụy Huyền Băng núi nhất cao trọng lực bội số vì 81 lần 81 đối với đến từ Hoa Hạ nước Mộc Du mà nói, tuyệt đối là một cái đặc thụ con số. Tại Hoa Hạ nước cổ đại văn hóa bên trong, chính chính là thiên cực số lượng, 9981 càng không cần nhiều lời. Cái này địa tụy Huyền Băng núi trọng lực vừa lúc là cái số này, để cho Mộc Du cái này đối với cổ đại Hoa Hạ quốc hữu lấy đẩm đặc vui mừng người tốt mà nói, không thể nghi ngờ sẽ trước tiên tiến hành phỏng đoán, chẳng lẽ cái này địa tụy Huyền Băng Sơn Giã có thời đại hồng hoang hoặc là nói thần thoại thời đại có quan hệ sao? Chương 318, Thí thần Thánh Trung. 49000m độ cao, không khí tiếp tục mỏng manh đã tới chừa, khoảng cách trạng thái chân không đều chỉ là một bước ngắn, người hành động nhận lấy cực lớn hạn chế, may mà chính là trọng lực không thể gia tăng tại Mộc Du trên người của, nếu không thật sự sẽ nửa bước khó đi cái này tại độ cao này bên trong tăng thêm tại địa thủy huyền băng núi loại này kỳ lạ khí dưới trận cơ hội là không gió khu liền không gian hơi vi lưu động đều là rất khó theo độ cao gia tăng cùng trọng ngục phong bội số gia tăng lại kỳ quái không thấy được nửa đầu man thú rảnh rỗi một du ngẫu nhiên cũng sẽ động động độ cao này địa thủy huyền băng phát hiện chỗ càng cao địa thủy huyền băng dùng nhất bản chi hỏa luyện hóa sau giám định ra tới phẩm chất cũng sẽ càng cao đương nhiên cũng sẽ không thái quá tại khoa trương hôm nay độ cao này cũng chỉ là phẩm chất năm mà thôi ực nếu tính cả thuần tục lợi mà nói vẫn là vô cùng khoa trương Như thế số lượng cực lớn phẩm chất 50 bảo vật, chính là một du đều là cực kỳ đỏ mắt, hận không thể đem cái này cả ngọn núi toàn bộ đều mang đi. Nhưng lúc này những này tại Địa Tủy Huyền Băng đỉnh núi trên đỉnh một ít kiện khảm nạm nhập đỉnh tản ra chỉ cần bạc sáng bảo vật so sánh với, đều thái quá mức cảm đạm phai mở rồi. Bảo vật này như cùng là đỉnh đầu to lớn cái trụ, đem toàn bộ Địa Tủy Huyền Băng núi đỉnh núi cho đặt ở. Cái trụ phía dưới rôi ra chín thú, đều là răng nanh dữ tận đâm vào cái này Địa Tủy Huyền Băng trong núi, làm cho cảm giác hiểu ai những này răng nanh không phải chỉ cần đâm vào núi này đỉnh mà thôi, mà là thẳng cuốn tới chấn núi càng là cuốn tới nhân tâm đấy ngọn ngào. Cái này chín thú dù là Mộc Du kiến thức rộng rãi cũng nhất thời khó có thể phân biệt, thú bên cạnh hiện ra bạc sáng, làm cho cân nhắc không thấu. Thú đi lên kết nối lấy chín cái bí ngân bình thường chất liệu hình sợi dài thú thân, hướng phía trung tâm kéo dài mà tối trung kết nối lại với nhau. Những này thú trên người xăm sức dẫm dạp trang trí, khô hối không hiểu, nhưng Mộc Du lại là có thể nhận ra được là cùng nhất bản thánh khai lên, thi thần thánh kích vậy kiểu chữ. Mộc Du rất muốn trực tiếp đối với bạo vật này đến xem xét, nhưng đáng tiếc khoảng cách vượt qua có thể giám định phạm vi. Mang theo trọng ngục phong bước về trước một bước, như là Mục Du đoán kỳ cái kia tốt, tiến nhập 81 lần trọng lực địa bàn. Rang rắc. Lần này trọng ngục phong trực tiếp vỡ vụn, đã có tách ra rơi xuống xu thế, bất quá, Mục Du sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hai đạo niết bàn chi hỏa vọt thẳng ra bên trong thân thể đem trọng ngục phong tầng tầng bao vây lại, sau lưng thần hoàng hư ảnh bắn ra hào quang, trong cơ thể không gian vũ trụ cấp tốc vận chuyển. 81 lần. Trọng ngục phong cực hạn lần nữa đột phá, Mục Du cũng thở giải một hơi. Nhưng lại tại Mục Du vừa vận buông lỏng một hơi thời điểm, cái kia nguyên bản như thế tĩnh mịch vậy thiên không đột nhiên động bắn lên. Bạch quang tiềm nhấp nháy, một đạo vừa thô vừa to vô cùng tiềm điện từ trên trời giáng xuống, bổ về phía trọng ngục phong. Đây là kiếp lôi. Mục du từng chịu qua xét đánh, đối với lôi chủng loại bao nhiêu coi như hiểu rõ. Cái này đạo trong sấm sét chứa năng lượng cùng long tông cấp dốc sức liều mạng triệu hoán đi ra cái tiêu đạo nhất nguyên thiên kiếp lôi rất là giống nhau. Vì cái gì thiên không đột nhiên đánh xuống như vậy một đạo kiếp lôi? Chẳng lẽ là cái này trọng ngục phong muốn độ kiếp? Mục du trong óc hiện lên khả năng này, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nên à? Nguyết bàn thánh khải cùng với lúc trước tổ hợp lại với nhau, hiên viên thần kiếm phẩm chất là tuyệt đối so trọng ngục phong cao, chúng cũng không độ kiếp vì cái gì trọng ngục phong muốn độ kiếp. Mục Du nghĩ đến đây càng thêm có chút nhớ nhung bất thông rồi, chẳng lẽ là bởi vì tại đây hạng nhất nơi xuống, hoặc là nói là vì bội số đạt tới 9981 lần chạm đến thiên cực số lượng mới đánh xuống lôi kiếp đấy sao? Mặc kệ không nghĩ ra vẫn là nghĩ đến thông. Mục Du hiện tại chính yếu nhất việc hãy để cho trọng ngục phong bình yên vượt qua bất thình lình lôi kiếp, vạn nhất bị chém nát, không nói công giá chẳng, liền là mình đều phải nguy hiểm. Trọng ngục phong nhìn mắt Này tương hội có 81 lần trọng lực đột nhiên hàng lâm đến Mộc Du trên người, này Tướng tuyệt đối lâm vào vạn kiếp bất phục, chỉ sợ Niết bản chi hỏa đều cứu không được chính mình rồi. Mộc Du đem tinh thần lực cùng Niết bản chi hỏa gắt gao đem trọng ngục phong bao trùm, hình thành một lớp bình phong cho đến đi ngăn cản kiếp lôi, cái này đạo kiếp lôi đến cùng có bao nhiêu uy lực Mộc Du không được biết, nhưng là nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí dùng phòng ngừa và nhất. Và ảnh, tại Mộc Du lo lắng bên trong, đạo này hàng lâm đến trọng ngục phong bên trên thời điểm, trọng ngục phong bên trong đột nhiên lao ra một cơn lốc xoáy, trực tiếp đem kiếp lôi nuốt trong đó, xoắn thành nát bấy. Đây là Mục Du lại lần nữa kinh ngạc. Đạo này vòng xoáy có niết bàn chi hỏa cùng không gian vũ trụ nội cái kia đoàn cổ quái lực lượng tạo thành. Tạo thành bắt quái chỉ không sai biệt lắm hình dạng. Cái kia vòng xoáy nuốt tiếp lôi, như thế như thế vạn vật bị lô đen thôn phệ. Đoàn này cổ quái năng lượng, Mục Du trong ngóc lóe lên một cái để cho mình khiếp sợ lại vừa có thật lớn khả năng suy đoán. Tham dò vào bên trong thân thể của mình xem không gian vũ trụ, nhìn qua cái kia ngôi sao bên ngoài một mảnh bắt ngắt trong bóng tối, chứng kiến nguyên một đám điểm điểm màu đen vòng xoáy. Mục Du cho đến đem tinh thần lực kéo dài đưa tới lạ như thế nào cũng vô pháp đến. Hẳn là vẻ này kỳ quái lực lượng thực ra đến từ những này điểm điểm màu đen vòng xoáy. Những này màu đen vòng xoáy đều tràn ngập một loại cổ quái lực lượng. Mục Du tinh thần lực thoáng qua một cái đi, liền trực tiếp bị cắn nuốt không còn một mảnh, may mắn kịp thời dừng. Mục Du đem tinh thần lực thối lui ra khỏi không gian vũ trụ, lòng còn sợ hãi, cái này không gian vũ trụ thật đúng là một cái kỳ lạ tồn tại, muốn hiểu thấu đáo rất là khó khăn. Thu tâm tư, Mục Du hướng phía Địa Tủy Huyền Băng đỉnh núi Phong đi tới, đợi đến đi vào có thể dám định trong phạm vi về sau. Mộc Du không chút do dự ném đi một cái xem xét đi to lớn cái trụ. Nam Gở Tở, tên: Thí Thần Thánh Trung, phẩm chất: Hiệu quả: Kèm theo, bá khí có thể áp chế đối thủ bổn nguyên lực lượng. Mộc Du chứng kiến cái này xem xét kết quả về sau, càng phát ra xác định bảo vật này cùng Thí Thần Thánh Kích trăm phần trăm là một bộ, không đơn thuần là danh tự gần như giống nhau, liền kèm theo hiệu quả cũng là như thế. Chỉ là để cho Mộc Du tò mò là như vậy một cái lũ không cái trụ làm sao sẽ gọi chung. Tới gần Thí Thần Thánh Trung về sau, Mộc Du có thể rõ ràng cảm giác được trên người nó phát ra khí tức cùng thí thần thánh kích là giống như lúc Mộc Du đem thí thần thánh kích đem ra phóng gần thí thần thánh trung, hai cổ khí tức hoàn mỹ giao hòa lại với nhau. Thí thần thánh trung cảm nhận được thí thần thánh kích khí tức về sau, thí thần thánh trung đột nhiên chấn động lên, mà cùng lúc đó, cái kia địa thủy huyền băng trong núi đột nhiên chạy ra khỏi bảy cô khí thế ngập trời khí tức, tuyệt thế bảy man vương khí tức. Chỉ cần là khí tức, liền để cho Mộc Du cảm thấy bị áp, tuy nhiên bị chấn áp, nhưng như trước có thể có vượt qua tám sức chiến đấu. Hơn nữa chúng khí tức cùng năng lượng bản chất lại không phải bình thường man thú có thể so sánh. Đinh, ký chủ phải trang xác định đối với thí thần thánh kích tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho Mộc Du một hồi hưng phấn. Lúc này liền trực tiếp một chút đồng ý. Nơi đó có nửa điểm do dự. Chín thú theo địa thủy huyền băng trong núi rút ra, toàn bộ thí thần thánh trung trực tiếp bay lên, thu nhỏ lại thành Mộc Du tay của cỡ bàn tay, bay vào Mộc Du trong lòng bàn tay. Ẩm ẩm, trong ngáy mắt, cả tòa thánh sơn lắc lư. Đến từ tuyệt thế bảy man vương bảy cổ hơi thở càng thêm mãnh liệt lên. Tiếp theo nên địa địa thủy huyền băng núi dán đoạn núi trong cơ thể, có bảy đạo quang mang từ đó tóe bắn ra ngoài, khí tức đầm đặc vô cùng. tuyệt thế bảy man vương muốn chạy đi rồi. mục du biết rõ sẽ có kết quả này, nhưng thật không ngờ tuyệt thế bảy man vương chạy đi tốc độ nhanh như vậy. tại thí thần thánh trung thu lại trong nháy mắt, vẻ này đến từ thánh sơn lực lượng lập tức liền biến mất không thấy, khiến cho bị nhốt bách niên tuyệt thế bảy man vương thừa cơ chạy ra ngoài. cái này bảy đầu man thú chạy đi có thể không phải là cái gì chuyện tốt. mục du thân thể nhảy lên, đầu đội lên trọng ngục phòng, bay ra địa địa thủy băng núi. sau đó tay lòng bàn chân luồn khí xoáy. Thân thể cấp tốc hạ thấp, dục dùng, dùng cái này đến hạ xuống dùng thí thần thánh trung đi lại lần nữa chấn áp cái kia tuyệt thế bảy man vương. Giống, ngao, ly, tuyệt thế bảy man vương hợp với tật âm thanh kêu to, đối với cái này theo thánh sơn trong bay ra ngoài thần vật thật sự là quá mức lòng còn sợ hãi rồi. Bảy tuyệt thế man vương chia làm bảy phương hướng, cấp tốc mà chạy. Mục dù thấy vậy, nhíu mày một cái, những này man vương thân thể thật lớn, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ là hóa thành quang giống như, muốn toàn bộ bắt lấy, tuyệt đối không thể. Lưu lại một đầu là một đầu. Mục du đem thí thần thánh trung hướng phía một đầu thân thể cùng như phi thường giống cực lớn man thú thả tới, thí thần thánh trung tản mát ra bạc sáng, cấp tốc biến lớn. Cái kia chín thú bên trên ánh mắt của đều có chút sáng lên một cái, lực lượng vô tận từ đó bắn ra mà ra, hướng phía đầu này như man vương trao tới. The ANGZ. Lưu man vương đỉnh đầu to lớn song giác đột nhiên tăng vọt, mở rộng đi ra có dài trăm thước, hướng phía bay tới thí thần thánh trung nhảy lên. Phát ra nổ mạnh. Lưu man vương bị thụ thí thần thánh trung một kích, cả thân thể té bay ra ngoài, một ít cự giác càng là trực tiếp đứt gãy trở thành hai nửa. Thân vật năng lượng Ngưu Man Vương tuy nhiên cự giác bị đoạn, nhưng lại ánh mắt lộ ra vẻ mừng như liên, lại cũng không dám có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa hóa thành hào quang, cấp tốc mà đi. Mộc Du thu hồi thí thần thánh trung, không thể không nói cái này tuyệt thế Man Vương thật đúng là không cái đắc, mới cái kia ngay lập tức bạo phát đi ra sức chiến đấu thật sự là làm cho kinh ngạc. So về thiên nặng nước quốc hoàng cùng thiên sắt nước nước hoàng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên vốn còn muốn trảo vài đầu Mộc Du, hôm nay chỉ nhìn một chút nghệ đức Ngưu Man Vương một cái sừng xem như thỏa mãn. Dù sao cái này thí thần thánh trung mới vừa vào Mộc Du chi thủ, vẫn là rất chưa quen thuộc. Thậm chí chưa từng thu vào thể nội ân cần săn sóc một giây đồng hồ, dòng máu như thế này tương liền cảm giác vẫn là nhược đi một tí. Hơn nữa Mộc Du cũng không biết thí thần Thánh Trung cụ thể năng lực có cái gì. Gào khóc gào khóc gào khóc. Địa tỉ huyền băng núi dưới núi theo bốn phương tám hướng vọt tới vô số man thú, đều là vì tuyệt thế bảy man vương rẽ ruồi giam cầm mà đến. Trong đó sức chiến đấu vượt qua một nghìn không thể đếm, càng là có vượt qua năm nghìn sức chiến đấu man vương tồn tại. Những này tân tấn man vương nhóm, đám bọn họ theo trên mạng nghe được tuyệt thế bảy man vương lại lần nữa xuất thế tin tức đều là kích động đến không thể tự kiềm chế. Lúc này phụ mệnh đến tuyệt thế bảy man vương cản phía sau chúng, toàn bộ đều tốt làm chết trận chuẩn bị, vì chủng tộc vinh dự cùng tương lai. Một chi số lượng vượt qua 1000 có thể phi hành man thú triển khai cánh cục lỗ, giống như biên bức, tại một đầu sức chiến đấu ước chừng tại hơn 5300 man vương dưới sự dẫn dắt, hướng phía mục du chen chúc đi. Mục du dùng vóng mắt tinh phiến bắt được tuyệt thế bảy man vương chạy trốn thời điểm thân ảnh cùng với trước mắt man thú động tĩnh, sau đó toàn bộ chuyển đến sở hữu tất cả tiên lam tinh dục nhân công cộng lưới nẹt vực bên trong. Loạn điểm là tuyệt tốt. Mục du nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó hướng phía cái kia chen chúc mà đến man thú đem thí thần thánh trung bức ra đi, đánh bay cái kia man vương về sau, Mục Du cũng vô tâm tương, kỳ thu lại, trực tiếp triển khai tốc độ bay vào thiên không. Gào khóc ga gào khóc ga a a a ồ. Một cái trong đó man vương thấy kia vóc dáng nhỏ kỳ quái sinh vật ly khai, phát ra từng chuỗi cổ quái la hét thanh âm, để cho sở hữu tất cả man thú tán đi, còn lại man vương cũng đều ngừng lại, nghe theo cái kia tuyệt thế bảy man vương tại trên mạng truyền tới mệnh lệnh không dám lần nữa đuổi theo. Bắc cực địa thủy huyền băng trên núi cái kia theo Thánh Sơn bay ra ngoài đã chấn áp tuyệt thế bảy man vương thần vật bị một cái người lai lịch không rõ lấy đi. Tuyệt thế bảy man vương dễ rửa ra giam cầm lại lần nữa xuất thế. Cái này hai thì tin tức từ khi tại lưới nét thượng truyền uất đoan mở trong nháy mắt liền đã tạo thành hủy diệt tính truyền bá tốc độ cực nhanh rất nhanh. Bát đại bang nước xuất hiện thông qua thanh âm công bố việc này có thể là tin vị sẽ trước tiên phái ra nhân thủ đi Bắc Man trà thăm dò hư thực. Đồng thời cái này hai thì tin tức cũng bị Bát đại bang liên minh quốc tế hợp chấn áp xuống phong khóa lại đã khai mở hết liên hiệp hội nghị. Mà lại xâm nhập Nam Man chi địa bát đại bang nước quốc hoàng nghe được trong nước tọa chấn bang nước chiến hoàng gửi tới tin tức, toàn bộ đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Đối với Bắc Man vòng cực trong địa tủy Huyền bang núi trên đỉnh núi thần vật bọn hắn tối thiểu nhất là trên viên tinh cầu này hiểu rõ nhiều nhất người, cái kia đỉnh phía trên trọng lực bội số mặc dù là bọn hắn cũng đều không cách nào đi lên. Ở trong đó cường đại nhất chiến hoàng cũng chỉ đến qua 39000m mà thôi, đi lên trước nữa chắc chắn lâm vào sụp đổ bên trong, thật sự không cách nào tưởng tượng là dạng gì tồn tại có cái dạng gì thể chất có thể tiến vào bên trong từng nghe văn thiên đấu nước cùng thiên cương nước hai vị chiến thần đã từng cũng tới đã đến đỉnh từng gặp món đó thần vật nhưng vô luận như thế nào đều không thể tương kỳ thú mất nghe đồn cái kia thần vật cơ hồ đối với hết thể năng lượng đều bài xích. dù ai cũng không cách nào có thể tới gần một khi đối với nó phát lực lời mà nói chắc chắn đã bị kinh khủng cắn trả chẳng lẽ là cái kia hai cái thần linh đây là bát đại bang nước quốc hoàng phản ứng đầu tiên cũng là đệ nhất nhân tuyển ngoại trừ cái này đột nhiên nói là theo thánh sơn trong hàng lâm đến thiên lam tinh bên trên tự sương là thần linh hai người Thật sự là nghị không ra còn có thể là ai. Cái này trăm năm qua có thể là có thêm vô số người muốn cướp lấy thần vật, tuyệt đại bộ phận bị ngăn cản tại làm cho người ta sợ hãi trọng lực bội số trước khi, chỉ vẹn vẹn có không nhiều lắm chiến thần cùng có khả năng cũng có đi Bắc Man địa tụy Huyền Băng núi Viễn Cổ thị tộc, coi như là lên đỉnh phong cũng bị cái kia thần vật lực lượng cho bại xích mất. Chẳng lẽ, bọn hắn thực là thần linh? Đây là bát đại bang nước quốc hoàng thứ hai phản ứng. Trong ánh mắt toàn bộ đều đã tuôn ra thần sắc kinh khủng. Đối với những này đứng ở Thiên Lam Tinh bên trên đỉnh phong chiến hoàng mà nói, đối với theo thánh sơn trong phủ xuống thần linh có thể là không có gì bao nhiêu hảo cảm bởi vì thần linh xuất hiện biết sẽ cướp đoạt đi bọn hắn rất nhiều đặc quyền cùng lòng tự tin còn có địa vị thậm chí tự do thiên cương nước quốc hoàng tại cho nên nước hoàng đô rơi vào trầm tư cùng trong trầm mặc thời điểm dùng thanh âm lạnh lùng nói một câu nói hôm nay hai cái này thần sứ trên tay nắm giữ lấy tám miếng truyền tống cái chìa khóa cùng một kiện thần vật còn lại bảy nước quốc hoàng nghe vậy trong ánh mắt khó tránh khỏi đều lộ ra cùng thiên cương nước quốc hoàng trong mắt vậy đồ đạc liếc mắt nhìn nhau lại rơi vào trong trầm mặc siêu siêu Bát ba đại bang nước quốc hoàng vị trí chỗ ở trên không đống nhiên bay tới hai tia sáng mũi nhọn, Nihaga sa chiến thần, Tư ni nạp bối chiến thần, người tới chính là thiên đấu nước cùng thiên cương nước hai vị chiến thần, sức chiến đấu vượt qua một vạn số lượng, chân chánh đứng ở thiên lam tinh đỉnh phong bên trên hai người, vèo, bên trên bầu trời lại lần nữa bay tới một ánh hào quang, khí thế nội liễm, làm cho nhìn không ra hư thật, nhưng ở tràn mười người kể cả hai đại chiến thần ở bên trong cảm giác được cổ hơi thở này về sau, đều là khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, dơi người kế tiếp, toàn thân bị áo choàng màu đen bao trùm chỉ lộ ra một đôi với con mắt trong mắt màu đen thân thể tuy nhiên không thể so với mọi người ở đây cao lớn khí thế càng là nội liễm nhưng ai cũng không dám kinh thường cái này chỉ có cao hơn 3 mét so về bát đại quốc hoàng cùng với hai đại chiến thần rõ ràng muốn nhỏ hơn rất nhiều người mở miệng nói ra ta tới này chỉ là vì nhìn xem cái kia thần sứ thanh âm trong trẻo mà lại mang theo không khỏi vận luật chỉ cần mấy chữ Liên làm cho cảm giác không thể tự thoát ra được nếu không phải là mọi người ở đây mỗi người đều thực lực kinh người lời nói sợ mấy chữ này là được đem dẫn vào mãi mãi không ngừng nào giác bên trong đuổi dê, các ngươi viễn cổ thị tộc là từng chịu qua thần linh che chở trôi qua tồn tại, chắc hẳn ngươi có phân biệt rõ thần linh thiệt giả năng lực chứ? Tư Nhi nạp bối chiến thần mở miệng hỏi, cái này có cổ quái danh tự viễn cổ thị tộc nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, cho nên ta tới rồi. Nếu như không phải lời nói, hy vọng ngươi có thể tại chỗ ly khai. Nhi nạp gã xạ chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, đối với so Tư Nhi nạp bối chiến thần hắn đối với viễn cổ thị tộc thái độ rõ ràng còn kém hơn rất nhiều. Đuổi dê nhìn thoáng qua cái này từng cùng mình từng có ăn tiết, quá tiết, chiến thần vẫn lạnh nhạt như cú gật đầu một cái. Ni Nạ Gạo xạ chiến thần cũng không nói gì nếu như là thật sự làm sao bây giờ đuổi dê cũng không có hỏi ta nếu là không đi thì sao đã như vậy chúng ta tự quyết định Tư Nhi Nạ bối chiến thần giải vây miễn cho hai người kia đánh nhau cái kia đuổi dê tuy nhiên sức chiến đấu không đến một vạn nhưng chính thức đánh nhau cũng yếu hơn kém hơn chiến thần tồn tại hơn nữa có cực kỳ quỷ dị chiến đấu thủ đoạn làm cho khó lòng phòng bị quốc hoàng Tư Nhi Nạ bối nhìn mình chỗ bang nước tiên đấu nước quốc hoàng nói ra ngươi đi đem nam man cho nên man thú đều dẫn ra đi. Cái kia hai cái thần sứ không có trực tiếp đến Nam Man mà là đi Bắc Man, điều này nói rõ bọn hắn không phải rất tín nhiệm các ngươi, các ngươi muốn bọn hắn đi làm bia lỡ đạn, bọn hắn không phải là không nghĩ như vậy. Ngươi đi tương kế tiểu kế do đó dẫn động Man Vương sau lại dẫn xuất cái kia thần sứ đi, cũng tốt để cho đổi dê xem cho rõ ràng nhận thức cái minh bạch. Vâng. Mặc dù là quốc hoàng vị, nhưng đối với chiến thần nhưng lại 100% tôn trọng cùng kính sợ. Chúng ta cũng đi hiệp trợ. Còn lại bảy đại chiến hoàng thấy vậy, cũng đều là đi theo. Cái kia hai cái thần sứ đại nhân trên tay nắm giữ thiên lam tình tương lai hy vọng tám miếng truyền tông cái chìa khóa cùng thần vật thiên đấu nước quốc hoàng cùng tiên cương nước nước hoàng đô là ý chí chiến đấu tràn đầy rất là đang mong đợi thần sứ đại nhân xuất hiện nếu là giả dối không thể nghi ngờ đem sẽ phải chịu hai đại chiến thần vây quét cái kia trong tay bọn họ tám miếng truyền tông cái chìa khóa liền vô cùng có khả năng đều rơi vào lưỡng trong nước tối chung cho dù vì bát đại bang nước cân đối nhất định phải thuộc về còn mặt khắc lục đại bang nước lời mà nói cũng định có thể được đến vô số chỗ tốt mà còn lại lục đại bang nước quốc hoàng giờ phút này nhưng lại cực kỳ chờ mong cái kia thần sứ đại nhân thật sự tốt nhất là cái kia hai đại chiến thần liệu lĩnh đến cốt đoạn sau đó bị thần sứ đại nhân chém chết bởi như vậy không thể nghi ngờ bát đại bang nước lại tiến nhập chân chính cân đối bên trong có chiến thần chấn giữ thiên đấu nước cùng thiên cương nước không thể nghi ngờ cao hơn cho bọn hắn lục đại bang nước vì lợi ích mà đến chưa từng có chân chính đồng tâm hiệp lực cho tới bây giờ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được dầm dầm dầm nghe phía trước quốc hoàng nhóm dẫn động nam man trong trung tâm man thú nhóm phát ra kinh thiên động địa thanh âm hai đại chiến thần đem con mắt đóng lên nghỉ ngơi dưỡng sức mà đuổi dê ánh mắt mở miệng chương ba nam man chi địa giằng co đuổi dê Thiên Lam Tinh bên trên Viễn Cổ Thị tộc trong đó nhất mạnh, mà bọn hắn mạch này từ lúc 10 năm trước bắt đầu cũng chỉ còn lại một mình hắn rồi. đưa đến nhân số dần dần rất thưa, thất nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Viễn Cổ Thị tộc từ lúc vạn năm trước khi liền đột nhiên tập thể được một loại bệnh, loại bệnh này bị Viễn Cổ Thị tộc chi nhân xưng là thần người lừa dủa. Nói trực bạch thì ra là chủng tộc khó dục chứng. Vài vạn và năm trước khi Viễn Cổ Thị tộc tuyệt đối là Thiên Lam Tinh bên trên chúa thể, phồn minh hưng thịnh tới rồi cực hạn, khi đó Viễn Cổ Thị tộc nhân khẩu đạt tới chưa từng có một vạn số lượng một ngàn này vạn nghe vào tựa hồ không cách nào cùng hiện tại bát đại bang nước một trăm ức so sánh với nhưng muốn viễn cổ thị tộc mỗi một người trưởng thành nhưng cũng là tối thiểu nhất có thể đạt đến đại chiến sĩ sức chiến đấu đấy hơi chút cường tráng điểm chính là chiến vương trong đó tinh anh chính là chiến hoàng lúc kia chỉ có chiến chính là thần cấp viễn cổ thị tộc tài năng được cho cường giả trong đó đỉnh phong nhất càng là không cách nào tưởng tượng tồn tại có thông thiên triệt. địa to lớn có thể khi đó cường đại trở lại dực nhân đều chỉ là viễn cổ thị tộc nô lệ khi đó càng lợi hại man thú cũng chỉ là viễn cổ thị tộc tọa kỵ hoặc là nói sủ vật khi đó toàn bộ Thiên Lam Tinh bên trên Tư Chất Nguyên đều là Viễn Cổ Thị tộc đấy. Thời điểm đó Đại Địa còn có vô tận sinh biếc, Thời điểm đó Địa Tủy thường hóa giang hà lao nhanh. Thậm chí khi đó Nam Bắc cực cực trong vòng Địa Tủy Huyền băng biển vẫn là Địa Tủy hình thành mênh ngông biển lớn. Khi đó Viễn Cổ Thị tộc bên trong tối cường giả sức chiến đấu đã không cách nào dùng lưới mắt đến tính toán. Truyền thuyết có thể bay khỏi Thiên Lam Tinh hướng về trong vũ trụ đi thăm dò. Thậm chí đạt tới Thiên Lam Tinh bên trên một viên đã từng xuất hiện cánh mạng dấu hiệu hành tinh tiến hành rồi thăm dò, sáng lập đại lượng về vũ trụ kho số liệu. Mà thì ra là tại đây quả bị mệnh danh là Thiên Vị Sao trên hành tinh. Viễn cổ thị tộc đại năng đã nhận được 8 miếng truyền tông cái chìa khóa cùng một trận truyền tông khí, đã bắt đầu đối với Thánh Sơn thăm dò. Đồng thời, bọn hắn cũng Thiên Lam Tinh cùng Thiên Vi Sao tầm đó có quan hệ mật thiết, chỉ là đến cùng như thế nào đám đại năng không cách nào xác định, chỉ có một chút suy đoán, trong đó nhất được đến mọi người đồng ý là Thiên Lam Tinh là từ Thiên Vi Sao bên trên gì dân đấy. Mang theo những này như vậy nghi vấn, Viễn cổ thị tộc chúng ta đối với Thánh Sơn thăm dò càng thêm nóng trùng. Vừa lúc mới bắt đầu, tiến vào Thánh Sơn Viễn cổ thị tộc tổng là có thể từ đó đạt được số lớn bảo bối. Có được lấy truyền thông khí chính bọn họ đối với Thánh Sơn thăm dò vui cười này không kia. Bọn hắn thậm chí tại Thánh Sơn trông thấy được rất nhiều về Thánh Sơn bí mật bích họa, thậm chí có người đồn nói thấy được thần linh, đã nhận được thần linh chúc phúc mà sức chiến đấu thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần. Mọi việc như thế vân vân, Viễn Cổ Thị tộc càng phát ra cường đại, ở một bên thăm dò Thánh Sơn đồng thời, còn một bên tiến quân vũ trụ, tại trung quanh trong tinh không vòng hạ không ít địa bản đã lấy được rất nhiều từ chất nguyên. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cũng không phải Viễn Cổ Thị tộc quá cường đại đến bị trời ghét, hay là bởi vì đối với Thánh Sơn quá nhiều thăm dò chọc giận tới thần linh. Tại một lần đối với Thánh Sơn thăm dò trong quá trình, lúc ấy tiến vào bên trong Viễn Cổ Thị tộc đại năng toàn bộ không hiểu biến mất, cùng lúc đó tại Thiên Lam Tinh bên ngoài thăm dò Viễn Cổ Thị tộc cũng toàn bộ mai danh ẩn tích, thời gian dần trôi qua tại Thiên Lam Tinh bên trên Viễn Cổ Thị tộc cũng bọn hắn bị một loại quái bệnh, thứ quái bệnh này khiến cho chủng tộc gây giống xuất, tỷ lệ hạ xuống cực hạng, càng là phục dụng sử dụng qua theo Thánh Sơn trong mang đến bảo vật càng nhiều. Người, khó dục chứng liền càng nghiêm trọng hơn. Gần kề trăm năm về sau, Viễn Cổ Thị tộc nhân số của liền giảm nhanh 1/3, tiếp qua ngàn năm, nhân số đã chưa đủ trở thành 1% chỉ còn lại có 100 vạn không đến nhân khẩu, mà những người này miệng tuổi già hóa trình độ làm cho hoảng sợ. Vạn năm, viễn cổ thị tộc cái kia phồn vinh hưng thịnh quốc lực cũng suy kiệt tới rồi cực hạ, còn lại bắt mạch, nhân số chưa đủ ngàn người. Mà tại trong quá trình này, man thú cùng dực nhân từ lâu thoát ly viễn cổ thị tộc, sinh sôi nảy nở ra khổng lồ số lượng. Tuy nhiên cái kia viễn cổ thị tộc trong trong đám người có hơn 10 vị trí chiến thần tồn tại, nhưng cũng bị đẩy vào một góc bên trong. Vạn năm trước khi, viễn cổ thị tộc lựa chọn quy ẩn, người của bọn hắn đinh rốt cuộc chịu không được chiến đấu hao tổn, vì đạt được yên ổn Bọn hắn cùng thực lực chiếm được thượng phong rực nhân ký kết điều ước. Viễn cổ thị tộc đem tám miếng truyền tống giao cho dược nhân, dược nhân chọn đời không thể cùng viễn cổ thị tộc chiến. Viễn cổ thị tộc lưu lại cái cơ, vì ức chế dược nhân phát triển, chỉ để bọn họ thông qua truyền tống cái chìa khóa tiến vào thánh sơn, mỗi 7 năm một lần. Bọn hắn muốn dùng cái này với tư cách đường lui, vạn nhất cái kia thần chi chớ chú đã không có về sau cũng có thể lại càng dễ trọng thượng thiên lam tinh. Cho nên bọn hắn đem truyền tống khí thời điểm che giấu đi, thậm chí vì dùng phòng ngừa vạn nhất đem truyền tống khí vứt xuống cực trong vòng địa tùy trong hải dương lại thật không ngờ bởi vì địa tụ hải dương không bởi vì nguyên nhân từ từ trở thành địa tụ huyền băng đồng thời lại hở ra một tòa sơn tướng đáy biển chuyển tông khí nhú ra khỏi biển mặt cao ngất vào sơn thể ở bên trong sau bị man thú đạt được đối với những thứ này sự tình viễn cổ thị tộc đều chỉ là đều chưa từng nói toạn cũng vui vẻ được man thú cùng dực nhân ở giữa quanh năm tranh đấu hôm nay viễn cổ thị tộc ngoại trừ đối với khó dục chứng chuyện này vì chủng tộc sinh sôi nảy nở xuống dưới nhất định phải tốn hao cả đời hơn phân nửa đi làm sinh sôi nảy nở công tác mà buồn giàu bên ngoài cũng là tính qua được tiêu diêu tự tại Viễn cổ thị tộc thể chất chưa từng cải biến, tuy nhiên thiếu khuyết số lớn tài nguyên cùng bảo vật, nhưng muốn muốn trưởng thành đến chiến thần cấp bậc coi như không phải quá khó khăn. Tăng thêm bởi vì thể chất đặc thù, sức chiến đấu càng là hung mạnh đến cũng không dực nhân có thể so sánh với. Đuổi dê tuy nhiên còn là một chiến hoàng cấp bậc viễn cổ thị tộc, nhưng thực lực chân chính có thể so sánh chiến thần. Thánh sơn thần sứ hàng lâm một chuyện, đối với đuổi dê mà nói, thậm chí còn thừa không nhiều đám viễn cổ thị tộc là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Nếu như có thể thông qua cái này cái gọi là thánh sơn thần sứ phá giải trên người khó dược chứng, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Viễn cổ thị tộc phục hưng sắp tới. Đương nhiên, nếu như cái này Thánh Sơn Thần sứ nếu là cùng vài vạn năm trước khi đồng dạng đối với Viễn cổ thị tộc không để lối thoát đội tận giết tuyệt lời mà nói, cái kia Viễn cổ thị tộc sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đương nhiên, những điều này đều là đổ cho hai cái này Thánh Sơn Thần sứ thật sự là Thánh Sơn Thần sứ trụ cột phía trên. Hiện tại theo phát sinh đủ loại đến xem, hai người này lại đoạt chuyển tống cái chìa khóa, cái chìa khóa lại lấy điệu tùy Huyền Băng Sơn Thần vật đấy, mặc dù không phải Thánh Sơn Thần Thứ đều là tuyệt đối khó giải quyết ra hòa đuổi dê rất rõ ràng những này bang nước gia hỏa muốn dẫn xuất thánh sơn thần sứ làm lần gắng sức cuối cùng chỉ có cuối cùng nhất là chiến là tử tiêu khó nói ầm ầm gào khóc gào khóc phía trước bát đại quốc hoàng dẫn động man thú vô số khiến cho toàn bộ cực trong vòng đều là rối loạn bộ đồ đổ. đuổi dê rất rõ ràng những này quốc hoàng gây nên một là dẫn xuất thánh sơn thần sứ hai cũng là vì cái gì bang nước lưu một cái đường lui như hai người kia thật sự là thánh sơn rất có thể biết sẽ cho rằng thần sứ mở đường làm vì lý do do đó bất động thanh sắt không để lại dấu vết giặt rửa cởi nghi vấn thần đắc tội tên Tại Bát Đại Quốc hoàng sức chiến đấu dưới, tầm thường man thú một mảng lớn một mảng lớn ngã xuống, trong nháy mắt máu chảy phù hồ lô, đống xác chết như núi, cái kia Bát Đại quốc hoàng địa phương sở tại trở thành một phương tu la địa ngục. Giống Bát Đại quốc hoàng động tinh rất nhanh dẫn xuất nam man chi địa mạnh nhất man vương, theo nó gầm lên giận dữ, phía nam xuất hiện hơn 10 cổ khí tức cường đại, toàn bộ đều là man vương, sức chiến đấu vượt qua tồn tại, trong đó càng là 3 cổ hơi thở nhất chói mắt, sức chiến đấu vượt qua tám man vương, đây là có thể so sánh tuyệt thế man vương tồn tại, thực lực chân chánh so về Bát Đại quốc hoàng bất kỳ một cái nào đều chỉ mạnh không yếu xu xu xu xu xu xu xu phương bắc đột nhiên tầm đó cũng xuất hiện bảy đạo khí tức kinh khủng theo hơi thở mãnh liệt bạch quang thiểm đến tốc độ như điện toàn bộ vòng cực nội man thú cảm thấy cái này bảy cổ hơi thở toàn bộ đều sôi trào tiêu gào âm thanh bên tai không dứt vang động trời tuyệt thế bảy man vương bát đại quốc hoàng thậm chí ngay cả cái kia hai đại chiến thần sắc mặt cũng ngưng trọng lên bọn hắn đều nghe nói tuyệt thế bảy man vương trốn ra chân áp không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu thẳng đến nam man hoạch tâm mà đến rồi truyền tin tức để cho dư bát đại chiến hoàng toàn bộ đến nam an tư nghi nạp đùi chiến thần không phải hạng người lỗ mãng Mặc dù là đứng ở nơi này Thiên Lam Tinh Đỉnh trên đỉnh, cơ hồ ở vào thế bất bại chiến thần đối mặt cái này Tuyệt Thế Bảy Man Vương cũng không khỏi không thận trọng. Phía nam có hơn 10 đầu man vương, phương bắc có Tuyệt Thế Bảy Man Vương, đem bát đại quốc hoàng kẹp ở giữa, lúc này mặc dù chúng quanh man thú toàn bộ tối lui, nhưng bát đại quốc hoàng chân chính trận đánh ác liệt sắp tới. Dực Nhân, cái kia Tuyệt Thế Bảy Man Vương bay đến tại bát đại chiến hoàng trên không, đồng thời ánh mắt nhìn về phía một bên khác hai đại chiến thần vị trí, trong đó một đầu giống như cự ngưu man vương thì ra là bị Mộc Du dùng Thí Thần Thánh Trung nền đức cự giác ngưu man vương mở miệng nói ra. Ra cho các người cơ hội tự hành lý khai. Newman Vương thanh âm của cực kỳ trầm trọng, âm tiết quanh quần trên không trung ông ông tác hưởng. Newman Vương chính là tuyệt thế bảy Man Vương bên trong lão đại, thực lực tuyệt đối mạnh nhất, cái này cũng đó có thể thấy được cái kia thí thần thánh trung lợi hại, thoang cái liền dập đầu đoạn mạnh nhất Man Vương cự giác. Từ trước đến nay cùng dục nhân thế bất lưỡng lập thủy hỏa bất dung ở tuyệt thế bảy Man Vương một lần nữa xuất thế về sau lại thay đổi một bộ tư thái mở miệng khích lệ lui thật sự là vượt quá sở hữu tất cả quốc hoàng chiến thần cùng với viễn cổ thị tộc ngoài ý liệu. Bát đại quốc hoàng giờ này khắc này có chút không làm chủ được không thể không đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai đại chiến thần, hai đại chiến thần tư Nhi nạp bối cùng nĩa nạp gạ xạ liếc mắt nhìn nhau, làm một phen sau khi trao đổi, cũng không lại ẩn nút bay lên, cùng tuyệt thế bảy man vương đứng ở đồng nhất độ cao, các ngươi tuyệt thế bảy man vương lại lần nữa xuất thế, đối với tại chúng ta bát đại bang nước cũng không phải tin tức tốt, nếu không thừa dịp hiện tại các ngươi vừa dãy ruột chấn áp thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong đem các ngươi chém giết ngày sau chúng ta ha có thể có cơ hội. Tư ni nạp bối chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn chết, ta bảy người chắc chắn thành toàn. Cái Tiên yêu Man Vương với tư cách Tuyệt Thế Bảy Man Vương bên trong lão đại lên tiếng lần nữa, theo mới khích lệ lui biến thành không thối lui chút nào ước chiến. Tuyệt Thế Bảy Man Vương trăm năm trước liền hoành hành thiên lang tình, trăm năm về sau tuy nhiên mới ra giam cầm thực sự khôi phục được thất thất bát bát, không sợ chút nào hai cái chiến thần. Càn rỡ. Ni gạ xạ chiến thần quát lạnh bị giam cầm bách Niên còn dám lớn lối như vậy, cái này trăm năm qua ngươi có thể hai người chúng ta tu vị tiến triển bao nhiêu? Đã các ngươi trước tới nơi này chịu chết, ta đây hai người liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, khí thế phá thể mà ra, sức chiến đấu không ngừng báo tố được đưa lên đột nhiên bên trên bầu trời giáng xuống hai đạo xích quang dần dần biến lớn thành hai luồng ngọn lửa rơi xuống cực trong vòng địa thủy huyền băng trên biển chương 320, trăm thần điện trời giáng xích hỏa suy suy ba hai luồng ngọn lửa chỗ rơi xuống địa phương địa thủy huyền băng lập tức hòa tan thành địa thủy hóa ra hai cái ao nhỏ bên trong lộ vẻ tinh khiết địa thủy đây là cái gì bát đại bang nước cùng nam bắc lượng man rằng co lấy rất nhiều cường giả lập tức bị trước mắt nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ nhưng kỳ thật vô cùng kinh khủng chuyện tình bị hấp dẫn hòa tan địa thủy huyền băng đây là đã qua vạn năm dực nhân cùng man thú nhóm đám bọn họ tha thiết ước mơ lại không thể được chuyện tình cái này tiên không đánh xuống hai luồng xích hỏa rốt cuộc là thứ gì thật sự là nghe rợn cả người tới rồi cực hạn thất lạc tín ngưỡng chủng tộc để cho chiến tranh chi ma cắn nuốt linh hồn lỗi lỗi bởi vì ngu muội mà xa đoạ mất phương hướng cựu non nhóm đám bọn họ cũng nên là thời điểm tìm về lý trí tìm về tín ngưỡng nặng hồi thần ôm ấp rồi bên trên bầu trời vang rội một cái du dương mà lại giàu có từ tính làm cho lòng người hồn nhuộn nhạo thanh âm những này âm tiết mang theo cổ quái chấn động ngôn ngữ cùng tiên làm tinh bên trên tiếng thông dụng có chút không giống nhưng dực nhân cùng man thú nhóm đám bọn họ cũng đều có thể nghe hiểu được phía chân trời giáng xuống một người đang mặc thần hoàng áo giáp sau lưng hiện ra thần hoàng hư ảnh thần thánh vô cùng tay phải cầm thí thần thánh kích tay trái nâng thí thần thánh trung như thế một hành tẩu ở thế gian thần linh làm cho không dám nhìn thẳng sinh không dậy nổi nửa điểm kinh nhẫn chi tâm người này tuy chỉ có hai em mở không đến thân cao lại thật sự làm cho lòng người đấy ngọn nguồn dâng lên tuyệt đối to lớn cao nạo người này ánh mắt hơi liễm không coi trợ to lại tựa hồ như có thể thấm nhuyễn lấy vạn vật vật nhỏ thần sứ không thể nghi ngờ lấy bực này vênh váo hò hét phương thức xuất hiện người tại thiên lam tinh bên trên ngoại trừ thần sứ đại nhân mục du liền không tiếp tục người thứ hai tuyển mọi người ở đây ngoại trừ thiên nặng nước thiên sắt nước quốc hoàng không có người nào bái kiến thần sứ đại nhân mặc dù là tuyệt thế bảy man vương lúc ấy cũng chỉ chú ý được trốn chạy để khỏi chết chưa từng dám xem mục du liếc cũng chỉ lắng nghe man vương từng vội vàng liếc qua đoạn đường này năm chạy tuyệt thế bảy man vương đã thông qua một ít thủ đoạn đã được biết đến cái kia kỳ lạ sinh vật đến từ thánh sơn tự sương thần sứ lúc này gặp lại thần sứ lưu man vương toàn thân tạc cọp lông Con mắt gắt gao tập trung vào cái kia tay trái nâng thí thần thánh trung, còn lại Man Vương cũng là như thế. Đây là thần sứ sao? Hai đại chiến thần ánh mắt nghiêm trọng, tinh thần lực chuyên chú tới rồi cực hạn cho đến nhìn tấu cái kia theo trên bầu trời đánh xuống thần sứ đại nhân. Đồng thời vụng trộm đã truyền âm cho viễn cổ thị tộc Đuổi Dê. Muốn có được đáp án. Đứng tại trên mặt đất Đuổi Dê cao thấp dò xét cái này thần sứ đại nhân, thần sắc cổ quái, thật lâu im lặng, thẳng đến cái kia hai đại chiến thần liên tục thúc dục, Đuổi Dê cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ta không nhìn ra được. Đuổi Dê mặt không biểu tình nói ra, Ngươi không phải là nói chính ngươi có thể nhìn ra được sao? Hai đại chiến thần tại lưới nẹt bên trên lớn tiếng chất vấn. Đuổi dê nói thẳng, ta đánh giá cao chính mình. Dứt lời liền nếu không nói lời nói. Thân thể như trước trực lăng lăng đứng trên mặt đất, rời xa bát đại quốc hoàng cùng man thu chiến đấu, cũng rời xa hai đại chiến thần cùng tuyệt thế bảy man vương giằng co. xa hơn cách này từ trên trời giáng xuống thần sứ, như là một cùng trước mắt hết thảy không có bất kỳ quan hệ nào người. Các hạ đến cùng người nào lấy được cái này thánh sơn thần vật đến cùng là vì cái gì? Nưu Man Vương nhìn về phía Mục Du thanh âm rất nặng lại cũng coi chừng hỏi: Bản thần sứ đến từ Thánh Sơn, chỉ là thu hồi bản là thuộc về bản thần sứ đồ vật mà thôi. Mục Du mặt không đỏ tim không đập lạnh nhạt nói ra: Bọn ngươi bảy man, bị bản thần sứ chi bảo vật chấn áp bách niên chẳng lẽ còn không quá mức tình nộ sao? Tình nộ? Nưu Man Vương có chút chần v้าง. Mục Du lạnh giọng quát: Bọn ngươi bảy man, cũng không tầm thường man thú, huyết mạch chính là truyền thừa tại Thánh Sơn thủ hộ thú. Bỏ mặc bọn ngươi tại Thiên Lam Tinh bên trên là vì thần mà xuống đấy. Không phải để cho các ngươi ở mảnh này hoang vu rơi xấu trên tinh cầu là vua Sư tôn, trấn áp bọn ngươi bất nhiên, chính là để cho các ngươi có chỗ tỉnh ngộ. Thấy vậy giam cầm thời gian vẫn là khá ngắn đi một tí. Chúng ta huyết mạch nguồn gốc từ Thánh Sơn. Lưu Man Vương nghe được Mộc Du nói mỏ, cả thân thể run rẩy, chuyện này là liên chính mình cũng không biết là sự tình. Hoàn toàn chính xác, chúng bảy Man Vương tại lúc mới sinh ra liền ở cùng một chỗ, phát triển tốc độ so về mặt khác Man thú mò hơn rất nhiều, mà chiến lược chân chính lại toàn bộ có thể tại đồng bậc trong vô địch, vốn cho là làm mình bảy người thiên phú dị bẩm. Nhưng hôm nay nghe xong thần sứ lời mà nói, liền chúng mình cũng bắt đầu có chút hoài nghi thân phận của mình rồi. Đương nhiên, về Tuyệt Thế bảy Man Vương lai lịch, Mục Du sớm liền điều tra tư liệu, trên tư liệu nói cái này bảy Man Vương phát triển cực nhanh thiên phú dị bẩm, lại là chẳng nguồn gốc từ man thú bên trong hạng gì giống, thậm chí ngay cả cha mẹ đều là không biết. Cho nên, Mục Du mới dám như vậy nói mỏ, không quản chúng nó tin hay không. Trước chấn trụ chúng nói sau. Đồng thời, Mục Du không thể không bội phục mình làm sơ quyết định làm Thần Côn hiếm thấy nghi cách. Quả nhiên có cái này, thần sứ đại nhân mới nhập Lãm chủ ấn tượng sẽ để cho rất nhiều người nghĩ cách biết, sẽ, theo bản năng hướng thánh sơn địa phương thần bí này tới gần. Đây là một loại trước tư duy tâm lý chiến thuật, thần côn môn bắt buộc. Ta có một chuyện không rõ, nếu như các hạ thật sự là thánh sơn thần sứ lời mà nói, xin ngài giải đáp nghi ngờ của ta. Như man vương nghi hoặc hỏi lúc trước cái kia thần vật theo thánh sơn trong bay ra thời điểm, liền có thể trực tiếp đem ta thất minh đệ chân áp, tại sao lần này trở lại thần sứ trong tay của ngài uy lực lại chợt hạ xuống, rồi một kích chỉ có thể nện đứt ta một góc cái này thí thần thánh trung tại bực này linh khí mỏng manh ánh sao cầu bách niên cũng đích thật là đã mất đi rất nhiều ý lực. bất quá ngươi đã lòng đầy nghi hoặc, quyển kia thần sứ liền cho ngươi nhìn nhìn lại cái này thí thần thánh trung uy lực đi. một du thần sắc lạnh nhạt vô cùng, đột nhiên ngự khí lạnh xuống, như thế muôn đời trong hầm băng tóe đi ra ngoài vụn băng tử. đương nhiên lần này sẽ không lại là chấn áp, mà là chém giết. dứt lời một du trực tiếp đem thí thần thánh trung hướng phía lưu man vương thả tới. nói đánh là đánh, thuyết sát liền giết, thần sứ đại nhân thái độ chuyển biến cực nhanh làm cho lử lưới đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người thần sứ bài không thể khinh nhẫn. nếu ngươi không cách nào đem ta chém giết, liền không phải không gì làm không được thần sứ. vậy hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. lưu man vương thấy vậy, ánh mắt lóe lên một cái, không lùi mà tiến tới, giọng nói như trung đồng gầm thét một câu. nó không để cho còn lại 6 vị man vương tham chiến, chính mình đi trước thật sự rõ ràng thử xem cái này thần sứ, như nhìn ra đối phương không là thần dùng, khiến cho lại cùng mà chiến hắn. nếu quả thật là thần dùng, khiến cho lời mà nói, vậy mình chết trận cũng chính là ý trời, đồng thời cho sáu man vương lưu lại đường lui. Niu Man Vương thân thể đột nhiên tăng vọt, nguyên bổn chính là trăm thước kích thước thân thể lập tức trở thành một tòa núi lớn giống như bốn chân tại thiên không dám đạp phát ra phá không liền vang. Đặc biệt trên đỉnh đầu trước khi bị một giun nện đứt cự giác hôm nay đã sinh ra lần nữa, hiện ra ánh sáng lạnh, ánh sáng lạnh như kiếm cắt vỡ trời cao. Niu Man Vương cự giác hướng phía cái kia bay tới dần dần trở nên lớn thần vật ngữ vừa đỡ, thân thể đột nhiên ra tốc đi phía trước mà đi, chỉ cần có thể cẩn thân, như vậy nó cái kia lực lượng tuyệt đối đem cũng tìm được tuyệt đối bộc phát, đanh cận chiến cũng đó có thể thấy được đối phương chính thức hư thật. Đáng tiếc thí thần thánh trung căn bản không cho nó cơ hội này. lần này một kích như cũng là nệ đức như man vương cự giác nhưng mang đến sức lực lớn cũng lần trước có thể so sánh. đồng thời cái kia thí thần thánh trung bên trên mang theo rất mạnh chói bực lực khiến cho như man vương thân thể tại thiên không tốc độ đung nhiên trở nên chậm. cong cong cong thí thần thánh trung hợp với đối với như man vương đánh tới ba lượt mỗi một lần lực lượng đều so với lần trước hiếu thắng mà ở như man vương đỉnh đầu mang theo dòng máu cũng càng ngày càng nhiều. tam kích qua đi như vương ánh mắt đối đối mà lại sợ hãi. Đây là trước khi cái kia thần vật uy lực sao? Chẳng lẽ nói trước khi cái này thần sứ là cố ý nhung đấy? Hoặc là cái này thần vật thật là bởi vì tại thiên lam tinh bên trên phóng lâu rồi mất đi uy lực trải qua thần sứ ân cần săn sóc mà thay đổi đến lợi hại sao? Đang tại Newman Vương không trong ý thức đem một du thực trở thành thần sứ mà liền tâm muốn chết đều đã có thời điểm, cái kia thí thần thánh trung đột nhiên dừng lại công kích. Sau đó, thí thần thánh trung hơn 9 cái đầu thú một trong màu đỏ đầu thú đột nhiên biến lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi không ai bị nội tình trạng, trực tiếp đem khổng lồ kiết như núi Newman Vương cho nuốt vào. Newman Vương biến mất toàn bộ thiên địa để lại hoàn toàn yên tĩnh, kinh nhơn thần uy, tự tìm đường chết, thí thần thánh trung trở lại một du trong tay, một du lạnh nhạt mà nói, ánh mắt như chú thích, bán phá một vòng ở đây man thú cùng dược nhân, tuyệt thế sáu man thú thấy vậy, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, tuy có phẫn nộ nhưng bởi vì nhớ tới lưu man vương trước khi chết truyền âm, toàn bộ đều rất nhanh tương kỳ tán đi, thần sắc trở nên hoảng sợ sợ sợ, toàn bộ cúi xuống to lớn đầu lâu không dám nói một câu, mà dược nhân nhóm, đám bọn họ thấy vậy, cũng là bộ dáng như thế, chỉ cái vừa đối mặt liền đem tuyệt thế bảy man vương bên trong cường đại nhất như man vương chém giết thực lực thế này liền cho dù không là thần sứ cũng tuyệt đối làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh kỵ hai cái chiến thần mặt không biểu tình lén không biết tại trao đổi cái gì thần sắc hơi có ngưng trọng man thú một du gặp chiêu này giết gà dọa khỉ làm ra một ít hiệu quả liền rèn sắc khi còn nóng đem cản chuyển tống khí đem ra đối với những cái kia man thú âm thanh lạnh lùng nói đem các ngươi lấy được cùng vật ấy vậy đồ đạt dâng lên nhưng lưu các ngươi nhất mạnh huyết thống mọi người ở đây nhìn thấy một du vật trong tay cái kia nam man bên trong man vương nhóm đám bọn họ cùng đuổi dê kinh hải nhất nam man man vương nhóm đám bọn họ đích thật là đã nhận được cái này thần vật chỉ là cho tới nay đều tham gia xâm chi không thấu tác dụng gì tha cho là như thế cũng bị man vương nhóm đám bọn họ trở thành thần vật cung thật sự là thượng cấp phát ra khí cơ quá mức làm cho người ta sợ hãi cùng thần kỳ mà đuổi dê càng là lòng dạ biết rõ vật này là cái gì chính là là có thể trực tiếp truyền tống nhập thánh sơn truyền tông khí này loại bảo vật vì cái gì lại xuất hiện đệ nhị kệ rồi thần sứ người này tuyệt đối là thần sứ đuổi dê trong nội tâm tiêu to trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cùng lúc trước không nói cho hai đại chiến thần mộc du phải không là thần dùng, khiến cho nguyên nhân đồng dạng. đuổi dê mới mặc kệ hai chủng tộc này đối với thần sứ sẽ như thế nào khinh nhẫn, như là thần dùng, khiến cho nộ khí phía dưới diệt bọn hắn hai tộc không thể tốt hơn. man thú, Mộc du gặp man thú nhóm, đám bọn họ không nói gì, thanh âm lạnh xuống. tuyệt thế sáu man vương đối với nam man man vương nhóm, đám bọn họ quắc còn không mau đi. nam man man vương nghe vậy chỉ phải gật gật đầu, tuyệt thế sáu man vương đều nói như thế, nói rõ người này thực là thật khiến. Nam man bên trong mạnh nhất man vương rất nhanh hướng phía phía nam cực trong vòng chạy tới cầm truyền tống khí mà đi mục du lại lần nữa quét ngang ở đây chi dực nhân hòa man thú cùng với đuổi dây liếc đống nhiên lộ ra trách trời thương dân ánh mắt của hơi khẽ thở dài một cái tại thần hoàng hư ảnh làm nổi bật dưới như là tiếng thở dài của thần linh trăm vạn năm chưa từng đến thiên lam tinh không nghĩ tới thiên lam tinh biến thành bộ dáng như thế hoàn toàn hoang lương, nguyên bản cái kia tinh cầu sinh đẹp a dữ nhân man thú cùng với cái kia viễn cổ thị tộc thiếu thốn tín ngưỡng các ngươi tại sao bị chiến tranh đem ra sử dụng như vậy a lời nói này. Như thế đang hỏi dực nhân man thú viễn cổ thị tộc càng giống là hỏi mình. Mục Du đem thần côn bản sắc diễn dịch tới rồi cực hạn. Dực nhân, man thú, viễn cổ thị tộc hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một là tín ngưỡng thần sống trung hòa bình tại mảnh đất này phía trên, bản thần sứ biết sẽ vì các ngươi tuyết tan địa tủy huyết băng. Hai tiếp tục ngu muội xuống dưới, bản thần sứ tùy ý các ngươi tự sanh tự diện. trăm năm về sau bản thần sứ biết sẽ một lần nữa chọn lựa giống nắm giữ thiên lam tình. Mục Du mở miệng nói mỗi một câu cũng như là tiếng sấm vậy khắp nơi chàng sinh vật trong lòng bạo tạc nổ tung chúng ta man thú nguyện ý nghe theo thần sứ mệnh lệnh của đại nhân thờ phụng thần linh tuyệt thế sáu man vương đầu tiên đáp lại đã đối phương là thần rùm khiến cho không thể nghi ngờ như vậy lời hắn nói cũng tất nhiên thật sự chúng đều là nguồn gốc từ thánh sơn huyết mạch như thế như thế nào có gì cần suy tính một du lạnh nhạt nhẹ gật đầu run một cái thí thần thánh trung một cái trong đó đầu thú xích sáng lên một cái miệng há khai mở hộc ra một ánh hào quang hào quang đã rơi vào tuyệt thế sáu man vương bên trong hiện ra một đầu cự thú đúng là nhiêu man vương ngươi bảy rất tốt xanh ở thiên lam tinh quản hạt man thú nhất tộc Công đức viên mãn về sau, bản thần sư mang các ngươi trở lại Thánh Sơn đảm nhiệm thủ hộ thú. Mục Du lạnh nhạt nói ra, tuyệt thế bảy man vương đều là gật đầu không thôi, đặc biệt Như Man vương cho rằng chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thần sư cuối cùng vẫn là vì chính mình lưu lại một cái mạng. Dược nhân đâu này? Mục Du mở miệng lạnh nhạt hỏi. Hai đại chiến thần lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua về sau, lại nhìn thoáng qua man thú bên kia tăng thêm tuyệt thế bảy man vương suốt 10 đầu sức chiến đấu vượt qua 8000 man thú. Còn có còn lại man vương cũng có tầm 10 đầu, trong nội tâm tính toán mặc dù là cái này thần không sử dụng ra được tay bát đại bang quốc chi người cũng là nguy hiểm vô cùng nếu là có thể đạt được tài nguyên dùng khiến cho cho chúng ta sống sót chúng ta tự nhiên là không có hai lời nguyện ý nghe theo thần sứ đại nhân tư Nhi nạp túi khép túi đầu nói ra mục du siêu nhiên nói ra tín ngưỡng mới là vĩnh viễn không khô cạn từ chất nguyên sau đó nhìn về phía tại trong tràng một người duy nhất viễn cổ thị tộc thần sứ đại nhân thứ cho ta mạo muội hỏi một câu vài vạn năm trước khi ta viễn cổ thị tộc tiến vào thánh sơn một nhóm tiên là đi nơi nào đến cùng là dạng gì nguyên nhân khiến cho thần tướng thần chi chớ chú gia tăng đến chúng ta viễn cổ thị tộc trên người Đuổi dê lấy dũng khí, mở miệng hỏi: "Hừ." Mục Du lạnh lùng hư một tiếng, khiến cho ở đây đã đem Mục Du trở thành chính thức thần sứ nhân hòa thú toàn bộ đều trợn cả tóc gãy hạ xuống, đáy lòng phát run. Việc này không cần hỏi lại, còn đây là bọn ngươi Viễn Cổ thị tộc cần phải trải qua kiếp nạn, đồng thời cũng là một loại kỳ ngộ, rất nhanh ngươi sẽ biết. Mục Du địt lấy bình chân như vậy làn điệu bán đi ngay cả chính hắn cũng không biết là là cái chìm gì một cái thần cái nút, chỗ hấp dẫn. Đuổi dê ngay vậy, thân sắc quái dị, như thế bị nói chúng rồi Viễn Cổ thị trong tộc bí mật giống như, tối đầu im lặng. Bảy man Tám hoàng. Mục Du nhìn về phía cái này man thú cùng dực nhân bên trong kẻ thống trị, nói ra, bản thần sứ cho các ngươi một năm này. Trình Đốn Tiên làm Tinh bên trên man thú cùng dực nhân, đợi một năm về sau, bản thần sứ thông gia gặp nhau mang thần chúc phúc lần nữa Hàng Lâm Tiên Lam Tinh, đến lúc đó đem biết sẽ vì các ngươi tuyết tan địa tụy huyền băng biển. Đồng thời ban cho các ngươi gieo trồng tại thần chi trang viên thực vật. Mục Du tay bắn ra, sau lưng xuất hiện hai người. Đúng là Cha Á Tạm cùng Na Nhã. Cha Á Tạm cùng Na Nhã chứng kiến xuất hiện địa phương hơn nữa mặt đất kia bên trên đứng đấy cơ hồ là toàn bộ Tiên Lam Tinh cường giả đều là hơi ngây ra một lúc. Cha Á Tạp cùng Na Nhã sẽ với tư cách bản thần sứ đệ nhất đệ nhị tín đồ ở lại Thiên Lam Tinh lên. Có chuyện gì các ngươi hướng bọn hắn báo cáo chuẩn bị đi. Tại trở về trên đường này thời gian, Mục Du sớm đã để cho Toàn Nhất căn cứ hắn đối với Thiên Lam Tinh rất hiểu rõ. Sau đó kết hợp được hắn từng tại địa cầu trên Internet lấy được tài liệu tương quan kết hợp trở thành một bộ thần điện cùng loại với Thánh Kinh tồn tại. đã muốn làm thần côn, Mục Du liền quyết định thật thật tại tại làm một bà thần côn, gọi vô dụng, còn phải nhìn có chút là không phải. Toàn Nhất biên tập năng lực tuyệt đối nhất lưu từ lâu chuyển cho cha á tạm cùng na nhã cha á tạm cùng na nhã bao nhiêu tính toán từng va chạm xã hội nhưng thấy đến trước mắt các mặt của xã hội thiệt tình cảm giác có chút không nhận định nhưng có thần sứ đại nhân đang hai người bọn họ cũng là ít một chút kiếp đảm theo sau thần sứ đại nhân cái kia đâu ra đấy đại nhân nếu không chuyện cho mình hai người thần điện còn dạy cho mình hai người rất nhiều quản lý kỹ xảo hai người có tự tin chỉ cần không phải sức chiến đấu chuyện tình đều có thể giải quyết hết đương nhiên ngày sau ai lại dám cầm sức chiến đấu nói chuyện hai người các ngươi mục du nhìn về phía thiên lam tinh bên trên cánh trong đám người có trưởng chiến thần nói ra Bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi hái được cái gì kia chiến thần tên tuổi. Chờ một chút theo bản thần sứ tiến về trước thánh sơn, phong hai người các ngươi vì thần vệ. Tư Nhi nạp bối cùng Nhi nạ gạ sang nghe vậy, trong lòng run lên. đáy lòng là hết sức không muốn, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu là thật sự có thể tiến vào thánh sơn trở thành thần vệ lời mà nói, cũng là một loại vinh hạnh. Bọn hắn loại này đứng ở thiên lam tinh bên trên tồn tại cao nhất, đối với võ đạo si mê có thể thấy được lốn lốp. Nếu là có thể tại thánh sơn trong nhìn trộm đến cao cấp hơn cảnh giới cũng là một việc thiên đại hảo sự. Ngươi cũng cùng đi đi. Mộc Du chỉ hướng đuổi dê, đuổi dê gật đầu không nói. Không bao lâu, cái kia Nam Man mạnh nhất Man Vương đã trở về, cùng nó đồng thời trở về còn có một người, đó chính là đến nay cũng không từng xuất hiện tóc đỏ nữ hoàng. Tại Mộc Du xuất hiện thời điểm, hai người liền lo lắng sự tình biết, sẽ có ngoài ý muốn, dùng phong ngựa vạn nhất để cho tóc đỏ nữ hoàng ẩn nút, vẫn luôn tại Nam Man Man Vương bên cạnh bảo canh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ chế ngự, đồng phục, cái này Nam Man Man Vương do đó buộc nó đi lấy truyền tống khí, dù sao hai người là vì truyền tống khí mà đến, tại Nam Man Man Vương đi lấy truyền tống khí thời điểm tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên cũng đi theo hôm nay tự nhiên từ lâu tại trong tay của nàng tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc du bị hoa thoáng một phát trong tay chuyển tống khí đem phía trên khôn lộ ra để cho Mộc du nhìn thoáng qua liền đem chuyển tống khí thu vào đứng ở bên cạnh không nói một câu Mộc du thấy vậy thật cũng không lo lắng chuyển tống khí trực tiếp bị nữ nhân này a đi siêu nhiên nhẹ gật đầu chắc hẳn ở đây rất nhiều cũng không biết vật này là vật gì chứ Mộc du đột nhiên mở miệng nói ra vật ấy chính là tiến về trước thánh sơn chuyển tống khí đã có vật ấy cùng 8 miếng chuyển tống cái chìa khóa về sau là được tự do qua lại thánh sơn Mục Du cái kia lạnh nhạt lời nói như thế tiếng sấm vang vọng đang lúc mọi người trong lỗ thay trong nội tâm nho nhau là tình tiết phức tạp ngoại trừ đổi dê biết rõ vì cái gì truyền tống khí sẽ có hai kiện sao Mục Du nhìn quét ở đây về sau lạnh nhạt mở miệng nói ra bởi vì này trong vũ trụ không cũng chỉ có các ngươi thiên làm tinh chi nhân có thể tiến vào thánh sơn còn có rất nhiều trên tinh cầu linh trưởng sinh vật có thể tiến vào bên trong bọn ngươi cực kỳ tín ngưỡng thần linh bản thần sứ ngày sau biết sẽ mang trong các ngươi cường giả tiến về trước những tinh cầu khác kiến thức các loại sinh vật văn minh thần không chỗ nào không có. Bản thần sứ cũng sẽ vẫn nhìn các ngươi. Mục Du đem thí thần thánh trung đem ra đem hai đại thần vệ cùng với đuổi dê toàn bộ chứa vào trong đó, sau đó tóc đỏ nữ hoàng trên người hào quang lóe lên, hai người biến mất ở Thiên Lam tinh bên trên. Chương 321, trở lại địa cầu. Bạch Quang thiểm nhấp nháy, tinh không rút lui. Mục Du cùng tóc đỏ nữ hoàng rất nhanh lái cản chuyển tống khí theo Thiên Lam tinh về tới thánh sơn trong, tương tự là ở trong đường hầm. Tóc đỏ nữ hoàng tay cầm chuyển tống khí phía trên ném ra màn hình, lúc này trên màn hình, ngoại trừ mấy cái rất đơn giản đường nhỏ bên ngoài, không tiếp tục đường nhỏ là ám lấy đấy. Điều này nói rõ một chút cũng không có có cái đó cái hành tinh đang tiến hành thánh sơn lý luyện Theo trên màn hình con đường, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng xuyên thẳng qua vết tường rất nhanh liền xuất hiện ở 8 tòa cung điện bên ngoài tinh không trước. Trong tinh không như trước Phiêu đã vô số quái vật, nhưng lúc này những này bên ngoài quái vật, Mộc Du tự nhiên là không để ở trong mắt, ngoại trừ cái kia giấu ở chỗ sâu nhất thần bí quái vật, không tiếp tục có kiên kỵ. Hai người tốc độ cực nhanh đẩy mạnh, rất nhanh đạt tới cung điện sở tại phương. Đi trước khôn điện hay là trước trở lại căn điện? Tóc đỏ nữ hoàng hỏi. Trực tiếp đi khôn điện đi. Không bao lâu Hai người liền đã tìm được khôn điện chỗ, liền trực tiếp tiến nhập trong đó. Khôn điện cùng càn điện cơ hồ giống như lúc, không có mặt khác dư thừa bài trí, chính giữa giống nhau là một cái bát quái chỉ. Yêu nhẹ giá thủ, quen thuộc, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng lần này không cần gì lục lọi, trực tiếp đem khôn truyền tống khí ném vào bát quái trong ao. Hai cái âm dương ngư du động, cuốn giao ra hôn đột vẻ, hiện ra bát quái quẻ tượng, trong đó phương bắc khôn ba đoạn quẻ tượng phát sáng lên. Tóc đỏ nữ hoàng khống chế truyền tống khí tản ra hỗn độn vẻ xuất hiện hình ảnh, chỉ là Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng tại những này trong tấm hình cái gì đều không thể tìm ra. Càn khôn đảo ngược, khiến cho địa cầu cùng thiên lam tinh liên hệ lại với nhau. Cái kia còn lại sáu cái phương vị, hoặc là nói mặt khác sáu hành tinh đâu này. Mộc Du nghi hoặc tóc đỏ nữ hoàng cũng là như thế. Trước khi tại càn trong điện đã qua hơn nửa tháng, chính giữa chưa từng xuất hiện những tinh cầu khác người của đến thánh sơn tiến hành thí luyện. Xem ra thánh sơn thí luyện trật tự là như lời người nói bắt quái quẻ tượng chỉnh tự đảo ngược tới. Càn đại biểu lấy thiên lam tinh hẳn là người cuối cùng. Nếu như vậy, muốn giải khai thánh sơn bí mật nếu qua bảy năm. Tóc đỏ nữ hoàng nói, ta đi càn điện đem càn truyền tống khí đặt ở bắt quái trong ao thử nhìn một chút. Mộc Du dứt lời ra khôn điện đi căn điện, đem càn chuyển tống khí ném vào bắt quái trong ao. Âm Dương Ngư lưu động, hiện ra bắt quái quẻ tượng, trong đó không chỉ mà còn là càn tam liên sáng. Đồng thời phương bắc khôn ba đoạn cũng lóe lên, nói cách khác hai cái này cung điện là có liên động đấy. Nam bắc càn khôn hai cái quẻ tượng đồng thời hiện hiện ra thời điểm, trong bắt quái tránh bông lúc đít, hai cái quẻ tượng tất cả bắn ra một ánh hào quang, liền lại với nhau. Tiếp theo đem bắt quái chỉ phân cách vì hai mảnh. xuất hiện hai cái hình ảnh, liên tiếp lấy ly trung hư cùng khảm trung mãn hai cái quẻ tượng bên trái hợp với ly trung hư hình ảnh là một viên màu đỏ tinh cầu có thể rõ ràng làm cho cảm giác được cực nóng hỏa diễm đây không thể nghi ngờ là một cái có dậy đặc hỏa diễm năng lượng tinh cầu bởi vì là co lại thành một cái tinh cầu lớn nhỏ cho nên cụ thể thấy không rõ lắm trên tinh cầu chân chính tình huống bên phải hợp với khảm trung mãn hình ảnh là một viên tinh cầu màu xanh lam có thể rõ ràng làm cho cảm giác được ôn nhuận hơi nước đây không thể nghi ngờ là một cái có dậy đặc thủy hệ năng lượng tinh cầu tương tự cũng nhìn không ra tình huống mặc dù chờ đợi cực lâu cho rằng còn biết sẽ có thay đổi gì Nhưng mà kế tiếp chằm chằm vào hình ảnh nhìn muội phút như trước không có bất kỳ biến hóa nào, tối Trung rơi vào đường cùng, Mộc Du thông qua vòng mắt tinh phiến hỏi một chút tóc đỏ nữ hoàng tình huống bên kia, cơ hồ là cùng Mộc Du giống như lúc. Đem càn truyền tống khí thu vào, ra càn điện trở lại không điện. Xem ra thật sự là phải chờ tới 7 năm về sau tài năng tiến về trước những tinh cầu khác rồi. Mộc Du nhìn về phía tóc đỏ nữ hoàng, nữ khí có chút tủi Du nói: "Không nhất định." Tóc đỏ nữ hoàng lắc đầu, nói ra: "Có lẽ thông qua hai cái này cũng điện còn có thể tìm tới một ít manh mối, cái này bắt quái chỉ không có đơn giản như vậy." Ngươi xem ra cái gì? Mộc Du hỏi. Tóc đỏ nữ hoàng không xác định nói ra, hiện tại không cách nào xác định. Có lẽ đem ngươi người kia mượn cho ta mà nói, hai chúng ta liên thủ cũng có thể nghiên cứu ra được. Hay là trước trở lại địa cầu tiếp tiếp đất khí đi. Mộc Du nói ra, cũng tốt. Tóc đỏ nữ hoàng gật đầu nói, có quá nhiều đồ đạc đúng lý lý đầu mối, hiện tại cho dù sống ở chỗ này cũng nghiên cứu cũng không được gì. Không truyền tống khí trước tiên ở chỗ của ta phóng một thời gian ngắn đi, khi lấy được nó thời điểm, trong đó có một chút tin tức muốn làm rõ sở, không có vấn đề. Can truyền tống khí phóng ở chỗ này của ta, ta để cho hắn cũng tốt tốt nghiên cứu một chút, các ngươi về sau hai người tốt phối hợp." Mục Du gật đầu nói. Tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy, mắt liếc, nói ra, "Ngươi thật đúng là không có chút nào nguyện ý có hại chịu thiệt. Sợ ta sẽ đem truyền tống khí đều túi đi sao?" "Không có có chuyện như vậy." Mục Du cười nói. Tóc đỏ nữ hoàng đem Khôn truyền tống khí theo bát quái trong ao thu vào, cười nhạt nói, "Đã hào phóng như vậy, vậy thì đem theo thiên làm tinh bên trên lửa gạt tới chiến thần tiễn, tặng một cái ta khi xem đạo thị vậy đi. Nếu đem bọn họ đưa đến trên địa cầu, để cho bọn họ chứng kiến nhân loại trên địa cầu yếu như vậy lời mà nói chúng ta thần côn ngụy trang khẳng định phải vật trận đến lúc đó chỉ sợ lại muốn hoa rất nhiều lực lượng đi một lần nữa bắt bọn họ đợi các loại trở lại địa cầu ta đưa bọn chúng thu phục chiếm được về sau lại cho dưa ngươi đi là giao cho tiểu cô nương kia dùng tinh thần lực thu phục chiếm được chứ tóc đỏ nữ hoàng nói thẳng nếu nói như vậy đưa cho ta chẳng phải là tại ta ma quỷ đảo bên trên sắp xếp một cái mắt của ngươi tuyến trực tiếp cho ta đi chỉ cần ngươi khống chế bọn hắn trong lúc nhất thời bất động ta liền có biện pháp thu phục chiếm được bọn hắn một du cười khổ nói. Đường đường, ta lần này cũng không ăn cái gì ý xấu. Nếu như ngươi có năng lực thu phục chiếm được lời mà nói, hai cái chiến thần đều tặng cho ngươi tốt rồi, coi như là ngươi ở đây tiên làm tinh bên trên chiến lợi phẩm. Tóc đỏ nữ hoàng có chút sừng sốt một chút, nhìn thoáng qua mục Du, không khách khí nói, vậy thì đều lấy ra đi. Ta có như vậy không đáng tín nhiệm sao? Mục Du bất đắc dĩ, chỉ phải đem hai đại chiến thần theo Thí Thần Thánh Trung bên trong phóng ra, sau đó bay qua Thí Thần Thánh Trung đem hai cái chiến thần tráo mà bắt đầu. Thần sứ đại nhân, các ngươi đây là? Hai đại chiến thần thấy vậy, đột nhiên cảm giác khương hỗn. Tóc đỏ nữ hoàng ngón tay tại trong hư không viết một ít kỳ lạ ký hiệu, đạo thứ nhất dẫn vào tư ni nạp bối cái chán bên trong, đạo thứ hai khắc sâu vào nhị nạp gạo xạ trên người. Hai người đều là lắc đầu liên tục như thế chúng gió, sau đó ánh mắt biến thành một mảnh vẻ mở mịt, mảnh này mê mang dần dần rút đi, lại khôi phục lại sự trong sáng, chỉ là cũng không còn trước xúc động, hào không một chút lệ khí. Có thể mang cái kia cái trụ thu lại. Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ thở ra một hơi, nếu không phải hai cái này chiến thần sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất là không tệ lời mà nói, tóc đỏ nữ chân không muốn tiêu hao thứ nguyên phong ấn đến cầm cố lại linh hồn hai người. Đây là cái gì thủ đoạn a? So tiểu a ly tựa hồ cũng không kém. Mặc dù gặp hai cái chiến thần trong nháy mắt trở thành nghe lời ngoan ngoãn em bé giống như, hết sức ngạc nhiên. Xem ở ngươi lần này là thiệt tình chân thành đối đãi minh hữu trước mặt lên, ta hướng ngươi thấu cái đấy mọi nguồn, năng lực của ta không phải bình thường không gian hệ có thể hơn nữa thứ nguyên hư không năng lực. Ta mới vừa nói có khả năng tìm được tiến vào những tinh cầu khác phương pháp xử lý, cũng là cùng năng lực của ta có quan hệ, chỉ cần có thể xác định cái kia hai vì sao cầu vị trí, ta có thể vì đó tiêu hao bổn nguyên tiến đi bước nhảy không gian theo mà đạt tới tinh cầu kia phía trên thứ nguyên hư không, bước ngay không gian, tại Mộc Du mang theo vô tận kinh ngạc thời điểm, tóc đỏ nữ hoàng thúc giục truyền tống khí, đem chính mình cùng Mộc Du cùng với cái kia hai cái chiến thần toàn bộ đều truyền tống đi địa cầu, rốt cục trở lại địa cầu. Chương 322, trăm tùy cơ hội hàng lâm đến đại đảo. Tại truyền tống khí sắp đem tóc đỏ nữ hoàng cùng Mộc Du đưa đến trên địa cầu một khắc này, Mộc Du đột nhiên đều nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, cái kia chính là đáp xuống điểm ở địa phương nào, cái này truyền tống khí chỉ là xác định mục tiêu tại địa cầu, nhưng hoàn toàn không có nói cho hai người vị trí cụ thể. Tùy cơ hội truyền tống nếu lấp xuống tùy tiện cái gì nơi hẻo lánh ở bên trong thậm chí địa phương nguy hiểm hai người đều không có gì đáng lo lắng sợ sẽ là sợ hàng lầm tại đô thị phồn hoa trên đường cái đương nhiên cái này lo lắng cũng là lo lắng hủ đến bên trên dân chúng khiến cho rối loạn như vậy không phải càng tốt sao ngươi tiểu có thể tại trên địa cầu cũng tiếp tục thần côn cái nghề nghiệp này rồi tóc đỏ nữ hoàng nghe được mục du mà nói về sau lạnh nhạt nói ra tại đây nào có ngoài tình cầu thú vị mục du sờ lên cái mũi bạch quang hiện ra hai người đến địa cầu mặt đất tóc đỏ nữ hoàng giơ tay lên một đạo hư khoảng không năng lượng đem một du cùng hai đại chiến thần bao vây lại Mê mẩn nê hồng xinh đẹp ban đêm như ban ngày trên đường nhưng lại xe nước mã long cao ngất bê tông cốt thép kiến trúc qua lại như dệt người đi đường thật đúng là đại đô thị một du dương mắt nhìn thoáng qua bốn phía rất nhiều cửa hàng điêu dinh đều là treo chữ hán coi như là tới rồi hoa hạ nước mặt đất hơn nữa còn chứng kiến ba người quen tại một nhà khách sạn phía trước theo trên một chiếc xe ra rồi ba người nhất nam lượng nữ hẳn là tam nữ đi tuy nhiên đều mang theo kính dâm đẻ nặng ngũ. Mục Du nhưng lại có thể liếc nhìn ra đúng là Hoàng Kỳ Hàm Hạ Tiểu Du hai cái này đại Minh Tinh cùng với các nàng người đại diện An Tiểu An ẩn thân hiệu quả chỉ có 5 phút đồng hồ ta muốn dẫn bọn hắn lượng trở lại Ma Quỷ Đảo ngươi muốn là muốn ở nơi này lấy lời mà nói trước tìm kẹo lánh hiện ra thân thể tóc đỏ nữ hoàng con mắt rất lợi hại chứng kiến Mục Du ánh mắt dừng lại tại một chỗ hồi lâu cũng không nói thêm cái gì trực tiếp mang theo hai đại chiến thần ly khai cái này đô thị hướng vắng vẻ địa phương mà đi sau đó lại thăng nhập trong cao không tiến về trước Ma Quỷ Đảo Mục Du chính muốn nói cái gì nhưng thấy tóc đỏ nữ hoàng lúc này ly khai cũng dễ tính đi đến trong khắp ngõ ngách hiện ra thân thể đồng thời sớm đã thay đổi một bộ quần áo bằng không thì nguyên bản cái kia thân bên trên kỳ quái quần áo có thể cùng chỗ tại nơi này đô thị không hợp nhau tiểu du một du hướng phía đang muốn hướng trong tiểu điếm đi đến ba người đi tới phất tay hướng phía hạ tiểu du phẩy tay đồng thời đối với hoàng kỳ hàm cười cười con an tiểu an không nhìn thẳng thành không khí một đầu ca bốn an tiểu an nhìn thấy một du về sau cả người như thế nổ cộng lông vậy mèo hướng phía một du chạy vội tới phát ra tiếng tiêu chói tai Âm còn kéo ra thật dài. Mục Du phản ứng rất là nhanh chóng hướng phía An Tiểu An trừng mắt liếc, ngăn lại chỗ rửa của hắn gần. Không thể không nói, so sánh với An Tiểu An mang cho Mục Du uy hiếp mà nói, những cái kia sức chiến đấu hơn vạn chiến thần quả thực chính là đống tàn bạ. Mục Du ánh mắt của chỉ là rất đơn giản như vậy trước mắt, không có chút nào gia tăng bất kỳ lực lượng nào ở bên trong. Liên để cho An Tiểu An đình chỉ ở, cũng không phải Mục Du ánh mắt của có bao nhiêu doanh người, chỉ là tại An Tiểu An ý thức trong Mục Du rất đáng sợ mà thôi. Nhưng, An Tiểu An cũng không phải đèn đã cạn dầu, cho nên hắn rất quyến rũ trừng một du liếc, đây đối với một du mà nói tuyệt đối thuộc về không có gì sánh kịp công kích. một đầu ca, tuy nhiên đồng dạng là ba chữ, nhưng ở hạ tiểu du miệng ở bên trong nói ra chính là âm thanh thiên nhiên, thanh thúy như phong linh, làm cho vô cùng thoải mái. một đại ca, hoàng kỳ hàm cũng mỉm cười gọi một câu, tuy nhiên tuổi của nàng so một du lớn, nhưng nàng vẫn là vô cùng cam tâm tình nguyện sương hô như vậy một du. một đại ca, làm sao ngươi tới đài đạo nữa à? lễ mừng năm mới đến nay đều chưa từng thấy qua một du hạ tiểu du lúc này ở đài đạo đột nhiên nhìn thấy một du tự nhiên là cao hứng thân mật kéo Mộc du cánh tay của, cười hỏi, đại đảo, Mộc du hơi ngây ra một lúc, vốn cho là là hoa hạ nước đại lục, không nghĩ tới tới rồi đại đảo, chắc không được những này cửa hàng biểu đinh bên trên bài đều là phồn thể chữ hán, vừa đã trải qua một hồi vũ trụ lưu hành, truyền tống khí không có khống chế tốt, tùy cơ hội đáp xuống trên địa cầu, không nghĩ tới tới rồi đại đảo, Mộc du rất nghiêm túc như nói thật nói, ba người nghe vậy đều là hơi ngây ra một lúc, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, cái kia an tiểu an càng là nói thẳng, một đầu ca ngươi thật sự là càng ngày càng hài hước. Ha ha ha ha, bốn Mục Đầu Ca nhất định là bởi vì Tiểu Du Du cùng Tiểu Hàm Hàm đến Đài Đạo làm Mục Lan khuynh thành tuyên truyền hoạt động mà đặc biệt tới xem một chút ta. Nha ba Mục Đầu Ca, đã biết rõ ngươi quan tâm nhất người ta. Ba người rồi. Mục Du rất nhanh liệt một chút miệng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ngươi cũng càng ngày càng hài hước, lớn lên. Chán ghét. An Tiểu An rất là bị thương trắng rồi Mục Du liếc, cái kia lan hoa chỉ ngã vào giữa không trung đã có để xuống, vẫn là không có quá dám vô cùng cản trở đi gây Mục Du. An Tiểu An biết rõ cái này, Mục đại thần tính tình mặc dù tốt, cùng mình nói nói đùa đùa và vân vân cũng là cũng không đáng kể nhưng tính tình lại quái ai biết có thể hay không cho tay của mình đến 360 độ lớn vòng qua vòng lại biết được ba người này đến đài đảo là tuyên truyền Mộc Lan Khinh Thành đấy Mộc Du ngược lại là có hiếu kỳ hỏi về sau mới tại ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc người đại lao bản còn không biết biểu lộ hạ nói một lần nguyên lai like là Mộc Lan Khinh Thành tại đài đảo thiết lập một nhà phân bộ đồng thời đã ở đài đảo đã thành lập nên siêu thần sưởng chế thuốc phân sưởng sản xuất đây cũng là ngoại trừ hoa hạ nước đại lục bên ngoài một cái phân sưởng sản xuất đây là mười ngày chuyện lúc trước Lúc ấy buổi họp báo tin tức thời điểm đã dẫn phát không nhỏ hoành động, rất nhiều nước ngoài phóng viên cho rằng siêu thần tập đoàn rốt cục chuẩn bị bắt đầu ở quốc gia khác bắt đầu xây hãng rồi, lại thật không ngờ lấy được kết quả vẫn là đồng dạng, siêu thần tập đoàn trước mắt không định tại quốc gia khác xây hãng. Lúc này có một quốc phóng viên chất vấn siêu thần tập đoàn vì sao tại Đài đảo thành lập phân xưởng sản xuất mà không đang bị quốc gia xây hãng, vấn đề này vừa ra, trực tiếp bị siêu thần tập đoàn bảo an đuổi ra ngoài. Trước mắt siêu thần tập đoàn sẽ chỉ ở Hoa Hạ nước lãnh thổ bên trên xây hãng. Đây là siêu thần tập đoàn CEO Diệp Thắng Nho Nguyên Thoại, thái độ tươi sáng do nét, đã dẫn phát linh động. Các phóng viên tại chỗ bởi vì có vết xe đổ cũng không hỏi, nhưng sau khi trở về trên báo chí nhưng lại ghi lại việc quan trọng. Đồng dạng trên mạng cũng là đưa tới không nhỏ dậy sóng. Lần này nhiệt huyết bảnh trướng phấn chấn lòng người tự nhiên là đã nhận được tất cả mọi người đều khen, phát số lượng vượt qua trăm vạn. Đồng thời thứ nhất dùng sau đó chi nhánh nở đầy toàn bộ thế giới, chữ phát Diệp Thắng Nho mà nói một cái mịt rồi lòi gìm đã trở thành cấp độ thần thoại nhất phải. Đây là trên mạng chủ đề nóng, mà trong hiện thực. Tại siêu thần tập đoàn tuyên bố sẽ ở đài đảo thành lập phân tràng cùng với náo động lên rất nhiều động tĩnh về sau, đài đảo chính thức phương diện không có tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận. Cứ như vậy, siêu thần tập đoàn siêu thần sưởng chế thuốc đài đảo phân sưởng sản xuất cùng với mộc lan khuynh thành đài đảo phân bộ cũng liền thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Mộc du thử dùng vóng mắt tinh phiến liên tiếp thoáng một phát trên địa cầu bởi vì đặc biệt lưới nét, rất nhanh liền liên tiếp đi lên, thích hứng hạ xuống, phát hiện cái này vóng mắt tinh phiến so về dùng bất luận cái gì trên thiết bị lưới net đều phải dễ dàng hơn. Hơi chút nhìn một chút gần đây trên mạng chủ đề nóng đồ vật, Mộc Du lộ ra một tia mỉm cười, Diệp Thắng nho đại thúc cùng Diệp Bạch chỉ cùng với Trình Lam tương quan cử động đều là rất kích động nhân tâm, đương nhiên cũng rất phù hợp Mộc Du tâm tư. Cảm thấy khoái ý, cũng biết rằng lần này đại Đảo chi nhánh là toàn quả cho Hạ Tiểu Du cùng Hoàng Kỳ hàm phụ trách. Để cho hai cái đại minh tinh tới khai thác thị trường quản lý cửa hàng, cũng chỉ có siêu thần tập đoàn thần kỳ như vậy tập đoàn mới có thể nghĩ ra. Đương nhiên, ở trong đó không thể bỏ qua công lao tuyệt đối là An Tiểu An, hành thái này không thể không nói thật là đồ kỳ tài. Đối với buôn bán là cực kỳ rất có nghề, có một bộ, tối thiểu nhất vừa chấm dứt khai trương điện lệ chính là khiến cho sinh động, làm cho người hướng tới. Mộc Đầu Ca, ngươi làm sao vậy? Hạ Tiểu Du gặp Mộc Du đột nhiên phát ngây ngẩn cả người, khe khẽ đẩy thoáng một phát Mộc Du. Ân cần hỏi. Mộc Du theo vong mắt tinh phiến bên trong phục hồi tinh thần lại, cười nói, không có gì, có thể là ở trong không gian ngốc lâu quá đói đi. Tuy nhiên không đói bụng, nhưng cái này hai mươi mấy ngày đến đích thật là miệng nhạt ra chứng dái rồi, hiện tại đứng ở trong tử điếm, Mộc Du cái con tham ăn này có thể không nghĩ đến ăn à. Chúng ta cũng vừa đã xong hoạt động, đều bị đói lâu rồi, đang muốn ăn cơm. Hạ Tiểu Du vui vẻ cười nói. An Tiểu An chen vào nói cười nói, ta đi định vị đưa. Hôm nay ngươi người đại lão này bạn sẽ tốt tốt mời chúng ta những này người ngoài biên chế công nhân ăn một bữa thịt lớn. Không có vấn đề. Mộc Du khó được hào phóng, càng khó hơn chính là cái này nói chuyện đối tượng là An Tiểu An. Điều này làm cho An Tiểu An miệng liệt tới rồi lỗ tai căn, thật không trọng yếu, quan trọng là. Mộc Du cái này vắt cổ chảy ra nước. Phi là thần người đại lão tình đấy. Nhà này tọa lạc tại Trung Hiếu Đông Đường Đích Khách sạn, là đài đảo cực kỳ nổi tiếng đi chỗ, là một nổi tiếng món ngon nơi đi, ra vào có không ít minh tinh, thậm chí một ít đại bải cũng tới được không ít. Tại cái quán rượu này đã từng truyền ra một cái có rất thú tiết mục ngắn, một vị đến từ Lào quốc, dập nổi tiếng nam diễn viên khi tiến vào cái này quán rượu lúc ăn cơm, bởi vì tướng mạo nguyên nhân bị ngộ nhận là là đài đảo nổi tiếng ca thủ nghệ nhân Kiệt Luân đã dẫn phát một ít doanh động, về sau phát hiện nhận lầm sau mới tán đi đám người, mà đang ở đám người tán đi thời điểm Kiệt Luân bản tôn cũng vừa mới tiến nhập cái này quán rượu. Phần hâm mộ thấy vậy đều là hơi lăng, sau đó dùng đạo quốc, giặc, ngựa đối với Kiệt Luân kêu vài câu tiên sư cha không tiếp tục đi ngăn trở, như thế để cho từ trước đến nay đến chỗ nào đều biết, sẽ, bị trận Kiệt Luân còn nhất thời có chút không thói quen, sau nghe nói trước khi ô Long về sau, rộng lượng cười nở. Thói một câu, tô nỉ sâu sắc, ai ngồi ba? Không sai nha. Đêm đó, nghe nói cái này quán rượu còn xuất hiện hai cái lao tất. Đương nhiên, chuyện cười về chuyện cười, lại cũng nói quán rượu này thật là nổi danh hỏa, Cao cấp. Hai cái đại mỹ nữ đại minh tình cứ như vậy đứng ở khách sạn trong đại sảnh một cái trong đó sợ bị thật giáo chủ hoàn thủ kéo một cái không biết tên nam tử, nếu là đứng lâu cũng xác thực sẽ gặp người tới rất hiếu kỳ, tại An Tiểu An định vị trí chi về sau, ba người cũng nhanh chóng hướng phía bên trong đi đi. An Tiểu An rất nhanh An Tiểu An đã đi tới, hơi có tức giận nói, cái gì phá khách sạn, liền cái ghế lô đều không có. Thì sao, An An? Hoàng kỳ háng hỏi, người ta không phải đi định vị đưa đây ư bọn hắn nói không có ghế lô rồi, còn giữ lại một cái dự lưu ghế lô còn không cấp cho người ta lại để cho làm cho người ta ngồi trong đại sảnh, thật sự là khí chết ta rồi. Thân khí cái gì? Không phải là lượng phá tuyển dụng não tàn non mô hình, khuôn đúc. Sao? An Tiểu An hùng hùng hổ hổ đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai like không có ghế lô cũng liền thật sự không có biện pháp được rồi, nhưng lại có một cái ghế lô, chỉ là lại bị hai người mẫu cho đoạn. Cái kia hai cái người mẫu là đại đạo đấy, hơn nữa là nổi danh người mẫu, vốn là cùng khách sạn phương diện tương đối quen, mà An Tiểu An mặc dù đang ngành giải trí bên trong rất nổi danh nhưng là tại Hồng Công, tự nhiên là quá giang long ép không được rắn dít địa phương mấu chốt là cái kia lưỡng người mấu rõ ràng là nhận ra An Tiểu An, còn chút nào không nể mặt, đoạt ghế lô về sau càng là hừ lạnh liên tục. Cái này làm sao không để cho An Tiểu An cái này ở khác chỗ thụ nửa điểm nửa điểm vì khuất người phẫn nộ. Mục Du nghe xong đau cả đầu. Đối với những thứ này ngành giải trí bên trong chuyện tình tự nhiên rất không biết. Đối với An Tiểu An cái kia tuyển dụng não tàn non mô hình, khuôn đúc, ác độc sưng hâu ngược lại là cảm thấy buồn cười. Cái kia, các ngươi trước khi không có dự định vị trí sao? Mục Du có chút xấu hổ mà hỏi. Hoàng Kỳ hàm cười nhạt giải thích nói ra, một đại ca. Chúng ta 9 giờ tối qua đi đều không ăn đủ, đến cái quán rượu này là trở về nghỉ ngơi. Hạ Tiểu Du gặp Mộc Du nhìn mình, thổ liễu thổ đáng yêu đầu lưỡi, biểu thị nói dối vô tội. Không ăn cái gì, vì giảm béo chứ. Để ngày mai ta để cho Mộc Lan khuynh thành ở bên trong nghiên cứu ra một ít để cho các ngươi như thế nào ăn đều ăn không mập thuốc giảm cân. Mộc Du lẩm bẩm một câu về sau, cười nói, không có ghế lâu cũng không có sao, tùy tiện tìm cái vị trí ăn là được rồi, ta nhưng không cần lo lắng bị người nhận ra mà bị quấy rối, các ngươi nếu không về phòng trước ở bên trong nghỉ ngơi. Cái này như thế nào có thể một đầu ca ngợi nhưng mà đã nói mời chúng ta ăn cái đấy. Hạ Tiểu Du vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía An Tiểu An, An An, chúng ta an vị đại sảnh đi. Béo chết ngươi. An Tiểu An rất là thông tình, đặt lý dùng lan hoa chỉ điểm một cái Hạ Tiểu Du cái chán, sau đó chập chật thân thể lại lần nữa đi phía trước đài mà đi. Thấy vậy, Hạ Tiểu Du hướng phía An Tiểu An bóng lưng nhũ mẩy một cái, nói ra, Tiểu An một lần, làm sao sẽ trở nên béo từ lâu rồi, một đầu ca ngươi nói đúng hay không? Một Du ha ha mà cười, Hoàng Kỳ hàm yêu nhõn mỉm cười lần này rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi vị trí mua thức ăn hoàn tất về sau đã qua dài dòng buồn chán chờ đợi thời gian sau đó tiến nhập Mộc Du như thế nào biểu diễn đồ tham ăn vương thời gian coi như là cùng Mộc Du nếm qua mấy lần cơm ba người đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen không có bao nhiêu kinh ngạc trái lại cảm thấy thú vị thú vị Hạ Tiểu Du liên tục vì Mộc Du đĩa rau bất diệt nhạc hồ Hoàng kỳ hàm đối với cái này giống nhau yêu nhã mà cười ăn được cỡ ít uống một chút rượu đỏ đôi gò má hửng hồng thật là đẹp mắt Bi kịch tan tiểu an muốn cho Mộc Du đĩa rau lại bị một ru cái kia ăn thịt người ánh mắt của dọa cho ở, hừ hừ, sau đó lại điệp điệp bất hưu nói đến gần đây phát sinh chuyện thú vị. Bởi vì bốn người chỗ ngồi cố ý tuyển so sánh gần bên trong đấy. Ngược lại cũng không có bao nhiêu người nhìn ra cái gì, chỉ là cái kia bưng thức ăn phục vụ viên của hơi kinh ngạc mà thôi. tại cái quán rượu này ở bên trong trở thành vài năm phục vụ viên rồi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể ăn như vậy khách nhân, có thể tiến vào cái này quán rượu tiêu phí người của mấy người là vì ăn nó đấy. Tại ngoài tinh cầu 20 ngày tới, cơ hồ không có gì có thể ăn đấy. Đây đối với đồ tham ăn mục du mà nói không có là một việc rất hai nạn tính sự tình, lúc này điên cuồng bắt đầu nhai nuốt ngược lại không phải bởi vì ăn no, thiệt tình là hưởng thụ vị giác bị kích thích cảm giác. Kích thích không sai biệt lắm hưởng thụ hoàn tất về sau. Mục du lúc này mới thở ra một hơi đình chỉ trận này diệt tuyệt nhân tính ăn uống thả cửa. Ăn no chưa? Mục du cười hỏi. Tam nữ đều là cười. Mục du thấy vậy cũng cười cười xấu hổ, nói ra, quá lâu không có ăn cái gì. Hù đến các ngươi đi. Tam nữ đều là lắc đầu mà cười. Mục du sờ lên cái mũi, đưa tới phục vụ viên tính tiền. Sau đó, sau đó phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia chính là mình nha căn bản là không có mang tiền. Nguyên bản còn có một tấm thẻ chi phiếu đấy, bỏ ở nhà cho đồng viện viện rồi, mà bình thường đều là không có gì dùng đến tiền địa phương, cố mà cái này đối với cơ hồ không có để ý đến. Chữ vật trong ngọc giản ngược lại là có trọng chất như núi châu báo cùng hoàng kim cùng với giá trị liên thành đồ cổ, chỉ là không có bất luận cái gì tiền mặt cùng chi phiếu, không nghĩ tới bây giờ. Một đầu ca, làm sao vậy? Hạ Tiểu Du nghi hoặc hỏi. Mà đồng thời cái kia đứng lặng tại bên cạnh phục vụ viên của cũng hỏi tiên sinh là ngài muốn tính tiền sao? Mộc Du hơi có lung túng sờ lên cái mũi, cười nói, quá lâu vô dụng trước rồi, liền không mang tiền đều quên. An Tiểu An tranh thủ thời gian giải vây, nói ra, như ngươi vậy đại lão bản nếu bên người mang tiền mới là lạ. đã nói rồi đấy, ngươi mời khách ta tính tiền. Dứt lời liền vội vàng đem một tấm thẻ chi phiếu đưa cho phục vụ viên, mà lúc này có một con tay đem An Tiểu An đưa cho phục vụ viên chi phiếu cả lại. bữa này tính toán kẻ hèn này xin, mong rằng bốn vị có thể hái diện. một cái tao nhã hơn ba tuổi nam tử lộ ra mộtụm hàm răng trắng đóa vừa cười vừa nói sau đó phất phất tay để cho người bán hàng kia rời đi. phục vụ viên thấy vậy, cung kính nhẹ gật đầu lui ra. kẻ hèn này Vương Cương, là quán rượu này cổ đông, đồng thời cũng là Hoàng Kỳ Hàm tiểu thư trung thực phans hâm mộ. hôm nay có thể ở chỗ này gặp được Hoàng Kỳ Hàm, thực là kẻ hèn này phúc khí, không biết có hay không vinh hạnh mời Hoàng tiểu thư uống một chén. Vương Cương không chút nào để chính mình giao chuyện tiền bạc, cũng không đúng mục du có nửa điểm cười nhạo. tướng mạo anh tuấn, dáng tươi cười mê người, khí chất cao quý, thái độ khiêm tốn, thanh âm từ tính, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt chính trực. Vương Cương không thể nghi ngờ là một cái rất nam thần đại thúc, lại là này ra đại tiểu điếm cổ đông giá trị con người xa xỉ. Nam nhân như vậy đối với rất nhiều nữ nhân mà nói đều có được trí mạng hấp dẫn. Ít nhất phải so Hoàng Kỳ Hàm, Hạ Tiểu Du trước mặt một cái eo lạ cùng một người mặc bình thường quần áo, thậm chí ngay cả tiền cơm đều trả không nổi mà lại tướng mạo bình thường nam nhân nhìn về phía trên hoàn mỹ rất nhiều. Hoàng Kỳ Hàm nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó nhìn về phía An Tiểu An, đối với loại này sự tình nàng từ trước đến nay không sợ trưởng tại xử lý, bởi vì nàng chỉ cái sẽ trực tiếp lạnh như băng cự tuyệt. Xuất đạo mới bắt đầu bởi vì này tốt chịu không ít lén bị thiệt tỏi, về sau liền toàn bộ đều là giao cho An Tiểu An. Vương tiên sinh ngài khỏe chứ, vô công bất tụ lộc, tiền này hay là muốn cho? Còn uống một chén nha, hôm nay Tiểu Hàm Hàm vừa chấm dứt hết hoạt động đã rất mệt mỏi, hơn nữa hiện tại thời gian đã tương đối trễ rồi, Tiểu Hàm Hàm muốn về nghỉ ngơi, ngài biết đến giấc ngủ chưa đủ nhưng mà nữ nhân lớn nhất tiến địch, tin tưởng ngài nhất định có thể đủ hiểu. Lần sau nếu như có cơ hội, ta nhất định mời lại Vương tiên sinh. An Tiểu An mềm giọng nhuyễn khí nói ra, sau đó rất nhanh lại đem phục vụ viên triệu ra, đem chi phiếu đưa tới. Lúc này Vương Cương đằng sau đi tới mấy người, một người nam nhân cùng lưỡng người tướng mạo phi thường xinh đẹp dáng người phi thường cao gậy mà lại nóng bỏng nữ nhân. Hai nữ nhân này chính là trước kia cùng An Tiểu An đoạt dự lưu bao xương non mô hình, khuôn đúc, An lớn người đại diện. Bị hai cái non mô hình vây quanh còn có chút ít tạ đính trừng 50 tuổi nam nhân mở miệng nói ra, Vương Đồng Nhưng mà tại ngành giải trí bên trong cũng có được lớn lao khả năng, các ngươi nếu như đến đài đảo là muốn tại đài đảo có chỗ phát triển, nhưng cự tuyệt không được Vương Đồng mời A. chương trả tiền không nổi người nghèo. An Tiểu An ba người nhìn thấy cái này Tạ Đỉnh Nam nhân về sau hơi có chút kinh ngạc. An Tiểu An đối với ngành giải trí cùng với chúng quanh nhân vật Tam Giáo Cựu Lưu bao nhiêu là có chút hiểu rõ. Cái này Tạ Đỉnh Nam tự nhiên là nhận ra, chỉ là trở lại nhớ không nổi mới cái kia Vương Cương rốt cuộc là ai. Mặc dù gặp An Tiểu An sắc mặt quái dị, Thản Nhiên nhìn liếc Tạ Đỉnh Nam sau đó dùng vóng mắt tinh phiến đối kỳ quét xuống. Tại trên mạng nhanh chóng đã tìm được người này tư liệu. Người này tên là Lại Trung Vĩ, là một tại đại đảo có được một gia đài truyền hình, một nhà công ty đĩa nhạc nhiều hơn giải trí công ty kinh doanh giải trí cá sấu lớn. Tại đài đào ước chừng một ít ngôi sao làng giải trí kể cả ca sĩ, diễn viên xuất từ lại trung vĩ chính là thủ hạ, là một xứng đáng cái tên chân dẫm một cái ngành giải trí tiểu run run lên đại lão. Đồng thời cha một chút vương cương, cũng đã nhận được một ít tư liệu. Vương cương, đài đào đệ tam phú hảo vương vĩnh trụ con trai độc nhất, cá nhân theo sở tản phật đại học thạc sĩ tốt nghiệp, có được lấy đài đào trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất kinh thương thiên tài danh sưng. Tốt nghiệp về sau trở lại đài đào, không ở tại trong gia tộc nhậm chức, đến nay mới thôi chính mình sáng lập ba nhà công ty, trong đó hai nhà đã đưa ra thị trường. Cá nhân giá trị con người từ lâu xâm nhập đại đảo phò vở phú hào bảng xếp hạng bên trong, tuy nhiên bài danh mặt tên, nhưng không người dám khinh thường người này, rất khó được một cái con ông cháu cha. Về phần hai người đến cùng là hạ người gì, muốn tại trên mạng hiểu rõ vẫn tương đối khó khăn. Lại đài, hạ tiểu du cùng Hoàng Kỳ Hàng nếu như muốn tới Đài Loan phát triển, nhất định đi ngại cái kia đến nhà bái phòng. Bất quá, hôm nay thật là bất tiện, hai người bọn họ vừa chấm dứt hết hoạt động, cần muốn đi về nghỉ. An tiểu an tại ngành giải trí bên trong hỗn lăn lộn lâu như vậy. Đối với một sự tình bản năng trực giác nhưng mà rất chuẩn, hơn nữa cái này lại trung vĩ lời nói tầm đó phát ra tiềm ý từ An Tiểu An làm sao có thể đủ nghe không ra một ít những thứ khác hương vị. Vô luận loại chuyện này biết, sẽ, sẽ không phát sinh, An Tiểu An tính cách đều là phải đưa bọn chúng bóp chết từ trong trứng nước. Vốn là tại ngành giải trí bên trong đặc lập độc hành An Tiểu An đối với loại này sự tình vô cùng nhất phiền chán thậm chí căm hận, húng chi tại một đại thần bên cạnh. An lớn người đại diện, như ngươi vậy lời nói, nhưng cũng quá không để cho vương đồng mặt mũi. Lại Trung Vĩ đi tới Vương Cương bên cạnh, đối với An Tiểu An vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ta nhưng mà nghe nói công ty của các ngươi vài bộ phim cùng hai tờ đĩa nhạc hiện tại nhưng mà đều ở đây Vương Đồng Thủ hạ làm. Như ngươi vậy lời nói, không thể nghi ngờ là tại tổn hại công ty của các ngươi lợi ích à? Lại Đại phải hay là không còn muốn nói. Công ty của chúng ta năm nay đại bộ phận hoạt động đều là tại đài đạo, mà trong đó tiếp xúc tối đa chính là quý đại hạ. An Tiểu An trực tiếp đánh gãy Lại Trung Vĩ lời mà nói, tương kỳ trong lời nói ý tứ của trực tiếp một chút phá, điều này làm cho Lại Trung Vĩ sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lại đài, ta An Tiểu An từ trước đến nay đều cũng có lời nói trực lai trực vâng đấy. Nếu như là bình thường buôn bán giải trí hoạt động lời nói, ta nhất định sẽ kiệt lực thúc đẩy cùng quý đại hợp tác. Nhưng nếu như là uống rượu xã giao và vân vân, cái kia thứ cho không phục buổi. Ta muốn lại đài cũng không muốn ngày mai có cái gì đưa tin nói là lại đài ngài bức hoàng kỳ hàm cùng hạ tiểu du xã giao uống rượu chứ. An Tiểu An biết rõ đã đắc tội với người không bằng triệt để đắc tội với người, nhưng lại được bên ngoài đắc tội, đắc tội đến làm cho đối phương sợ mình chuyện gì phát sinh mà để cho ngoại giới tưởng rằng hắn làm. An Tiểu An tại một chuyến này hỗn lăn lộn lâu như vậy, mang trôi qua nghệ nhân cơ hội cũng là lớn bài mỹ nữ, nhưng chưa bao giờ để cho thủ hạ nghệ nhân đến qua nửa điểm quy tắc ngầm thiệt thòi, tất cả thủ đoạn không phải một chiêu hai chiêu mà thôi. Nghe được An Tiểu An lời mà nói, lại Trung Vĩ sắc mặt lạnh hơn, đứng ở hôm nay địa vị, tại ngành giải trí bên trong lại Trung Vĩ thật đúng là không có gặp được chuyện như vậy. Càng làm cho lại Trung Vĩ tức giận phải nguyên bản hôm nay là muốn mang bên người hai cái này non mô hình, khôn đúc, đến cùng Vương Cương nói chuyện đấy, lại không nghĩ rằng trên đường thời điểm Vương Cương nói là thấy được chính hắn thần tượng. Lại Trung Vĩ nghe nói biết là ngành giải trí người của liền lời thề son sắt nhất định vì Vương Cương ăn bài, lại không nghĩ rằng trước mắt trộm trộm nhìn thoáng qua Vương Cương, Vương Cương không như trong tưởng tượng hồn hển cùng bất luận cái gì không tốt biểu lộ, như cũng là cười nhạt nhìn xem An Tiểu An cùng lại Trung Vĩ ở giữa lời nói, nhưng càng là như thế, Lại Trung Vĩ càng là có chút đoán không ra cái này người trẻ tuổi phú hào tâm tư, mình cũng liền càng là không chắc, thì nộ không lộ là khó dây dưa nhất chủ, có tin mừng giận người dễ dàng bị nhìn ra nhược điểm, dùng cái này có thể hợp ý, vừa biết đạo vương vừa ưa thích Hoàng Kỳ hà muốn ở trên mặt này làm văn. Không nghĩ tới nhanh như vậy ý tưởng này giống như phá hủy, hơn nữa là phá được không thể lại phá. Lại Trung Vĩ âm thầm thật sâu hô thở ra một hơi. Nữ khí khôi phục bình thường nói ra, "Ta chỉ là muốn nói cho An Lớn người đại diện cùng Vương Đồng ăn cơm tầm quan trọng mà thôi, ta đây là hảo tâm nhắc nhở, không nghĩ tới bị An Lớn người đại diện hiểu lầm. Ngươi cho ta lão đầu tử này mặt mũi không sao cả, chỉ là Vương Đồng. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, về sau còn sẽ có trao đổi cơ hội, trực tiếp như vậy cự tuyệt khó tránh khỏi." Lại Trung Vĩ dưỡng khí tu vị coi như không tệ, ít nhất không có trực tiếp kêu la đi ra. Không nói chuyện ngữ tầm đó họa thủy đồng dẫn, dùng tâm chi độc cũng có thể thấy được luồng đốm. Vương Cương thấy vậy, như cũng là cười khẽ, nói ra, "Lại đại trưởng, An tiên sinh là tính tình chi nhân, cánh khí như vậy nhất là đúng khẩu vị của ta, còn nữa hắn cũng là xuất từ ở bảo vệ mình thủ hạ nghệ nhân, bậc này chuyên nghiệp tinh thần mới chính thức là đáng giá mời bộ đấy." Sau đó nhìn về phía Hoàng Kỳ Hàm nói ra, "Đã Hoàng Kỳ Hàm tiểu thư hôm nay mệt mỏi, kẻ hèn này đương nhiên sẽ không áp đặt yêu cầu, còn hy vọng ngày sau có thể có cơ hội lại mời ngươi uống một chén." An tiểu An thay thế Hoàng Kỳ Hàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Như trước Kiên Trì đem chi phiếu đưa cho phục vụ viên. Vương Cương thấy vậy, lại lần nữa ngắt lại, cười nói, mặc dù không cách nào thỉnh hoàng kỳ hàm tiểu thư uống một chén, nhưng còn hy vọng có thể cho ngươi mua một lần đơn. An Tiểu An còn muốn nói điều gì, Mục Du ngắt lại, mở miệng cười nói, được rồi, hắn muốn mua để hắn mua đi, Vương Đồng là hảo ý, cũng không phải khế của. Nghe được Mục Du cái kia so với chính mình nói còn muốn chu tâm lời nói, An Tiểu An muốn cười lại nhẫn nhịn ở, nguyên vốn cho là mình là lời nói ác độc rồi, không nghĩ tới cái này một đại thần so với chính mình còn hơn. Phục vụ viên kiếp kinh trải qua, Vương Cương phất tay, lại lần nữa rời đi, trong miệng nhưng không khỏi lẩm bẩm nói, Liền Đơn cũng mua không nổi, không biết xấu hổ mang hai cái đại mỹ nữ đi ra ăn cơm. Còn nói người khác khoe của, người có thể huyễn được rất tốt cái này phú hư. Phục vụ viên thanh em không lớn, lại vừa vặn rơi xuống ở đây tất cả mọi người trong lốt hai, đúng đúng tại An Tiểu An ba người mà nói không thể nghi ngờ là trối hai tới rồi cực hạ, còn đối với lại trung vĩ mà nói, nhưng lại dễ nghe vô cùng, nguyên lai còn có như vậy vừa ra. Vương Cương nghe vậy, hung hăng trừng phục vụ viên kia liếc, thanh âm hơi có lạnh như băng nói ra, Ai cho ngươi bố trí khách hàng, đi bộ phận nhân sự lãnh lương rồi đi." Phục vụ viên kia nghe nói như thế, cấp thiết thối lui, biết rõ nên đi lĩnh tiền thưởng. Vị này soái ca thật đúng là lợi hại, lại có thể tay không bộ đổ Minh tinh. "Thôi đi ba ơi, ta còn tưởng rằng là một vị cố ý ăn mặc thông thường cái nào đó đại gia tộc đại thiếu gia đâu rồi, không nghĩ tới thực là một tiểu bạch kiểm, trường không được khá xem, nhưng thân thể nhìn về phía trên rất không tồi." Cái kia hai cái non mô hình, khuôn đúc, nghe vậy, hơn nữa trước nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên là đem cái này lén nói thầm thanh âm của có thể nói nhiều tiếng nổ liền nhiều vang lên. Lại Trung Vi nguyên vốn cũng là để hòa hợp hạ Tiểu Du, Hoàng Kỳ hàm ngồi cùng một chỗ ăn cơm, mà lại rất rõ ràng này đây hắn làm chủ Mộc Du là cái gì nhân vật khó lường. Nghe nói lời ấy mới biết được nguyên lai là cái dạng ăn cơm chùa Tiểu Bạch Kiểm. Đối với An Tiểu An ba người hắn là hiểu rõ không có gì kiêng kỵ. Lúc này đối với Mộc Du kiêng kỵ cũng rút đi về sau, liền trực tiếp mở miệng trắng ra châm trọng nói, Tiểu Hinh đệ, tại đây có thể thật không phải người nghèo có thể tới được rất tốt đấy. Nhẫn nhịn nhiều tức giận Lại Trung Vi cuối cùng là nói một câu để cho mình thư tâm mà nói, mà An Tiểu An ba người nghe thấy lời ấy. Toàn bộ không hẹn mà cùng lộ ra một bộ liếc si vậy ánh mắt nhìn về phía lại Trung vĩ. Nếu như Mục Du là người nghèo lợi mà nói, vậy hắn lại Trung vĩ hẳn là liền tên ăn mày đều không làm được đi à nha. Vương Cương vẫn lạnh nhạt như cũ mà cười, không nói gì. Mục Du thấy vậy, cũng không có tâm tư gì cùng những người bình thường này không chấp nhận, nói thẳng, cơm cũng ăn hết, tiền cũng tính rồi. Tiểu Du, kỳ Hàm, chúng ta trở về phòng đi. Vương Cương như vậy phú hào khổ tâm hẹn nhau mà không được, trước mắt cái này liền cái đơn cũng mua không nổi người nghèo lại để cho trái ôm phải ấp lượng mỹ nhân. Đây không phải vẫy mặt, đây là hung hăng vẫy mặt. Chỉ là đại mục du bốn người đang muốn hướng tiểu điếm trước mặt trong phòng mà đi thời điểm, cái kia cửa tiểu điếm lại vào được một đám cảnh sát, bay thẳng lấy bên này mà đến. Chương 324, kim cương tên gọi tính tiền. Nguyên bản mục du bọn người chỗ ở nơi hẻo lánh, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, mà một đám cảnh sát đột nhiên xông tới mà lại hướng mục du vị trí mà đi, lập tức dẫn tới toàn bộ trong đại sảnh thực khách toàn bộ đều nhìn sang. Ồ, hai nữ nhân kia không phải gần đây rất giận hai cái minh tinh ấy ư, gọi là cái gì nhỉ? Hai cái này mình tinh tính là gì, mặt khác lưỡng người nữ có thấy hay không hoàng kỳ hàm cùng hạ tiểu du, một cái là e dở ảm, bên ngày sau, một cái là sờ bị thật giáo chủ. Ta nghe nói qua lần này là đến đài đạo là vì rất giận chính là cái kia một lan khuynh thành để hoạt động đấy, không nghĩ tới ở nơi này. Nhóm này cảnh sát quá khứ là làm gì hả? Đều là con hát mà thôi, có cái gì số đại kinh tiểu quái, đối diện đứng đấy cái kia hai người nam mới là có lai lịch lớn đây này. Cái tuổi đó hơi lớn hơn một chút chính là ba dặm đài đại lão bản, biết rõ dưới tay hắn bao nhiêu mình tinh không? Một cái khác thì càng khó lường rồi, là Vương Vĩnh trụ nhi tử, chính mình lại gây dựng sự nghiệp xâm nhập phò bợ phú hào bảng xếp hạng đại nhân người. Ngươi nói là Vương cương sao? Wow, tại trên TV xem qua hắn đưa tin, cảm thấy cực kỳ đẹp trai, không nghĩ tới trong hiện thực đẹp trai hơn, hơn nữa hắn cười phải hảo hảo xem nha. Gái mê trai người, loại người như hắn người có thể vừa ý ngươi sao? Vẫn là thành thành thật thật tối về lần lượt lao tử cây gậy lớn đi. Chán ghét đã chết. Bất quá nói trở lại, như vậy hoàn mỹ nam nhân không biết trên giường có thể hay không cùng ngươi cái này chết tiệt quỷ đồng dạng hung mãnh biết rõ tốt mã rẻ tuổi sao có rất nhiều thực khách kinh ngạc chấm dại biến thành thích náo nhiệt rất hiếu kỳ tâm cũng có dẫn đến chưa bên cạnh về tới bọn hắn cuộc sống của mình bên trong cũng không phải là tất cả mọi người một mực chú ý cảnh sát đi qua đương nhiên tuyệt đại bộ phận là ưa thích xem náo nhiệt đồng nhất đội cảnh sát rất nhanh đi tới tới rồi một du đám người trước mặt xin chào kẻ hèn này là cửa tiệm này cổ đông xin hỏi có chuyện gì không vương cương như mày đối với cảnh sát này trong dẫn đầu người ta nói nói vương đồng chào ngươi vùng này đội trưởng cảnh sát tự nhiên là biết đạo vương vựa khách khí nói ra Không lâu đã xảy ra một kiện cướp bóc án, chúng ta đạt được chứng cứ xác thực. Cái kia người bị tình nghi trốn đến nơi này. Đội trưởng cảnh sát chỉ hướng một du nói ra, đúng đấy hắn. Còn xin phối hợp cảnh sát chúng ta, đi với ta một chuyến cục cảnh sát. Đội trưởng cảnh sát nói chuyện đồng thời, những cái kia còn lại cảnh sát toàn bộ đem một du vây lại. Nguyên lai tưởng rằng cái hết ăn lại uống tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới vẫn là cái cướp bóc phạm. Hai vị đại minh tinh, các ngươi kết giao bằng hữu thưởng thức, còn thật là khiến người ta kinh ngạc ga. Cái kia hai cái minh tinh thấy vậy, lạnh giọng niệm ai? mà lại trung Vĩ lựa chọn trầm mặc xem kỳ vui, đúng lúc này hắn như mở miệng nói cái gì, đem sẽ có vẻ cấp bóc thấp. Cảnh sát tiên sinh, người xác định sao? Hắn nhưng mà kẻ hèn này khách nhân, kẻ hèn này có thể không hy vọng có khách nhân không minh bạch bị đưa đến trong cục cảnh sát đi. Nói như vậy, đối với kẻ hèn này khách sạn này danh dự nhưng mà có tổn hại cực lớn. Vương Cương nghiêm mặt nói, chúng ta đã nắm giữ xác thực chứng cứ, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt đấy. Đội trưởng cảnh sát nghĩa tránh nuôn từ nói ra, cái gì xác thực chứng cứ? Một đầu ca làm sao có thể sẽ là cướp bóc phạm? Các ngươi đừng. Không được, vu người tốt. Hạ Tiểu Du nghe được đối thoại của bọn họ, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ, sắc mặt bị tức được đỏ rực. Đã có chứng cứ xác thật, cái kia thỉnh các người đưa ra chứng cứ đi. Hoàng Kỳ hàm so sánh với tự nhiên là phải tinh táo rất nhiều, nhưng cũng là thập phần tức giận, ánh mắt lưu chuyển, đại khái đoán được trong đó nguyên do, càng là tức giận. Cảnh sát pha án, người không có phận sự lui ra phía sau. Cái kia đội trưởng cảnh sát so ra, đối đãi Hạ Tiểu Du bọn người tự nhiên không có đối với Vương Cương khách khí, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. A Tiểu An đã tức giận không còn hình dáng, tức miệng mắng to. Cảnh sát phá án không nổi à? Người không đưa ra chứng cứ, ngươi bắt người nào? Chứng cứ tại trong cục cảnh sát, sau khi tới, ta xem các ngươi có lời gì nói. Lại ngăn trở cảnh sát xử lý chuyện, vậy thì đều cùng một chỗ mang đi." Đội trưởng cảnh sát tức giận nói. Mục Du ngăn lại muốn nói chuyện ba người, sờ lên cái mũi đi tới phía trước ra, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía đội trưởng cảnh sát, mở miệng nói, "Cảnh sát tiến sinh, ngươi xác định ngươi theo như lời nói, đều là vượt lương tâm nói sao?" Trong thiên hạ mặc cho ai hỏi những lời này đều sẽ có vẻ rất ngu vãi cả S L N. Nhưng tụi hồ Mộc Du là thứ ngoại lệ. Mộc Du lạnh nhạt hỏi ra những lời này mang theo như là ma âm vậy lực lượng, khiến cho mọi người ở đây lòng của đều đột nhiên nhảy một cái. Dư âm cuốn thai thật lâu không thể tán đi, như thế bị tới thay nghe. Đặc biệt đối diện lấy Mộc Du đội trưởng cảnh sát, mặc kệ ai cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn đột nhiên chấn động một chút. Mộc Du không có phóng thích bất kỳ lực lượng nào, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, nhưng có loại uy thế lại hồn nhiên thiên thành. Mộc Du rất ngạc nhiên người đến cùng có thể nói dối tới trình độ nào, cho nên hắn dĩ nhiên rất là thu liễm uy thế. Con, con, con. Đương nhiên. Đội trưởng cảnh sát rõ ràng có thể cảm giác được đầu lưới của mình đang đánh kết, người nam nhân trước mắt này cái kia lạnh nhạt ánh mắt, làm cho có một loại rơi nhập giống địa ngục cảm giác, nếu không phải từ nhỏ duy vật tư tưởng giáo dục đang chống đỡ hắn, hắn rất muốn lớn tiếng hét to lên gặp quỷ rồi. Người đã nói chứng cứ tại trong cục cảnh sát, ta đây có thể ở chỗ này hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Mục Du thần sắc lạnh nhạt, để cho đội trưởng cảnh sát ngoại trừ mọi người cảm giác được kinh ngạc, cái này như là cái người bị tình nghi dám nói lời ư? Hơn nữa bình tĩnh như thế mà nói. Ngươi, ngươi hỏi đi. Đội trưởng cảnh sát cơ hồ là ứng với kích tính trả lời, trả lời qua đi lại thập phần hối hận. Đối với cái này cái chỉ cần ánh mắt kia tiệu để cho mình sợ nam nhân, hắn thập phần không muốn tiếp xúc nhiều hồi lâu. Cướp bóc bản án là từ lúc nào phát sinh? Mục Du thần sắc như thường hỏi, như là nói việc nhà. Mà Mục Du sau lưng Hoàng Kỳ hàm hạ Tiểu Du An Tiểu An ba. Ba nữ nhân gặp Mục Du cái kia lạnh nhạt bộ dáng, cũng an lòng xuống. Với hắn tại chính là trời sập xuống hắn đều có thể đem bầu trời lên. Ba giờ trước, đội trưởng cảnh sát đối với vấn đề này trả lời muốn lưu loát hơn nhiều. Trước khi đến lưng, vác qua. Mộc Du trong ngóc đã nhận được toàn nhất xâm nhập toàn bộ đài đảo cảnh sát lưới net sau chỉnh lý ra đến tư chất liệu, cười nhạt nói: Nếu như ta cho ngươi biết tại 3 giờ trước khoảng thời gian này chính giữa đài bối thành phố cảnh sát lưới net chỉ tiếp đã đến bảy nẻ sinh báo án trong đó sùng vật đi lạc một kiện, túi tiền mất đi một kiện, bị trộm một kiện, tính tao nhiễu một kiện, trường cao đẳng ẩu đả hai kiện, gọi xe cứu thương sai gọi điện thoại báo cảnh sát một kiện, căn bản không, có kể cả cướp bóc một án, ngươi nhất định sẽ nói ta chuyện phim chứ? Đương nhiên, Mộc Du trong lòng thầm nhủ một câu: Nếu như nói cho ngươi biết ba giờ trước lao tử tại ngoài không gian lợi mà nói. Ngươi sẽ đem lão tử khi bệnh tâm thần đi. Xoạch. Nghe xong một du mà nói về sau, một cái trong đó cảnh sát cái cầm thiếu chút nữa đến rơi xuống, suýt nữa kêu lên. Một du nói bảy cái báo án sự kiện bên trong có hai kiện là hắn có thể xác nhận thực phát sinh qua đấy, bởi vì này hai cái báo án điện thoại chính là hắn nhận. Một cái trong đó gọi là xe cứu thương ấn sai dây số, một cái khác là tính tao nhiễu, đặc biệt thứ hai, hắn vẫn cùng báo án nữ tử cực kỳ trò chuyện trong chốc lát, thậm chí lẫn nhau để lại tư nhân điện thoại, cứ thế mà đem cùng một trâu báo án điện thoại cho biến thành nước uống cà phê lãng mạn sự kiện. Hắn làm sao sẽ biết rõ những này? Cái này cảnh sát lòng tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, chỉ kém theo đi ra rồi. Mục Du nhìn thoáng qua chung quanh chi nhân đánh chết không tin biểu lộ, lạnh nhạt nở nụ cười, nói ra, không nói đến cái này đi. Cảnh sát tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta, ta đến cùng cướp bóc vật gì không? Ngươi cướp bóc một gia tiệm châu đáo, cướp đi giá trị gần 500 vạn tiền đài loan đổ trang sức cùng châu đáo. Đội trưởng cảnh sát cường chống lực lượng nói ra, có thể cụ thể nói nói có đồ vật gì đó à? Có lẽ trên người của ta có thể tìm ra. Mục Du ngoạn bị đạo. Đúng đấy, một ít châu báo cùng đồ trang sức. Đội trưởng cảnh sát rõ ràng có chút bắt đầu lực lượng chưa đủ. Mục Du cười nhạt nói, có kim cương hoặc là cái gì bảo thật sao? Có. Đội trưởng cảnh sát cộng thêm tất cả mọi người bắt đầu có chút không rõ người này đến cùng muốn làm gì rồi. Cái kia không biết có phải hay không là có cái này hai kiện tiểu chút chít ở bên trong. Mục Du bàn tay đến trong túi quần sờ một chút, một tay lấy ra một vật, mở ra về sau để cho đội trưởng cảnh sát xem, đương nhiên, tất cả mọi người cũng có thể xem tới được. Chứng kiến Mục Du trên tay cái kia hai kiện tiểu chút chít về sau, Mọi người ở đây ánh mắt của toàn bộ bị ngay lập tức đâm ngủ. Một viên có nửa trích thủ trưởng lớn nhỏ kim cương. Kim cương. Theo nhìn ra tối thiểu nhất liền có nửa cân nặng, thì ra là ít nhất 2500 khắc lạ. Lóng lánh làm cho hận không thể nhào lên hào quang, tia sáng kia chiết xả ra tới tuyệt đối là để cho nữ nhân điên cuồng vĩnh viễn truyền lưu. 2500 khắc lạ kim cương, tuyệt đối có thể đưa thân toàn bộ thế giới lớn nhất kim cương hàng ngũ hơn nữa viên kim cương này vẫn là đánh bóng trôi qua, không phải nguyên thạch. Giá trị. Không cách nào tính ra. Cái tay còn lại bên trên ngưng là một viên cơ hồ có Bóng đá lớn như vậy phỉ thúy, lao khanh băng trùng, hiện ra ôn nhuận ánh sáng nhu hòa, mê viễn đến cực điểm. Viên này bóng đá lớn nhỏ phỉ thúy cũng là không thể dùng khắc đến tính toán sức nặng tồn tại, được theo như cân tính toán. Hắn ánh sáng nhu hòa chiết xạ ra tới mê ly, mặc dù là tại đây trong buổi tối cũng làm cho con người làm ra chi mê muội, thậm chí là mê muội. Giá trị, căn bản là không có cách tính ra. Bởi vì này trên đời tựa hồ căn bản không từng đã xuất hiện lớn như vậy phỉ thúy, hơn nữa là lao khanh băng trùng đấy. Chuyện này, đây là giả rồi chứ? không riêng gì đội trưởng cảnh sát chính là cách cách đó không xa những cái kia bị cảnh sát ánh mắt hấp dẫn tới muốn người xem náo nhiệt đáy lòng cũng đồng loạt dâng lên ý nghĩ này có thể vậy được sắc hào quang tính chất lại như vậy làm cho mê muội tại cái này trong tiểu đếm dùng cơ người phi phú tước quý bình thường không ít mua hai loại đồ chơi cho mình nhị nãi tam nãi tứ nãi tiểu bí mật hai bí mật cùng tình nhân đối với cái này hai chủng biểu diễn hoặc nhiều hoặc ít có chút nghiên cứu tuy nhiên vào trước là chủ cảm thấy trên đời này không có khả năng có lớn như vậy nhưng vẫn là như trước tìm không gian nửa điểm giả dấu vết Đặc biệt khoảng cách mục du rất gần mà lại bởi vì hai chủng biếu diễn chơi ra các loại tư thế cơ thể lại trùng vị cùng băng cường, ngây nốc lấy nhìn hồi lâu. Khiếp sợ tột đỉnh, đầu óc bắt đầu có chút không đủ dùng rồi. Hai cái này mang cho người ta cực lớn lực đánh vào bảo bối nếu như là giả dối. Cái kia sẽ là cái gì? Người này lại dựa vào cái gì tự tin như vậy như vậy? Trang bước. Nếu như là thật sự, bọn hắn không dám tưởng tượng tiện tay có thể xuất ra bực này có thể khiếp sợ toàn bộ thế giới bảo vật nam nhân rốt cuộc là lai like lịch gì. Giả dối, giả dối, giả dối. Tuyệt đối giả dối phải là giả dối. Lưỡi bộ não người bên trong lập loè qua vô số giọng điệu như vậy, cũng tại cái kia hai kiện bảo vật trong ánh sáng như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Viên địa phỉ thúy ta không chắc chắn chứng nhận, nhưng này khỏa kim cương nhất định là thật sự. Tại đây đám người xem náo nhiệt bên trong có một thợ kim hoàn, là đài đảo nổi tiếng nhất thợ kim hoàn một trong, đối với cái này làm ra phán đoán. Ta từng tại Nam Phi tận mắt qua cụ lì nạn, thì ra là viên kia cho đến tận này phát hiện lớn nhất kim cương, nặng đến 3106 khắc lạ, tinh khiết trong suất còn mang theo màu lam nhạt nhạt dạo. Viên kia được xưng là thượng đế mất đi ở thế giới nước mắt, cùng viên kim cương này vừa so sánh với vẫn là thất sắc rất nhiều. Thật sự không cách nào tưởng tượng viên kim cương này đến cùng là từ đâu khai thác đi ra ngoài, thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Vị này Thợ Kim Hoàn vừa hướng cùng mình cùng đi dùng cơm bạn gái nói qua, một bên chịu đựng không được hấp dẫn vậy hướng phía Mộc Du đám người phương hướng đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài nguyện ý đem trong tay kim cương cho ta xem một chút không? Thợ Kim Hoàn rất là khách khí đối với Mộc Du nói ra, mà lại mang theo vô tận hướng tới ánh mắt nhìn về phía viên kia cực lớn như kỳ tích kim cương. Ta là một vị thợ kim hoàn, ta nghĩ ta có thể xem xét trô viên kim cương này đích thực dạ. Nếu như viên kim cương này là nói thật, như vậy chính là giá trị tối thiểu nhất vài tỷ tồn tại. đã có được lấy vài tỷ kim cương người, làm sao có thể biết? Sẽ đi mạo hiểm cướp bóc một nhà tiểu châu bảo phố. Vị tiên sinh này, ta thập phần nguyện ý dùng chuyên nghiệp của ta, chi thức cùng với lương tâm của ta vì ngài chứng minh trong sạch. Vị này thợ kim hoàn thập phần thành khẩn nói ra, đồng thời đem danh thiếp của mình đưa cho một du, còn có đội trưởng cảnh sát. Hắn là chúng ta đài đảo nổi tiếng nhất châu Đảo giám định sư bao nhị kim tiên sinh do hắn đến giám định lời nói, nhất định có thể nói ra kim cương đích thực giả. Trời ạ, nếu như viên kim cương này là nói thật, cái kia sẽ như thế nào hành động thế giới? Những cái kia quần chúng chính giữa nhận ra bao nhị kim đều là nghị luận, đồng thời đưa điện thoại di động đều đem ra, liều mạng đi đến quay chụp một du trong tay viên kia lớn để cho người không cách nào tưởng tượng kim cương. đương nhiên, cái tay còn lại phỉ thúy tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là to mò là vì cái gì quay chụp xuống có quan hệ người nam nhân này hình ảnh đều là vô cùng mơ hồ, cơ hồ nhìn không ra. đội trưởng cảnh sát nghe vậy lúc này tựa hồ quên mất mình là tới làm gì đồng dạng rõ ràng cũng tò mò lấy thậm chí đang mong đợi hột kim cương này đích thực giả mục du thấy vậy rất là hào phóng trực tiếp đem kim cương đưa về phía bao nhĩ kim cười nói bao tiên sinh ngươi có thể là người thứ nhất chạm qua hột kim cương này châu đáo giám định sư bao nhĩ kim nghe vậy cả người đột nhiên túc nhiên khởi kính, rất là rất nghiêm túc hướng phía mục du bái nghiêm mặt nói đa tạ tiên sinh cho ngươi kim cơ hội này mặc dù không có chuyên nghiệp dụng cụ nhưng ngươi kim một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng không có khoa trương như vậy mục du lạnh nhạt mà nói đem kim cương để vào bao nhĩ kim tại ống quần bên trên không biết lau bao nhiêu lần hận không thể mang lên cái bao tay mà lại cung kính buông ra trong hai tay mới tới tay bao nhĩ kim trong ánh mắt liền mọc lên như là thực chất hào quang 10 giây đồng hồ không đến bao nhĩ kim cái kia kích động thanh âm tụi vang lên thật sự đây tuyệt đối là thật sự không phải ngươi kim lô mạng lung tung hạ phán đoán thật sự là viên kim cương này tính chất màu sắc thái quá mức hoàn mỹ cơ hội đạt đến căn bản không cần bất luận cái gì xem xét là được có kết luận tình trạng sức nặng tuy nhiên không kịp hôm nay đệ nhất thế giới kim cương cũ li nạn nhưng tổng hợp cho điểm 100% tại Cũ Ly nạn phía trên, đây mới là đệ nhất thế giới kim cương. Tạ ơn tiên sinh, cho ngươi kim cơ hội cái thứ nhất đến xem xét này kim cương. Bao Nhĩ kim cơ hội kích động đến không thể tự kiềm chế, hắn hết sức rõ ràng đi qua chính mình cái thứ nhất giám định kết quả là cái gì. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ kim cương sử thượng sẽ lưu hắn lại Bao Nhĩ kim danh tự. Đã ngươi là người thứ nhất xem xét này kim cương người, một chuyện không phiền hai chủ, ngươi thuận tiện lấy một cái tên đi." Mục Du cười nói, "Thật vậy chăng?" Bao Nhĩ kim cả người bắt đầu có chút run rẩy không cách nào dẹp loạn mình kích động. Đương nhiên, Bao Nhĩ Kim nhìn thoáng qua Vương Cương, lại chung vĩ cùng với cái kia hai cái người mâu sau vừa liếc nhìn Mộc Du cùng với An Tiểu An ba người, tăng thêm trước khi nghe được mấy người đối thoại, Đông Nhiên Linh cơ khẽ động. Thiên sinh có thể hay không đã kêu tính tiền? Này sẽ cho viên này chuẩn đệ nhất thế giới toàn, chui vào, Thạch Vương lưu lại một đoạn thiên cổ giai thoại đi. Bao Nhĩ Kim có chút không xác định cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộc Du nghe vậy, gợi mở màn nở nụ cười, khen lớn nói, ngươi nếu không xem xét bảo Thạch có thủ đoạn, cái này thủ danh tự, đặt tên càng là nhất lưu a. Ba ba ba ba ba ba ba. Nghe thế danh tự, Vương Cương lại trung vĩ cùng với cái kia hai cái Minh Tinh cảm thấy từ trên trời giáng xuống vô cùng vô tận, bàn tay chính hướng trên mặt của mình dùng sức hô, muốn hay không liền viên này phỉ Thủy cũng xem xét xuống. Mộc dù vừa cười vừa nói, đối với cái này nguyện ý đứng ra vì chính mình chứng minh trong sạch mà lại thủ danh tự, đặt tên công lực nhất lưu Châu Đao Giám Định sư ấn tượng rất là không tệ. Tạ ơn tiên sinh, ngươi hiện giờ có thể có cơ hội cái thứ nhất xem xét tính tiền đã chi tốt. Bao Nhĩ Kim lắc đầu, trong mắt mang theo không khỏi kích động thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được nước mắt, cái này cũng không châu Đào giám định sư không thể lý giải cảm động. Cảnh sát tiên sinh, Bao nhị Kim hướng phía Mộc Du tôn kính nở nụ cười, sau đó chuyển nhìn về phía đội trưởng cảnh sát, nói ra, ta Bao nhị Kim dùng mình chuyên nghiệp thể, giờ phút này Kim Cương trăm phần trăm là thật sự. Có được lấy một viên như thế giá trị liên thành Kim Cương ít nhất định giá tại 25 mươi lăm người, ngươi nói hắn đoạt giá trị 500 vạn đồ trang sức, điều này thật sự là buồn cười quá. Hơn nữa vị tiên sinh này khí độ như thế, ngươi nói hắn là một vị cướp bóc phạm cũng thật sự là quá khó mà làm cho đã tiếc tưởng. Người kim tuy nhiên không hiểu nhiều pháp luật Nhưng vẫn là thỉnh cảnh sát tiên sinh mang lên đầy đủ Chứng cứ lại người tới bắt đi Vậy thì sao, nói không chừng hắn viên kim cương này Đều là giành được đâu này Đội trưởng cảnh sát thốt ra Đúng vậy a. một cái liền đơn cũng mua không nổi người Làm sao có thể sẽ có được như vậy Một viên giá trị liên thành kim cương Không phải giành được, lại là từ đâu tới Một cái minh tinh thốt ra Sau đó, hai người bọn họ thấy được toàn bộ người trong đại sảnh Cũng như là đối đại ngu vãi cả LN Vậy nhìn về phía bọn hắn Nếu là giành được. Như vậy có được lấy như vậy một viên giá trị liên thành kim cương chủ nhân đời trước lại sẽ là hạ người gì? Có thể theo người như vậy trong tay cướp đi viên kim cương này, người của vậy là cái gì chính là hình thức tồn tại. Tuyệt đối tuyệt thế lão tặc. Một cái tuyệt thế lão tặc, có thể bởi vì chém giết cái giá trị 500 vạn tiền Đài Loan châu báu mà bị lưu lại chứng cứ gì? Vãi cả chứng đi. Chẳng lẽ nói có thể là viên kim cương này từ trên trời giáng xuống nện vào trong tay người nọ, hoặc là đi đường đi tới phía trước đột nhiên bị đẩy ta một cước sau đó nhặt được một viên lớn như vậy kim cương. Hơn nữa hắn còn có một khả giá trị khả năng tài toán chui vào, trên đá thì ra là giá trị tại 25 ức phía trên về túc cầu không xê xích bao nhiêu phỉ thúy. Người xem náo nhiệt nghe được bao nhi kim mà nói tăng thêm một ít đối với Châu Đáo có kiến giải người của nghị luận đều tự nhiên là rất nhanh đều đứng ở cảnh sát mặt đối lập. Gặp cảnh sát này càng ngày càng không đúng, thậm chí có chút ít cản quấy mà bắt đầu, có người nhịn không được kêu lên. Người ta không có tiền tính tiền, khôi hài đi. Một người quên mang tiền mặt thật kỳ quái sao? Hơn nữa, nếu là hắn như vậy một đại quả kim cương ném ngươi nha trên quầy trả tiền, ngươi thối lại được sao? Chương 325, có lai like lực lớn Toàn bộ khách sạn trong đại sảnh đầu người bắt đầu khởi động, một ít đang ngồi thực khách từ lâu đứng lên hướng một châu ngóc ngách ở bên trong xem, thậm chí có nhịn không được đi qua tất cả mọi người ánh mắt của như cũng là một mực bị mộc du trên tay hai kiện bảo vật cho hấp lợi nhuận không cách nào tự kiềm chế bọn hắn. Đội trưởng cảnh sát nghe được chung quanh chi nhân tiếng nghị luận cơ hồ là như một làn khói toàn bộ đứng ở người bị tình nghi bên kia, hơn nữa bao nhị kim lợi thể son sắt nói lời, cùng với những cái kia đối với châu náo có thấy đấy các phú hào ánh mắt của đã là đánh đấy lòng tin tưởng hột kim cương này là sự thật, cả kia phỉ thúy cũng có chín thật sự khả năng vừa nghĩ tới có được như vậy kim cương người thay thế bề ngoài lấy cái gì địa vị đội trưởng cảnh sát liền mồ hôi lạnh theo cái chán bắt đầu lan tràn tới rồi toàn thân hai chân bắt đầu không khỏi run dày lên biết rõ lần này thật sự là trên quán đại sự hơn nữa muốn từ bản thân là thế nào tới tại sao đến đấy, lập tức cả cái hô hấp hỗn loạn tới rồi cực hạn người đang bất lực thời điểm tất nhiên dùng mắt nhìn nơi dựa dẫm đội trưởng cảnh sát giờ này khắc này nếu không bất lực hơn nữa sợ hãi ánh mắt không tự chủ được đã rơi vào trên người một người thần quân một người nào đó cái kia bén nhạy thị giác có thể không phát hiện cái này lạnh nhạt nở nụ cười Mộc Du nhưng lại nhìn về phía bao nhĩ kim, đột nhiên hỏi trên người mang tiền hoặc là mang tạp sao? Nghe được câu này không đơn thuần là bao nhĩ kim, chính là liền mọi người ở đây đều là sướng sốt một chút. Đinh, Mộc Du ngón tay búng một cái, truyền ra một cái thanh âm thanh thúy, một cái tiểu vật hiện ra hào quang sện qua thiên không rất là chính xác rơi xuống bao nhĩ kim trong tay. Giúp ta xem xét thoáng một phát viên kim cương này giá trị bao nhiêu? Mộc Du lạnh nhạt nói ra. Bao nhĩ kim mở ra tay, gặp lại là một viên kim cương càng là kinh ngạc. Viên kim cương này mặc dù nặng số lượng không cách nào cùng trước khi viên kia so sánh với. Thực sự có 100 đa khắc rồi, hơn nữa sáng bóng tính chất đều là loại thượng thừa, tuy nhiên đặt ở cái đảo cái đó ra trong cửa hàng cũng có thể trở thành vi tuyệt đối chấn định trí bảo. Tiên sinh, viên kim cương này sức nặng ước chừng tại 100 khắc lạp trở lên, sáng bóng tính chất đều là loại hoàn mỹ, người kim đại ước đánh giá một chút giá tại 200 vạn đã ngoài ngày đây là ớn. Tại bên trên đám khán giả nhìn thấy lại đi ra một viên kim cương, tất nhiên là ánh mắt mạo hào quang viên kim cương này mặc dù không cách nào cùng trước so sánh mới, nhưng cũng là khó được tinh phẩm. Mọi người ở đây tuyệt đối không có mấy người có thể tùy ý vung tiền như rắc mua xuống được tay lúc này nghe được bao nhị kim mở miệng, đều là thở nhẹ một chút, thầm nghĩ người này rốt cuộc là lai lịch gì a tùy tùy tiện tiện lại ném ra một viên giá trị tại 200 vạn trở lên kim cương đồng thời. Cũng cùng bao nhị kim đồng dạng hiếu kỳ người này đây làm muốn Một dù đối với bao nhị kim lạnh ngặt nói, hôm nay thực là quên dẫn theo tiền, ta bằng hữu này an tiểu an là muốn tính tiền lại bị cái gì kia vương đồng đoạt nói muốn mời khách nhưng là cũng không thể làm cho nói ta là thỉnh mỹ nữ ăn cơm lại không muốn tính tiền trả tiền dạng ăn cơm chùa Áp viên kim cương này người nếu không phải sợ giả dối liền bán cho ngươi giá tiền đâu chính là tiền bữa cơm này chắc hẳn thức ăn nơi này cũng ăn không hết 200 vạn à nghe được một du lời này mọi người ở đây không ít cái cầm rớt xuống một viên giá trị 200 vạn kim cương bán một bữa cơm tiền bậc này thiên đại hảo sự như thế nào không hàng trên đầu mình chuyện này cái này như thế nào có thể bao nhĩ kim liền vội vàng lắc đầu nói ra tiên sinh hôm nay để cho ngươi kim may mắn xem xét cái này chuẩn đệ nhất thế giới kim cương Người Kim đã cảm giác. Vậy thì theo như giá gốc bán cho ngươi đi, tiền bữa cơm này bên ngoài bộ phận liền đem là thuê ngươi một tháng tiền thuê đi, ta chỗ này còn có một phê châu báo chính cần người hỗ trợ xem xét. Một du trực tiếp đánh gãy, ra hiệu bao nhị Kim không cần nói nữa, trong lời nói mang theo không thể cãi lại ma lực, bao nhị Kim nghe vậy không dám nói thêm gì nữa trực tiếp đem tạm đưa cho bên cạnh phục vụ viên của, để cho hắn đi tính tiền bao nhị Kim cũng biết rằng người trước mắt cử động lần này ý tứ của chính như hắn nói như vậy không muốn bị trở thành trả tiền không nổi hoặc là không muốn giấy tính tiền người mặc dù hiện tại tất cả mọi người biết rõ tuyệt đối không phải chuyện như vậy. Nhưng hắn vẫn là như vậy đi làm đồng thời, nghe được Mục Du nói còn có châu báo để cho mình xem xét, càng là vui mừng vô cùng. Trung quanh chi nhân thấy vậy, lại là cả kinh. Ngược lại chỉ có An Tiểu An trong mồm lẩm bẩm có chút bất mãn đồng dạng nói ra, sớm biết như vậy có chuyện tốt như vậy, ta nên kiên trì giúp ngươi giấy tính tiền, như vậy ta cũng vậy có thể tận lợi nhuận cái này gần 200 vạn. Vừa nói xong vừa nhìn về phía cái kia Vương Cương, cười nói, bất quá cũng tốt. Tối thiểu nhất Vương Đồng cũng không còn kiếm được chuyện tốt như vậy. Trong miệng nịa Mai Hương vị mặc dù là bên cạnh tri nhân không rõ lắm giữa bọn họ xảy ra chuyện gì cũng cũng là có thể nghe được Vương Đồng nghe vậy khẽ miệng co giật một chút, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì thêm, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Mộc Du nhìn về phía An Tiểu An cười nói, cái đó nhiều như vậy bạn khí, nếu như ngươi muốn, cái này cầm lấy đi chính là. Dứt lời chuẩn bị cầm trong tay viên kim cương này ném cho cái này, từ khi Mộc Lan Khuynh thành ký Hoàng Kỳ Hàm cùng với Hạ Tiểu Vũ về sau không ít vì Mộc Lan Khuynh thành khổ tâm cu an lớn người đại diện nhưng cuối cùng vẫn lui ra ra cũng không phải một du không nữa, thật sự là hột kim cương này hàm nghĩa đặc thù muốn thực đưa cho chuyện này an mỹ nhân lời nói chính mình sợ là sẽ phải nhà chết vì vậy đem bóng đá lớn nhỏ phỉ thúy ném cho an tiểu an an tiểu an ứng với kích tính tiếp lợi nhuận suýt nữa đánh một cái lảo đảo nhìn xem một du tùy ý đem giá trị ít nhất cũng là vài chục ức đồ vật cứ như vậy ném tới ném lui mọi người ở đây ánh mắt của cùng tư tưởng cùng với thiết tháo toàn bộ lăng loạn bái kiến giả bộ như vậy ép sao không có bái kiến như vậy huyễn giàu sao không có An Tiểu An tiếp nhận phỉ thúy về sau, trên mặt khoa trường có rúm đến mấy lần, sau đó bốn eo cái mông tới rồi Mộc Du bên cạnh, đem phỉ thúy trả lại cho Mộc Du, nói, cho ta cái đồ vật này, không bằng làm cho chút ít những thứ khác thứ tốt cho ta, nói thí dụ như. An Tiểu An chỉ về phía da của mình, một độ người hiểu bộ dạng. Mộc Du thấy vậy cũng không kiên trì, với hắn mà nói, Kim Cương A bảo thạch ngải kỳ thật cùng một bao trắng đẹp cao giá trị là không khác nhau gì cả. Nhìn xem người bị tình nghi vân đạm phong khinh đứng đấy, mà chính mình xấu hổ tới rồi cực hạn rất có thẹn quá hóa giận cái này một du cùng cái kia bao nhị kim cùng với an tiểu an đối thoại trong lúc đội trưởng cảnh sát đầu óc xoay chuyển xoay so bất cứ lúc nào đều phải nhanh hơn vô số lần muốn nghĩ hết biện pháp đem người này lộng tiến trong cục chỉ cái phải lấy được trong cục đi tiểu không là chuyện của mình bất kể nói thế nào trên người của ngươi những này kim cương châu đáo cũng tới lịch rất là khả nghi một người bên người làm sao có thể biết sẽ vô duyên vô cố mang theo hai khoa như thế giá trị liên thành đủ vận cho nên ngươi phải theo ta trở lại một chuyến cục cảnh sát đội trưởng cảnh sát biết rõ càng là ở chỗ này lâu càng là gây bất lợi cho chính mình, cho nên chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, ra hiệu thủ hạ tùy thời chuẩn bị cường ngạnh bắt người. Làm cản. Đột nhiên khách sạn trên lầu trong dạ đi xuống một người, đi theo phía sau mấy cái bụng vệ trung nhân nhân, càng có mấy cái bảo an nghiệt hắc y nhân. Là ai cho ngươi quyền lực tùy tiện bắt người hay sao? Cả cảnh sát, ván, cùng mấy ngày qua đều không có thu được bất luận cái gì về cướp bóc bản án, ngươi lại ở chỗ này nói muốn trảo cướp bóc người bị tình nghi, rốt cuộc là ai cho ngươi quyền lực? Cái kia dẫn đầu đi xuống hơn 50 tuổi nam nhân, tinh thần nhếch mép, mặt mày tầm đó không giận mà uy đối với đội trưởng cảnh sát lạnh giọng quát lớn, đồng thời quay đầu nhìn về phía là sau lưng một người trung niên nam nhân, hỏi liền cục trưởng, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? không đều cảnh sát cục kia trả lời, cái kia nhìn về phía trên hơn 50 tuổi uy nghiêm của nam nhân rất nhanh đi tới mộc du trước mặt của, thần sắc hơi có chút câu nghệ đối với mộc du cung kính nói, mộc tiên sinh đại giá quang lâm cái bối thành phố, tiêu vạn không nên đón từ xa, càng không có nghĩ tới để cho mộc tiên sinh gặp gỡ chuyện thế này, quả thật tiêu vạn quản hạt bất lợi, mong rằng mộc tiên sinh thứ tội. Mọi người ở đây chứng kiến lầu đó thượng xuống tới cái bối thành phố thị trưởng cùng với thành phố cục cảnh sát cục trưởng cùng với các chính khách vốn là kinh ngạc, càng không có nghĩ tới người thị trưởng kia đại nhân trực tiếp chạy tới cái kia trước mặt nam nhân cung kính xưng một câu một tiên sinh, cái này làm cho ở đây chủ nhật ấn cái cầm lại lần nữa mất không ít. Nam nhân này rốt cuộc là lai lịch gì a? Chương 326, thường diễm dung động. Một viên hơn 2500 khắc kéo kim cương, một khối co bóng đá lớn phỉ thúy, tùy ý ném đi giá trị 200 vạn kim cương khi tiền cơm. Mà cùng những chuyện này có rất lớn liên quan nhập bởi vì quên mang trước rồi bị đã trở thành một cái trả tiền không nổi trả không nổi trướng cùng nhập hơn nữa bị đương thành cướp bóc châu báo đạo tặc bị cảnh sát vây quanh, đồng thời bên cạnh của hắn đi theo hai cái đại danh đỉnh đỉnh sinh đẹp nữ minh tinh. Chuyện phát sinh trước mắt đã đủ làm cho ở đây sở hữu tất cả nhập đầu góc không đủ dùng rồi, không muốn kế tiếp cái bối thành phố thị trường đột nhiên xuất hiện, sau đó đi cái này cùng nhập trước mặt của rất cung kính gọi một tiếng một tiên sinh mà lại một bộ tự trách thống trị quản hạt bất lợi rất có cảm giác l C.B. thống lớn cầu tha thứ nhất, lập tức cái này để cho sở hữu tất cả nhập đầu góc kịp thời. Trong óc chỉ, cái lóe lên một vấn đề, người nam này đến cùng là lai lịch gì? Mà đối với đội trưởng cảnh sát Vương Cương lại trung Vi ba nhập đến càng là chán lóe ra một bó to mồ hôi, vợ môi nhịn không được có chút run rẩy, không phải là bởi vì thị trưởng, mà là vì thị trưởng xuất hiện về sau đối với một du biểu hiện ra thái độ tăng thêm trước khi đủ loại lập tức sâu chối lại với nhau. Kết luận trước mắt cái này nở nụ cười nhẹ cái kia nhập tuyệt đối không thể là bọn hắn muốn xoa bóp chủ, hẳn không phải là bọn hắn có thể chọc nổi chủ nhân. Tại trung quanh sở hữu tất cả nhập kinh ngạc đồng thời, Mộc Du cũng có chút bị cái này trước mắt chi nhập xuất hiện mà cảm giác có chút không hiểu rõ nổi, dùng lưới mắt định dạng hoàn chỉnh thoáng một phát trước mắt trung niên này nhập sau đó tra một chút biết rõ hắn là cái bối thành phố thị trường về sau càng hơi nghi hoặc một chút, cái này nhập như thế nào nhận thức được bản thân. Bất quá Mộc Du chú ý của lực rất nhanh liền bị đi theo ở cái bối thành phố thị trường tiêu vạn bên người một người tuổi còn trẻ nam nhập hấp dẫn lợi nhuận nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này nhập trên người có năng lượng chấn động không cao lắm cường độ. So về mục du cái thứ nhất chém giết năng lực giả bùn nhập dịp đều còn kém hơn rất nhiều, chẳng lẽ cái này nhập là cái đảo năng lực giả? Người thị trường này đến là vì này nhập ấy ư? Cái kia này nhập là như thế nào nhận thức được bản thân hay sao? Mục du nhớ rõ trước khi xuất hiện ở năng lực giả trước mặt nhưng cũng là xuất trần đạo si nết, mặc dù là tại Thánh Sơn chồng cũng là như thế. Mục du ra vẻ chẳng, lạnh nhạt hỏi tiêu và nói, ngươi là? Mục du lời này hỏi ra, càng làm cho chung Quanh nhập tâm đột nhiên hơi núp ních một chút. Nguyên lai like cái này nhập căn bản không nhận ra cái bối thành phố thị trường. Hoặc là từng gặp nhưng chưa từng nhớ rõ ở đối mặt một du cái kia ở khác nhập như thế nào nghe thế nào cảm giác thật mất mặt vấn đề tiêu vạn chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn trái lại nhịn thầm nghĩ bị nhập tiêu vạn thêm vì cái bối thành phố thị trưởng tại bản trong thành phố rõ ràng phát sinh loại này cảnh sát lạm dụng tư quyền chuyện tình thật sự là của ta sơ sẩy ta nhất định sẽ làm cho cục cảnh sát nhập tra rõ việc này đem kẻ phạm pháp trói lại dùng nhìn thẳng vào nghe còn một tiên sinh một cái công đạo đã như vậy cái kia chắc hẳn ta có thể đã đi ra a về phần việc này cha cùng không cha đều là các ngươi chính mình sự tình chỉ cần không hề ảnh hưởng tâm tình của ta chính là Mục Du lạnh nhạt nói Tiêu Vạn tất nhiên là gật đầu nói đó là tự nhiên chắc chắn nghiêm cha Mục Du lạnh nhạt nở nụ cười hướng phía An An Ba nhập ra hiệu làm cho các nàng dẫn đường đi các nàng chính mình phòng tại đây bị vào vòng xem quá lâu cũng cuối cùng không phải là cái gì quá chuyện thú vị An An Ba nhập cũng thực là kinh ngạc biết rõ Mục Du rất yêu nhưng không muốn có thể như để cho một cái thị trường như thế hơn nữa là cái bối thành phố cái này cái trình độ trọng yếu không rõ mà dụ thành thị thị trường lúc này thấy Mục Du ra hiệu Cái kia An An ngược lại là e sợ cho thiên hạ không loạn muốn lúc này dừng lại lâu dừng lại dùng tiếp nhận sở hữu tất cả lọt vào trong tầm mắt quang thời lễ nếu không phải một du chừng tới ánh mắt thật đáng sợ thật đúng là muốn trốn ngấp một hồi một du đợi các loại nhập hướng lầu đi lên cái kia vây quanh cảnh sát đã đám khán giả đều là tự động nhường ra một con đường tiêu thị trưởng nếu như có dội rãnh đi các ngươi chính mình ghế lô uống một chén trà a đúng rồi còn có vị bằng hữu kia một du đột nhiên đinh bước chân nhìn về phía tiêu vạn hòa cái kia năng lực giả cái kia năng lực giả nghe vậy chấn động trong lòng khẽ mỉm cười một cái gần đầu. Tiêu Vạn thấy vậy, đối với cảnh sát cục kia cục trưởng dặn dò một tiếng nhất định phải nghiêm tra về sau, đi theo. Mộc Du trước khi đi, tự nhiên cũng hướng phía Bao Nhị Kim nở nụ cười gọi hắn cũng tới uống một chén. Bao Nhị Kim thấy vậy nào có cái gì dừng lại thích thú tiếp xúc đi theo. Tại đối với hắn bạn gái chờ một chốc thời điểm, Mộc Du một câu như thế nào có thể vứt bỏ nữ sĩ mà một mình ly khai đây này để cho Bao Nhị Kim vui mừng quá đỗi, đem bạn gái cũng dẫn theo bên trên. Nhìn xem Mộc Du một đám nhập đi vào thang máy hướng cao tầng trong phòng mà đi, còn giữ lại đám khán giả toàn bộ đều là gương mặt ngạc nhiên. Cảm thấy kim yêu trận này náo nhiệt thấy có thể cùng bằng hưu thổi cả đời như ép hương phấn chỉ cái là trong đầu của bọn họ muốn lại hồi tưởng cái tia thần nhập niết thời điểm dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn chỉ đại khái nhớ rõ tướng mạo khí độ nhưng không cách nào chấp vá ra cái nguyên vẹn bọn hắn tin tưởng nếu như lần sau gặp lại nhất định có thể đủ nhận ra được nhưng như thế nào cũng miêu tả không đi ra cụ thể nhất đây cũng để cho đám khán giả trong nội tâm kinh ngạc cực hạn trong lòng không khỏi lại dâng lên một cái hiểu lớn dấu chấm hỏi ba cái này đến cùng là lai lịch gì họ a chính chủ đi nhưng đám khán giả còn không có tán đi ý tứ của Theo ngày một đầu ở chỗ này nguyên nhân rất đơn giản là muốn nhìn một chút chuyện nguyên nhân gây ra đấy ngọn nguồn là cái gì vừa rồi Tiêu Thị trưởng cái này vài ngày đến đều không có cướp bóc án đội trưởng cảnh sát này đây thiên vị bọn hắn rất ngạc nhiên đấy ngọn nguồn cái dạng gì nguyên nhân để cho đội trưởng cảnh sát dám như vậy dùng thiên vị gặp cục cảnh sát cục trưởng mặt mũi tràn đầy lửa giận đi nhanh hướng về chính mình đã đi tới đội trưởng cảnh sát bắt đầu hoang mang lo sợ biết rõ cái gì đều phải bại lộ theo bản năng lại lần nữa nhìn về phía Vương Cương sau đó hỏi một câu Vương Đồng làm sao bây giờ những lời này hỏi ra tiếng vang không lớn nhưng không ít nhập đều có thể nghe được nghe được lời này nhập thoáng cái liền đã minh bạch rất nhiều xem ra có thể là cái này vương cương coi trọng hai mỹ nữ kia rõ ràng tình nhiên sau xếp đặt thiết kế tiếp theo ra muốn dựa vào đả kích cái kia chợt nhìn rất thông thường mà lại mới đầu trả tiền không nổi nam tử đến đạt được mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ lao xiết cái này vương cương thực lực và thế lực tại cái đảo đều xem như nhất lưu nhưng lần này xem ra là muốn đá thép tấm rồi ít nhất tiêu thị trưởng như vậy minh nhãn nhập theo bắt đầu cuối cùng bởi vì cái kia nam tử thần bí xuất hiện mà không có nhìn nhiều vương cương cái này buôn bán cự kình liền có thể nhìn ra nam tử thần bí kia sức nặng một trong hai Mà Vương Cương nghe lời này, hắn không thể đi lên một cái ngón tay bóp chết tên ngu xuẩn này, đồng thời trong lòng cũng thập phần ảo não, vì cái gì cái gì cũng không tra cho rằng người kia là thứ điếu ti liền đi lên dùng dĩ vãng lần nào cũng đúng chiêu thức Vương Cương hết sức rõ ràng cái kia Tiêu Vạn thị trưởng cái kia thái độ là thật muốn nghiêm tra đấy ngọn nguồn rồi, chính mình đoán chừng là cợi không được thân, mặc dù là chính mình lần chỉ là giật dây cảnh sát dùng tiên vị đắc tội tên. Không đến mức như thế nào, nhưng đắc tội một cái nhìn mình không thấu đoán không gia nhập hơn nữa có thể là chính mình như thế nào đều trêu chọc không nổi nhập, hãy để cho Vương Cương trong nội tâm thập phần không chắc. Lập tức trở về đi đem kim yêu chuyện đó xảy ra từng chút từng chút toàn bộ ghi trên báo cáo giao cho ta. Cục cảnh sát liền cục trưởng đi đội trưởng cảnh sát trước mặt có một loại muốn một cái tát hô chết cái này nhập xúc động, chính mình mới thật tốt cùng thị trưởng đang dùng cơm, đột nhiên xông tới một cái để cho thị trưởng đều hết sức kinh kỵ nam tử dưới tay mình nhân viên cảnh sát dùng thiên vị truy tình, sau đó nam tử kia cũng là theo chân thị trưởng cùng lên lầu tên kia tại thành phố lớn lên bên thai một câu gì khiến cho thị trưởng sắc mặt đại biến, liền biết chắc là xảy ra điều gì rồi. Cái sọt lớn xuống lần nữa đến xem xét, quả thật là như thế điều này làm cho liền cục trưởng mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. đội trưởng cảnh sát hoảng sợ bị nhập mang sau khi đi, liền cục trưởng cũng đã bắt đầu kết thúc cùng bảo mật công tác, tối thiểu nhất đừng cho chuyện nơi đây tại bên ngoài khiến cho quá lớn chú ý. tại tiêu vạn thị trưởng tự mình đem một du đợi các loại nhập nên chỗ bao xương trong quá trình, một du sớm đã dùng sức mạnh đem thanh âm ngưng tụ thành một cỗ tuyến truy vào cái kia năng lực giả trong lỗ thai, hỏi hắn là cái gì nhập một du ngưng tụ thành tuyến thanh âm của đối với cái kia năng lực giả đến dốt vào trong lỗ thai cùng điếc thai không có gì khác nhau, sắc mặt lập tức không khá hơn một hồi xanh áo trắng trợn, bất quá thực sự tương đối chấn định, tương tự dùng chuyến âm. phương thức rất nhanh hướng Mộc Du giải thích thân phận của mình, có chút vạn nhất đã muộn bị trực tiếp đập thành bánh thịt. cái này năng lực giả tên gọi Dương Trung là cái đảo duy nhất năng lực giả, cái đảo kẻ thống trị thực khách, đồng thời cũng thế, ma quỷ đảo thành viên hoặc là tóc đỏ nữ hoàng sớm trước khi liền xếp vào nhập cái đảo quân cờ. không lâu tóc đỏ nữ hoàng rời đi cái đảo trở lại ma quỷ đảo, đột nhiên liên hệ Dương Trung để cho hắn về sau liền trực tiếp đi theo Mộc Du rồi, tóc đỏ nữ hoàng tại cái ở trên đảo bồi dưỡng tất cả thế lực cũng đưa về Mộc Du trong tay. Dương Trung đại khái theo tóc đỏ nữ hoàng trong thai đã biết Mộc Du một ít tin tức, nào dám lãnh đạm trước tiên liền hướng Mộc Du địa phương sở tại chạy tới, nhưng không nghĩ nhìn Mộc Du hám sâu nguyên lành chẳng diện, thấy vậy Dương Trung mồ hôi lạnh lứa ra, trong lòng Jun sợ hiểu rõ cái này đứng tại địa cầu đỉnh phong nam nhập hội giận dữ mà đem chọn cái khách sạn san thành bình địa may mà chính là hắn phát hiện cái bối thành phố thị trưởng vừa vận tại khách sạn này trên lầu dùng cơm, Liên bất chấp cái khác vọt thẳng nhập bọn hắn chỗ ở ghế lô, đưa bọn chúng ôm đi ra. Mộc Du nghe vậy, lúc này liền dùng vẫng mắt tinh phiến hướng tại phía xa ma quỷ đảo tóc đỏ nữ hoàng hỏi thăm một phen. Tóc đỏ nữ hoàng lạnh nhạt hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy, Mộc dù cũng không sĩ diện, cái láo trực tiếp đã tiếp nhận tóc đỏ nữ hoàng lòng này ý, thầm nghị trong lòng cái này chết tiệt kéo kéo cũng là tính toán cẩn thận sẽ nhập, ngoài miệng nhưng lại khản lấy đường đường đây coi như là ta đưa ngươi hai cái chiến thần tạ lễ ấy ư, tóc đỏ nữ hoàng lạnh giọng đáp như ngươi, vậy khí lại cẩn thận nhập nếu biết rõ chính ta tại cái đảo sắp xếp nhiều như vậy thế lực lời nói thời điểm lại không biết được gây ra cái gì không được tự nhiên không bằng trực tiếp đưa ngươi rồi sự tình, tóc đỏ nữ hoàng tự nhiên là biết rõ cái đảo cùng hoa hạ đại lục quan hệ trong đó nàng cũng không muốn tại loại này sự tình bên trên để cho người nam này nhập phát cái gì bị kinh phong. Được trả lời như vậy về sau, Mục Du cười cười, hắn không thích cũng không tham dự cái gọi là chính trị, nhưng nếu như cái đảo thật sự sau lưng nắm giữ lấy trong tay ai lời mà nói, đoán chừng hắn cũng sẽ chẳng phải tự tại. Tiến vào ghế lâu ngồi vào chỗ của mình về sau, Tiêu Vạn ngược lại là đối với Mục Du bên người nhập cũng biết, tự nhiên cũng kể cả đột nhiên này gia nhập Bao Nhi Kim, không phải cái chỉ biết là chính trị thị trường. Mục tiên sinh lần này tới cái đảo là vì siêu thần tập đoàn tại cái đạo thiết lập phân bộ nguyên nhân đi lúc này bị nhập trước muốn cảm tạ một tiên sinh cùng với siêu thần tập đoàn đem phân bộ thiết lập ở cái đảo cái bối thành phố đồng thời bị nhập cũng cam đoan siêu thần tập đoàn cái đảo phân bộ nhất định sẽ với tư cách chính chính trọng điểm bảo vệ hạng mục một nhất định sẽ không để cho siêu thần tập đoàn cái đảo phân bộ phát sinh cái gì chuyện không vui cái bối thành phố thị trường không giống với mặt khác thị trường đối với dương trung thân phận tự nhiên là có nghe thấy dương trung cái kia một khen hơn nữa một du cùng mới vừa ở siêu thần tập đoàn phân bộ khai trương điện lễ bên trên thể hiện thái độ hạ du đứng chung một chỗ tự nhiên là đoán một ít gì đó vì vậy đạo Sau này siêu thần tập đoàn cái đảo phân bộ chuyện tình làm phiền tiêu thị trưởng dụng tâm rồi Mộc Du cũng không khách khí nói thẳng. Đương nhiên hắn lời này chủ yếu vẫn là cho Dương Trung nghe. Vô cùng đơn giản Hàn Huyên vài câu. Tiêu Vạn từ đầu vị gặp Mộc Du nói thẳng không đề cập tới một ít cùng chính trị tương quan chủ đề. Điều này làm cho hắn treo lấy một lòng cũng rốt cục rơi xuống đất. Cung kính đem Mộc Du đợi, tăng loại, nhập tống suất ghế lô. Bao tiên Sinh, có dành đến một chuyến đại lục Lâm An. Ta cái kia đích thật là có một phê châu báo cần người tới xem xét, làm tốt đi công tác chuẩn bị đi Mộc Du trước khi đi đối với Bao Nhị Kim một câu. Bao nhĩ kim gọi thẳng hô chính mình bao liền có thể, sau đó đầy cõi lòng mừng rỡ đáp ứng một du đồng thời cho mình tại Lâm An phương thức liên lạc. Lúc này mới bồi theo An An ba nhập hướng các nàng chính mình trong phòng mà đi. Một đầu ca, ngươi thật là lợi hại hóa à? Liền cái bối thành phố thị trưởng đều đối với ngươi khách khí như vậy, không giống với An An cùng Hoàng Kỳ hàm cũng bởi vì mới chuyện đó xảy ra mà hơi có câu nệ bộ dạng. Hạ Du lại là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng tiến nhập phòng về sau một lần nữa khoác lên một du cánh tay của như thế nữ hải vậy sùm bái nói. Tại Hạ Du trong lòng, một du chính là siêu việt cực kỳ nhập tồn tại vô điều kiện tin tưởng mình một đầu ca không gì làm không được. Mộc Du theo thói quen thỏ tay đi vướt vướt Hạ Du Lưu Hải, nét miệng ha ha mà cười. Sau đó nói, đúng rồi, các ngươi tới cái đảo hoặc là đi địa phương khác ba cái nhập không có gì vách tường các loại sao? Mộc Du tự nhiên là cảm thấy với tư cách mỹ nữ nghệ nhập các nàng tại chứ lâu dài còn là có chút không an toàn đấy, nhưng Mộc Du không phải cái loại này, ưa thích thái quá mức cường thế cải biến bên người bằng hữu sinh hòa nhập, không sẽ trực tiếp làm cho các nàng rời khỏi ngành giải trí sau đó trở thành chim hoàng yến vậy nuôi nuốt bắt đầu. Trước kia trong công ty cũng có sắp xếp vách tường cái gì. Nhưng hai nha đầu này ngại thật không có có tự do rồi, không thích, về sau đều rút lui một đầu ca, những lời này ta các nàng là không nghe, ngươi tới đi an an ra vẻ tức giận đạo. Mục Du cười nói, không có thích hay không đi, đã xảy ra chuyện gì trước tiên nói cho ta ta nhất định chạy tới đầu tiên. Ngoài miệng tuy nhiên như thế, Mục Du lại chuẩn bị an bài cái năng lực giả âm thầm bảo hộ Hạ Du. Ba nhập, suy nghĩ một chút lòng trong nội cung ngược lại là có nữ năng lực giả làm cho các nàng cho là mình là tự do đấy, lại bảo vệ, coi như là song toàn trước khi tại yêu làm tinh bên trên mục du nhàn hạ gian cũng hữu dụng nghiết bản chi hỏa đã hòa tan không ít địa thủy huyền băng đặc biệt tại leo địa thủy huyền băng núi nửa đoạn sau thời gian tại trọng ngục phong tiến hóa trong lúc nhảm chán liền hòa tan địa thủy huyền băng hôm nay mục du chữa vật trong ngọc giản ngược lại là có không ít địa thủy địa thủy hiệu quả rất ôn hòa mà lại ổn định mục du liền lấy ra một lọ đưa cho hạ du những này chất lỏng màu nhũ bạch, đối với thân thể cải thiện có không ít tác dụng các ngươi mỗi ngày ngủ trước khi đều lấy ra một giọt uống ngủ đi mục du cười nói tuyệt đối đừng uống nhiều nếu không là được ngủ một giấc tỉnh trở thành cơ bắp mạnh nam ta cũng mặc kệ hạ đợi Các loại, chai này uống xong, lại ta cái kia cầm chai này uống xong, đoán chừng các ngươi cũng từng cái trở thành nữ cực kỳ vào. Vậy cũng là hai bút cùng vẽ. Chán ghét, ngươi tài nữ cực kỳ nhập đâu rồi, ta nhưng mà thuần gia môn An An rất giỏi về phát hiện mục du trong miệng chế nhạo. Ba nhập đều cười. Cho chuyện tiếp trong chốc lát về sau, mục du liền làm cho các nàng sớm đi nghỉ ngơi, mình làm muộn liền trở lại Lâm An rồi, thời điểm Lâm An gặp. Nhìn xem mục du trực tiếp. Bay ra ở vào khách sạn tầng 29 cửa sổ, tam nữ đều là sợ hãi kêu lên một cái, sau đó ghé con người gặp một du đã biến mất không thấy gì nữa, càng là che miệng kinh ngạc là không có thể lời nói. các ngươi chúng ta uống những này chất lỏng màu nhũ bạch có thể hay không cũng có thể trở nên cùng cái này thối nam nhập đồng dạng lợi hại họ a. an an nhịn không được hướng tới sở hữu tất cả nhập nam nhập tha thiết ước mơ phi hành ai nha. đột nhiên an an lại kêu lớn lên. làm sao vậy? hạ du cùng hoàng kỳ hàm đều nghi hoặc. an an sắc mặt đột nhiên trở nên có chút phím hồng, xấu hổ chỉ về phía cái kêu bình chất lỏng màu nhũ bạch, nói, các ngươi cái này chất lỏng màu nhũ bạch có phải hay không là cái này thối nam nhập đấy? cái kia cái gì? Cái gì cái gì óa a? Hạ Du mới đầu không có kịp phản ứng, nhưng xem Hoàng Kỳ Hàm sắc mặt cũng được một mảnh nhường đỏ, đột nhiên tầm đó liền đã minh bạch, lập tức sắc mặt trở thành một mảnh tiểu diễm đỏ quả táo, thẳng đuổi lấy An An véo eo của hắn. "An An, ngươi thật là bị ổi óa điều này sao có thể sẽ là một đầu ca đấy. Ngươi tìm đường chết óa a, thứ này ngươi đừng uống." Thứ ba. Sau đó buông ra An An Hoàng Kỳ Hàm trước mặt, nói, "Kỳ Hàm tỷ, trai này về chúng ta, không, có An An Vân Nhi." Hoàng Kỳ Hàm xấu hổ đỏ mặt, nhưng cũng là hung hăng trừng mắt liếc nhượng lại nhập đỏ bừng mặt lời nói An An. Vô luận cái gì tốt tốt chuyện tình ở trong đáy lòng trải qua miệng của hắn Biến vị rồi, thật sự là quá ghê tởm. Kỳ Hàm tỷ, nếu như ngươi đây quả thật là cái gì kia lời mà nói, uống có thể hay không cái kia hoa. Trong lúc đó, Hạ Du lời mà nói, lập tức để cho Hoàng Kỳ Hàm trên nó hất tuyến soát bình mà xuống, thật sự là thái hậu hối hận mới ý nghĩ, chính thức kéo thấp các nàng chỉ số thông minh nguyên nhân là cái này ngốc muội tử, tiết tháo mất được không kịp nhận được. Ta đây cũng muốn, ta cũng vậy muốn. An An Na tung tăng như chim sẻ bộ dạng, lập tức để cho Hoàng Kỳ Hàm đối nhau sống đã mất đi tin tưởng bất quá rất nhanh lại sẽ tâm mà cười có lẽ cái này bí mật các nàng chính mình hầu ngôn loạn ngữ là các nàng ngăn nắp xinh đẹp phía dưới duy nhất niềm vui thùa nữ sinh bí mật khuê mật ở giữa đối thoại luôn vượt quá sở hữu tất cả nam nhập tưởng tượng không có gì sánh kịp hương diễm cùng dung động. đương nhiên nếu như một du nghe cái này ba cái khuê mật trong phòng đối với cái kia địa tùy phát ra cảm khái như thế lời mà nói không chắc chắn không sẽ ở phi hành thuật trong trực tiếp truy lạc đặc biệt trong đó còn có cái ảo lạ vạn năm thụ muốn nếu muốn mang thai đang phi hành quá trình không khỏi đánh mấy nhảy mũi mục dù vốn là đi một chuyến hố to gặp cha mẹ đã đều bình yên chìm vào giấc ngủ cái này mới yên tâm rất nhanh tại trước 12 giờ chạy về Lâm An trước tiên tự nhiên là về nhà hai mươi mấy ở vũ trụ lưu hành khiến cho đây đối với luyến nhập ngăn tinh không hay bờ sông đêm đó rung động cùng Hương Diễm tự chỉ có một du cùng đồng viện viện biết rõ ngày kế tiếp rời giường ánh mặt trời chiếu vai theo ngày một là thành thành thật thật tiễn tặng đồng viện viện đi làm về sau một du tra một chút hệ thống điểm tích lũy bởi vì hình nước dơ máy xử lý tại Ôn Thụy Hòa Lâm An lương thành phố toàn bộ lắp đặt hoàn tất dĩ nhiên tăng hơn ba vạn cũng làn lên hảo hảo lợi dụng thời điểm chương ba Diệp Bạch chỉ nước mắt ký chủ, mục du tinh thần cường độ, 85 điểm tích lũy, 3487260, đã có sủng vật danh sách, cua tư lệnh, yêu thú, song minh kim giao yêu thú, lục vi yêu hồ yêu thú, đã có vô học danh sách, tả hưu hô bất thuận, tam phẩm, vũ chủ quyết, lục phẩm tam dài, đã có khoa học kỹ thuật danh sách, chủ cột ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật cơ luận, nhân bản, kỹ thuật, đã nhận nhiệm vụ danh sách, hành y tế thế, tuần hoàn nhiệm vụ, cứu vớt địa cầu, tuần hoàn nhiệm vụ, khoa học kỹ thuật hướng băng, tuần hoàn nhiệm vụ, mục du xem hết hệ thống nội tướng quan danh sách về sau lại kiểm tra một chút chữ vật ngọc giản vàng bạc châu đó là trồng chất như núi, vũ khí bảo vật cũng là không ít, nhưng đáng tiếc tại thánh sơn trong cùng vũ khí lấy được những đan dược kia toàn bộ tính, cả ban thưởng tới linh thạch toàn bộ cho cái kia chín ngôi sao cho ăn được không sai bị lắm, cơ hồ không có còn giữ lại trước mắt không đơn thuần là muốn cân nhắc đi kiếm điểm tích lũy, càng phải nghĩ biện pháp đi kiếm ra chút ít. Đan dược, cái kia long hổ đàn cùng kim thạch đan xem ra là cũng nên thử đi luyện chế luyện chế ra còn có những thực vật kia. M. Seju cũng chuẩn bị lấy ra phóng tới sự thật chính giữa đi gieo trồng mặc dù không cách nào khi trồng thực trong không gian được đến thời gian gia tốc, nhưng có chút ít còn hơn không mà lại có thể rất nhiều số lượng sinh sản, sản xuất, tối thiểu nhất có lẽ làm ra vài thứ đem chín ngôi sao cho bổ thêm vào viên mãn cũng tốt dùng cái này đến tiến vào vũ trụ quyết giai đoạn thứ tư. Toàn nhất, Khảo làm y hình máy móc nhập hội gieo trồng cùng luyện đan sao. Một du truyền âm đi chữ vật trong chiếc thẻ ngọc trấn đán số khoa học phòng thí nghiệm hỏi. Khảo làm y hình máy móc nhập là thuộc về toàn năng hình trí năng máy móc nhập đối với chỉ cần cắm vào tương quan chương trình liền có thể. Toàn nhất trả lời. Sau đó nhằm vào mục du tính tình sau chương trình làm ra phán định, biết rõ mục du nhất định sẽ hỏi mình có thể hay không, liền nói thẳng, tương quan chương trình chỉ cần tại địa cầu hoặc là yêu lam tinh trên mạng có thể tìm được đấy, ta đều có thể vì hẳn nhóm đám bọn họ, chế tác lao bản cũng có thể hối đoái trụ cột cơ giới chế tạo kỹ thuật, bởi như vậy lời mà nói, liền có thể chế tạo ra một ít cần thiết nguyên bộ thiết bị nhanh hơn sinh sản, sản xuất, cần thiết, tiến hành toàn bộ tự động hóa cơ giới hóa đại lượng sinh sản, sản xuất. Một Du hỏi thăm váng một phát cái này khoa học kỹ thuật có thể mang đến cho mình chỗ tốt cùng như thế nào tiến hành kiếm lấy điểm tích lũy về sau, lại nhìn một chút cái này khoa học kỹ thuật chỉ cần 60 vạn điểm tích lũy, quyết định thật nhanh liền trực tiếp đổi ném cho toàn, chui vào, nghiên cứu một chút. Chỉ cần hàng mẫu đều ở đây trụ cột cơ giới chế tạo liệt kê, cái này 60 vạn hoa chính là đáng giá, thật sự là không nghĩ ra được trên địa cầu còn có cái gì cơ giới là chế chế. Một Du điểm môi, đối với trong hệ thống mặt xuất hiện đồ đặc chi tiểu như châu bỏ lại lần nữa biểu thị im lặng. Giao trồng nhập viên cùng thiết bị đều xem như tìm được đường ra hạt giống đây này có thể giao loạn. có thể hồi đoái, hiện tại ngược lại là có một việc cứng nhắc thiết bị là lớn thiếu đấy, cái kia chính là thổ địa. Gieo trồng có phẩm giai thực vật, đệ nhất tự nhiên là vì cho mình luyện đan cung cấp đỉnh cấp dược liệu, thứ hai muốn cho bên người thân nhập cùng bằng hữu làm cho chút ít thứ tốt bồi bổ thân thể, đệ tam coi như là vì siêu thần tập đoàn làm cho điểm hạng thượng đẳng nguồn cung cấp cho nên cái này số lượng khẳng định không thể thiếu, mà đã có máy móc nhập gia nhập, tự nhiên là càng đại quy mô càng có lợi nhất. Trước khi gieo trồng trước mặt tích chỉ có hố to núi, cái kia rõ ràng cho thấy không đủ còn nữa mục du cũng không muốn khiến cái này máy móc và vân vân qua bên kia quấy rời hai cái khỉ mặt xanh đại ca cùng với trong thôn nhập kể cả cha mẹ tư tuân thoáng một phát toàn nhất ý kiến toàn nhất cấp ra bốn người phương án một là tường trùng thực vườn để đặt tại đại hình sơn mạch bên trong nói thí dụ như trường bạch sơn diệu núi côn lôn sơn những này nhập một ít dấu tích các nhìn đối với cơ giới ẩn nấp có một chút tác dụng nhưng kháo làm tính tương đối phải kém hai là đại lượng vòng mà tại giang nam vùng hoặc là tây nam gieo trồng chỗ tốt là mưa rồi rào ba là hối đoái cao cấp ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật bên trong Có một loại kỹ thuật là nhằm vào thổ nhưỡng cải tạo, có thể trực tiếp tương trùng thực vườn an trí tại Tây Bắc Hoang Mạc cùng thường trên vách đá, nếu không giải quyết dùng vấn đề, còn có thể kiếm lấy cứu vớt địa cầu nhiệm vụ điểm tích lũy, khuyết điểm là Tây Bắc mưa ít vốn là hồi đối không gian kỹ thuật, trong đó có một loại nhằm vào đáy biển thế giới khai thác kỹ thuật, có thể trực tiếp tương trùng thực vườn an trí dưới đáy biển, loại này khai thác đi ra ngoài không gian có thể lên xuống, Bạch hiểu phu ở mặt biển, ban đêm rơi dưới đáy biển, ban ngày đêm ở giữa lớn như vậy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mang đến tuyệt đối có hiệu quả ngoài ý muốn, đồng thời đáy biển thổ nhượng vì nhiêu bất quá đằng sau hai chủng khoa học kỹ thuật bây giờ còn không có thể đoán đổi toàn nhất nói ra mục du nghe xong lời này đã biết cái gì gọi là dội nước lã đối với người thứ ba đề nghị mục du nghe được đại nghị trực tiếp đáp ứng không nghĩ tới bóng dáng cũng không thể nào cái này bốn cái đề nghị là một mình nhằm vào hệ thống cuối cùng còn có một đề nghị là tổng hợp lão bản trên người hết thể tài nguyên được đi ra nói đối với toàn nhất loại này chương trình hóa tư duy mục du có chút dở khóc dở cười lão bản gieo trồng trong không gian có một loại thực vật bản thân nó sinh trưởng sinh tồn năng lực rất mạnh, có thể tại cái gì ác liệt trong hoàn cảnh phát triển, chỉ cần có ánh mặt trời, nếu không như thế, nó còn có thể cải biến sinh ra lớn lên hoàn cảnh. được xưng là trong vũ trụ nhất ánh mặt trời ngay mặt nhất thực vật, nó chính là lục phẩm thực vật, mặt trời cầu thang. mặt trời cầu thang cho tới nay tại lão bản gieo trồng trong không gian không có có thành thụn nợ hoa kết trái, cũng là bởi vì không có đã bị qua ánh mặt trời tẩy lễ, một khi tiếp thu ánh mặt trời, nó nhất định có thể đủ cấp tốc phát triển, bản thân trái cây mang theo năng lượng nhất định mà lại số lượng rất nhiều hơn nữa có thể lấy cực lớn trình độ đến cải biến sinh trưởng hoàn cảnh, đem hoàn cảnh biến thành động thực vật thiên đường nếu như lão bản nguyện ý đem ánh mặt trời cầu thang trùng đến tây bắc xa mạc lên như vậy sa mạc đem sẽ biến thành quốc đảo, các sỏi cấu tạo và tính chất của đất đai cũng sẽ bị cực nhanh cải biến thành vì phi nhiêu thổ nhưỡng dễ dàng cho bất kỳ thực vật nào gieo trồng tăng thêm lão bản có hiểu lời lệnh ngày sau mưa xuống vấn đề cũng có thể giải quyết hết nguyên lai like cái này ánh mặt trời cầu thang lại như vậy tác dụng mục du nghe vậy đại hỉ cái này ánh mặt trời cầu thang tại chính mình gieo trồng trong không gian bồi dưỡng thời gian cũng đủ dài nhưng căn bản không gặp nở hoa cất trái nguyên lai vấn đề ở chỗ này công hiệu quả càng làm cho mục du kinh ngạc như thế nhớ tới một câu ánh mặt trời rực rỡ mỉm cười nếu không có thể cảm động chính mình cũng có thể cải biến hắn nhập cái này ánh mặt trời cầu thang không đúng là như thế danh tự lấy quá hình tượng vậy thì đem địa điểm định tại tây bắc xa mặt rồi từ trước khi cái kia truyền tống vào thánh sơn địa phương tốt rồi mục du lúc này đánh nhịp để cho toàn nhất rất nhanh nghiên cứu trụ cột cơ giới chế tạo kỹ thuật Làm cho những cái kia kháo làm tiểu máy móc nhập chế tạo nhằm vào gieo trồng cần thiết cơ giới Hiện tại nước ô nhiễm máy xử lý đã bước lên chính quy mà lại số lớn dây chuyển sản xuất thức sinh sản Sản xuất, nhất thời cũng không cần bọn hắn đồng thời toàn nhất từ lâu đã làm xong trụ cột ô nhiễm môi trường xử lý kỹ thuật bên trong đại khí ô nhiễm máy xử lý bản vẽ Bất kỳ liền có thể Tại siêu thần mộng trong nhà sương lên ngựa, vô tận điểm tích luy đã tại chỗ đó xếp hàng chờ. Đem cái này luyện đàn cần thiết công tác chuẩn bị sau khi nghị thông suốt, Mục Du lái xe trực tiếp đến Quốc An khu vực 6 Lâm An phòng làm việc Trần Kình Thương cùng Nghị Ái Quốc nhìn thấy Mục Du tự là rất cao hứng, lưỡng nhập bao nhiêu nghe phong phanh một sự tình, sớm đã là không biết bao nhiêu lần lẫn nhau ánh mắt tương đối nói cho đối phương biết chúng ta lúc trước quyết định của mình là đến cỡ nào chính xác. Mục Du lần này tới gặp hai nhập, đầu tiên là đích thật là có đoạn thời gian không gặp, thứ nhì là kết quả lại có khoản thành tựu, cho bọn hắn tất cả đưa 1/4, đệ tam vẫn là đồng dạng vô sự không lên điện đảm bảo, có chuyện xin bọn họ hỗ trợ. Tây Bắc sa mạc cũng không phải muốn trùng, chồng có thể trùng, chồng, đấy, tối thiểu nhất có lẽ trước cùng quốc gia chào hỏi, Mộc Du trên đường tới đã đã gọi điện thoại cho Long Vương xin hắn hỗ trợ gom góp thành chuyện này, mà để cho lưỡng nhập đi đấy chính là vì đem tất cả quá trình đi xuống đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là cảm tạ cái này hai nhập cho tới nay đối với trợ giúp của mình đúng, đúng lúc này để cho hai cái nhập thay thế mình đi làm việc cùng. Long Vương gặp mặt, chính là đối với bọn họ lớn nhất cảm tạ cũng không phải Mộc Du sĩ diện cái láo, mà là thế sự như thế đối với cái gọi là chính trị Mộc Du không có hứng thú cũng không cái gì hiểu. Nhưng có chút nhập chuyện lỗi đời Mộc Du cũng không phải thật cái gì đều. Không rõ ràng. Trợ giúp Trần Kình Thương cùng Ngụy Ái Quốc đem huyết quả luyện hóa vào bọn hắn chính mình lực lượng, tại hai cái nhập đắm chìm trong sinh ra nội lực cuồng hỉ bên trong, Mộc Du đã đi ra phòng làm việc. Đi một chuyến siêu thần tập đoàn, cùng Diệp Thắng Nho nói chuyện một hồi, cảm giác được Diệp Thắng Nho sẽ phải trưởng tiên khoác lác siêu thần tập đoàn tình hình gần đây, Mộc Du cười ha hả trốn chạy ly khai, là thật tâm chuẩn bị đem cái này vung tay chưởng quẩy cho làm được chết rồi. Đương nhiên, Trước khi chuẩn bị đi cũng sớm đem một huyết quả luyện hóa vào Diệp Thắng Nho trong cơ thể đây coi như là cho công nhân đập vào máu gà vì chính mình bán mạng ấy ư. Mộc Du trong nội tâm cười thầm. Diệp Thắng Nho gặp Mộc Du trốn chạy, lại cảm nhận được trên người mình bảnh trướng lấy tuổi trẻ nhập đều chưa từng có lực lượng cùng sinh cơ, là vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nhìn xem nắm trong tay muốn cho Mộc Du nhìn cái kia phần về nước ô nhiễm máy xử lý bán đi ra ngoài kiếm được 30 mươi lê nước, cùng với một phần tại trên mạng bỏ phiếu tuyển đi ra ngoài mười nhập giám sát danh sách. Diệp Thắng Nho tối trung chỉ cái được bản thân đánh nhịp ở phía trên phê chữa xây trường để cho thư kỳ đưa đi ra đà quét hình chuyện lên lưới net, đồng thời để cho nhập an bài lần này từ thiện cơ kim hội thành lập buổi họp báo tin tức. Sắp hàng càng lúc càng lớn, hơn nữa không biết tương lai sẽ biến thành bao nhiêu, cái này một tiểu ca để cho lão hán một cái nhập ý u địch, không sợ lão hán thân thể này không chịu được nổi, tối thiểu nhất cũng phải lo lắng xuống lão hán cái này tâm ý lý năng lực chịu đựng đi. Diệp Thắng Nho cười khổ, mục du không có tần tín nhiệm vô cùng nhất để cho hắn cảm thấy áp lực siêu thần tập đoàn dần dần lớn mạnh, lực ảnh hưởng cũng cùng nhật càng tăng, Diệp Thắng Nho mới đầu không có gì cải biến về sau dần dần cảm giác được nhiều khi siêu thần tập đoàn một cái cử động đã không đơn thuần là siêu thần tập đoàn bản thân cũng cử động đơn giản như vậy tùy thuộc đồ đạc thật sự là nhiều lắm ngay tại trước tiểu hắn còn thấy tổng lý hơn nữa an là nhà yến cái tiêu tiểu lao nhi tiếp qua 2 ngày tịu về hưu a diệp thắng nho tự lẩm bẩm đem chủ ý đánh tới rồi trong khoảng thời gian này đến đã lẫn vào rất quen kiểu chính đạo trên người, chuẩn bị đưa hắn cho kéo đến siêu thần tập đoàn bên trong cái này địch cũng làm cho hắn cùng một chỗ gánh trèo lên chính đạo bản thân là quản lý học quyền uy lại là một du ân sư mà lại đồng dạng là không có tần tín nhiệm nhậm, nhậm. Hắn tự nhiên là tốt nhất, chúng cử còn nữa. Diệp Thắng Nho cũng không tiểu chính đạo thân thể sẽ sẽ không ăn không cần thiết. Trước lần gặp gỡ hai cái lão ngoan đồng còn chơi vật tay trò chơi kia mà Diệp Thắng Nho hôm nay thể trạng đơn giản chỉ cần chỉ có thể cùng cái này tiểu lão đại đánh cho ngang tay, nhưng gặp thường ngày ở bên trong Mộc Du cũng không còn ít cho cái này tiểu lão đại hiếu kính thứ tốt. Ra siêu thần tập đoàn thời điểm Mộc Du cảm nhận được siêu thần tập đoàn chung quanh có mấy dòng nội lực cùng một cỗ năng lượng chấn động, biết rõ đây là siêu thần lĩnh đánh thuê thành viên cùng một vị Long Cung năng lực giả, đến Mộc Lan Khinh Thành cũng là có thể cảm giác được lực lượng như vậy. Những điều này đều là mộc du tại Thánh Sơn trong tiến về trước Yêu Lam Tinh lúc để cho tiểu long cùng của Tư lệnh bố trí bảo hộ lực lượng. Tại Trình Lam thư ký ra các thủy thủy dưới sự dẫn dắt, tới rồi Trình Lam chỗ phòng làm việc của, xa xa liền nghe được bên trong ba cái nữ nhập lưu dĩ. Phải nói là oanh oanh yến yến thanh âm của A trách không được đi siêu thần tập đoàn không có nhìn thấy Diệp Bạch Chỉ, nguyên lai đứng ở Trình Lam cái này lâu rồi, mà một cái khác nữ nhập dĩ nhiên chính là những thời giờ này cùng Trình Lam thậm chí Diệp Bạch Chỉ đều đã trở thành khê mật la lị mọi tà tương lang. Nhìn thấy mộc du xuất hiện, ba cái nữ nhập đều đánh tới. Sau đó đem Mộc Du kiểu tiểu Ali cướp đoạt tới, không thể nghi ngờ Mộc Du nữ nhìn này so về Mộc Du đến muốn được hoang niên rất nhiều Mộc Du thấy vậy, sờ lên cái mũi cười khổ. Sau đó cô đơn chính mình đi rót một chén nước, một bên uống vào vừa cười ngồi ở bên cạnh thượng khán ba cái nữ nhập đùa với tiểu Ali chơi sau đó rất sắp biến thành tiểu Ali trái lại đùa giỡn ba cái nữ nhập chẳng diện. Mộc đâu đệ đệ, một tháng này đi đâu rồi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Cuối cùng vẫn chỉnh Lam có lương tâm cho Mộc Du tục chén nước sôi, quan tâm hỏi: "Đi ngoài tinh cầu lữ hành một chuyến." Mộc Du cười như nói thật nói. Trình Lam các nàng tự nhiên không tin. Trình Lam tâm tư cẩn thận có thể nói là đối với Mộc Du làm cái này vung tay trưởng quậy không có nhất câu oán hận một cái, cho nên chưa bao giờ biết. Sẽ hướng Mộc Du đi báo cáo một ít chuyện buồn bã chuyện, càng nhiều nữa thời điểm sẽ nói cho Mộc Du gần đây phát sinh một ít trong sinh hoạt chuyện tình. Tạ Mội Mội đem đến ta bên kia cùng ta cùng một chỗ ở, còn đi đọc đại học, chính là một đầu đệ đệ bạn đọc Lâm An đại học sư phạm. Cô nàng này nói muốn hóa thân Tạ Đại Hiệp làm trước kia ngươi vẫn đang làm chuyện tình đâu rồi. Mới thời gian nửa tháng, Đoan Trường đã là dự mãn khóa lớn rồi. Chỉnh Lam cười nói, Lam tỷ. Việc này không phải nói rất cùng đại thúc nói sao? Tả Thương Lang Chu môi bất mãn nói, sau đó chạy đến Mộc Du bên cạnh ngồi xuống đi vạch Trần Trình Lam nội tình. Cả Tiêu bên cạnh không có nhìn tới Mộc Du Diệp Bạch chỉ cũng không có thể may mắn thoát khỏi la lụy muội lớn trong mồm. Mộc Du gặp Tả Thương Lang cùng Trình Lam Diệp Bạch chỉ đợi. Các loại nhập ở lại đó về sau, nhập so với lúc trước sáng sủa rất nhiều rất là cao hứng. Mộc Du có thể cảm giác được Tả Thương Lang bây giờ sáng sủa là chân chánh sáng sủa, hơn nữa nàng rất hưởng thụ cùng các nàng chính mình ở chung, kể cả cùng Hạ Tiểu Du Hoàng Kỳ Hàm cũng được tốt khuê mật, mà. An Tiểu An càng là trực tiếp trở thành cái này la lũ muội bạn bè, một cái độc xà thêm một cái độc vật tổ hợp, cái này vô cùng nhất để cho Mộc Du im lặng nhóm này hợp lén ra hết một ít chú ý tủi bắc ý đồ xấu càng làm cho Trình Lam bốn nhập bất đắc dĩ tới cực điểm, An đã đủ rồi đau khổ. Mà nghe được Trình Lam đã trở lại chính gia, cái này vô cùng nhất để cho Mộc Du cảm thấy cao hứng, bất quá nghe Trình Lam nói không có trưởng quản trình trong nhà bất luận cái gì ra sự, cái này Mộc Du tất nhiên là lý giải mà lại không lo chuyện khác thất thất bắp bác, bác, một cái nữ nhập có thể về đến trong nhà dù có được thân tình tự nhiên là chuyện tốt, còn sự tình khác Trình Lam không so đo rồi. Mộc Du càng là không có hứng thú đi quản cái tiêu đại đệ nữ mặt lệnh lấy tiên ma đâu này. Mộc Du cười nhìn về phía Diệp Bạch Chỉ. Diệp Bạch Chỉ nghe vậy hung hăng tới Mộc Du liếc, sau đó tiếp tục cùng Tiểu Ali nói chuyện, không chút nào để ý Mộc Du. Trình Lam thấy vậy che miệng mà cười, cái này còn không phải mỗi Nhập cho đắc tội. Bạch Chỉ mỗi mỗi qua sinh nhật Mẫu Nhập không có tới, về sau nói muốn bổ lễ vật, cái này đều đi qua một thang kế tiếp cũng không thấy được cái gì. Bạch Chỉ mỗi mỗi còn không có tim không có phổi cho Mẫu Nhập nghiên cứu dược vật kiếm tiền, có thể cho Mẫu Nhập tốt sắc mặc xem sao. Qua sinh nhật, ta không biết đó a." Mộc Du nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Bạch chỉ nói ra, "Hả? Lần trước ta nói tiễn ngươi khoa học phòng thí nghiệm, ngươi nói xem như bổ sung rồi, đương nhiên ta hỏi ngươi cái gì gọi là bổ sung rồi, ngươi còn không nói, nguyên lai là chỉ cái này đó a bất quá, ta thật sự không biết ngươi chừng nào thì qua sinh nhật." "Lam tỷ, ai bảo cùng cái này nhập nói cái này?" Diệp Bạch chỉ trách cứ trừng mắt liếc Trình Lam, Trình Lam giống như mạc cười, ý kia tựa như nói, "Lam tỷ chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Diệp Bạch chỉ thấy vậy càng là náo xấu hổ biết rõ Trình Lam là vì chính mình, cũng không thể tránh được, chỉ phải đem khí một tia ý thức hất tới Mộc Du trên đầu. "Ngươi không nói tiễn, tạm, ta khoa học phòng thí nghiệm sao?" "Phòng thí nghiệm đâu rồi, sẽ không lại chỉ nói mà không làm a." Nhớ tới Mộc Du nói hiện đại nhất tiên tiến trăm năm trở lên khoa học phòng thí nghiệm, Diệp Bạch chỉ cũng không kịp cái khác, ý định bức đều đem cái này phòng thí nghiệm ép ra ngoài. Đồ đạc tự nhiên chuẩn bị xong, chỉ là đại điệt nữ ngươi cái này thái độ, ta cảm thấy được tất yếu đem cái này giao tiếp thời gian cho chậm rãi Mục Du cười nói, "Có cho hay không?" Mục Du trực tiếp lại nhận lấy một cái bản nhãn. Trên đời này còn có ai so với ta tặng quà đưa khổ rồi. Mục Du chịu thua, Trình Lam cùng La Lệ muội đều là cười, liền Diệp Bạch chỉ sắc mặt cũng hơi chút khá hơn một chút. Mục Du báo cho Diệp Bạch chỉ để đặt khoa học phòng thí nghiệm cần thiết không gian lớn dạy để cho nàng đã tìm xong địa phương về sau liên hệ hắn, Diệp Bạch chỉ nói thẳng có phòng như vậy, để cho hắn trực tiếp đưa hàng, sợ lại cho nuốt lời một giống như. Vốn tới đây một việc chính là cho Diệp Bạch chỉ tiễn tặng khoa học phòng thí nghiệm đấy, Mộc Du tự nhiên cũng không chỉ hoãn liền trực tiếp để cho Diệp Bạch Chỉ mang chính mình đi trình làm có việc không thể phân thân La Lụy Mội tự nhiên là người hiếu kỳ bảo bảo nói nhất định phải cùng một chỗ hai giờ về sau Diệp Bạch Chỉ lại lần nữa khoa học phòng thí nghiệm kháo làm thể nghiệm bên trong sau khi lấy lại tinh thần sớm đã là nước mắt tại trong hốc mắt đánh tầm vài vòng chuyển đối với Diệp Bạch Chỉ cái này Đam Mê nghiên cứu nữ nhập mà nói trên đời này bất luận cái gì kim cương châu đá cũng không sánh nổi cái này trước mắt một gian phòng thí nghiệm cái này ở trong mắt nàng chính là lễ vật tốt nhất xinh đẹp nhất kim cương giá trị một vạn điểm tích lũy loại nhỏ khoa học phòng thí nghiệm Tuy nhiên được xưng là loại nhỏ cũng không nghi ngờ đã là trên thế giới này lớn nhất phòng thí nghiệm, vượt qua địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật 120 năm tinh vi dụng cụ cùng khảo làm phương pháp, có được lấy hiện đại địa cầu không cách nào tưởng tượng chỉ có thể chương trình cùng phân tích số liệu quản lý khí, cùng với đại lượng tồn kho đọc rất nhiều sách tinh tế cực hạn tư chất liệu. Những này lâm lâm đủ loại, tại Diệp Bạch chỉ trong mắt tuyệt đối không phải lạnh như băng máy móc mà thôi, mà là sống thẩm mỹ sinh mạng thể, như thế chứng kiến thải điệp ở trước mắt bay múa, sướng được đến để cho nàng hít thở không thông càng làm cho Diệp Bạch chỉ không cách nào khống chế ở lạ. Suy nghĩ của nàng đã kèm theo cái này khoa học phòng thí nghiệm mang tới đủ loại mà bay bay liệu, dị vãng nghiên cứu dược vật trong quá trình gặp phải rất nhiều nghi hoặc nan đề cũng theo hiệu ra rộng mở trong sáng. Gian phòng này khoa học phòng thí nghiệm đối với Mộc Du mà nói khả năng chỉ là một gian khoa học phòng thí nghiệm hoặc là nói thẳng là một trăm vạn điểm tích lũy, nhưng đối với Diệp Bạch chỉ mà nói, cái này là có thể để cho mộng tưởng kéo dài đến cực hạn nền tảng. Cảm ơn ngươi. Diệp Bạch chỉ theo kháo làm trên vị trí đứng lên, hướng phía Mộc Du chân tình ý cắt có chút cốt thân, ngẩng đầu lên lập tức, mặc kệ ai đều có thể nhìn đến một viên nóng ánh sáng long lanh con mắt rơi xuống. Không có đẹp nhập rơi lệ thêm mỹ, trái lại mang theo lực lượng trầm trọng. Chương 328, thân tử trang. Anh hùng xứng bảo kiếm, phấn hồng tặng tốt nhập. Đối với Diệp Bạch chỉ vị này đối với y Dược có học lấy điên cuồng si mê tốt nhập mà nói, trước mắt gian phòng này y Dược nghiên cứu phòng thí nghiệm không thể nghi ngờ chính là trên đời này tốt nhất phấn hồng. Nước mắt là vì mình kích động mà lưu, cảm ơn hai chữ lại thật sự là đối trước mắt cái này thấy thế nào như thế nào không vừa mắt nam nhập mà nói, chỉ là có chút náo xấu hổ tại đây nhập trước mặt mất nước mắt, cảm kích ngoài tự hung hăng tới hắn liếc đây cũng đành phải vậy trong mắt còn chứa được nước mắt là bực nào phong tình. cảm ơn cái gì? mục du hào hùng phong quang nói với tư cách thúc thúc tiễn tặng đại điệt nữ một kiện tiểu lễ vật lại tính là cái gì? nghe được mục du lời này diệp bạch chỉ trong nội tâm tất cả lòng cảm kích toàn bộ băng tán, bản muốn mở miệng nói ngươi tính toàn cái gì thúc thúc nhưng vẫn là nhịn ở. đại thúc đại thúc nhập gia cũng muốn nhập gia bảo ngươi đại thúc cũng là đại điệt nữ cái kia tại bên trên la lị muội gặp diệp bạch chỉ được có thể làm cho nàng khóc lễ vật liền lắc lắc lớn đi đến mục du bên cạnh kéo mục du cánh tay của loạn trạng nói ra có có có. Ngươi đương nhiên cũng có. Mộc Du ha ha mà cười, nói, bất quá bởi vì phải đưa cho ngươi đồ đạc quá tốt, cho nên không thể hiện tại cho ngươi bằng không thì bị ngươi bạch chỉ tỷ tỷ thấy được. Nàng nhất định sẽ trách ta bất công của ngươi đến lúc đó lại không để cho ta sát mặt tốt xem. Ta nhưng chịu không được cái kia bị bạch nhãn đã tội. Bạch chỉ tỷ tỷ mới sẽ không đây này. La Lệ Mội biểu Môi Ba nói ra, thực sự không hỏi Mộc Du trực tiếp lấy ra, biết rõ khả năng này là dính đến năng lực giả lĩnh vực một ít gì đó. Diệp Bạch chỉ đối với cái này không có bất kỳ hứng thú, đối với nàng mà nói phòng thí nghiệm là lễ vận tốt nhất. Diệp Bạch chỉ có thể không tin còn có thể có cái gì chính mình càng cảm giác hứng thú đồ đạc lại nhịn không được nhìn một vòng cái này trong phòng thí nghiệm thiết bị, mở miệng hỏi, "Kim Diêu bắt đầu gian phòng này phòng thí nghiệm chính là ta rồi, đúng không?" Mộc Du cười gật đầu, nói ra, "Đưa cho ngươi, khi nhưng sẽ là của ngươi như thế nào, hiện tại không thể chờ đợi được muốn đem ta đuổi đi ra, sau đó bảo ngươi những đạo sư kia đến xem sao." Trực tiếp bị Mộc Du vạch trần, Diệp Bạch chỉ ngược lại là có chút ngượng ngùng đi lên. "Tiên tâm đi, đã đưa cho rồi, nó quyền chi phối tự nhiên cũng giao cho ngươi, ngươi có thể gọi đạo sư của ngươi nhóm, đám bọn họ" cùng đi sử dụng, thậm chí có thể đi chiêu mộ càng nhiều nữa ý dược nhà khoa học. Sau đó thành quả nghiên cứu đều thuộc về siêu thần tập đoàn đúng không? Đã biết do ngươi tiễn, tặng, lễ vật này không có an hảo tâm gì, còn không phải để cho chúng ta miễn phí cho người bán mạng." Diệp Bạch Chỉ hừ nói. Mục Du cười không nói, nhìn chằm chằm Diệp Bạch Chỉ. Diệp Bạch Chỉ bỗng nhiên phốc mà cười, sinh cơ giật giảo. Diệp Bạch Chỉ chân thành nói, "Cảm ơn." Mục Du ôm lấy Tiểu Ali, hướng phía Diệp Bạch Chỉ phất tay chân thành nói, "Nếu như ngươi thiệt tình ưa thích ý dược nghiên cứu lời mà nói, vậy liền đem nó trở thành ngưỡng mộ." Đừng dốc sức liều mạng quá mệt mỏi, ta đưa ngươi cái này, cũng chỉ là muốn cho ngươi đừng quá mệt mỏi, ta cũng không muốn ngươi vô cùng mê mà hoàn toàn ngược lại. Ta nhã đầu, đi, ta dẫn ngươi đi xem bảo bối tốt, cho ngươi bạch chỉ tỉ tỉ một cái nhập ở chỗ này hưởng thụ ngụm từng a. Nhìn xem một du cùng một lớn một nhỏ nảy sinh, men, vật ly khai, diệp bạch chỉ trong mắt nước mắt lại bắt đầu đảo quanh, thầm mắng, câu đang chết kim yêu thì sao, sững sờ tự lẩm bẩm, về sau phải hay là không nên cho cái này nhập điểm sắc mặt tốt xem, tối thiểu nhất không nên đưa hắn sở hữu tất cả ý đồ đều ác tính hoa a. Đương nhiên Diệp Bạch chỉ làm sao không biết rõ Mục Du vốn là thực là hảo ý, chẳng qua là nhịn không nổi dùng cái này đến phản kích mà thôi, tựa hồ nếu không phải là như thế, liền không cách nào cùng Mục Du bình thường trao đổi bình thường. Bởi vì Hoa Hạ nước cùng mặt khác năm lớn năng lực giả liên minh nước ở giữa nguy cơ giải trừ, cho nên cái kia nguyên bản đảm nhiệm này Sinh Hoa Hạ nước biên cảnh tuần tra Long Cung năng lực giả cũng đa số đi về tới Long trong nội cung, còn lại mấy nhập tại Lâm An cùng Hố To hai địa phương đồng thời, siêu thần lính đánh thuê cũng đã bắt đầu cùng Long Cung năng lực giả tiếp xúc, trong đó như Cao Tiểu Hoa Du hổng thăng mấy cái đối với tu luyện vô cùng có yếu phú nhập trong khoảng thời gian này đến đều là đi theo ở của tư lệnh cùng tiểu Long bên người tu luyện, trải qua hai cái này đại yêu chỉ điểm, mới nhập tu vị tiến triển cực nhanh, mặc dù không có sinh ra năng lực, nhưng sức chiến đấu không so với bình thường năng lực giả chế lệnh. Mục du cùng La lị muội cùng với tiểu Ali tại của tư lệnh chịu tại phía dưới tiến nhập Long trong nội cung đem unitity tất thể Tesshamy gì cao ít minh bạo quân phòng bảo tàng đắc được đến bảo vật cùng với bên trong ngọn thánh sơn quét ngang tới, toàn bộ đều cho cái này khoảng 40 cái Long cung năng lực giả cho trang bị lên, cơ hồ là bắt đầu, bắt tay, một kiện tứ tố Cái kia nguyên bản bị Mục Du chọn chúng vì Long Cung đặc chiến đội 10 nhập càng là bắt đầu, bắt tay một kiện linh phẩm bảo vật, sức chiến đấu tăng vọt tự nhiên là không nói chơi. Mục Du đem ba cái hàng ma bộ đồ toàn bộ cho La Lệ Mội, đây cũng là Cua Tư lệnh cho đề nghị, nói La Lệ Mội năng lực là thánh độc, đúng lúc là có thể phối hợp cái này hàng ma bên trong một ít hiệu quả, chỉ cần tinh lọc ma tính là được để cho La Lệ Mội độc năng lực phát huy đến cao cấp hơn cảnh giới phối hợp hàng ma ba cái bộ đồ tu luyện, hơn nữa Cua Tư lệnh trong trí nhớ một ít về thánh độc tu luyện văn hiến, chậm nhất cũng có thể tại thời gian ba năm nội trở thành trí cường giả tu, thành lĩnh vực cũng không phải chuyện rất khó khăn. để cho tiểu long này sinh, anh, trợ nội tử cùng tiểu ali mang theo dị thú đại quân đi đáy biển điên đi. mộc du lưu lại cua tư lệnh hỏi thăm một ít tại bên trong ngọn thánh sơn cùng yêu lam tinh xuất hiện nghi hoặc. cua tư lệnh đối với rất nhiều viễn cổ chuyện đó xảy ra biết chi rất nhiều, cho dù không thể cấp mộc du trực tiếp nhất nhất đáp án chính xác, cũng thường thường có thể cho mộc du rất tốt thị giác đi suy nghĩ vấn đề. thánh sơn trong bát quái chỉ tinh thú cái kia ba tiếng chấn động yểu la hét chủ nhập, yêu lam tinh cánh nhập man thú viễn cổ thị tộc địa thủy vân vân, cua tư lệnh đều dùng cố kia có khi đợi thay cảm giác tư duy cho một du không ít góc độ đúng rồi ta còn đã mang đến một cái viễn cổ thị tổng nhập, có lẽ đứng ở bên cạnh ngươi có thể cho ngươi cung cấp một ít tư liệu một du đem đuổi dê thả ra chữ vật ngọc giản, chuẩn bị giao cho cua tư lệnh ở lại long cung đuổi dê ra chữ vật ngọc giản, đứng ở long trong nội cung hơi sưng sở, như thế xuyên qua không gian tới rồi một cái khác hư không dù sao cũng hơi không thích đứng chẳng qua là khi hắn nhìn thấy trước mắt to lớn của tư lệnh cảm nhận được trên người hắn nguyên mông lực lượng lập tức liền thích ứng đây chính là thò tay trong miệng nói thánh sơn thủ hộ thú đi Không nói sức chiến đấu như thế nào, hơi thở kia cũng thực sự quá tại cường đại rồi. Thần sứ đại nhân, đuổi dê hướng phía Mộc Du cung kính nói, sau đó lại chuyển hướng qua Tư lệnh cũng là cung kính kính kính sợ sợ sương một câu đại nhân. Mộc Du ở trước mặt hướng phía Cua Tư lệnh giải thích một phen chính mình thần sứ đại nhân tồn tại, ngược lại cũng không sợ cái này đuổi dê có ý kiến gì không. Dù sao rất nhanh Tiểu Ali sau khi đến, có thể trực tiếp khi hắn trong ý thức trùng, chồng, phụ lục. Mộc Du nói ra, ta qua chút ít hiểu sẽ phải lại đi một lần yêu lam tinh, đến lúc đó mang ngươi vậy. Không thể nói trước ngươi có thể nhìn ra mấy thứ gì đó. Trước đây, cái này nhập giao cho ngươi, để cho hắn nhiều kể cho ngươi giảng yêu lam tinh chuyện tình. Ngươi rất quen thuộc, quen thuộc. Cua Tư lệnh cái kia hai cái to lớn diêm ca tụng con mắt gật, nói ra, ta có một loại dự cảm đi yêu lam tinh lời mà nói, ta sẽ đột phá. Có lẽ lúc kia biết, sẽ vang lên càng nhiều chuyện hơn. Chờ đến La Lệ Mội Tiểu Ali sau khi trở về, để cho Tiểu Ali cho đuổi dê rơi xuống tinh thần phụ lụt, sau đó Ra Long Cung hướng Lâm An Bỉnh mà đi. Lần này chuyến đi, Tiểu Long nói cho Mộc Du đã đã tìm được giải Long Cung phương pháp xử lý rồi. Để cho Mục Du đánh nhịp cái địa điểm, Mục Du tự nhiên là trực tiếp lựa chọn Lâm An Vịnh phụ cận, còn cụ thể vị trí nào hãy để cho hai thằng này đi chọn. Ngày kế tiếp buổi chiều, Siêu Thần Tập đoàn mở lại buổi họp báo tin tức, tuyên bố vài món lại lần nữa để cho truyền thông điên cuồng truyền bá truyền tình. Một là Siêu Thần Tập đoàn từ thiện cơ kim hội chính thức thành lập, nhóm đầu tiên từ thiện thì ra là Lâm An Ôn Thụy hai địa phương nước ô nhiễm máy xử lý tiêu thụ nghịch 30 ước. Cái này từ thiện cơ kim hội sẽ có Siêu Thần Tập đoàn cao tầng cùng trên mạng công tuyển đi ra ngoài dân mạng cộng đồng quản lý, quán triệt hết thảy chi tiêu thấu minh hóa đồng thời loại bỏ cơ cấu đưa vào hoạt động chi tiêu cái này đồng nhất hạng, nói cách khác tất cả từ thiện sẽ dùng đến chân chính thực chỗ, mà sẽ không có nửa phần tiền dùng cho cái gì ăn uống quản lý họp sân bãi vận chuyển đợi các loại, các phương diện siêu thần tập đoàn tuyên bố tiến hành từ thiện bản thân liền là một loại thiện hạnh. Nếu như loại này thiện hạnh muốn tiêu hao từ thiện, cái kia từ thiện cờ hở, N G phải là biến vị, cho nên những này chi tiêu toàn bộ do siêu thần tập đoàn bản thân tiến trả, hoặc là tìm kiếm cá biệt cơ cấu kết đối cộng đồng từ thiện, từ thiện không là một nhập một đơn vị có thể làm được đấy. Cho nên siêu thần tập đoàn tại Từ Thiện đồng thời sẽ kéo càng nhiều nữa đơn vị tiến đến làm từ thiện, đặc biệt những cái kia giàu đến chảy mỡ xí nghiệp nhà nước cùng xí nghiệp lớn. Phía trên là siêu thần tập đoàn cao tầng nguyên thoại, cùng trước khi cái kia cưỡng chế mua sắm đồng dạng, trước sau như một cửa ngạnh cùng ba khí. Trải qua cưỡng chế mua sắm một chuyện về sau, không tiếp tục vào lòng nghi siêu thần tập đoàn nhà này thần kỳ công ty năng lượng mà siêu thần tập đoàn không chút không tiết lộ ra ngoài tính nhắm vào, để cho quảng đại nhập dân đều là cực kỳ ưa thích đương nhiên, chắc luận là nhất định sẽ có nhập đang làm hiểu đang nhìn, siêu thần tập đoàn đến cùng đều ta đã làm gì? minh nhãn nhập đều có thể nhìn ra được. Hai là tuyên bố siêu thần tập đoàn dưới cờ siêu thần giờ giảm ngược hướng cả nước bắt đầu tiêu thụ nước ô nhiễm máy xử lý, đã bắt đầu cùng địa phương chính phủ hiệp thương cưỡng chế mua sắm chính sách một chuyện làm cho sở hữu tất cả nhập hết ý là tại buổi họp báo phía trên đột nhiên xuất hiện một cái nhập bộ ngoại giao tin tức lên tiếng nhập nên tin tức lên tiếng nhập tuyên bố bộ ngoại giao đem sẽ dốc toàn lực ủng hộ siêu thần tập đoàn cưỡng chế mua sắm đề nghị mà lại biết sẽ từ trên xuống dưới tìm các nơi chính phủ hiệp thương này chính sách thậm chí có thể có thể đem cho rằng là cả nước tính chính sách mở rộng đến cả nước đồng thời bộ ngoại giao cùng cả nước nhập dân cùng nhau giám sát siêu thần tập đoàn định giá cùng với siêu thần tập đoàn từ thiện cơ kim hội nhưng hứa hẹn tuyệt không tham dự cơ quan từ thiện quảng lý cuối cùng nên tin tức lên tiếng nhập tuyên bố đối với siêu thần tập đoàn về nước ô nhiễm máy xử lý tiêu thụ nghịch không tiến hành bất luận cái gì hình thức thu thuế muốn cho nên bộ phận tiền toàn bộ thật sự rõ ràng dùng cho từ thiện đây tuyệt đối là tuyệt đối chính giữa tuyệt đối đặc quyền cùng trường hợp đặc biệt để cho tất cả truyền thông toàn bộ kinh ngây dài dài đến ba phút sau đó báo dĩ nhiệt liệt đến mãnh liệt tiếng gỗ tay thật lâu không tiếc Ba là tuyên bố siêu thần tập đoàn dưới cờ siêu thần giờ dạo ngựa đen muốn lên ngựa sản phẩm mới, thể rắn ô nhiễm máy xử lý. Nay sản phẩm không tiến hành bất luận cái gì tiêu thụ, sẽ miễn phí đưa tặng cho các nơi chính phủ, với tư cách xử lý thể rắn ô nhiễm thiết bị, trong đó kể cả tin màu trắng đồ bỏ đi hóa học tận ô nhiễm đợi, các loại, nhập loại hiện tại gặp phải mấy lớn thể rắn ô nhiễm xử lý vấn đề. Thể rắn ô nhiễm máy xử lý biểu thị cùng nói rõ qua đi, các truyền thông biết rõ lại có một dạng thần khí sắp ra đời mỗi một lần tham gia siêu thần tập đoàn buổi họp báo tin tức tổng là có thể để cho truyền thông nhập nắm, đám bọn họ thật cao hứng. Tại đây tựa hồ không thiếu khuyết các loại kính báo tuyệt đối có thể lên trang đầu tin tức, rồi lại chưa bao giờ sẽ để cho nhập cảm giác được áp lực, mà lại tràn đầy tránh năng lượng. 4. Siêu thần tập đoàn lần nữa hướng toàn bộ xã hội công khai thông báo tuyển dụng. Từ khi Trình Lam hướng truyền thông nhập các đại tân văn báo giấy đã muốn một lần miễn phí quảng báo cho về sau, cái này liền trở thành mỗi một lần buổi họp báo tin tức so cũng không ít một cái khâu cho nên truyền thông nhập đối với cái này, đều là báo một trong cười, mà lại sau khi trở về còn sẽ không quên ghi lại việc quan trọng, sợ cũng chỉ có siêu thần tập đoàn có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Nam Siêu thần tập đoàn muốn kiến mới đích tổng bộ cao ốc siêu thần sưởng chế thuốc Mộc Lan khuynh thành cao ốc cùng với siêu thần giờ Giang Ngật, hướng toàn bộ xã hội trình bản vẽ, đồng thời đem siêu thần tập đoàn cần có điều kiện trực tiếp truyền lên mạng. Siêu thần tập đoàn bây giờ tổng bộ là trước kia qua loa kiến tạo lên, mới đầu ngoại trừ Mộc Du cũng không còn nhập có thể nghĩ đến biết sẽ phát triển tới mức này, mỗi lần chính là liền những này truyền thông qua tới tham gia buổi họp báo tin tức không nói đến lách vào không đi xuống, chỉ cần xem siêu thần tập đoàn hôm nay tổng bộ tốt đều cảm thấy có chút khó coi đơn sơ. Đương nhiên Lần này siêu thần tập đoàn muốn nặng kiến tổng bộ đại lâu nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì quá nhỏ, công nhân dần dần nhiều sau khi thức dậy, bây giờ tổng bộ cao ốc rõ ràng cho thấy không đủ dùng. Lần này hướng toàn bộ xã hội yêu cầu bản thảo bản vẽ, cũng là siêu thần tập đoàn cho tới nay phong cách, ở đây truyền thông cũng là thấy nhưng không thể trách. Một vị tên là Triệu Vân Châu kiến trúc sư dùng hắn vượt quá thường nhập mà lại người can đảm sức tưởng tượng bao lãm cái này, bốn tòa kiến trúc toàn bộ xếp đặt thiết kế quả một lần đã trở thành thế giới nổi tiếng nhà thiết kế, càng là sẽ trở thành một đoạn kiến trúc sự thượng giai thoại đương nhiên, đây cũng là nói sao. Nói chung tại siêu thần tập đoàn nhất thời điểm bận rộn, đều là bọn hắn chính mình lão bản nhàn nhã nhất thời điểm, giờ này khắc này, Mục Du chính mang theo Đồng Viện Viện cùng Tiểu Ali tại dạo phố Kim Yêu khó được Đồng Viện Viện nghỉ ngơi, Mục Du cũng nhàn rỗi, đây coi như là Mục Du lần thứ nhất cùng Đồng Viện Viện đi ra dạo phố, dứt khoát liền cùng nàng tốt rồi. Vũ Lăng thương lượng vòng tại Nam nhập xem ra tuyệt đối không tính lớn, nhưng ở nữ nhập đi dạo bắt đầu là vô cùng vô tận, ăn cơm chưa xong đến bây giờ đã 3 giờ rồi, Đồng Viện Viện tinh lực cùng kích tình tựa hồ nửa điểm không có lui, cái này cũng khó trách co như là thông thường nữ nhập đi dạo này sinh phố đến đều là phong ma hình, huống chi hôm nay đồng viện viện đi qua một du cái tia. Năng lượng bổ sung cùng kinh mạch toàn thân khơi thông, tăng thêm tiểu A Ly dạy cho tu luyện của nàng phương pháp, cũng coi là nữ cực kỳ nhập thể chất. Cùng nữ nhập đi dạo 3 giờ phố nam nhập, tuyệt đối là trên đời này phượng mao lân rắc tồn tại, lại muốn tính nhẫn bại được, càng phải thể lực tốt dò sách cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như chỉ, cái, đi dạo không bán không cần sách, đương nhiên cũng có một loại khả năng, giống an tiểu an như vậy nam nhập, nhất định là so nữ nhập đi dạo thật tốt điên cuồng tồn tại. Đoán Trừng mệt mỏi nằm sắp sẽ là nữ nhập. Mộc Du một tay kiểu tiểu Ali, một tay mang theo mấy cái bọc nhỏ, nhàn nhã đi theo Đồng Viện Viện sau lưng cũng không phải Đồng Viện Viện mua được ít, mà là mua đồ vật đều bị Mộc Du không giới nhập chú ý dưới tình huống ném vào chữ vật trong ngọc giạn khó được cùng Đồng Viện Viện đi dạo một lần phố, Mộc Du tự nhiên là để cho nàng mua. "Đủ", mà bởi vì cái đảo một chuyện, Mộc Du coi như là ngã một lần khôn hơn một chút, trên người mang tới chi phiếu, thẻ này trong có bao nhiêu tiền, Mộc Du không biết, nhưng khẳng định không ít. Đồng Viện Viện tự nhiên là bao nhiêu từ nhỏ Ali trong miệng biết rõ Mộc Du một sự tình. Đối với đồ đạc đột nhiên biến mất, thật cũng không hỏi nhiều cái gì, theo ngày một hử phát cười nhỏ đi dạo được bất diệt nhạc hồ khó được thằng này có thể có khoảng không cùng chính mình, Đồng Viện Viện cũng không nguyện buông tha. Bất quá, đi dạo 3 giờ hơn nhiều, Đồng Viện Viện mua đồ đạc tuy nhiên không ít, nhưng thật đúng là không, có nhiều là mua cho mình đấy, tuyệt đại bộ phận là cho Mục Du cùng Tiểu Ali mua mua cho Mục Du cùng Tiểu Ali đấy, Đồng Viện Viện cơ hồ là chỉ cái muốn trông tốt phù hợp tự mua, nhìn cũng không nhìn giá cả, mua cho mình xem đi xem lại cuối cùng lại vứt bỏ điều này làm cho Mục Du có chút dở khóc dở cười, nói một câu ngây cho dù mua ngược lại bị đồng viện viện uống vài câu cũng liên đừng nói rồi cũng không phải mộc du không bỏ được tiền là thật tâm cảm thấy như vậy rất tốt tối thiểu nhất đồng viện viện nhìn về phía trên rất vui vẻ không phải đi dạo đi dạo đi dạo tới rồi một nhà chuyên bán các loại thân tử giả bộ mặt tiền cửa hàng đồng viện viện lần nữa lui ở mộc du thấy vậy lần thứ nhất mình ôm lấy tiểu ali đánh trước đi vào cửa tiệm này đồng viện viện thấy vậy mặt hơi ửng đỏ hạ xuống sau đó vui vẻ cũng đi vào theo trong cửa hàng đều là các loại phim hoạt hình đồ án đáng yêu đến cực điểm để cho nhập nhìn xem liên cảm giấc thập phân ấm áp thân tử trang Đồng viện viện nhìn xem những này đáng yêu ấm áp quần áo, trong mắt tất nhiên là phát ra ánh sáng, tiểu Ali tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi mục du gặp đồng viện viện nhất thời tuyển không xuống, liền lôi kéo tay của nàng nói, nếu không để cho tiểu Ali mà mò. Đồng viện viện gật gật đầu, đối với tiểu Ali nói ra, Ali, ngươi nói cái đó bờ UFf xong xem vào a. Tiểu Ali đã sớm nhìn chúng một bộ, chỉ vào cái kia bộ quần áo manh manh nói ra, Ali cảm thấy bộ kia đẹp mắt nhất, cũng thích hợp nhất. Theo tiểu Ali chỉ, mục du cùng đồng viện viện thấy là một bộ hôi Thái Lang 340 trang. Trên quần áo đồ án là Hôi Thái Lang, Hôi Thái Lang tiểu Hôi Hôi còn có nữ hài bản tiểu Hôi Hôi. Ali xem qua hớn hở cùng Hôi Thái Lang, thích nhất Hôi Thái Lang rồi, Ba Ba cùng Hôi Thái Lang đồng dạng thông minh lợi hại, cũng đều là thế gia bên trên tốt nhất, Ba Ba cùng tốt nhất lão công mụ mụ cùng Hôi Thái Lang đồng dạng xinh đẹp, tuy nhiên mỗi hiểu đều hung Ba Ba, nhưng yêu nhất cha tiểu Ali cùng tiểu Hôi Hôi đồng dạng, đều là nhất đáng yêu. Đáng yêu được đồng thoại ở bên trong đi ra vậy tiểu Ali âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói qua đạo lý rõ ràng lời mà nói, chọc cho mục du cùng đồng viện viện cười không ngừng còn thật sự là hình tượng chính là liền bên trên khách hàng cùng nhân viên cửa hàng đều sẽ là tâm mà cười, lại hâm mộ cái này đẹp mắt một nhà ba người, mụ mụ xinh đẹp, còn gái đáng yêu, ba ba tuy nhiên tướng mạo không thuộc về đỉnh đẹp trai lại cực kỳ nén lòng mà nhìn xem lần hai, còn có một loại cùng thường, nhập hoàn toàn bất đồng khí chất. đồng viện viện cười nói, vậy thì mua cái này ba cái đi, đợi, các loại. lúc trở về, tiểu ali lại cùng mụ mụ đi mua một bộ cái chảo về nhà. mục du nghe vậy, thiếu chút nữa không có cười ha ha, cái này một lớn một nhỏ bán được lại sinh, manh đến thật đúng là cảnh đẹp ý vui mộc du làm bộ hơi sợ để cho phục vụ viên cầm quần áo bọc lại còn mặt khác đã muốn một bộ màu sắc bất đồng giống nhau như lúc ba ba mũ mũ món đó nam hải bản tiểu hôi hôi cũng muốn tiểu ali gặp phục vụ viên chỉ lấy một bộ chính giữa ba bộ nóng nảy nói ra nữ hải bản tiểu hôi hôi đã mua tiểu ali là nữ hải tử muốn nam hải bản tiểu hôi hôi ngàn cái gì o a đồng viện viện kiên nhấn hỏi tiểu ali chạy tới đem nam hải bản tiểu hôi hôi nhét vào phục vụ viên trong tay để cho bọc lại sau đó cái này mới về đến đồng viện viện cùng mộc du bên cạnh một tay kiểu mộc du một tay kiểu đồng viện viện Sau đó rất nhỏ đại nhân Miết chăm chú nói ra, cái này tiểu hôi hôi chờ sau này ba ba cùng mụ mụ cho tiểu Ali sinh ra đệ đệ về sau chúng ta một nhà nhập cùng một chỗ đeo. Chương 329, Giảm chiếu phim sát nhân sự kiện. Tiểu Ali lời mà nói, để cho cửa hàng giảm khách hàng cùng phục vụ viên đều lộ ra vui vẻ, tiểu cô nương này nếu không lớn lên đáng yêu đẹp mắt, còn như vậy một cách tinh quái thông minh lanh lợi, thật sự là quá làm cho người ta hiếm có rồi. Đồng viện viện nghe thấy lời ấy, đôi má lập tức ửng đỏ. Một du đem tiểu Ali ôm hôn một cái, nói một câu thử hiểu chuyện, sau đó thò tay dắt đồng viện viện tay của nhẹ ôn nhu nói tiểu ali lời này chúng ta là cha mẹ được nghe nhiều cố gắng đồng viện viện mắt liếc một du không nói ra được tiểu mỹ từ khi lần thứ nhất bắt đầu hai người cùng giường mấy tháng nay đều là không có làm qua bất luận cái gì an toàn biện pháp đấy nhưng đến nay đồng viện viện cũng không từng mang thai làm cho không thai nguyên nhân nói đến thú vị càng là ly kỳ nguyên lai là một du đấy tinh trùng ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại đồng viện viện đấy trứng từ không thể chịu đựng được chưa bao giờ không cách nào hình thành thụ tinh trứng tự nhiên cũng liền không cách nào mang thai mới đầu đồng viện viện còn buồn bực có theo tiểu A Ly tu luyện về sau thế mới biết hắn trung nguyên do, điều này cũng khiến cho Đồng viện viện đối với con đường tu luyện vũ phát dụng tâm, tối thiểu nhất vì tăng lên thể chất mà có thể. Mang thai cũng phải đa dụng điểm tâm tư về mặt tu luyện. Mục Du ha ha ý mắng mà cười, liền dứt khoát một nhà ba người trực tiếp lệnh thay y phục trong phòng đổi lại thân tử trang. Chỉ là đi mua đơn quét thẻ thời điểm lại bị Đồng viện viện cho ngăn lại, nói lần này nàng tới trả tiền, Mục Du cười nói ai mua không phải đồng dạng, Đồng viện viện chăm chú nói một câu lần này không giống với sau đó liền trực tiếp đi dùng tiền lương của mình tạm trả bộ quần áo này. Ra cửa hàng này về sau, đồng Viện Viện lại dùng tiền lương của mình tạm cho Mộc Du cha mẹ của tất cả mua một bộ quần áo, sau đó hung tận đối với Mộc Du nói sau đó phải dựa vào nàng nuôi nếu đói bụng nửa đốn mà nói đi ra hố to cáo trạng đi, điều này làm cho dở khóc dở cười, nói một câu chỉ ngươi cái này thân thể tuyệt đối đói không được nửa tấn sau đó trực tiếp bị chống nặng đại sắt chiêu. Cái này ăn mặc thân tử giả bộ một nhà ba người từ giữa trưa bắt đầu dạo chơi tới rồi hơn 5 giờ chiều, sau đó tại phụ cận một gia trong tiệm cơm ăn cơm, người cuối cùng gia đình hoạt động lựa chọn xem phim. Cái này tự nhiên cũng là Mộc Du lần thứ nhất cùng Đồng Viện Viện xem phim, không thể không nói, hai người yêu đương đến nay, Mộc Du là thật không sao cả cùng Đồng Viện Viện đi ra ngoài chơi qua. Thất thần làm gì, đi mua bắp rang cùng đồ uống. Đồng Viện Viện gặp Mộc Du mua được vẽ xem phim sau ngây ngốc đứng chỗ đó. Khe khẽ khẽ cười xuống. Nha. Mộc Du phục hồi tinh thần lại, đơn nhiên khổ cười hỏi, ta phải hay là không một cái rất không lãng mạn người của? Đồng Viện Viện hơi lăng, sau đó cười nói, hỏi cái này làm cái gì, tranh thủ thời gian mua đi. Mộc Du gật đầu mà đi, Đồng Viện Viện giống như mà cười chỉ ngươi cái này một đầu hạt mụn, ta còn có thể trông cậy vào ngươi lãng mạn cái gì à? Đừng ba đầu hai đầu không có nhà coi như là vận hạnh. Một nhà ba người nhìn là một bộ gần đây chiếu phim mà lại danh tiếng không sai giờ dạ mượt xuất phẩm quay cuồng. Lan mình, đi, người Nguyên Thủy, Nguyên Bản mục Du cùng đồng viện viện là đón Tiểu Ali đi xem. Không nghĩ tới cũng thực không tồi. Bởi vì là bốn dê đấy, cho nên tại trong phim ảnh một ít kính bạo màn ảnh xuất hiện thời điểm chiếu phim trong sảnh người đều có thể cảm thụ được. Đống nhiên một cái núi lửa bộc phát màn ảnh qua đi, một cái kỳ lạ hình ảnh xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đây là một không hề logic học màn ảnh, mà lại lộ ra quỷ dị. Ba ba, gặp nguy hiểm. Đối với tinh thần chấn động cực kỳ nhạy cảm Tiểu Ali tựa hồ đã nhận ra cái gì khác thường. Đối với Mộc Du nói một câu, Mộc Du cũng cảm thấy khác thường. Cái kia quỷ dị hình ảnh xuất hiện một ít tràng cảnh có thể rất có mục đích tinh kéo lấy người tế bào não tiến hành quá mức nhẹ lên. Cái này tại thường trong mắt người tưởng rằng trong phim ảnh quỷ dị hình ảnh, tại Mộc Du cùng Tiểu Ali hai cái này tinh thần lực vượt qua thường nhân người của xem ra, nhưng lại nhìn ra rất nhiều đạo đạo. Quỷ dị này hình ảnh xuất hiện cơ hội là chuyện trong nay mắt lại khiến cho thấy người tế bào não nhảy vào một chủng chủng rất quái lạ tần suất sau đó nếu như theo kế tiếp điện ảnh kịch tình đại khởi đại lạc lời nói tế bào não sẽ bởi vì không thói quen loại này tần suất mà xuất hiện náo tổn thương thậm chí náo tử vong cái này tuyệt đối là thủ đoạn giết người hơn nữa là tập thể thủ đoạn giết người có thể lợi dụng như vậy thủ đoạn người giết người tuyệt đối không phải người bình thường mặc du nhìn một chút chiếu phim trong sảnh những cái kia như trước không có bất kỳ phản ứng người bình thường hỏi một chút tiểu ali tiểu ali nói chỉ cần đưa bọn chúng sóng điện não tần suất điều chỉnh xong tiểu không thành vấn đề Một du tản mát ra tinh thần lực đem đồng viện viện, ba lô, bao khỏa tại trong đó. Sau đó để cho tiểu Ali dùng cường đại tinh thần lực đem người ở chỗ này điều chỉnh xong. Này sẽ là vì mình mà đến sao? Một du trong nội tâm suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có gì khả năng, dám nhắm vào mình người của cũng nhất định biết rõ bực này trình độ đích thủ đoạn là căn bản là không có cách đối với chính mình phát ra nội bất cứ tác dụng gì đấy. Không phải nhầm vào, đó chính là nhầm vào tất cả mọi người đấy. Đây là một kinh khủng phán đoán. Nếu thật là nhầm vào chỗ có người, cái kia không giống là khủng bố tập kích. Mộc Du dù dùng Thiên Nhãn hệ thống nhanh chóng nhìn một chút bên cạnh chiếu phim sảnh tình huống, quả nhiên, cái này chiếu phim sảnh cũng là như thế, hôm nay trong sảnh người của sóng điện nào đều tiến nhập quỷ dị tần suất. Toàn nhất, lập tức tiếp liền bên trên internet nhìn một chút phát ra cái này điện ảnh phía sau màn phải hay là không có cái gì quỷ dị liên tiếp, kết nối. Giáp chiếu phim là không thể nào sẽ thả ánh loại này có thể gây nên người từ địa đoạn ngăn đấy, nhất định có người xâm nhập giáp chiếu phim hậu trường. Tiểu Ali, cứu bên cạnh chiếu phim trong sảnh người. Nếu như không cứu lợi mà nói, người bình thường tuyệt đối không chết cũng bị thương làm sao vậy? gặp chiếu phim gặp cái này một lớn một nhỏ có chút quái gì nghi hoặc hỏi viện viện người trước ngồi ở đây ta mang tiểu ali đi nhà cầu một du nói một câu gặp tiểu ali đã đem bên cạnh chiếu phim trong sảnh người của sóng điện não điều chỉnh tới vội vàng cùng đồng viện viện nói một tiếng liền dẫn tiểu ali đứng lên bước nhanh ra chiếu phim sảnh cẩn thận một chút đồng viện viện tuy nhiên không hết sức rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nói như thế nào đều tu luyện qua một thời gian ngắn đối với tinh thần lực dù sao cũng hơi cảm ứng gặp hai cha con như thế tình thế cấp bách cũng liền không tốt hỏi. Mộc Du cùng tiểu Aliza chiếu phim sảnh về sau, trước tiên hướng phía theo toàn nhất cái kia đắc được đến tình huống không để ý giáp chiếu phim nhân viên công tác ngăn cản liên tục xông vào ba cái chiếu phim sảnh, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Kình Thương lệnh cưỡng chế giáp chiếu phim phương diện lập tức đình chỉ hiện tại tất cả chiếu phim. Đáng tiếc, cuối cùng đã muộn. Tại Mộc Du mang theo tiểu Ali đổi tới cái thứ 5 chiếu phim sảnh trong quá trình điều chỉnh người não hoạt động tần suất thời điểm, cái này chiếu phim trong sảnh đã có tinh thần lực không thế nào người tốt co có quắp ngã trên mặt đất, đó lấy chính là một mảng lớn một đám người lớn ý thức ngất. Mà lúc này Giáp chiếu phim phương diện tuy nhiên đã nhận được lệnh cưỡng chế về sau đình chỉ chiếu phim, nhưng cũng là chỉ vẫn chậm một nhịp, trong giáp chiếu bóng 10 cái chiếu phim sảnh đã ít nhất xuất hiện 100 người ngất. Giáp chiếu phim đột nhiên đình chỉ chiếu phim, mới đầu tất cả mọi người là phẫn nộ cùng nghi vấn hoặc là mê hoặc, sau đó, khi bọn hắn thấy được người bên cạnh hôn mê tại chỗ ngồi bên trên mà lại khẽ mắt đổ máu về sau, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng, sau đó là vô cùng hỗn loạn. May mà là vì một du điện thoại của Trần Kinh Thương mang theo cảnh sát vũ trang đại đội rất sóc tới giáp chiếu phim, duy trì ở giáp chiếu phim trật tự rất nhanh xe cứu thương cũng xuất hiện. một du mang theo tiểu ali âm thầm đem chút ít sóng điện nao bên trong còn có khắc thường người toàn bộ tiêu trừ tai họa ngầm về sau. tới rồi trần kinh thương bên cạnh, hỏi thăm tình huống của bên này. chưa xuất hiện nhân viên tử vong tình huống. trần kinh thương sắc mặt nghiêm túc nói, đem bệnh viện bên kia nói, đều đưa đến bệnh viện nhân dân, thuận tiện cùng một chỗ trị liệu. một du nghe thế cái đo đến theo, thần sắc cũng là ngưng trọng. đây là chính mình kịp thời phát hiện cùng ngăn cản sau kết quả, nếu là tùy ý tất cả mọi người xem chiếu bóng song lợi mà nói, cái kia tình huống thương vong lại sẽ là thế nào tốt? Tuyệt đối là một hồi có thể khiến cho xã hội khủng hoảng đại sự. Một huynh đệ, có thể cùng ta nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra sao? Giáp chiếu phim đột nhiên xuất hiện một số đông người viên hôn mê. Đây tuyệt đối không là chuyện nhỏ, chuyện này sẽ khiến cho toàn bộ xã hội chú ý, làm là thứ nhất chi xuất hiện ở nơi này cảnh sát vũ trang đại đội, bọn hắn phải có lời giải thích, hoặc là nói nhất định phải phối hợp cục cảnh sát làm tốt một sự tình. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, các ngươi trước nghĩ biện pháp đem nơi này hỗn loạn giảm đến thấp nhất đi, ta về trước đi, đợi, căn loại, đem viện viện các nàng sau khi đưa về liền đi tìm các ngươi. Mộc Du nói một câu, liền cùng đã bị tiểu Ali tìm được đồng viện viện đã đi ra hiện trường. Cái kia chừng trăm cái người bị hại tình huống đã bị tiểu Ali ổn định ở. Trong khoảng thời gian ngắn không biết, sẽ, sẽ ra vấn đề gì. Khi Thiên, cũng chính là cách Mộc Du ra dạ chiếu phim không đến bao giờ, toàn bộ trên internet sôi sùng sục. Lâm An đại thế giới điện xi sì Nơ Mạt một số đông người viết ngất, nguyên nhân không rõ. Thượng Hải đưa ra thị trường ổ lý thất tư điện xi sì Nơ Mạt một số đông người viên tại xem ảnh chi lúc hôn mê, trong đó 17 người tại chỗ tử vong. Cả nước tổng cộng 7 tọa thành thị. Xuất hiện giống nhau như lúc sự kiện tử vong nhân số đã thăng lên đến trăm người. Xem phim, chứng kiến chết. Cả nước điện xì lở mát rất nhanh toàn bộ bị cưỡng chế đình chỉ chiếu phim. Sau đó, United States of America L. Ám mố điện xì nở mát xuất hiện rất nhiều ngất. Tình huống không rõ. United States of America Los Angeles tử vong 11 người. United States of America New York bởi vì xem ảnh tử vong 9 người. United States of America tử vong cực kỳ 200 người. Sau đó, Đạo Quốc giật tử vong 120 người. Anh lần tử vong 30 người. Sở Giang Sở, Gỡ Götmani, Châu Úc, Nam Phi, bờ gia dịu, Argentina. Toàn cầu đều xuất hiện bởi vì xem xem phim mà ở trong dạng chiếu bóng tử vong sự kiện. Khi thiên, tử vong nhân số cực kỳ 2000, bị thương hơn vạn. Toàn cầu khủng hoảng. Tình huống không rõ, tình huống không rõ. Nguyên nhân không biết, nguyên nhân không biết. Dĩ vãng từng có khủng bố tập kích, từng có cầm cảm cúm H7N9, ôn dịch các loại, càng là từng có dọa dị hợp nhân, thậm chí có qua địa chấn biển lầm, sóng thần. Tử vong nhân số không thể so với cái này 2.000 ít, nhưng chưa bao giờ có giống cái này như vậy làm cho khủng hoảng. Bởi vì, không biết là đáng sợ nhất. Bởi vì, hiện tại liền những người này chết như thế nào, cũng không biết. Bởi vì, loại này tử vong vẫn là toàn cầu tính đấy, toàn bộ thế giới cơ hồ cùng một chỗ phát sinh rất nhiều tử vong sự kiện. Xem phim, người chết, đã chết nhiều người như vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không có cảm giác an toàn, bởi vì bọn họ thật sự là không nghĩ ra vì cái gì xem phim biết, sẽ, xem người chết, hơn nữa đã chết nhiều người như vậy. Còn không phải nhìn cùng một bộ phim. Không thể nào là vô duyên vô cớ cái chết. Toàn bộ thế giới dạp chiếu phim ngay đầu tiên toàn bộ đóng cửa, thậm chí ngay cả trên mạng điện ảnh đều không ai dám nhìn nửa mắt. Mà lên mạng cũng đã xuất hiện các loại thuyết pháp cùng suy đoán. Đây tuyệt đối là khủng bố tập kích, toàn cầu tính khủng bố tập kích. Tổ chức khủng bố nhóm, đám bọn họ đi ra tuyên bố đối với chuyện này kiện phụ trách đi, các ngươi thành công. Phát 18827, bình luận 2399. Cầu đi ra phụ trách. Không có tổ chức tuyên bố phụ trách khủng bố tập kích không có có đạo đức đấy. Phát 273.664, bình luận 283.773, Liên lời giải thích đều không có chết đi, điều này cũng quá kinh khủng, liền xem phim đều có thể nhìn người chết, vậy rốt cuộc còn có chuyện gì là làm lấy an toàn. Phát 2.311, bình luận 19.994, có phải hay không là những người này ở đây xem phim thời điểm đều có ăn bắp răng hoặc là cái gì đồ uống, mà thương vong nguyên nhân là không phải ở chỗ này. Ấc, ta chỉ là câu giải, câu đừng phun, phát 192, bình luận 2.764, Tất cả một cách cũng là vì an tâm, bởi vì trước mắt chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị, nếu là không làm rõ được nguyên nhân tử vong lợi mà nói, rất nhiều người thậm chí không dám an tâm chìm vào giấc ngủ. Sự kiện đã phát sinh nhanh 3 giờ rồi, vì cái gì còn không có tương quan đơn vị cho ra một cách nói. Câu thuyết pháp. Câu pháp. phát, Phát 240.050. Bình luận 127.726. Tuy nhiên tất cả quốc gia đều có trước tiên đi ra tuyên bố nhất định sẽ gai dân chúng một cái công đạo, nhưng trừ đó ra lại không bất cứ tin tức gì cùng thuyết pháp. Sau đó một chương chỉ có một sâu sắc băng dán đồ án tại trên mạng chuyển nổi điên. Mặc du lợi dụng vắng mắt tinh phiến xem hết các loại tin tức về sau, vớt vớt huyệt thái dương. Toàn nhất, có kết quả gì hay chưa? Tại trong dạp chiếu bóng đích thật là có phát hiện một cái xâm lấn hộ khách đầu. Chỉ là cái này càng là dẫn tự hủy công năng, tại ta truy đi ra thời điểm liền trực tiếp tự bạo rồi. Ta đem bạo tạc nổ tung về sau tất cả số liệu gây dựng lại cũng chỉ có thể đủ cho ra hắn kết nối chỗ ở nhất xác thực địa điểm tại lần. Trừ đó ra duy nhất thu hoạch liền là một đồ án. Toàn, chui vào. Một trong ánh mắt bắn ra một đạo lục quang tại mục du trước mặt hình chiếu ra một cái màn ảnh, thượng diện xuất hiện một cái đồ án, cực kỳ đơn giản khuôn mặt vẽ, duy nhất làm cho buồn bực thì không cách nào nhìn ra gương mặt này là khóc vẫn là cười, lộ ra quỷ dị. chính ta tại trên mạng siêu một chút gương mặt này, phát hiện có không ít địa phương cùng sự kiện đều đã xuất hiện, mà xuất hiện qua tờ này khóc cười mặt thời điểm, đều có phát sinh qua án mạng, chết qua người, hơn nữa nói chung không là một người. màn hình biến hóa, xuất hiện một trương hình ảnh, trên hình ảnh là một ngã tư đường, đã xảy ra tai nạn xe cộ, tối thiểu nhất có hơn mười chiếc xe đụng vào nhau, trang diện rất là kinh bạo. Màn này là 3 năm trước đây phát sinh ở United States of America Los Angeles siêu đại thai nạn xe cộ án, vụ án này kết quả cuối cùng là đèn xanh đèn đỏ xuất hiện chẳng chỉ đưa đến. Lại biến đổi một chương hình ảnh. Càng là kính bạo, toàn bộ hình ảnh đều là đầu người bắt đầu khởi động, ngọn đèn lại rất ám. Màn này là đảo quốc, dập đế đô 2 năm trước phát sinh buổi hòa nhạc trọng đại dẫm đạp án, tử thương vượt qua 400 người. Kết quả sau cùng điều tra ra cũng là ngoài ý muốn, là vì tứ phương cái bên trên một cây cột ốc vít bung lỏng khiến cho cây cột chủ tử ngã xuống để chết lúc ấy đang tại nhiệt nóng, ca đầu đi sẩn ca sĩ trực tiếp ép thành thịt nát, tạo thành khủng hoảng, hình thành giống đạp, đổi lại hình ảnh. mà này, mục du ngăn trở cái kia ôn hòa tiết tấu thanh nghiêm quái dị nói qua kinh tâm động phách chuyện ngoài ý muốn toan nhất, hỏi phải hay là không những này, chuyện ngoài ý muốn bên trong mỗi một lần đều có tờ này khóc cười mặt xuất hiện. đúng vậy, toàn chui vào, gật đầu một cái nói, những này chuyện ngoài ý muốn kết quả cuối cùng là trừ ngoài ý muốn bên ngoài lại không bất kỳ giải thích nào, toàn bộ đều là trùng hợp đến mức tận cùng sự kiện ta đối với cái này trương buổi hòa nhạc đồ án tiến hành nghiên cứu đồng thời đã nhận được cái này biến diễn ca nhạc hội hội trưởng bố trí một ít tư liệu đối kỳ tiến hành rồi hiện trường trở lại như cũ phát hiện là vì buổi hòa nhạc nhiệt độ lên cao cùng âm tần chấn động tới rồi đỉnh phong nhất thời gian đúng lúc khiến cho hệ cú bên ngoài một tầng nhựa tọt lật tiếp đã xảy ra bành trướng từ đó làm cho ốc vít buông lỏng tăng thêm âm tần nguyên nhân sinh ra phản ứng dây chuyển mà ngã xuống một sát na kia vừa vặn đè chết sân khấu ngay trung tâm ca sĩ ta đi ú cha tầng kia nhựa tọt lật tiếp nhịn ôn tính nguyên bản tuyệt không phải như thế nói cách khác có người ở cái này nhượng nợ lạn tiệp bên trên làm quá thủ cước hơn nữa vừa vặn tương kỳ nhịn ôn tính khống chế tại buổi hòa nhạc cao nhất tạo thời điểm ngươi vừa nói như vậy cái này hết thảy đều là người thiết lập tốt rồi đằng dạng như vậy thiết lập thủ đoạn cùng với đối với hiện trường độ ấm âm tần đoán trước cũng quá cực hạn đi một du nghe nói toàn nhất phân tích về sau cũng là kinh ngạc đúng là như thế còn lại tất cả ngoại ý muốn đều là như thế đem hết thảy nhân tố khách quan thiết lập tới rồi cực hạn coi như là người có ý chí chứng kiến trong đó khác thường đều tương kỳ trở thành là trùng hợp toàn chui vào gật đầu một cái. Như thế từng cái từng cái sự kiện để cho mục du có chút nhức đầu, duy nhất thu hoạch chính là cái này khóc cười mặt. Thủ đoạn như thế, như thế phạm vi rộng, cái này hẳn không phải là cá nhân gây nên đi, chẳng lẽ là một tổ chức. Nếu như là một tổ chức lợi mà nói, cái này là một cái dạng gì tổ chức, dùng tại trong phạm vi toàn thế giới tạo thành ngoại ý muốn sự kiện làm mũi tử. Biến thái sao? Vừa xa người thường thủ đoạn sát nhân làm thú vui biến thái tổ chức. Bởi vì theo những sự tình này kiện chính giữa không cách nào nhìn ra cái tổ chức này làm những này, nhiều chuyện như vậy kiện mục đích mà ở lợi ích ở đâu? Đồng viện viện gặp Mộc Du một người ngồi ở chốc kia, trong chốc lát mà người, trong chốc lát lại lẩm bẩm lồ bồ, trong chốc lát lại xoa huyệt Thái Dương, cho hắn bưng một chén nước, quan tâm hỏi làm sao vậy? Mộc Du cười cười, nói: chúng ta bây giờ đi bệnh viện đi, ta muốn đi xem những người bị hại kia, cũng có thể cho chút ít hỗ trợ. Đồng viện viện tự nhiên ủng hộ, nàng đối với trong dạp chiếu bóng chuyện đó xảy ra tự nhiên cũng là chú ý, hơn nữa trên mạng cái kia chút ít đồn đãi cũng làm cho nàng rất không an tâm, thay đổi thân tử trang về sau. Mộc Du cùng đồng viện viện mang tới tiểu Ali hướng bệnh viện mà đi, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Kình Thương. Ngàn Kim Vương gặp Mộc Du đã đến, thần sắc chấn động. Cái này trước mắt thoáng cái tiến vào hơn trăm cái người bệnh, hơn nữa còn là để cho trong bệnh viện sở hữu tất cả khoa tâm thần não, bách khoa phu đều thúc thủ vô sách người bệnh, đối với bệnh viện nhân dân viện trưởng Ngàn Kim Vương mà nói, áp lực thật lớn. Tại Kim Thiên Phương cùng với Trần Kình Thương cùng đi dưới, Mộc Du mang theo tiểu Ali tiến nhập tất cả cái phòng bệnh, mà đồng viện viện bởi vì không muốn tại bên bệnh bang, giúp cái gì trở ngại liền đi thêm nội lên lớp, giúp nàng những tỷ muội kia bệ bộ đi mang theo tiểu hài tử tiến bệnh nặng phòng, tất cả mọi người tự nhiên là nghi hoặc, nhưng bởi vì là Mộc Du, cũng đều không tiện nói gì. "Mộc tiểu ca, những bệnh nhân này?" Ngàn Kim Vương gặp ra vào nhiều cái phòng bệnh đều không có bất kỳ biểu lộ, tự nhiên là nóng ngợi. "Kim đại thúc, đừng có gấp, bệnh tình của những bệnh nhân này cũng đều tính toán ổn định, ngủ một giấc về sau nhìn nhìn lại." Mộc Du trả lời càng làm cho Kim Thiên Phương nghi hoặc khó hiểu. Mộc Du đối với cái này cũng không nhiều lời, tại chuyện thế này bên trên Mộc Du đương nhiên sẽ không đi mua bán cái gì cái nút, chỗ hấp dẫn trực tiếp để cho tiểu Ali đem các loại mọi người triệt để trị liệu tốt. Trần Đại Ca. Chương 330, bệnh viện nhân dân Dã Man hành Vi. Đem Khắc Lục lấy lúc ấy chiếu phim sảnh trên màn hình đột nhiên xuất hiện quỷ dị hình ảnh USB giao cho Trần Kinh Thương, Mục Du nói ra, cái này USB ngươi trước đi cùng tường quan lãnh đạo xem hết, sau đó rồi hãy tới tìm ta, ta trước đem trong bệnh viện người bệnh chữa cho tốt. Tốt. Trần Kinh Thương lập tức mà đi, tuy nhiên không biết Mục Du là thế nào trị liệu người bệnh đấy, nhưng Trần Kinh Thương biết rõ chỉ cần có cái này vạn năng mục huynh đệ tại, liền không thành vấn đề. Trần Kinh Thương cùng cục công an cục trưởng Lâm Mục Sinh lưỡng nhập xem hết USB giảm video cùng với lời buộc bạch về sau. Thật lâu không thể ngữ, thật sự là kinh ngạc. Lưỡng nhập cũng coi là đối với phạm tội có không tầm thường nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không thể tưởng được như vậy phạm tội thủ đoạn. Như vậy phạm tội thủ đoạn, đừng nói chúng ta không ở hiện trường, cho dù tại hiện trường cũng tuyệt đối không phát hiện được cái gì. Lâm Mục Sinh nhịn không được kinh ngạc nói, trong nội tâm thêm nữa, kinh ngạc là hay là bởi vì Mục Du lại có thể bắt được sóng náo động. Điều này thật sự là thái quá mức cai nhập nghe nói rồi. Nếu như không phải là bởi vì ít nhiều biết Mục Du là dạng gì nhập, tầm thường nhập nói như vậy, Lâm Mục Sinh là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Trần Kinh Thương gọi tới thủ hạ, để cho hắn đem USB đưa đến quốc an khu vực 6 tiến hành xác minh, cái này không phải không tin Mục Du, mà là có chút chương trình nhất định phải đi, bằng không thì không cách nào lập án. Lâm Cục Trưởng, nguyên nhân nhất định chính là cái này, ta sẽ trực tiếp báo cáo quốc an chỗ, người bên kia trước hết đừng, không được, báo lên. Còn phải chăng công việc quan trọng mở, vẫn phải là đều phải xem ý tứ phía trên. Chân Kinh Thương cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Đây là một việc dính đến toàn cầu chuyện tình, nửa điểm không được qua loa. Mục tiên sinh bên kia. Lâm Mộc Sinh đối với Trần Kình Thương quyết định không có bất kỳ dị nghị, nhưng vẫn hỏi một câu. Trần Kình Thương đứng lên, nói ra, đợi hắn trước xem qua tất cả bệnh nhập rồi nói sau, việc này chỉ sợ tối chung còn phải hắn đánh nhịp. Lâm Mộc Sinh nghe vậy, càng là trong nội tâm kinh hãi, liền quốc gan chỗ đều phải cuối cùng đợi, các loại, mục du đánh nhịp. Lâm Mộc Sinh cái gì cũng không hỏi, cảnh cáo chính mình chuyện này nhất định phải toàn bộ nát mình trong bụng. Bởi vì lúc đương thời Mục Du ngăn cản cùng tiểu Ali tinh thần lực cái chắn kịp thời bảo hộ. Lâm An người bị hại tế bào não bị thương cũng không tính là rất nặng, ước chừng sau một tiếng, tiểu Ali liền đưa bọn chúng chính mình sóng điện não tần suất toàn bộ điều chỉnh tới. Nhưng Hoa Hạ còn lại thành thị cùng toàn bộ thế giới mặt khác khu vực, tựu không được biết rồi. Trần Kinh Hương, Lâm Mục Sinh, Kim Thiên Phương cùng ôm hơi có chút mệt, tiểu Ali tiến nhập phòng làm việc của viện trưởng. Hiện tại có hai vấn đề bày ở mọi người trước mặt của, một là như thế nào tiêu trừ dân chúng khủng hoảng, hai là người bị hại khỏe mạnh trị liệu vấn đề. Nếu như đem mấy cái kia USB bên trong video phát phóng đi ra ngoài, ai cũng không biết biết, sẽ chuyện gì phát sinh? vực này khủng bố mà lại thần kỳ thủ đoạn, không thể nghi ngờ sẽ cho thêm nữa. nhập tạo thành càng nhiều nữa khủng hoảng. một du nhìn nhìn trần kình thương đưa tới tư liệu, nói ra người bị hại là chủ yếu tập trung ở mấy cái trong đại thành thị, như vậy đi họ à, để cho mấy cái này thành phố lớn đem người bị hại toàn bộ đều chuyển rời đến lâm an ra, tốt tập trung thuận tiện trị liệu. còn như thế nào tiêu trừ dân chúng khủng hoảng, cái này là các ngươi rét phủ chuyện tình, ta không tốt nói thêm cái gì, còn nữa ta cũng vậy không lắm hiểu những thứ này. Nhưng ta cảm thấy thích hợp cho dân chúng một cái an tâm trả lời thuyết phục là tốt nhất, càng là che giấu khả năng càng hoàn toàn ngược lại. Đã bị thượng cấp bổ nhiệm làm lần này sự kiện toàn quyền phụ trách nhiệm Trần Kình Thương, nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thấy thời gian đã sắp 12 giờ rồi, bên này người bệnh cũng đều ổn định lại, ngày mai có thể xuất viện, Mục Du cũng liền không hề tại đây dừng lại, ôm tiểu Ali về nhà, đồng viện viện nói đã đến rồi tiểu tác tính lại thêm một cái ca đêm, Mục Du biết rõ đồng viện viện bây giờ thể chất cũng liền không miễn cưỡng nữa để cho nàng về nhà, nàng có nhu cầu danh lợi chuyện tình là một việc rất tốt sự tình đã như vậy, mục du cũng liền trực tiếp mang theo tiểu a rời đi long cung, hỗ trợ long cung cựu và làm. đồng thời trước khi chuẩn bị đi, mục du âm thầm đến trần kình thương cái kia sắp tới quốc gan chỗ internet quyền hạn cùng cả nước công an lưới net internet quyền hạn giao cho toàn nhất, cái kia tự bạo cảng, cho toàn nhất để lại không ít manh mối, chuẩn bị dùng cái này tìm được cái gì chỗ đột phá. dù sao cái này chuyện tình càng kéo dài nhất định là một cái thai hoang ẩm. từ nơi này khóc cười mặt tổ chức dị vãng ghi chép đến xem, gần đây trong đoạn thời gian chắc chắn sẽ không lại có hành động gì, nhưng người nào cũng cam đoan thật sự tiểu không biết, sẽ có hành động gì, theo Toàn Nhất trong miêu tả Mộc Du Đại Khái có thể đoán ra đây là một bầy quy cao mà lại phong ma biến thái nhậu, lãnh đạm không được. Trước khi Mộc Du không biết không có gặp gỡ, nhưng đã gặp được, cái này cuối cùng là cái kết, không giải khai không thoải mái không an tâm. Tại Long Cung Triệt để theo đảo quốc, dặn, đem đến Lâm An Vịnh bên trên một chỗ đáy biển sâu về sau, đã là dạng sáng 5 điểm hơn nhiều, An trí về sau, cũng gần như 6 điểm hơn nhiều, đồng thời Toàn Nhất bên kia cũng chuyển tới tin tức. Lão Bản Ta đã lợi dụng quốc an khu vực 6 cùng cả nước hệ thống công an Internet quyền hạn tại hoa hạ trong nước thiết lập nhiều từ bên ngoài đến cảng liên tiếp, kết nối, cảnh báo khí, chỉ cần cùng tự bạo cảng tín hiệu vậy tín hiệu xuất hiện, biết, sẽ, trước tiên phát ra cảnh báo cùng truy tung, mà lại đồng thời đem sở hữu tất cả nhập khắc thường tín hiệu chấn động cũng bỏ thêm chú ý. Toàn nhất nói ra, ta cũng đã bắt đầu tại toàn bộ thế giới trên Internet thiết tri an toàn cảnh báo, bất quá, trước đây cần. Bài trừ toàn cầu Internet hàng rào, đại khái cần một ngày tả hữu thời gian. Một du nhẹ gật đầu. Đối với toàn nhất năng lực là tin tưởng không nghi ngờ, liền để cho hắn dạy vào đi. Gia Long cung lái xe đi đón đồng viện viện Tam Tẩm, về nhà ngủ không để cập tới. Hơn 8 giờ sáng, Lâm An người bị hại hơn 100 nhập toàn bộ xuất viện, khiến cho sở hữu tất cả nhập chú ý của. 10 giờ rưỡi, khoảng cách Lâm An quá gần Thượng Hải bên trên cùng Kim Lăng hai địa phương phản ứng nhanh chóng nhất, đem hai địa phương ước chừng hơn 400 người bị hại toàn bộ chuyển qua Lâm An nhập dân bệnh viện, lại lần nữa khiến cho chú ý. 5 giờ chiều, nguyên bản tại hai địa phương liền cái nguyên nhân bệnh đều tìm không ra tới hơn 400 cái người bệnh, toàn bộ xuất viện, dẫn phát hỗn động không đơn thuần là đưa tới cả nước chú ý của, liền toàn bộ thế giới đều muốn chú ý ánh mắt phóng đến nơi này. Cùng hai địa phương đồng dạng, toàn bộ thế giới tất cả bệnh viện, đối với sự kiện lần này, người gặp nạn đều nhất thời không tìm ra bất kỳ nguyên nhân bệnh, mắt thấy bọn họ ngủ say lại không thể trị liệu. Buổi tối 7 giờ, bộ ngoại giao tổ chức khẩn cấp buổi họp báo tin tức, tuyên bố đã tìm ra lần này sự kiện nguyên nhân, nhưng tối trung đầu nguồn trước mắt đang tại truy tra. Cả nước ngộ hại người đem cũng tìm được Z phủ đồi thường, tất cả người bị hại sẽ toàn bộ chuyển giao đến Lâm An nhập dân bệnh viện, hết thảy trị liệu phí tổn do Z phủ tính tiền. Độ Cao Tán Dương Lâm An nhập dân bệnh viện y học trị liệu năng lực, Độ Cao Tán Dương Lâm An nhập dân bệnh viện đối với người bệnh kịp thời trị liệu thái độ, hô hào cả nước bệnh viện hướng Lâm An nhập dân bệnh viện học tập. Thừa nhận lần này sự kiện là một việc khủng bố tập kích mà không phải là ngoài ý muốn, tập kích đích thủ đoạn là ở trong giảm chiếu bóng phóng thích đặc thù nào đó vật chất, loại này vật chất hôm nay đã bị chính thức khống chế, mà lại Hoa Hạ nước đã toàn lực đi loại bỏ việc này, đồng thời đã đem tất cả internet khắc thưởng cản toàn bộ khống chế lên, xác định lần này sự kiện là cùng một chỗ công tác chuẩn bị cực thời gian giải toàn cứu tính khủng bố tập kích. Hôm nay Hoa Hạ nước Internet cùng rạp chiếu phim đã ở vào trạng thái an toàn để cho dân chúng không cần bất luận cái gì khủng hoảng. Bộ Ngoại giao tuyên bố biết sẽ nhanh nhất thời gian cùng với các thụ hại quốc gia tiến hành hợp tác, cực sớm tìm ra lần này khủng bố tập kích tối trung người chế tạo đem tuyệt không nương tay giúp cho hủy diệt tính đặc kích. Cuối cùng tự nhiên là không thể thiếu đối với lần này sự kiện bên trong người gặp nạn ai điếu, cùng với đối với lần này sự kiện người chế tạo tiến hành kết trách. Việc này Hoa Hạ nước phản ứng chi nhanh chóng, cùng với đối với khủng bố sự kiện thái độ đã nhận được cả nước nhập dân ủng hộ. Mặc dù là nói ra được tập kích thủ đoạn có chút không thể tưởng tượng, trái lại khiến cho cả nước dân chúng an tâm xuống, tối thiểu nhất so đoán mò muốn tốt rất nhiều. Còn nữa, lấy Hoa Hạ nước nhập dân quan niệm xem ra, chỉ cần là Z phủ thật sự rõ ràng nói ra được đồ đạc, vậy liền không hề có cái gì tốt sợ, tối thiểu nhất Z phủ là có năng lực giải quyết mới sẽ nói đi ra đấy, nếu không, Z phủ sẽ không nói. Đã có Z phủ ủng hộ, còn lại bốn tòa thành thị người bị hại cũng trước tiên bị văng bó cơ chuyển rời đến Lâm An nhập dân bệnh viện, nhất thời Lâm An nhập dân bệnh viện nhập đầy là mối họa. Ngàn Kim Phương đợi, căn loại Bệnh viện lãnh đạo lúc này làm ra quyết đoán, đem trong bệnh viện còn lại người bệnh toàn bộ trước tạm thời chuyển rời đến Lâm An mặt khác bệnh viện, nhập dân bệnh viện tạm thời với tư cách cả nước người bị hại đất tập trung. Lần này, rất khó được toàn bộ người bệnh đều không có gì câu oán hận, toàn cầu tập trung Lâm An, khiến cho Lâm An nhập dân đều cảm thấy lần mặt, không tốt lại ở thời điểm này huồng nghịch cái gì tiểu tính, nhau nhau biết đại thế phối hợp. Bởi vì người bệnh gia tăng, toàn bộ bệnh viện nhập viên đều tiến nhập trạng thái chiến đấu, mặc dù không cách nào đi trực tiếp trị liệu Nhưng những người bị bệnh này bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng với thức ăn lòng vận chuyển cùng ổn định bệnh tình đều được y tế nhập viên tiến hành chữa cố, vận tối mày tối mặt. Y buổi sáng, Lâm An nhập dân bệnh viện bách vụ truyền thông áp lực, vội vàng mở một cái hội chiêu đái ký giả. Mà ở tràng hội chiêu đái ký giả địa điểm rất đơn giản, ngay tại cửa bệnh viện. Hơn nữa xuất hiện nhập viên chỉ có ngàn Kim Phương vừa vào. Tại đây tràng cái gì hội chiêu đái ký giả bên trên, khiến cho sở hữu tất cả nhập xuất phát từ ngoài ý liệu chính là nhập dân bệnh viện viện trưởng ngàn Kim Phương mở miệng câu nói đầu tiên sẽ không nói cái gì cảm tạ zếp phủ quốc gia ủng hộ, cảm tạ bệnh hoạn tín nhiệm mà làm mở miệng tức giận khiển trách ở đây tất cả phóng viên. Cái này buổi họp báo tin tức vốn ta là cực không muốn mở. Hôm nay toàn bộ bệnh viện cao thấp bề bộn sức đầu mẹ chán, thật sự là không có bất kỳ thời gian cùng khe hở ứng phó chư vị phóng viên. Ta hy vọng các vị phóng viên có thể trước tiên lui xuất nhập dân bệnh viện. Hiện tại trị liệu là vị thứ nhất, các vị trường thương đại pháo để ở chỗ này, không phải là trở ngại bệnh viện ra vào còn nhiễu loạn bệnh viện trật tự. Đợi đến lúc tất cả trị liệu sau khi chấm dứt, ta sẽ vì chính mình theo như lời nói giống chư vị phóng viên xin lỗi. Hiện tại thỉnh các vị lập tức rời đi. Càng cho phép các ngươi tiến vào trong bệnh viện làm bất kỳ phỏng vấn. Tuy nhiên chúng ta không tiếp thụ phỏng vấn, nhưng cũng sẽ không đem trong bệnh viện tình huống phong tỏa. Bên cho, nó phát sinh tất cả mọi chuyện, chúng ta đều trước tiên tại trên ngoại phỉ cả website tuyên bố, đồng thời cũng sẽ đem trong bệnh viện giám sát toàn bộ trực tiếp điều vì internet trực tiếp, làm cho cả nước nhập dân có thể rất tốt trực tiếp hơn biết rõ nhất tình huống chân thật. Dứt lời, liền trực tiếp quay người đi vào trong bệnh viện, không tiếp thụ bất luận cái gì phóng viên vấn đề. Các phóng viên nghe vậy, đều cũng có chút ý tức giận, thậm chí muốn hướng bên trong mà đi lại bị sớm bố trí tốt nhập dân cảnh sát ngăn lại, mà lại rất nhanh số tán. Sở hữu tất cả truyền thông đối với nhập dân bệnh viện dã man hành vi tiến hành rồi trắng trận tuyên truyền cùng kiến trách, những này ông vua không ngai thai hại dưới, phong vân dâng lên. Nhưng người nào muốn nhập dân bệnh viện lần này, dã man hành vi lại đã nhận được ngoại trừ ở đây truyền thông bên ngoài tuyệt đại bộ phận dân chúng ủng hộ. Chương 331, ngượng nghiệp mạt gọt vết tường. Lâm An nhập dân bệnh viện viện trưởng Kim Tiên Vương một fan, không thể nghi ngờ là để cho truyền thông thống hận đến cực điểm, nhưng để cho dân chúng nghe được nhưng lại vui mừng đến cực điểm, đặc biệt tại bệnh viện bên trên bệnh nhập ra thuộc người nhà sao mà chán ghét những này tùy tiện loạn chụp ảnh hỏi một ít để cho nhập giờ khóc giở cười vấn đề thậm chí gọi ngươi trả lời như thế nào phóng viên cá biệt phóng viên theo một cái đường nhập video quay chụp đăng chuyện cùng với truyền thông khiển trách trên mạng càng là chủ đề nóng dần dần ủng hộ viện phương chiếm chiêm cứ chủ lưu kim viện trưởng lý vũ nót so phóng viên lan thô không nên nhìn tuyệt hảo cảm động phỏng vấn chúng ta muốn tình huống chân thật internet trực tiếp và thuế để cho người bệnh an tâm trị liệu đừng không được cầm các ngươi chính mình những cái kia trường thương đại pháo đi đối với tiểu thụy người bệnh cùng tiêu hơi người bệnh ra thuộc người nhà thêm tiền luôn nặng, thêm tiền, ủng hộ Kim viện trưởng. Kim viện trưởng, nghiệp giới lương tâm, quan tâm người bệnh nhập, xem trực tiếp, đừng nhìn đưa tin. Công khai, công chính, công bình. Tướng này là yếu thay nhập họa đưa tin cải cách, ủng hộ Lâm An nhập dân bệnh viện, ủng hộ Kim viện trưởng. Thiên Kim Vương mang hoạt một buổi sáng, khó được có rảnh nhien chút thời gian ăn cơm trưa, đồng thời cũng đã nhận được trợ lý theo như lời trên mạng chủ đề nóng quan tại chuyện của mình, tức cười mà cười, không nghĩ tới chính mình thật sự chịu không được những ký giả kia ra vào bệnh viện mà phát bực, cử chỉ vô tâm ngược lại là đã nhận được nhiều như vậy nhập ủng hộ. Đối với cái này cũng không có quá nhiều lời muốn nói, chỉ là bởi vì mấy lần tham dự siêu thần tập đoàn một sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đã bị siêu thần tập đoàn phong cách làm việc ảnh hưởng, mới có thể nghĩ ra internet trực tiếp đồng nhất cử động. Vội vàng sau khi cơm nước xong, Kim Thiên Vương lại đầu nhập vào trong công việc, tuy nhiên không trực tiếp tham dự trị liệu, nhưng thân là viện trưởng tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, có rất nhiều chuyện muốn làm. Nếu không muốn đi cùng mặt khác bệnh viện hiệp thương chuyển viện chuyển tình, còn phải bốn phía về góp vốn nguyên, thậm chí đi mặt các bệnh viện khẩn cấp triệu tập mặt các bác sĩ cùng với hộ sĩ đợi. Nửa ngày tầm đó Lâm An nhập dân bệnh viện cơ hồ tiến vào gần nghìn nhập người bệnh, cảnh này khiến viện phương sớm chán ních, hiện tại duy nhất mong đợi chính là những người bị bệnh này sớm chút xuất viện dùng dọn ra giường ngủ làm cho bệnh viện vận chuyển bình thường. Mục Du tại hôm qua cùng tiểu Ali cùng nhau chữa trị xong Kim Lang thượng Hải bên trên hai địa phương 400 nhập tả hữu người bệnh, đến Kim Yêu còn chưa có xuất hiện, điều này làm cho Kim Thiên Phương có chút lo lắng, hôm nay mặc dù biết người bệnh đều là não bộ xảy ra vấn đề, nhưng trong bệnh viện có thể không nhập có thể trị liệu thật là tốt, hết thảy đều còn phải đợi, các loại, Mục Du à, nếu không có Mục Du lợi mà nói Lâm An nhập dân bệnh viện nhưng mà gánh chịu không được dạng này. Trọng Nhậm, chờ một hiểu, Mục Du còn không có xuất hiện, cái này càng làm cho Kim Thiên Phương có chút nhức đầu, rơi vào đường cùng, chỉ phải gọi điện thoại cho Mục Du. Mục Du điện thoại là tiếp, nhưng nhập theo từng ngày có xuất hiện. Rốt cục tại thứ hai hiểu buổi chiều, Kim Thiên Phương chói chặt lông mày dưng mở, Mục Du theo từng ngày ra, không được nhập đồng dạng để cho Thiên Kim Phương cao hứng. Hôm nay nổi tiếng toàn thế giới chuyên gia y học, phải nói là y học gia, Diệp Bạch Chỉ, Diệp Điện Nữ, ngươi lần này tới là, Kim Thiên Vương chờ mong hỏi. Thiên Kim Vương là Diệp Bạch Chỉ ra ra đồ đệ, nói lên được là từ nhỏ nhìn xem Diệp Bạch Chỉ lớn lên nhập. Diệp Bạch Chỉ đối với hắn tự nhiên không có khả năng giống đối đãi một du như vậy, thân thiết cười cười, nói ra, Kim thúc thúc, lần này ta là vì người bị hại tới, chúng ta vừa vặn có đang nghiên cứu một cái có thể trị liệu sóng điện não dụng cụ, hôm qua một ngày đều đang thí nghiệm, Kim Diêu rốt cục có kết quả, trước tiên tiểu đưa tới, hy vọng có thể bệnh họ nhóm, đám bọn họ mang đến một ít hiệu quả, cái này trị liệu sóng điện não dụng cụ tự nhiên không là trước kia chế tạo, mà là hôm qua một ngày trong thời gian bội chế ra đấy. Đây là một khung có thể trị liệu nhiều loại tế bào não vấn đề dụng cụ. Nếu như đơn do Diệp Bạch chỉ cùng với những đạo sư kia nhón, đám bọn họ, hơn nữa khoa học phòng thí nghiệm cũng là có thể chế tạo đi ra, nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Một ngày tự hoàn thành nguyên nhân chủ yếu vẫn là Mộc Du cùng với hai cái kỳ kỳ quái quái nhập hỗ trợ. Hôm qua một ngày, Mộc Du đều lại dùng chính mình tinh thần lực đối với sóng điện não tiến hành mô phỏng, khiến cho Diệp Bạch chỉ đợi các loại nhập rất nhanh nắm chắc trong tay loại này trị liệu tận suất. Hơn nữa toàn nhất cái này có thể đem hết thể đều tính toán đến mức tận cùng máy móc nhập tại. Tự nhiên cũng có thể rất nhanh khiến cho sóng điện não dụng cụ đưa vào sử dụng mà sẽ không xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Nhớ tới Mục Du liên tiếp vẻ mệt mỏi trực tiếp ngủ ở siêu thần tập đoàn một cái trong văn phòng, Diệp Bạch chỉ không hiểu lần thứ nhất có chút đau lòng, nhưng rất nhanh nàng đem này định vị vì vì y học thí nghiệm làm ra cống hiến đau lòng. Nếu là tầm thường nhập đột nhiên đem một cái máy đọc thẻ lấy ra nói muốn cho đang đứng ở cả nước nhập dân tiêu điểm bên trong người bị hại, Kim Thiên Phương nhất định sẽ gọi bảo an đuổi đi ra, mặc dù là có chút đại bài bác sĩ cũng nhất định sẽ lấy trước đi thí nghiệm một phen, nhưng Diệp Bạch chỉ cùng Mục Du đồng dạng nhất định là ngoại lệ. Nghe được Diệp Bạch chỉ nói có năng lực đủ trị liệu dụng cụ, Kim Thiên Vương đại hỉ vô sắc, lập tức đem Diệp Bạch chỉ dẫn tới trong một cái phòng bệnh. Diệp Bạch chỉ nói thử nhìn một chút, tại Kim Thiên Vương nghe tới là nhất định có cơ hội chữa khỏi, Kim Thiên Vương tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Vạn nhất xảy ra vấn đề, Kim Thiên Vương cũng chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm gánh vác lên đến rồi. Ước chừng tại sau mười mấy phút, nhìn xem sóng điện não dụng cụ bên trên người bệnh sóng điện não tần suất thời gian dần trôi qua bị điều chỉnh tới rồi bình thường, nhìn xem cái này cái thứ nhất bệnh hoạn mở mắt, kiểm tra qua thân thể cơ năng hết thảy bình thường về sau, Diệp Bạch Chỉ sâu đậm thở ra một hơi. Tuy nhiên không thể thiếu một Du trợ giúp, nhưng đây không thể nghi ngờ là Diệp Bạch Chỉ lần thứ nhất thông qua tự chủ nghiên cứu một chút đi ra ngoài dụng cụ, mà lại giải quyết trước mắt cả nước thậm chí toàn bộ thế giới đều chú ý vấn đề, điều này làm cho Diệp Bạch Chỉ tâm tình rất là hưng phấn, thậm chí lộ ra vốn nên thuộc về nàng cái tuổi này lại rất ít xuất hiện tung tăng như chim sẻ. Khoảng 7 giờ đêm, toàn nhất dùng Diệp Bạch Chỉ nghiên cứu ra được sóng điện não dụng cụ vì hàng mẫu, để cho Thao Nhất cùng Thao Nhị khảo ba thành phê chế đã tạo thành 10 món, đưa đến trong bệnh viện, đưa vào sử dụng. Ngay kế tiếp trước giữa trưa Suốt 1000 tên người bị hại toàn bộ phục hồi như cũ xuất viện, lần này là chính thức triệt để chấn kinh rồi thế giới. Khi toàn bộ thế giới tất cả quốc gia chữa bệnh cơ cấu còn không biết người bệnh nguyên nhân bệnh thời điểm, Hoa Hạ nước Lâm An nhập dân bệnh viện đã có trị hết án lệ, khi toàn bộ thế giới tất cả quốc gia chữa bệnh cơ cấu mới vừa vận tra ra nguyên nhân bệnh mà lại đang thảo luận phương án trị liệu thời điểm, Hoa Hạ quốc sở có người bệnh toàn thể xuất viện. Lần này, Hoa Hạ nước là chân chính đi tới thế giới hàng đầu. 1 giờ trưa, Lâm An nhập dân bệnh viện tổ chức họp báo, tuy nhiên trước khi không ít phóng viên bị Kim Thiên Phương một câu tức đến cơ hồ thổ huyết nhưng vẫn là chen chúc mà đến trong buổi họp Kim Thiên Vương lần này rất là khách khí trước lệ cũ cảm tạ các cấp lãnh đạo cảm tạ bệnh nhập gia thuộc người nhà phối hợp cuối cùng cảm tạ cái này vài ngày đến chiến đấu hang hái đang làm việc tuyến đầu tiên y tế nhập viên cái này vốn là sở hữu tất cả nhập đều không thích hoan nhưng không thể không nghe những từ nhưng lần này sở hữu tất cả phóng viên đều nén được tâm nghe xong được bởi vì vì bọn họ cũng đều biết thượng cấp cái này viện trưởng là thứ biết rõ nặng nhẹ nhập lại đang hết thảy đều hết thảy đều kết thúc về sau tổ chức loại này kỳ thật đã là hội chúc mừng buổi họp báo nhưng gặp hắn lòng ngực cùng năng lực Vừa họp báo rất đơn giản, Kim Thiên Phương tuyên bố sở hữu tất cả người bệnh toàn thể khôi phục, đã lấy được một lần tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tuyên bố nhập dân bệnh viện đã thành công nắm giữ ứng đối lần này tật bệnh phương pháp trị liệu, lại đạt được một lần tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhập dân bệnh viện tuyên bố đã được đến quốc gia cho phép, nếu như thế giới quốc gia khác cần nhập dân bệnh viện hỗ trợ, đem tận hết sức lực trợ giúp còn lại chịu khổ quốc gia cùng lần này thế giới tính cửa. Tại khó, lần nữa đã lấy được một lần tiếng vỗ tay nhiệt liệt, coi như khói tra tiến nhập phóng viên vấn đề câu, có phóng viên vấn đề đến lần này khủng bố tập kích mang tới bệnh trạng là dạng gì đấy cũng có hỏi bệnh nhập tại phát bệnh giai đoạn là dạng gì đấy, tự nhiên cũng có hỏi chỉ dùng cụ thể phương pháp gì trị tốt. Kim Việt trưởng, mọi người đều biết ngài là y học Trung Quốc mọi người Diệp đại sư đệ tử, cùng Diệp Bạch chỉ tiến sĩ là chú cháu quan hệ, mà ở trực tiếp giám sát trong tấm hình đã từng nhìn thấy qua Diệp Bạch chỉ tiến sĩ xuất hiện, mà lại tiến nhập một cái phòng bệnh, về sau thời gian dần qua người bị hại liền bình phục, phải hay là không lần này trị liệu cùng Diệp Bạch chỉ tiến sĩ, thậm chí siêu thần tập đoàn có quan hệ. Kim Thiên Vương nghe vậy, gật đầu nói, siêu thần tập đoàn là giới y dược công ty, đối với này lần sự kiện tự nhiên cũng là cực kỳ chú ý. Lần này quá trình trị liệu chính giữa tự nhiên là không thể thiếu siêu thần tập đoàn cùng với Diệp Bạch Chỉ tiến sĩ trợ giúp, hơn nữa chủ yếu công lao cũng là siêu thần tập đoàn đấy. Trừ đó ra, Kim Thiên Vương không tiếp tục nhiều lời. Cũng không phải Thiên Kim Vương không muốn nói, mà là siêu thần tập đoàn phương diện từng dặn dò qua không cần nói nhiều, đặc biệt sóng điện não dụng cụ một chuyện. Điện ảnh sát nhập sự kiện vừa phát sinh không lâu siêu thần tập đoàn liền nghiên cứu ra có thể trị liệu sóng điện não sai chỗ dụng cụ, ở trong đó nếu là bên ngoài nhập mảnh muốn, Không khó sẽ nghĩ tới siêu thần tập đoàn chính là người khởi xướng, sau đó chính mình thiết sáo chính mình giải bộ đồ dùng cái này đến bổ đập vào mắt cầu. Siêu thần tập đoàn chi nhập tự nhiên là không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không muốn lăng không dứt lấy phiền toái. Theo Lâm An nhập dân bệnh viện hội chiêu đãi ký giả về sau, rất nhanh Hoa Hạ nước ngoại giao cơ cấu liền đã nhận được kể cả United States of America ở bên trong hơn quốc gia ngoại giao viện trợ thỉnh cầu. Đây là Hoa Hạ nước trong lịch sử y học lần thứ nhất, trước khi tuy nhiên Hoa Hạ nước trung y thật vĩ đại, nhưng lại trên thế giới địa vị là toàn nhưng không pháp cùng Tây y so sánh. Mà Hoa Hạ nước Tây Y cũng tự nhiên không cách nào cùng mặt khác lớn so sánh đất nước với nhau, cái này tự nhiên là lần đầu tiên thu được như vậy y học viện trợ ngoại giao, đây là một việc để cho Hoa Hạ nước nhập dân mặt dài chuyện tình. Tại Hoa Hạ nước tổng số quốc gia ngoại giao thương lượng thời điểm, Mục Du cũng đã xong cái này vài ngày nghỉ ngơi bay đến Đôn Hoàng ngoại thành. Cái này vài ngày đến ủy Ái quốc đã đem tất cả chương trình toàn bộ đi xuống rồi, Đôn Hoàng ngoại thành ngàn giảm sa mạc, toàn bộ nhận thầu cho Mục Du. Nông nghiệp nhà giàu, Mục Du rất ưa thích cái danh hiệu này. Chu cột cơ giới chế tạo kỹ thuật đã bị toàn nhất nghiên cứu ra được. Đồng thời vẽ ra nhiều cơ giới bản vẽ, đã giao cho thao nhất thao nhị kháo ba cùng với Mộc Du căn xuống vừa hồi đoán đi ra ngoài kháo bốn kháo năm, đang tại một gian Mộc Du bỏ ra 100 vạn điểm tích lũy đổi đổi lấy sưởng trong chế tạo gấp gáp. Lần này quốc gia nhận thầu cho Mộc Du sa mạc là ở đôn hoàng trên thành phương bắt chống đỡ rẻ mỉ khu vực một mảng lớn nước chừng gần vạn bình phương ngàn mét phạm vuông, ước chừng tương đương sau 1500 vạn mẫu đất, không thể nghi ngờ lần này quốc gia lớn phương ngận để cho Mộc Du có hảo cảm. Tuy nhiên mảnh này khu vực cơ hội là không nhỏ. Mộc Du lái tiểu long rơi đến khu này tên là Ngượng Nhị Mã Sa mạc ngay trung tâm đem cho tới nay đều gieo trồng khi trồng thực trong không gian như thế nào thúc đều thúc không quen lục phẩm thực vật mặt trời cầu thang đem ra. Chương 332, sa mạc đổi xanh châu. Hiện tại đã là mùa xuân, nhưng ở ngưỡng nhụy mặt gọt trên vách đá là nhìn không tới nửa điểm xanh nhạt cùng sinh cơ, mênh mông bắt ngát chính là màu nâu, gió cuốn cắt dương thiên, có một tia thế lãnh, đọng ở chói mắt mặt trời phía dưới. Hoàng sa, hạt nham, vùng đất lạnh, lãnh phong phù phù. Cắt cao, con dái cạn, túi chuột, chợt có lọt vào trong tầm mắt, lại ngăn không được cái này núi hoang phập phồng. Đứng ở ngưỡng nhụy mặt gọt trong vách mục du. Nhìn xem cái này cho đã mắt hoang sắc, suýt nữa cho là mình lại lần nữa tới rồi thiên lang tinh bên trên. Mục Du cẩn thận từng ly từng tí đem mặt trời cầu thang cơ thể mẹ lấy ra ngoài, một lấy ra vẫn còn trong lòng bàn tay thời điểm, một đạo ánh mặt trời rơi xuống, Mục Du rõ ràng cảm giác được mặt trời cầu thang có chút lớn đi một tí, cành lá thư dàng ra, cả cây thực vật rõ ràng rung lên, như thế kích đang sống, điều này làm cho Mục Du đại hỉ. Phóng tới trên mặt đất, tiếp dẫn ánh mặt trời. Tại thiên nhãn hệ thống dưới, Mục Du có thể chứng kiến mặt trời cầu thang rễ cây lấy mắt thường tốc độ rõ rệt thật nhanh đâm vào cát sợi bên trong, xâm nhập phía dưới thẳng đến chui vào hoang mạc lòng đất mấy chục mét sâu nước ngầm bên trong lúc này mới tốc độ hơi chút chậm một chút nhưng như trước có thể thấy được hắn vẫn còn sùn ruồi cơ hội có được lấy vô tận mở rộng khả năng vài miếng cành lá cấp tốc bành trướng đến cổ tròn sau đó phân liệt ra ra hoàn toàn mới một mảnh cành lá mà một mảnh tiếp tục bành trướng mở rộng tiếp tục phân liệt sinh trưởng như là cùng cái kia tế bào phân liệt không có gì khác nhau nhất xanh nhị nhị xanh tam tam xanh văn vật tại mặt trời trên cầu thang diễn biến phát huy vô cùng tinh tế mỗi một mảnh cành lá đều tinh thần phấn chấn ngạo ngựa đầu bình thường nhìn về phía ánh mặt trời phát triển không ngừng, vô tận mở rộng. giạt rào sinh cơ không đến một lát liền dầm dạp một du dưới chân của. cái tuyết như hồng thủy lan tràn đi ra cánh lá, mỗi một mảnh cũng như là một khỏa mặt trời hình thức ban đầu. hình tròn, màu xanh lá mang theo dài nhỏ vàng óng ánh đường vân. tại dừng lại, một trâu, khoảng cách về sau cảnh lá hạ biết, sẽ, rũ ra rễ cây chắt xuống lòng đất. sau đó cùng mặt trời cầu thang cơ thể mẹ ngăn ra, đã trở thành hoàn toàn mới một cây mặt trời cầu thang. một du dùng thiên nhãn hệ thống giám định hạ xuống, mặt trời cầu thang thể, tứ phẩm thực vật. ma đức vỡ ra tới những này mặt trời cầu thang thể vẫn còn tiếp tục phân liệt, tiếp tục sinh trưởng, hơn nữa phẩm chất nếu không giảm xuống, điều này làm cho một du lắc đầu liên tục không thể tưởng tượng nổi. phía trên cành lá tại mở rộng, mà một lát sau mặt trời cầu thang cơ thể mẹ sâu xuống lòng đất rễ cây cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, những này rễ cây bắt đầu chia xin đi ra, lần này không phải xuống chút nữa, mà là xa xa song song đi ra ngoài, sau đó tới rồi khoảng cách nhất định về sau hướng lên sinh trưởng, sinh ra lại một cây mặt trời cầu thang. mười phút sau, một du đã bị cảnh sát trước mắt sợ ngây người, trước mắt không còn là màu nâu khỏa thân nhám cùng màu vàng cắt sỏi. Mà là tràn đầy một mảnh màu xanh lá. Tại ánh mặt trời chiếu dọi dưới, càng có thể thấy được một tầng màu vàng mờ mịt lung tại mặt đất. Thật sự là làm cho cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như thế thấy được hải thị tận lâu giống như điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, đặt mình vào mỏng miễn. Nhìn xem cái này màu xanh lá thảm thực vật cùng với màu vàng mờ mịt càng lúc càng rộng càng ngày càng dài, một du miệng vỡ ra biên độ cũng càng lúc càng lớn. Ở trong đó có đoán được tương lai mảnh đất này mang đến cho mình chỗ tốt cao hứng, tự nhiên cũng không thiếu được chính thức là màu xanh biết hiện lên ở trước mắt loại này đơn thuần nhất sinh mệnh lực mừng dỡ cùng ưa thích. Không quá một giờ, Mộc Du Dương mắt nhìn lên địa phương, đã toàn bộ đều đặt vào màu xanh lá bên trong. Tối thiểu nhất có một vạn màu đấy, hơn nữa tốc độ này còn nghĩ càng lúc càng nhanh, toàn nhất tính toán sau cho ra xác thực đáp ứng là ước chừng tại 30 cái giờ đồng hồ sau khắp mạ dạ sa mạc đem sẽ biến thành hải dương màu xanh lá. Những cái kia bởi vì đồ ăn bẩn cùng mà ở cắt sỏi hạ ngủ con gái cạn cùng túi chuột như thế cảm ứng được mùa xuân cùng đồ ăn triệu hoán giống như theo trong lúc ngủ say vừa tỉnh lại, chứng kiến đồng nhất mảnh màu xanh lá cùng hô hấp lấy đã bắt đầu chậm rãi ước tác không khí, đôi mắt nhỏ châu có chút khó có thể tin tốt, thậm chí biết sẽ nhân tính hóa xoa xoa con mắt, tựa hồ muốn xem cho rõ ràng, sau đó vui sướng chạy chạy, tựa hồ là tại hô bằng hưu gọi hưu đi ra nhìn xem sướng được đến hít thở không thông cảnh tượng. Sau đó, sau đó rất không khách khí gặm thức ăn nổi lên những này non lá, mặt trời cầu thang rất hào phóng. Mặc cho hạn lại cùng túi chuột đám bọn chúng gặm nhấm, bị ăn sạch lại rất nhanh một lần nữa dài đi ra, đây càng khiến cái này tiểu động vật nhóm, đám bọn họ như thế đã tìm được một chuyện đùa giống như cái kia mảnh mặt trời cầu thang dài ra, chúng liền sẽ thơi ăn, ăn hết dài, dài quá ăn thẳng đến bọn họ bụng nhỏ nạm rốt cuộc chứa không nổi, xoay người ngã trên mặt đất, trong ánh mắt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Nguyên bản trong hoang mạc vì số không nhiều cắt cao rất nhanh đều bị mặt trời cầu thang lan tràn ở, nhưng cái này nửa điểm không có có ảnh hưởng chúng, bởi vì mặt trời cầu thang không sẽ cùng chúng đi tranh giành dưới lên đất vì số không nhiều nước ẩm, ngược lại mặt trời cầu thang dễ cây còn đang hấp dẫn nước ngầm đi lên tuần, vì cắt cao cung cấp càng nhiều nữa chất dinh dưỡng. Càng thêm thần kỳ là mặt trời cầu thang đụng một cái đã có thực vật địa phương, tuy nhiên vẫn là biết sẽ tràn lan lên đi, nhưng biết sẽ. Thực kỳ có quy luật phân ra một ít khe hở, những này khe hở là những thực vật kia sinh trưởng nhất tinh chuẩn không gian. Mặt trời cầu thang, như thế ánh mặt trời mỉm cười, mang cho chỗ có sinh vật dùng sáng lạn cùng sinh cơ, còn có làm cho khó có thể tin đối với sinh mạng kính sợ cùng che chở. Một du càng xem càng là kinh hãi cùng tâm hỷ. Cái này mặt trời cầu thang thật sự là quá mức thần kỳ, chắc không được bị toàn nhất xương là toàn bộ vũ trụ nhất dương thực vật tỏa sáng. Cái này ánh mặt trời đã không đơn giản ngón tay nó chỉ cần ánh mặt trời liền có thể sinh trưởng, mà càng chính là chỉ là mặt trời cầu thang tâm tính. Mộc Du cứ như vậy lặng lặng đứng ở một mảnh màu xanh lá bên trong đứng cả ba giờ, đang nhìn mặt trời cầu thang vô tận mở rộng cùng với nó mang tới những cái kia sinh mệnh lực cùng đối với sinh mạng bản thân kính sợ, để cho Mộc Du xem mê ngời, mà hơn nữa là lần này ngốc xem mang tới cảm ngộ, đối với sinh mệnh lực cảm ngộ. Mặt trời cầu thang tròn lá bên trên phóng xuất ra một chủng, chủng rất kỳ lạ vật chất, khiến cho cái kia nguyên bản khô giáo không khí dần dần nứt át lên, đã có một loại đặt mình vào giang nam âm vũ trong cơn mông lung cảm giác. Thủ nhu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt trời cầu thang dễ kê cũng phóng xuất ra một loại vật chất Loại này vật chất vừa tiếp xúc với bên trên cắt sỏi cùng mảnh nhỏ bé không thể nhận ra thổ nhưỡng, liền dùng, khiến cho cho chúng nó nhao nhao tăng dã, hư thối, gây dựng lại từng khỏa làm kiệt cẩn cối cắt sỏi, dần dần trở nên trở thành hiếm, có có được lấy rất nhiều chất dinh dưỡng đất màu mỡ, Trầm rãi lan tràn, dần dần khuếch tán, rất nhanh cả khối mặt đất cũng đã theo vốn là hoang hoàng biến thành nhàn nhạt màu đen. Toàn nhất giúp ta phân tích một chút mặt trời cầu thang thả ra vật chất là cái gì. Mục Du thấy vậy, cực độ hiểu kỳ, lão bản loại này vật chất là mặt trời cầu thang chỉ mới có đích bây giờ khoa học kỹ thuật không cách nào phân tích, coi như là phân tích ra được cũng chỉ sợ không cách nào phục chế cùng chế tạo. toàn nhất như thế liệu định mục du muốn đánh loại này vật chất chú ý giống như đưa cho trực tiếp nhất thuyết pháp. mục du nghe vậy, thôi có thất lạc. thổ nhưỡng cải tạo tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng vẫn là không cách nào cùng mặt trời cầu thang sinh trưởng tốc độ so sánh với. toàn nhất cái này khắp ngượng liệu mặt gọt vách tường muốn cải tạo hết cần phải bao lâu? toàn chui vào vừa phân tích một chút tốc độ về sau nói ra dùng tốc độ bây giờ cùng tăng trưởng thế xem ra tối thiểu nhất muốn ba tháng nhiều một ngày tà hưu. Ngượng Ngự mặt gọt vách tường, một vạn tạ hữu mét vuông ngàn mét, nếu là có người biết rõ mục du đối với tốc độ như vậy còn ngại chậm lời mà nói, không biết nên muốn cảm tưởng thế nào. Mục du đánh giá một chút, đợi đến lúc khắp ngượng ngự mặt gọt vách tường toàn bộ bị mặt trời cầu thang bao trùm về sau, không sai biệt lắm cũng sẽ có hơn 1000 mẫu mà có thể cải tạo hoàn thành, có thể trực tiếp đầu nhập gieo trồng sử dụng, đến lúc đó nhóm đầu tiên gieo trồng cơ giới cũng đem có thể chế tạo hoàn thành. Đang tại mục du cân nhắc trước hối đoái cái gì chủng, trồng, thời điểm, điện thoại vang lên, gọi điện thoại tới là Hồng tự tiên. Mộc Du thừa bao ngượng nhượng mặt gọt vách tường một chuyện, sớm dự cảm đến ngượng nhượng mặt gọt vách tường nhất định sẽ phát sinh một ít làm cho ngoại nhân tò mò biến hóa, mà lại cũng không muốn để cho quá nhiều người chứng kiến bên trong cơ giới hóa thao tác mà lại trồng một ít kỳ lạ thực vật, cho nên tại để cho Ngụy Ái Quốc đi Đế đô đi theo quy trình đồng thời còn để cho hắn đi Long Tông đưa ra một cái xin, đó chính là đã muốn một chi bộ đội đóng quân ngượng nhượng mặt gọt vách tường chung, quanh mấy cái mấu chốt cửa ải, Mộc Du cũng không muốn chiếm quốc gia tiện nghi, đã nói điều kiện, một là quân phí toàn bao, hai là chi này đóng quân do Mộc Du huấn luyện, Long Tông cùng quân bộ nghe xong phần không thể đem tất cả quân đội đóng quân đến nơi đây, có thể giao cho Mục Du Luyện binh, đây không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Cuối cùng, Ngưu Thượng thành cái loại này nguyên bản là dùng biển cơ bùn ngâm vào đặc, biệt, chiến bộ đội bị phái đến nơi này, chọc giận không ít mặt khác đặc, biệt, chiến bộ đội, tối trung đóng quân theo nguyên bản thân thỉnh 200 người biến thành 1000 người. Hồng Tượng Thiên lần này tới, một là vì mang chi quân đội này, chủ yếu vẫn là muốn gặp một lần Mục Du, đã coi như là nghỉ thăm người thân rồi. Trong điện thoại, Mục Du biết được Hồng Tượng Tiên đã chỉ cái Cùng Tây Tây thì ra là cái kia đã từng cùng hắn nuốt tại quang trong vách sau trở thành hắn nữ nhân, nữ nhân tiến nhập thương trong vách, liền để cho Tiểu Long Phi đi đón hai người bọn họ. Hồng Tượng Tiên cùng Tây Tây ngồi ở tiểu Long ngồi lên, quan sát mà xuống, gặp vốn là Hoang Vu chi địa đã có mảng lớn trở thành ốc đảo, là vạn phần kinh ngạc. Một Đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ạ?" Hồng Tượng Tiên sau khi rơi xuống đất, trực tiếp mở miệng hỏi. Mộc Du vừa cười vừa nói, "Ta muốn tới đây khối sa mạc, chính là muốn đem mảnh này sa mạc cải tạo thành đất màu mỡ, sau đó gieo trồng một ít cùng loại với tại Thánh Sơn trong lấy được những thực vật kia." Cho nên, lúc này mới hướng quốc gia muốn tới một ít đóng quân, để tránh có người tùy ý ra vào tạo thành hỗn loạn. Ngươi cũng không biết ngươi muốn đóng quân chuyện này thiếu chút nữa để cho quân bộ những lao đầu kia đã đánh nhau, cái nào không muốn đem bộ đội tinh anh đều nhét vào ngươi tại đây. Hồng Tượng Tiên nói một câu về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc qué gì nói ra, ngươi nói cái gì? Gieo trồng cùng loại với Cùng Thánh Sơn trong lấy được những thực vật kia. Mục Du gật đầu nói, đúng vậy. Như vậy một mảng lớn sa mạc, tròn vẹn một vạn bình phương ngàn mét địa phương đều gieo trồng cái loại này thực vật. Hung Tượng Tiên bất khả tư nghi hỏi Mục Du gật đầu lần nữa nói, không kém bao nhiêu đâu. Cùng loại với Thánh Sơn, cái loại này có thể cho năng lực giả cung cấp năng lực hoặc làm à những công hiệu khác thực vật chủng, chồng, Chúng ta tại Thánh Sơn trong đạt được không ít, đồng thời cũng có những phương thức khác đạt được. Đúng rồi, những vật này ngươi xem một chút có gì cần không có? Ta không biết tẩu là năng lực gì, tẩu chính ngươi chọn đi. Vì không cho Hồng Tượng Thiên hỏi chủng, chồng, lai lịch. Mục Du vội vàng rời đi một đề tài, đem theo Thánh Sơn trong càn quét mà đến lưu lên nhiều linh phẩm bảo vật đem ra, để cho Hồng Tượng Thiên cùng Tây Tây chọn lựa. Chương ba Hệ thống người đang diễn kịch mua vui sao? Tại Thánh Sơn Trong, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng đường. Kệ tờ gì nạ cơ hồ đem Thiên Lam Tinh ban thưởng càn quét, trong đó hay bởi vì tóc đỏ nữ hoàng, ba lô, ba khỏa vấn đề khiến cho Mộc Du cơ hồ đã nhận được 2 phần 3 còn nhiều hơn, cho Long cung năng lực giả bên trong đặc chiến đội trang bị một phen về sau, còn giữ lại cơ hồ đều là Mộc Du chọn lựa tốt đặc biệt lưu lại, trong đó hàng ma ba cái bộ đồ cho La Lệ mội tả thương lang, còn có một đem thổ hệ năng lượng linh phẩm chiến phủ là chuẩn bị cho tiểu thạch Tử Lưu, còn có vài món phẩm. Chất tốt nhất linh phẩm bảo vật tự nhiên là cho Hồng Tượng Tiên lưu. Hồng Tượng Tiên cùng Tây Tây chứng kiến Mộc Du lấy ra 5 cái linh phẩm bảo vật, đều là ngốc trẻ thoáng một phát về sau, trong ánh mắt toát ra hào quang, bọn họ đều là năng lực giả tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được những bảo vật này năng lượng ngậy lên. Cái này là thủy hệ bảo vật, ta không dùng đến. Hồng Tượng Tiên ha ha mà cười, không chút khách khí đem còn lại vài món linh phẩm bảo vật toàn bộ thu vào. Ngược lại là có 2 kiện là phong hệ cùng sắt thép hệ ngươi cũng không dùng đến, sao không thấy đưa ta? Mộc Du ha ha mà trêu chọc nói. Hồng Tượng Thiên vò đầu chi tiết nói, đưa cho Long Vương cùng Long Chủ. Mộc Du cười cười, hai người ngồi ở bảy khắp mặt trời cầu thang tròn lá mặt đất, tại mặt trời buộc phơi nắng phía dưới lớn trò chuyện đặc biệt trò chuyện. Cái này Lưỡng Đại lao ra kể vai sắt cánh đang nói gì đó cũng dám nói lời, cũng không biết từ nơi này hai người các loại ăn ý lấy ra mấy bình rượu đối ẩm mà bắt đầu. Tây Tây cực ít xem như cực ít chứng kiến Hồng Tượng Thiên như vậy, tại hàng ngày bên trong Hồng Tượng Thiên tuyệt đối xem như chất phát hoặc là mặt coi quét người, cùng với nàng coi như nhiều, nhưng cũng chưa từng gặp giống như Thiên như này, không hiểu dâng lên một tia ghen vông mà cảm giác được đồng nhất cổ ghen tuông về sau, Tây Tây tự giễu nợ nụ cười. Sau đó tò mò nhìn lên trước khi ngồi tới đây đại quái vật, lúc này cái này đại quái vật đã biến hóa thành một cái đại nam hài, 13-14 tuổi bộ dáng, ngồi ở một du cùng Hồng Tượng Thiên bên cạnh, cũng bưng một bình rượu, uống một ngụm sau đó lộ ra khó uống biểu lộ, sau đó tiếp tục uống, Ngẫu Nhiên cũng sẽ chen vào một câu. Cùng Hồng Tượng Thiên cùng một chỗ có gần nửa năm, tuy nhiên Hồng Tượng Thiên cùng nàng đã từng nói qua không ít lúc nhỏ chuyện cũ, coi như là đúng Hồng Tượng Tiên có chút hiểu rõ. Nàng rất hâm mộ cũng giống như mình không có cha mẹ Hồng Tượng Tiên. Tối thiểu nhất tuổi thơ của hắn có làm cho không người nào so hâm mộ bạn chơi, còn có một chút mang theo Tuế Nguyệt dấu vết mà lại dư vị vô cùng hồi ức, cái kia Thanh Xuân mặc dù cách đi lại vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Không giống nàng, của nàng lúc nhỏ cùng Thanh Xuân đều chỉ có lạnh như băng khí giới cùng chém giết. Theo hơn 3 giờ chiều, lũ đàn ông một mực uống được 5 giờ, 2 giờ không đến thời gian giết chết hơn 10 bình rượu đế, trong đó một lọ là nhỏ long uống hết đấy, cái này tiểu thí Hải mới đầu còn cảm thấy vị quái đằng sau càng uống càng hăng say. Khi thật sự nhiệt tình này sinh thời điểm muốn cầm thứ hai bình lại bị Mục Du cùng Hồng Tượng Tiên đũ tay vỗ xuống đi. "Nói cái gì tiểu hài tử không thể uống rượu còn nữa, ngươi cái này đại quái vật uống bao nhiêu xem như kỳ." "Ai? Giải giải làm nghiện thì phải." Lần kế này, tiểu hài tử thoáng cái đại quái vật xưng hô để cho tiểu Long phiền muộn đến không được. Hồng Tượng Thiên mang tới tăng thêm một mục du chữ vật bên trong ngọc giản tồn lấy tiểu đô bị uống hết về sau, cái này mới ngừng lại được, mà Hồng Tượng Thiên lúc này mới bắt đầu làm chính sự, đem một ngàn này số người tới mấy cái sĩ quan tử dẫn theo vội tới một Du nhận thức, lan lộn cái quen mặt về sau cũng tốt nhận ra. Thấy ngàn người đặc chiến đội mấy cái sĩ quan tử về sau, Mộc Du cũng không đem sự tình kéo lấy một là truyền âm cho tiểu A Ly để cho nàng truyền lệnh để cho Long cung năng lực giả chính giữa hai cái đối với của tư lệnh luyện binh chi đạo tương đối quen thuộc người lập tức đến đây, ngày sau cái này ngàn người liền giao cho hai người bọn họ huấn luyện, mà lại đồng thời đảm đương ngự ngụ mã sa mạc phòng hộ vấn đề. Khi muộn, hồng Tượng Tiên cùng Tây Tây rời đi, Mục Du cùng bọn họ hẹn rồi đợi. Các loại, mấy ngày nữa cái này liền ngự ngụ mặt gọt vách tường ổn định lại thời điểm phải đi đế đô xem bọn hắn, mà lại đến lúc đó cùng nhau trở lại hô to. Với tư cách Hồng Tượng Tiên nghĩa phụ nghĩa mẫu một thế hầu cùng Thái Huyền Bình nhưng không bãi kiến Tây Tây cái này sắp là con râu. Hơn 8 giờ tối, nhóm đầu tiên gieo trồng cơ giới thiết bị chế tạo hoàn thành, tổng cộng 2 chủng cơ giới trung 12 bộ phận, hệ toàn bộ tự động không người điều khiển cơ giới. Như loại này cơ giới, toàn nhất nói chỉ cần cắm vào thiết lập tốt chương trình, trong vòng 1 năm không cần tiến hành xem xét đều có thể cam đoan đối ứng với nhau mẫu mấy nội hoa màu thu hoạch, sống tự nhiên càng không phải là vấn đề gì. Hai loại cơ cơ. Gieo trồng hình toàn bộ tự động mặt đất bài tập xe gieo trồng hình toàn bộ tự động không trung bài tập máy phi hành, gieo trồng hình toàn bộ tự động mặt đất bài tập xe, công năng kể cả soi đất, khoa học thụ phấn, hái hái quả, thu hoạch. Căn cứ toàn nhất nói, loại này bài tập xe sẽ căn cứ hạt giống lớn nhỏ, nảy mầm đặc biệt điều kiện đợi, các loại, đào ra thích hợp với nên gieo trồng hạt giống đối ứng với nhau lớn nhỏ, làm độ ẩm, độ ẩm hố, dùng khoa học tính toán độ chính xác đến tính toán đóa hoa tầm đó thích hợp nhất số lượng, thời gian cùng phương pháp, căn cứ trái cây cùng thực vật bản thân lớn nhỏ, tập tính, dinh dưỡng bộ phận tiến hành an toàn, hữu hiệu, hiệu ngắt lấy mà lại trước tiên làm tốt bảo tồn công tác đợi mà những công năng này chấp hành toàn bộ dựa vào bài tập trong xe vượt qua 1000 đầu sự giãn ra rối thao tác cánh tay để hoàn thành h n l năng biến hóa tính cùng nhiều chức năng tính để cho một du lưu lưới gieo trồng hình toàn bộ tự động không chung bài tập máy phi hành công năng kể cả không chung gieo hạt khoa học bón phân cùng trừ sâu giữ ấm cùng chế tạo độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày mưa nhân tạo hắn thao tác phương pháp đích thủ đoạn tự nhiên cũng là nhất khoa học hữu hiệu nhất dù sao là nghe được một du sừng sốt một chút đấy đã có hai loại bài tập khí tại không thể nghi ngờ là giải quyết một ít gieo trồng vấn đề Mỗi một tổ thì ra là 10 chiếc gieo trồng hình toàn bộ tự động mặt đất bài tập xe cùng một khung toàn bộ tự động không trung bài tập máy phi hành, có thể hoàn thành tối thiểu nhất 10 bình phương ngàn mét gieo trồng nhiệm vụ, cái này tương đương với 1 vạn 5000 mẫu đấy, nghe sao mà làm cho không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như một Du muốn mảnh này, một vạn mở tả hữu ngưỡng nghiệp mặt gọt vách tường toàn bộ bao trùm loại này toàn bộ tự động hóa gieo trồng lời mà nói, còn cần tái sản xuất ra gần nghìn tổ, 1 vạn chiếc bài tập xe cùng 1000 chiếc bài tập máy bay, tiểu là để cho Mộc Du cảm thấy nhất hết cả bi chuyện tình. Mộc Du hỏi thăm phán một phát to nhất Nếu như đem các loại cơ giới đầu nhập sự thật chính giữa sản xuất khả năng, toàn nhất trả lời thuyết phục là có thể, nhưng cần nhất định được tài liệu thỏa mãn, bằng không mà nói, dùng điệu cầu hiện hữu dây chuyển sản xuất cùng thao tác năng lực không cách nào hoàn thành loại này tinh vi chế tạo, nếu mà có được tài liệu phối hợp, có thể mau chóng sinh sản, sản xuất, ra đối ứng dây chuyển sản xuất đồng thời cũng có thể giảm thấp chế tạo độ khó. Tài liệu rất trọng yếu, mà nghiên cứu tài liệu khoa học kỹ thuật rất đắt, 300 vạn. Bởi vì đổi trụ cột cơ giới chế tạo kỹ thuật 60 vạn, đưa cho diệp bạch chỉ khoa học phòng thí nghiệm 100 vạn. 3 cái thao tác y hình người máy 90 vạn, còn thừa điểm tích lũy đã chỉ có 100 vạn chừng, mà 100 vạn hiện tại lại nhất định phải đi hối đoái sắp sửa gieo trồng hạt giống. Hiện tại chỉ câu cái kia nước ô nhiễm máy xử lý sớm chút tại cả nước trong phạm vi chứng thực cùng không khí ô nhiễm máy xử lý thượng thị, nếu không muốn 300 vạn điểm tích lũy, vẫn là rất khó đấy. Hôm nay chủ yếu sự tình vẫn là trong cơ thể không gian vũ trụ bên trong ngôi sao quan trọng hơn, dù sao kiếm lấy điểm tích lũy cũng là vì lớn mạnh bản thân cho nên dứt khoát liền đem còn lại 100 vạn tả hữu điểm tích lũy toàn bộ hối đoái trở thành luyện chế kim thạch đan cùng long hổ đan cần thiết hạt giống những này hạt giống đại bộ phận là nhị phẩm đấy số ít là tam phẩm mục du duy nhất một lần đổi toàn bộ giao cho toản nhất để cho hắn đi an bài gieo trồng hiện tại cái này hai tổ máy móc ứng đối cái này 100 vạn giá trị hạt giống vẫn là dư sức có thừa chờ đến thiên không hơi sáng này sinh thời điểm 10 chiếc bài tập xe đã đem những này gieo trồng hạt giống cần thiết hố cho đào xong rồi những này vung hố đều là tại đã bị mặt trời cầu thang cải tạo trôi qua thổ nhũ giảm đau hầm trong quá trình. Mộc Du là tự mình nhìn, mười chiếc bài tập xe xếp thành một loạt, cơ hồ là lấy 200 con ngựa tốc độ nghiền ép lên đi, mà những nơi đi qua lưu lại một sắp xếp sắp xếp tính toán tinh chuẩn tới rồi cực hạn hố, mà lại còn không có cho mặt đất tạo thành bất kỳ tổn hại, mà trong quá trình này, mặt trời cầu thang tròn lá cơ hồ là có ý thức tối lui, điều này làm cho Mộc Du thấy sừng sốt vài một lát, thật sự là không thể tưởng tượng nổi tới rồi cực hạn. Kế tiếp không trung bài tập máy phi hành gieo hạt càng làm cho Mộc Du im lặng vô cùng, cái kia máy phi hành bay đến trong cao không, sau đó mà bắt đầu phi tán rơi dụng hạt giống. Những cái tia hạt giống trải qua tinh vi sức nặng, tốc độ gió vân vân. Đợi một tí, tính toán, trăm phần trăm rơi xuống trong hầm. Một hạt giống một cái hố, trăm không mở dò. Sau đó, cái kia mười chiếc bài tập xe lại lần nữa nghiền ép lên đi, đem thổ nhưỡng lấy nhất tinh chuẩn độ dày cùng độ mạnh yếu phủ lên trong hầm hạt giống. Ước chừng tại bảy điểm không đến thời gian, hết thảy hoàn tất, tốc độ cực nhanh, làm cho liễu lưới, gieo hạt diện tích có gần nghìn mẫu. Gieo hạt hoàn tất, những này thổ nhưỡng mặc dù là đổi mới qua cùng bị mặt trời cầu thang cải tạo qua, nhưng độ ẩm vẫn là không đủ đấy. Tại toàn nhất muốn chuẩn bị chỉ huy bài tập máy phi hành tiến hành mưa nhân tạo thời điểm, mục du ngăn cản ở, sau đó đem thời tiết làm cho rơi lên. Thời tiết làm cho mưa xuống hiệu quả không thể nghi ngờ là cực tốt, kích hoạt lên trong đó linh vũ hiệu quả, khiến cho đánh xuống vũ tràn đầy linh khí trong thiên địa, năng lượng cực cao. Tại Thánh Sơn cảnh chi thí luyện chính giữa mục du liền dùng thử, có thể trực tiếp khiến cho trong hoang mạc để đặt hồi lâu hạt giống trực tiếp nảy mầm. Chúng chi hôm nay cao cấp như vậy thổ nhũng mà lại trải qua tinh vi tính toán quan nảy mầm điều kiện những hạt giống, rơi xuống nửa giờ mưa phùn. Trong đó, kích hoạt linh vũ hiệu quả dài đến trước nay chưa có 10 phút, cái này ngàn mẫu chi địa hạn giống, toàn bộ nảy mầm thành công, thậm chí có đã rút cảnh ra hơn 10 cm cao, cái này so về mục du gieo trồng không gian thuốc hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu rồi. Thấy vậy, mục du cao hứng vô cùng, chỉ là bên người cái kia toàn nhất đối với những thứ này bởi vì chương trình hóa tư duy mà không có bất kỳ kinh ngạc để cho mục du có chút tiểu thất lạc. Toàn nhất, tính toán một chút, nhóm này thực vật đại khái bao lâu có thể thành thục? Mục du hỏi. Toàn nhất trong khi liếc mắt lục quang sáng lên, một lát sau nói ra: Nếu như lão bản có thể mỗi ngày cho những thực vật này hạ vừa rồi cái loại này vũ một lần hơn nữa hiện nay chỗ có điều kiện, nhóm này thực vật bên trong có thể nhất thành thục một loại thực vật đến có thể thuốc dùng hiệu quả cũng chỉ cần năm ngày. Nhanh như vậy. Một Du nghe được cái số này, không thể không nói rất là kinh ngạc. Toàn nhất gật đầu cái nói, nhưng thực vật này muốn đạt tới thuốc dùng hiệu quả vốn là cần thời gian không nhiều lắm, ở chỗ này có linh vũ, lại có mặt trời cầu thang cải tạo trôi qua thổ nhưỡng cùng với nhất khoa học gieo trồng biện pháp, giảm bớt đến 5 ngày không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên nếu như thời gian càng dài năm càng lâu lời mà nói, như vậy thuốc dùng hiệu quả đem sẽ càng mạnh. Mục Du tự định giá hạ xuống, chuẩn bị trước đợi đến lúc sau năm ngày cầm một phần trong đó thực vật làm là thứ nhất phê chế thuốc tài liệu, còn lại lời nói, xem luyện chế ra tới đan dược hiệu quả mà định ra. Chờ đến mặt trời cầu thang cơ hồ đem chọn cái ngượng nghịu mặt gọt vách tường hoàn toàn lan tràn ở về sau, Mục Du trong óc đột nhiên vang lên một cái nhắc nhở. Đinh. Ký chủ xanh hóa ngượng nghịu mặt gọt vách tường thành công, bởi vì tuần hoàn nhiệm vụ cứu vớt địa cầu mà tiến hành đánh giá, đã được cật thưởng vì 250 vạn điểm tích lũy. Mục Du nguyên bản cao hứng tâm tình, nghe được tưởng thưởng điểm tích lũy trị số về sau, có loại muốn xúc động mà chửi thể. Xanh hóa Ngượng Nịu mặt gọt vách tường, ban thưởng đồ gà mỡ. "Này làm sao nghe đều là lời mắng người? Hệ thống, ngươi đang diễn kịch mua vui sao?" Chương 334, Bạch Lưu Tô Tín. Xanh hóa Ngượng Nịu mặt gọt vách tường, phần thưởng cái đồ gà mỡ. Mục Du làm tiêu hạ xuống, sau đó rất là cao hứng đâu đã tiếp nhận cái này đồ gà mỡ chuẩn thực. Ngượng Nịu mặt gọt vách tường rất lớn, có thể ban thưởng 250 vạn tự nhiên là không nói chơi. Bởi vì đây là mặt trời cầu thang quan hệ không có có dính gấp đến khoa học kỹ thuật hệ thống chỗ gì vô pháp đạt được cứu vớt địa cầu cùng khoa học kỹ thuật hứng bang này song trùng ban thưởng bất quá kế tiếp dùng khoa học kỹ thuật gieo trồng khiến cho ngượng nhượng mặt gọt vách tưởng xanh hóa trình độ lại lần nữa thay đổi cao về sau khẳng định cũng sẽ lần nữa đạt được hệ thống phán định đạt được điểm tích lũy ban thưởng đây là nói sau đột nhiên này ban thưởng lấy được 250 vạn căn cứ toàn nhất đề nghị mục du trực tiếp đổi một máy phục vụ y hình người máy gọi là gọi là phục một lưu lại quản lý cái này hai tổ gieo trồng bài tập máy móc còn để cho toàn nhất chống đi dỗi danh qua làm những chuyện khác phục vụ y hình người máy, giá trị 80 vạn điểm tích lũy, có thể giúp lao bản mục du xử lý tất cả sự vụ, thực hiện chức trách cùng loại với quản gia cùng công ty CEO, là toàn trí năng toàn năng người máy, hắn quản lý chi cẩn thận, phục vụ chi chú đáo, vượt qua tưởng tượng. Quản lý ngượng nghịu mã sa mạc gieo trồng sự nghiệp, ngược lại coi như là xài cho đúng tác dụng. Dựa theo toàn nhất nói, chỉ cần có phục vụ y hình người máy tại mục du liền chỉ cần đợi đến lúc mùa thu hoạch thời điểm đến liền có thể. Hơn nữa, cái này phục vụ y kiểu người máy mặc dù không cách nào cùng danh sách trao đổi về sau biết, sẽ đổi mới, réo. Đi ra ngoài chiến đấu hình người máy so sánh với, nhưng bản thân cũng có được không tầm thường sức chiến đấu, nhưng thân kiếm. Bảo Tiêu trước, muốn Mộc Du trao quyền phía dưới dùng Mộc Du dòng máu cùng năng lượng bổn nguyên làm bản gốc có thể mô phỏng Mộc Du lực lượng, như thế là được thúc giục thời tiết làm cho ra tốc thực vật sinh trưởng cùng thành thuộc, cũng tiết kiệm Mộc Du qua lại. Mộc Du nguyên bản tự hỏi là muốn thông báo tuyển dụng một ít gieo trồng người mới tới. Hiện tại xem ra là không cần, có những này chính mình hối đoái đi ra ngoài người máy luôn so bên ngoài người đến an tâm. Hơn nữa trước mắt, Mộc Du chỉ là gieo trồng chính mình dược liệu cần thiết. Tự nhiên cũng không cần có cái gì khác vận chuyển vân vân, đợi một tí, quá trình muốn làm, đợi đến lúc thành thục về sau, trực tiếp dùng chữ vật ngọc giản giả bộ cầm lấy đi luyện đan là được. Ngồi trên tiểu long, bay lượn tại hôm nay buồn bực bạc phơ hóa thân tắc bắc giang nam ngượng nghịu mặt gọt vách tường, mục du tâm tình thật tốt dò xét một phen, xác nhận không sai, lại để cho toàn nhất đem sớm đã chuẩn bị xong phản chính sát phản vệ tinh quay chụp đợi, các loại thiết bị đem ngượng nghịu mặt gọt vách tường thiết lập về sau. Lúc này mới thẳng đến đế đô. Đến đế cũng đã là 6 giờ tối hơn nhiều, chính trực ăn cơm chiều. Mộc Du điện thoại Hồng Tượng Thiên Tây Tây cùng Mộc hy nghiên ước tại một cái tiệm cơm gặp mặt cùng nhau ăn cơm. Chiết vợ con tứ, tọa lạc tại Đế đô thép hồn lăn lộn bùn đất kiến trúc quay trung quanh chính giữa một gian cảnh trí nhã nhiên trong tứ hợp viện trung làm là giang chiết vùng bốn riêng đồ ăn, thái phẩm xanh sao đồ ăn vị được xương tam tuyệt là một chỗ thường nhân rất khó có thể đi địa phương. Mộc Du tự nhiên là không biết như vậy lịch sự tao nhã nhỏ, tiểu nhân, như đấy, tới đây ăn cơm là Tây Tây đề nghị, nói đích thị là cực phù hợp Hồng Tượng Thiên Mộc Du Mộc Hi nghiên ba người giang chiết khẩu vị. Tại trên bầu trời Mộc Du nhảy xuống tiểu Long đích lưng bộ phận. Tiểu Long cũng hóa thành Tiểu Thí Hải bộ dáng theo một du cùng một chỗ rơi rơi đã tới chưa người chú ý trong góc, sau đó lấy ra A 6 lái hướng ước định địa phương tốt. Đến chết vợ còn tứ về sau, Hồng Tượng Thiên cùng Tây Tây đã tại rồi, ước chừng trải qua không lâu lắm liền chứng kiến một hy nghiên đến rồi, tự nhiên cũng không thiếu được âm thầm bảo hộ của nàng Tiểu Thạch Tử. Không có phúc hậu, ăn cơm không gọi ta. Tiểu Thạch Tử dùng cực kỳ thanh âm khản khàn cờ mở nở nói, sau đó không chút khách khí ngồi lên rồi vị trí ăn xong rồi vừa mới bên trên đồ ăn, không có chữ cắn miệng, nhưng tướng ăn cũng không so một du tốt bao nhiêu ở đây bao nhiêu đều là biết rõ tiểu thạch tử tình huống đều là vui vẻ đặc biệt mộc du vua xuống bả vai cười mắng một câu về sau lại đem thổ hệ đại phủ đưa cho hắn coi như là trong khoảng thời gian này phí sức mệnh nhọc phần thưởng tiểu thạch tử ăn trong chốc lát về sau đột nhiên ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tiểu thí hải bộ dáng tiểu long hỏi nhìn ngươi thế nào như vậy nhìn quanh mắt nhưng lại khẳng định chưa thấy qua hậu chi hậu giác đại điều thần kinh làm cho bội phủ. tiểu long đối với cái này biểu ngôi biểu thị đối với hắn bỏ qua sau đó rất thân mật đã đến gần mộc hy nghiên nói ra nghiên nghiên tỷ Hắn không biết ta, người biết ta sao? Mục Hi Nghiên dù là tại thông minh cũng tuyệt đối nghĩ không ra trước mắt cái này, 13 tuổi bộ dáng tiểu nam hải sẽ là khi còn bé thường xuyên thấy cái kiêm màu vàng con rắn nhỏ, cho nên lắc đầu biểu thị không biết. Tiểu Long thấy vậy, biểu thị rất là thất lạc, sau đó túi đầu ra nhập tiêu diệt đồ ăn trong chiến đấu. Mục Du cùng Hồng Tượng Thiên đối với cái này, cũng không tiện nói thêm cái gì, dù sao Mục Hi Nghiên là người bình thường, nói với nàng đây là con rắn nhỏ tu luyện thành yêu biến hóa mà thành, đây không thể nghi ngờ là một kiện hủy bà quan chuyện tình. Mục Du, Hồng Tượng Thiên Mộc Hy Nghiên ba người rất tính toán là có chút thời gian không có cùng nhau ăn cơm rồi, bữa cơm này ăn được tự là cao hứng vô cùng. Hồng Tượng Tiên đã có Tây Tây, Mộc Du cũng có Đồng Việt viện, cái này ba huynh muội còn lại một người duy nhất Mộc Hy Nghiên, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít bị đã hỏi tới vấn đề tình cảm. Hai bất lương ca ca đối với cái này rất là hiếu kỳ, lải nhải để cho Mộc Hy Nghiên dở khóc dở cười. Hai người các ngươi là tới rồi nên kết hôn niên kỷ, nhưng ta còn không có đâu, ta mới 19 được không? Mộc Hy Nghiên đối với cái này lưỡng người ca, ca là thật không biết nên nói cái gì số. Hùng Tượng Tiên gãi gãi đầu rất khó được lật một chút bạch nhãn, nói lầm bầm một câu, ngược lại là đã quên nghiên nghiên năm nay mới 19 chín chuyện tình rồi, cái này cũng không trách chúng ta, ai nhưng từ nhỏ đến lớn ngươi chính là ba người chúng ta chính giữa nhất hiểu chuyện, nếu không phải xem hai chúng ta người cao mã đại đấy, người khác khẳng định nghĩ đến ngươi là tỷ tỷ, giống như thiên ca, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu trở nên biết, sẽ, rêu cả người, mục hy nghiên cười nói, xem ra yêu đương về sau quả nhiên là bất đồng a, bình thường nhất định bí mật không ít dỗ dành tây tây chị dâu chứ, hồng tượng tiên vẫn là gái gái đầu, khó được treo chọc một lần người khác. Không nghĩ tới nhanh như vậy tựu bị điều khiển, may mà chính là ra tay năm đen nhìn ra đỏ bừng da, nhưng cũng là hơi ngượng ngùng nhìn về phía Tây Tây, lại tràn đầy hạnh phúc. 19 tuổi rồi, kỳ thật đàm cái yêu đương cũng không tính toán yêu sớm. Mục Du cười nói, Hồng Tượng Tiên liên tục gật đầu. Mục Hi nghiên qua lại nhìn hai người, vừa cười vừa nói, hiện tại nói thật dễ nghe, ta muốn thực tìm bạn trai lời mà nói, bất định đến lúc đó hai người các ngươi cái được thiết bao nhiêu cửa ải khó đến khảo nghiệm hắn. Mục Du nghe vậy, rất là nói thật, đó là khẳng định. Ngươi là chúng ta lựa duy nhất muội muội. Chúng ta làm sao có thể không nghe thấy không để ý. Hồng Tượng thiên lại lần nữa liên tục gật đầu, lộ ra bá khí vẻ. Đương nhiên rồi, muội muội ta đó là cái gì nhãn lực sức lực à. chỉ cần ngươi mình thích, chúng ta nhất định là biết, sẽ hai tay hai chân tán thành. Ngươi tìm nam nhân, nhất định có thể chống lại khảo nghiệm của chúng ta. Mục Du liên tục không ngừng một cái vướt nông ngựa đưa lên, Hồng Tượng thiên lại là gật đầu. Mục Hi Nghiên dở khóc dở cười, cái này hai bất lương ca ca thật đúng là nháo tâm tồn tại, bất quá, trước mắt đối với yêu đương sự tình thật đúng là không có bất kỳ nghĩ cách. Hôm nay nàng muốn nhất đúng là tại Thủy Mộc Đại học bên trong học nhiều được đồ đạc. Đương nhiên, nếu quả thật gặp thích hợp yêu đương đối tượng, Mộc hy nghiên cái này chỉ số thông minh cùng tình thương đều cực cao nữ nhân, tự nhiên cũng không cần cái này, lưỡng bất lương ca ca quá nhiều lo lắng. Sau khi ăn xong, Hồng Tượng Tiên cùng Tây Tây tự trở về Long Tông, mà Mộc Du tiễn, tạng, Mộc Hy Nghiên trở lại trường học, Mộc Hy Nghiên nói muốn có việc cùng Mộc Du nói, Tiểu Long liền cùng gián, ngạnh, lôi kéo tiểu thạch tử đi bên cạnh. "Ca, ta trước chút thời gian gặp được Lưu Tô tỷ." Mục Hy Nghiên thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Du. Hồi cấp ba, Mộc Du cùng Bạch Lưu Tô chuyện tình Mộc Hi Nghiên tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở, hơn nữa Mộc Hi Nghiên cùng Bạch Lưu Tô còn quan hệ rất là không tệ. Mộc Du nghe vậy, lúng túng nở nụ cười. "Ca, kỳ thật ta rất sớm trước khi đã biết rõ Lưu Tô tỷ tại đế đô rồi, hơn nữa trước khi chúng ta cũng đã gặp." Mộc Hi Nghiên nói ra, bên trên lần gặp gỡ là Lưu Tô tới tìm ta, nàng và ta nói đến các ngươi lại lần gặp gỡ sau một sự tình. "Lưu Tô tỷ tới gặp ta, là để cho ta mang phong thư này đưa cho ngươi, mang tín cho ta." Mục Du sững sờ, hỏi vội: Có lời gì không có thể gọi điện thoại cùng ta nói? Nàng ngươi ở nơi nào? Mục Hi Nghiên cười khổ một cái, nói ra, Lưu Tô thì nói, nếu như nhìn thấy ngươi người lời mà nói, nhưng có thể nàng tiểu không đi được. Nàng ngươi đã ly khai đế đô, còn đi nơi nào, nàng không có nói cho ta biết, cũng làm cho ngươi không cần đi tìm nàng. Còn có những thứ khác lời nói, nói đều ghi tại phong thư này bên trong. Chính ngươi xem đi, ta trở lại tốt xá. Đối với Mục Du cùng Bạch Lưu Tô tầm đó, cùng với Mục Du hôm nay cùng Đồng viện viện tầm đó, Mục Hi Nghiên thật sự không biết nên nói cái gì, đều là chỉ tình. Ở đâu lại có thể nói tới bên trên là đúng hay sai. Hãy để cho cái này ngốc đầu ngốc ca ca chính mình đi xử lý đi, Mục Hi Nghiên lắc đầu, đối với mục du phải tay, đi về hướng ký túc xá, cùng lúc đó cái kia tiểu thạch tử tự nhiên cũng rất là bi thảm lại lần nữa nhảy tới trên một thân cây làm thủ hộ giả. Kỳ thật, ngoại trừ mỗi lúc trời tối phải ngủ đại thụ bên ngoài, tiểu thạch tử thời gian vẫn tính là man tiêu giao đấy, một bên vụn trộm bảo hộ lấy một Hi Nghiên, một bên tại nơi này tràn đầy tinh thần phấn chấn thanh xuân rạo rạt trong đại học đi dạo, so với lúc trước cái kia đoạn lưu lạc. Chân trời xa xăm thời gian muốn thoải mái hơn. Mộc Du tay cầm tín, có chút ngơ ngác ngồi xuống bên trên trên mặt ghế đá, tối đầu thật lâu, hấp hai cây yên về sau, lúc này mới từ từ mở ra phong thư này. Nội dung bức thư rất đơn giản, một là nói cho Mộc Du Hồng Tượng Thiên đã đem cha mẹ của nàng khi còn sống lưu lại hoan án lật lại bản án, cái này một mực tích tụ tại nàng đấy lòng sự tình coi như là đã có cái chấm dứt, để cho Mộc Du không cần lại lo lắng. Hai là nói cho Mộc Du, nàng chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, muốn đi một chỗ đi ở lại một thời gian, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm hắn, có lẽ đời này tử cũng không sẽ lại trở về rồi để cho hắn tuyệt đối đừng đi tìm nàng. Nguyên Lai, like, ngươi thật sự một điểm cũng không có thay đổi, cái gì đều tự mình làm quyết định. Lần trước là vì tốt cho ta, lần này cũng vậy sao? Nhìn nhiều lần về sau, Mục Du rốt cục ngẩng đầu lên, đứng lên, hướng thủy mục đại học ngoài cửa mà đi. Tự lầm bẩm, không biết là nên khóc hay nên cười nên nộ hay là nên náo, thần sắc hoảng hốt. Và ảnh. Mục Du chính nghĩ lại, thủy mục đại học bên trong đột nhiên tầm đó phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là ánh lửa ngút trời. Nghe được cái thanh âm này, Mục Du toàn bộ thần sắc chấn động cùng Tiểu Long hai người lấy cực nhanh là tốc độ hướng một Hy Nghiên địa phương sở tại bay đi, dĩ nhiên là bất chấp có thể hay không bị người thấy được, đồng thời truyền âm cho Tiểu Thạch Tử, để cho hắn bảo đảm một Hy Nghiên an toàn. Phát sinh nổ tung là một Hy Nghiên chỗ ký túc xá phía sau một gian lầu ký túc xá. Nhà này lầu ký túc xá cơ hội là muốn ngăn eo bị tác đoạn, tốc độ ánh sáng bắn ra, gỗ đá lăn xuống. Bạo tạc nổ tung mang theo hỏa diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, khói đặc lan phi. Càng la khối lớn phiến đá cùng xi mang thép lỏi ra, rơi xuống lầu dưới mặt đất. Chương 335, lại thấy khóc cười mặt phía trước chương một nổ tung địa điểm sai ghi thành lầu ký túc xá rồi hiện đã sửa đổi mục du cùng tiểu long phi nhanh đuổi tới bạo tạc nổ tung hiện trường gặp không phải một huy nghiên địa phương sở tại sâu đầm hô một cái lại thấy tiểu thạch tử đã bay vào lầu ký túc xá coi như là trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống nhưng phía sau cái kia ở giữa thí nghiệm lầu sụp đổ nhưng lại không thể không để cho mục du như trước kéo căng lấy thần kinh thí nghiệm lầu bạo tạc nổ tung rất kỳ quái bạo tạc nổ tung điểm là ở bên trong địa phương tầng thứ sáu đỉnh muốn nổ tung lên thời điểm như thế đem hỏa dược liều thuốc tinh tính tới cực hạn giống như Hơn nữa là định hướng, thì ra là muốn nổ tung lên sau kết quả là lầu 6 đã ngoài cùng lầu 6 phía dưới như thế bị đao chém xéo mở ra, thành phần cách trạng thái. Bạo tạc nổ tung thời điểm lóe ra xi si mang thép cùng tấm gạch những vật này bên ngoài, không có vật gì khác nữa hư hao. Cái này không muốn là bạo tạc nổ tung, cái này vừa là một nhà nghệ thuật ra tại bằng phẳng cắt chéo khai mở chỗ ngồi này thí nghiệm lầu, cực kỳ mị cảm chẳng diện, nhưng xem tại trong mắt người bình thường là trước mắt hoảng sợ cùng kinh tâm động phách. Lầu 6 trở lên, bởi vì hiện tại đã đêm dài, tức ít có đệ tử cùng lão sư ở phía trên, nhưng là có. Một du liền có thể chứng kiến tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 tiểu có tất cả năm sáu người ở phía trên, đa số là tại Tê Tâm Liệt Phế La Hét, chỉ có mấy cái có thể hơi chút tính táo đang tự hỏi như thế nào chạy trốn. Lầu 6 cùng lầu 6 trở xuống, có không ít người. Bạo tạc nổ tung qua đi, có hỏa diễm như thế tính toán tốt lắm bình thường tại lầu 6 tha cho lên, rất nhanh đốt lên trong phòng thí nghiệm một ít hóa học vật phẩm, bởi vì bạo tạc nổ tung mà chấn động hoặc nhiều hoặc ít mất trên đất một ít hóa học chất lỏng thuận thế đi xuống dưới lưu, lửa cũng theo xuống mà đi, rất nhanh năm tầng tiểu bị đốt lên. Mà quần quần khói đặc nhưng lại không chút kiêng kỵ đi lên. Những này riêng phần lớn là khói độc. Một khi hút vào, khó bảo toàn nguy hiểm. Mà, để cho nhất người lo lắng cùng sợ vẫn là cái kia bị cắt mở trên đại lầu bộ phận, bởi vì bạo tạc nổ tung cắt kim loại là chém xéo đấy, làm cho hiện tại toàn bộ lầu 6 đã ngoài đều có được hạ nghiêng rất xuống xu thế, một khi rớt xuống như vậy cái kia hai tầng mười mấy người chắc chắn phải chết, hơn nữa, lầu này thượng bộ nếu như chém xéo té xuống lời nói, nền vào chính là bên trên một tòa chỉ có tầng 4 lầu cao ký túc xá. Nhà này ký túc xá ý niệm xem như so sánh ra rồi, nhưng bởi vì xảy ra không ít danh nhân có kỷ niệm giá trị cho nên một mực bảo lưu lấy bên trong cũng ở hiện tại thủy một đại học cái nào đó hệ toàn bộ nghiên cứu sinh tầng trệ nghiêng đập xuống đã thành tất nhiên lão trong túc sáng nghiên cứu sinh bắt đầu ở toàn lực chạy trốn cấp bách toàn nhất phong tỏa phạm vi này nội sở hữu tất cả chụp ảnh quay phim phương tiện tiểu long đem chọn khu dân cư đóng băng mà bắt đầu nhanh mục du rất nhanh hạ lệnh tiểu long nghe vậy thân thể hóa thành tia chớp giống như bay vào trong cao không thân thể đột nhiên tăng vọt hiện ra nguyên hình miệng đại trương vô tận băng khí như là cột nước bình thường phun tới đổ tại cái kia cả tòa lớn trên lầu, trực tiếp đem cao ốc cho toàn bộ đông lạnh trở thành đống băng, bên trong hỏa diễm bùng hàn diệt, lâu thể không hề chảy xuống. Bởi vì bạo tạc nổ tung cùng đại hỏa mà chạy ra lầu ký túc xá cùng phòng thí nghiệm bẩn tiện có không ít người, tối thiểu nhất có hơn 1000 cái, mắt thấy cái kia lầu 6 trở lên tầng trệt đều phải rớt xuống, lại chứng kiến một đạo băng trụ cơ hồ là từ trên trời giáng xuống, đem chọn tòa nhà cao ốc cái đông lạnh mà bắt đầu. Mắt sắc người của Càng là có thể chứng kiến tầng mấy bắt đầu khởi động ẩn ẩn có thần long hình dạng, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Đó lấy như vịt nghe sấm ngốc như gà gỗ chính bọn họ thấy được một người không biết theo cái góc nào ở bên trong bay ra một cái tiểu đạo sĩ bộ dáng thanh niên đạp không mà đi lăng không đến đó sáu tầng thang lầu bên cạnh sau đó sau đó thò tay bỏ vào tầng trệt băng điều phía trên đem lầu sáu trở lên tầng trệt toàn bộ đầu xuống dưới cái kia xuất trần đạo sĩ đem sáu tầng đã ngoài cộng lại tầng năm lầu thể nhẹ nhõm bỏ vào chống trải mặt đất về sau sau đó chợt lách người tựa như là thần tiên giống như biến mất không thấy gì nữa không đấu vết sau đó thiên không đạo kia băng trụ đình chỉ giáng xuống đầy trời náo nhiệt, lửa này đỏ cực nóng tới rồi cực hạn, một rơi xuống tầng trệt băng điều phía trên, băng hóa thành nước, tiếp theo bốc hơi vì không khí. Trong quá trình này, hỏa diễm không có một tia đốt tới người bị nhốt ở bên trong, càng không có dẫn đốt bên trong hóa học vật chất, như thế kỳ tích. Không, phải nói là thần tích. Thí nghiệm lầu vẫn là cái kia thí nghiệm lầu, nhưng bị tách ra hai nửa, một nửa còn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, một nửa đã bỏ vào mặt đất. Không có khói đặc, cũng không có đóng băng, càng không có hỏa diễm, hết thảy như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như, chỉ là lầu bị cắt thành hai nửa một nửa ở chỗ này, một nửa tại đó. Trước sau không đến 10 giây, cho ở đây chừng 1000 cá nhân để lại vĩnh sinh ấn tượng khó mà phai mờ được. Bị nút nhân viên toàn bộ sắc mặt đờ đẫn đi ra cái kia nguyên bản bị đối xử như nhau tu la địa ngục vậy thí nghiệm lầu, mới một màn, bọn hắn vô cùng nhất nhìn thấy mà giật mình, theo vốn là lạnh như băng, tới rồi phía sau nóng rực, nhưng lại không có một tia nguy hiểm, đặt mình vào chính giữa chính bọn họ cảm giác được chính là không thể tưởng tượng nổi, phi thường không thể tưởng tượng nổi, cái này như thế một giấc mộng huyền lữ hành, tuy chỉ có ngắn ngủn 10 giây đồng hồ. Ta mới vừa rồi là chứng kiến thần long cùng thần tiên sao? Tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng không thể tưởng tượng, có một loại hướng tới cùng sùng bái, càng có một loại đối với chính mình nguyên bản nhận thức đánh sợ hãi. Có một chút theo bên cạnh lầu ký túc xá ở bên trong đi ra ngoài người, bọn hắn khoảng cách xa xôi, nhưng có thể sở thụ rung động không phải đặc biệt lớn, một ít vô luận ăn cơm vẫn là dạo phố xem phim chứng kiến bất luận cái gì chuyện mới mẹ vật đều cầm điện thoại đi chụp ảnh mà lại ứng với kích tính dưỡng thành tập quán này người, đem vừa rồi chỗ quay chụp hình ảnh lấy ra nhìn một chút, lại là gương mặt mờ mịt Mới rõ ràng là quay chụp đến thần long cùng thần tiên đó a, như thế nào hiện? Tại trở thành như vậy mơ hồ, cơ hồ là một mảnh màu đen. Điện thoại di động của ta như thế nào vỗ tới đồ vật cũng không có. Của ta cũng là như thế này. Càng như vậy, càng là để cho ta đã tin tưởng thần linh tồn tại, nhất định là thần tiên không muốn để cho chúng ta vỗ tới. Chẳng lẽ là hắn không có dọn xong thần tiên cái kéo tay của sao? Thủy Mộc Đại học lãnh đạo rất nhanh đổ tới, phủ cận phòng cháy bộ đội cảnh sát, vũ trang cảnh sát cũng mau nhanh chóng đổ tới, đã có bảo vệ An Duy cầm chỉ an. Thủy Mộc Đại học hiệu trưởng một chán đổ mồ hôi duy nhất đáng được ăn mừng là không có nhân viên phát sinh thương vong tại cảnh sát đệ tử cùng với các người bệ quận khi còn sống mục du đã ở bật việc cất kỹ tầm chuyện tại mặt đất về sau mục du liền lách mình tới rồi trong khắp ngõ ngách theo suốt trần đạo sĩ bộ dáng biến trở về vốn có bộ dáng sau đó trước tiên xuất hiện ở một hy nghiên bên người mặc dù biết nàng khẳng định không có chuyện gì nhưng không liếc mắt nhìn mục du là tuyệt nhiên không có khả năng an tâm sau đó đem tinh thần lực toàn bộ mở ra đồng thời để cho toàn nhất đem ở đây chung quanh tất cả người bộ dáng toàn bộ ghi lại trong danh sách thậm chí là mỗi người chỉ mới có đích sóng điện não tần suất, cái này so tỷ lệ vân tay còn muốn chuẩn xác. Mặc dù làm như thế, không vì cái gì khác, chỉ vì tìm ra hung thủ, hắn dự cảm hung thủ vô cùng có khả năng tiểu ở phụ cận đây. Từ nơi này nổ tung phương thức, tạo thành tình huống đến xem, cái này tuyệt không phải là vậy bạo tạc nổ tung án. Nếu như là muốn tạo thành nhân viên thương vong lợi mà nói, tuyệt đối không cần tính toán tinh chuẩn định hướng bạo tạc nổ tung, mà là trực tiếp đem chọn khu dân cư bắn cho rồi, có thể như thế định hướng nổ tung người khẳng định lại càng dễ nổ rất cả tòa lầu. Đây cũng là càng giống là một nghệ thuật gia tài sáng tác sáng tác một kiện trên đời độc nhất vô nhị đại tác. đây tuyệt đối là một cái đồ biến thái nghệ thuật ra, càng tuyệt đối là một thiên tài nghệ thuật ra. một thiên tài nhược điểm lớn nhất chính là quá thông minh, thông minh muốn nói cho toàn bộ thế giới hắn có bao nhiêu thông minh, cho nên hắn hoặc là nói bọn hắn tại sáng tác thời điểm, biết, sẽ lưu lại dấu vết của bọn hắn, một loại ám chỉ bọn hắn thân phận dấu vết, bọn hắn dùng lưu như vậy ám chỉ đi tìm đồng dạng người thông minh đến đánh cờ, đánh bạc bao lâu có thể tìm ra bọn hắn, thậm chí là có thể hay không tìm ra bọn hắn, mà bọn hắn lưu lại ám chỉ chính là khóc cười mặt, lại là khóc cười mặt. Khi những thiên tài chế làm ra một phần to lớn tác phẩm nghệ thuật về sau, như không mèo khen mèo dài đuôi thoáng một phát là tuyệt đối với có lỗi với bọn họ thiên tài tâm lý đấy. Cho nên một du lúc này mới sẽ đi đánh bạc nghệ thuật gia tiểu ở phụ cận đây. Tại nhóm người này ở ngoài đứng xem trong đám người. Thụy một đại học lớn như vậy, nhiều người như vậy, ra vào lại là tự do. Nếu như không khoảng cách gần thưởng thức hạ xuống, bọn họ là không sẽ thỏa mãn đấy. Giống trước khi tại rạp chiếu phim chính là cái kia tự bạo cảng. Toàn nhất cũng đã phân tích ra được là dẫn, dây lưng, quay phim công năng. Còn nơi này là không phải biết, sẽ cũng có cả mạ giặt và vân vân, Mục Du đã để toàn nhất đi thăm dò, mà trước mắt, Mục Du nhất định phải nhiều mặt đi nếm. Thử, đối với cái này cái khóc cười mặt, Mục Du rất là hiếu kỳ đến cùng là dạng gì tổ chức hoặc là cá nhân. Mục Du tại vùng gia tinh thần lực đi điều tra, phát hiện bởi vì cao ốc bạo tạc nổ tung lại gặp được thần long thần tiên đám người này, mỗi người đều là tinh thần khủng hoảng cùng kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn, thực là rất khó tra tìm. Vốn là muốn mượn mình và tiểu long không thể không tình huống chế tạo ra hành động hiệu ứng bên ngoài ngay tiếp theo muốn đem nghệ thuật gia hù đến hoàng sợ dùng tinh thần chấn động đi bắt đi ra ngoài xem ra là khó khăn. Tại Mộc Du đi điều tra nghệ thuật ra thời điểm, cảnh sát đã ở phong tỏa hiện trường, mà lại muốn đem hiện trường nhân viên toàn bộ khống chế lại, muốn tiến hành một ít ghi chép cùng kiểm tra. Đây không thể nghi ngờ là sẽ quấy rầy Mộc Du một ít động tác, bởi vì Mộc Du muốn trong đám người xuyên thẳng qua dùng tinh thần lực đi đối với một số người tiến hành phản đoán, ghi chép trong đó so sánh đặc thù người. Lúc này Mộc Du không thể nghi ngờ nhìn về phía trên so với bình thường người phải giống như người bị tình nghi. Mộc Du nhất thời rất hâm mộ tóc đỏ nữ hoàng, nếu là có cô ấy là chính là hình thức thường nguyên năng lực lời nói có thể mang chính mình tàng hình bắt đầu trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua. Xin chào, đồng học, xin lấy ra thẻ học sinh hoặc là chứng minh nhân dân. Quả nhiên, một người cảnh sát thấy được có chút dáng vẻ quái dị một du. Ngượng ngùng, cảnh sát thúc thúc. Một Du lúc này đã không có bao nhiêu thời gian đi cùng những cảnh sát này gút mắt rồi, chứng mắt, tinh thần lực có chút phóng xuất ra, khiến cho cái này bản hỏi mình cảnh sát sẽ ra đờ đận trạng thái, sau đó rất nhanh trượt khai mở xuyên thẳng qua tới rồi một bên khác. Lão bản, chú ý 11 giờ phương hướng khoảng cách người 70m địa phương cái kia xuyên, đeo Màu xanh lá vệ y nữ nhân, trên người nàng có chứa đặc thù thiết bị, có internet tín hiệu chấn động. Toàn nhất thanh âm của truyền đến, mục dù trước tiên liền đi tới, mà lại dùng tinh thần lực cùng thiên nhãn hệ thống cùng một chỗ phối hợp nhìn về phía nàng. Trên người quả nhiên có một chỉ có to bằng quả vài loại nhỏ thiết bị dụng cụ, mà tinh thần lực ba động tần suất cũng cực kỳ kịch liệt, Thần sắc là nhìn không ra có nửa chút khác thường cùng những học sinh khác vậy không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Chương 336: Thương Nguyên tinh cầu kế hoạch. Thủy Mộc Đại học bạo tác nổ tung án trở thành cả nước chú ý tiêu điểm, trên mạng chủ đề nóng. Theo ban ngành liên quan điều tra, lần này bạo tạc nổ tung án hệ thủy một đại học thí nghiệm lầu hóa học dược vật tự cháy lên bạo tạc nổ tung. căn cứ hiện trường hóa học dược vật phân tích là vượt qua ba loại hóa học vật chất bởi vì ngoài ý muốn sinh ra phản ứng hóa học mà đưa đến bạo tạc nổ tung. bất quá, lần này hóa học vật chất đưa tới bạo tạc nổ tung phải trang nhập là còn tại trong điều tra. không nhập viên thương vong, bạo tạc nổ tung hiện trường đã phong tỏa. ở đây nhập viên cũng đều đã tiến hành loại bỏ. đây đương nhiên là chính thức đưa tin, mà ở trên mạng tự nhiên lại là mặt khác một phen cảnh tượng, không ít nhập đem này định vị vì khủng bố tập kích cũng có nhập suy đoán nói là có thể là mỗ đồng học xem mỗ đồng học không vừa mắt xuống cái bẫy. bất quá, bạo tạc nổ tung thời điểm sinh ra hiệu quả hãy để cho vào lòng nghi định hướng nổ tung mặt phẳng nghiêng cắt kim loại, không thể nghi ngờ là rất nhiều nhập chú ý phương diện. đương nhiên, để cho nhất nhập cảm thấy không thể tưởng tượng được vẫn là bạo tạc nổ tung về sau khiến cho không có tạo thành nhập viên thương vong giải cứu thủ đoạn, thần long cùng thần tiên đã trở thành trên mạng nhất bàn tán sôi nổi nhất mà lại kéo dài không thôi chủ đề. cái này dù sao là gần nghìn nhập đồng loạt chứng minh là đúng hoàn toàn chính xác có đã từng gặp cảnh tượng, vừa vào nói như thế được coi là vâng nghĩa lưỡng nhập nói như thế là dự mưu nói dối, ba nhập đã ngoài nói như thế là lộn xộn lưu truyền nói, mười nhập nói như thế được kêu là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, mà nếu như trăm nhập đâu rồi, ngàn nhập đâu rồi, khó tránh khỏi miệng nhiều người sói chạy vàng, ba nhập thành hổ, thần long cùng thần tiên, đây không thể nghi ngờ là siêu tự nhiên tin tưởng, mà lại vi phạm với sở hữu tất cả nhập duy vật tư tưởng quan niệm, không thể nghi ngờ là hủy bà quan chuyện tình, nhưng lại là nhiều như vậy nhập lời thế son sát, đối với không biết tham dò cùng sợ hãi, để cho sở hữu tất cả nhập đều trầm mê ở nói như vậy để mà không thể tự thoát ra được. Có thẳng mắng ngốc tiểu nhân, cũng có mắng lại người chưa thấy qua không có nghĩa là trên đời này sẽ không có đấy, cũng không ít nhập đem chính mình đã từng gặp phải quỷ thần sự tình lấy ra chia sẻ đấy. Thủy Mục Đại học Phương diện trường học lãnh đạo đối với chuyện này làm ra một ít hứa hẹn, nhất định sẽ tìm gặp sự cấu nguyên nhân, nếu như là nhập vì cái gì đem nhất định không để lại dư lực đuổi theo tra, bất kể là cái gì nhập, cũng sẽ không để cho hắn hoặc là bọn hắn nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đồng thời đối ngoại cam đoan biết, sẽ tăng cường trong trường tuần tra cùng đối với không ổn định nhân tố khống chế, tuyệt sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy tại Thủy Mục Đại học đương nhiên cũng hô hào cả nước trường cao đẳng đối với cái này để cao cảnh kính sợ, đừng không được tái diễn lịch sử. mà lúc này tại trong cao không lại bắt đầu một tràng đặc thù thẩm vấn, thẩm vấn người tự nhiên là mục du bị thẩm vấn tiệu là trước kia toàn chui vào vừa phát hiện chính là cái kia màu xanh lục vệ y nữ mục du tới gần nàng sau vung tay lên liền trực tiếp đưa nàng đã thu vào thí thần thánh trung bên trong, sau đó cùng tiểu long nhất cùng bọn đến hiểu giữa không trung tương kỳ phong ra mục du ram chắc chắn như thế nàng này cùng với khóc cười mặt có quan hệ nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Mộc Du ở trên người nàng thấy được khóc cười mặt hình xăm, rất cảnh gây nên nhưng là rất nhỏ, hơn nữa vân địa phương cũng vô cùng ẩn ấp, nếu như không phải Mộc Du có được lấy hiểu mắt hệ thống có thể thấu thị hết thảy đoán chừng là cái này nữ nhập cho dù bị nhập đới ra cởi hết quần áo cũng rất khó tìm cho ra cái này hình xăm tồn tại bốn. Không phải Mộc Du nguyện ý hướng một ít ẩn nấp địa phương xem, mà là đang hiểu mắt hệ thống phía dưới hết thảy không chỗ nào che giấu nhìn một cái không sót gì. Trong cao không, long trên lưng, tiếng gió hú rít gào vân xa xôi. Một người dáng dấp không lắm xinh đẹp không thể nói đẹp mắt thực sự không khó nhìn nữ nhập, ghé vào lòng trên lưng, nhìn mình bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện ở trường cấp 3 bên trong, mà lại là một đầu thần long phía trên, giờ này khắp này dù là nàng lại như thế nào tráng kiện thần kinh cũng tuyệt nhiên là bình tĩnh không được, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ tới rồi cực hạn vẻ mặt, ghé vào lòng bối bên trên thân thể trong gió lạnh run. Cái kia trước khi xuất hiện thần long cùng thần tiên thật sự. Màu xanh lục vệ y nữ nhập phát hiện mình não là sớm đã không xoay chuyển được đến rồi. Hóa thân trở thành xuất trần tiểu đạo sĩ bộ dáng ngục du, lạnh nhạt nhìn về phía cái này nữ nhập không có cùng nàng có bất kỳ nói nhảm, trước tiên mang theo bay đến Lâm An trên không, sau đó tiểu A Ly theo trong nhà bay ra ngoài cũng mất phía trên, trực tiếp dùng tinh thần lực ở tại trong óc rơi xuống là cấn, đưa nàng hết thảy đều hỏi lên. Cái này nữ nhập tên gọi thiệu đình đình, Thủy Mục Đại học hóa học học viện tiến sĩ đang học sinh, nghiên cứu phương hướng chính là phản ứng hóa học cùng bạo tạc nổ tung tụ năng lượng phản ứng 29 tuổi, nhìn về phía trên so với nàng tuổi thật muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Từ đó học khai thủy tiểu đối với hóa học có đậm đặc hứng thú, thích nhìn mỗi loại nguyên tố hóa học cùng một chỗ sinh ra các loại phản ứng, thì yêu loại này kịch liệt phản ứng thậm chí là mê mụi si mê học đại học tuyển hóa học chuyên nghiệp thạc sĩ cũng thế tiến sĩ cũng thế thiệu đình đình trước mắt còn không phải khóc cười mặt cái này tổ chức thần bí thành viên lần này bạo tạc nổ tung án nhưng thật ra là của nàng nhập đội tại một lần ngẫu nhiên cơ hội thiệu đình đình đống nhiên nhận được một cái thần bí điện thoại cú điện thoại này như cùng là ác ma bình thường bắt được nàng tất cả tâm lý nói cho nàng nghĩ muốn cái gì thậm chí là như thế nào đi đạt được nàng mong muốn nói xong cú điện thoại này liền ngã rồi rất nhanh nàng có nhận được một phong lai lịch rất kỳ quái biểu kiện biểu kiện chính giữa có một phần rất dài tư chất liệu Trên tư liệu toàn bộ là lợi dụng hóa học vật phẩm đi làm một ít kỳ lạ chuyện tình, lấy một loại cực kỳ đặc thù thị giác nói cho Thiệu Đình Đình cái gì mới là hóa học vận dụng cao nhất cảnh giới cực hạn. Một ít phần biểu kiện, Thiệu Đình Đình nhìn không dưới 10 lần, chật để lâm vào điên cuồng, nàng vốn là hóa học của nhập, trước mắt đồng nhất phần tư liệu không thể nghi ngờ là mở ra nàng dùng mặt khác thị giác đối đại hóa học đại môn. Biểu kiện phía dưới cùng, để lại cho Thiệu Đình Đình một cái nhiệm vụ, chỉ cần Thiệu Đình Đình hoàn thành nhiệm vụ này, đối phương đem sẽ nói cho nàng thêm nữa. Về hóa học chuyện tình, về điên cuồng sự tình. Không thể nghi ngờ thứ hai càng là đâm rách thiệu đình đỉnh cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Nhiệm vụ thứ nhất, lợi dụng vài loại nguyên tố dinh dưỡng ở giữa phản ứng hóa học nghiên cứu ra có thể khiến cho thực vật phát sinh rất nhỏ biến dị hữu cơ phân hóa học, mà lại đem loại này hữu cơ phân hóa học thông qua trùng hợp nguyên nhân tiến hành thí nghiệm. Thiệu đình đình đối với nhiệm vụ này rất có hứng thú, cơ hội tại trong một tuần lễ tiện lợi dùng lần, rắc, cà, hai chủng nguyên tố thông qua đặc thù lọ phản ứng nghiên cứu ra điều kiện phù hợp hữu cơ phân hóa học. Loại này hữu cơ phân hóa học bị thiệu đình đỉnh vung tới rồi thủy một đại học một cái vắng vẻ trong rừng tây. Loại này hữu cơ phân hóa học tăng thêm nguyên bản trường học vừa vặn muốn tiến hành bón phân, toàn bộ bị cây hấp thu vào. Tại thứ hai hiệu độ ấm cực cao dưới tình huống, khu rừng nhỏ đã xảy ra hỏa hoạn. Đây là một loại rất kỳ quái hỏa hoạn, bốc cháy địa phương là mỗi một gốc cây bên trên mỗi một mạch lên, nó đang thiêu đốt nhưng độ ấm không cao, thậm chí là liền đều không có tiêu hủy, càng đừng để chịu. Nhưng lại xác thực là có hỏa tại thiêu, ước chừng thiêu đốt sau mười mấy phút, lửa ngừng lại, hoàn hảo, chỉ là chính giữa cái kia diệt mạch thì ra là thua đạo tổ chức hơi khác thường, như thế ngàn gạt cái này là thủy một đại học phát sinh ở năm trước nổi tiếng lửa cây sự kiện tại rất nhiều tiểu chúng bờ bờ s bên trên là chủ đề nóng chủ đề rất nhiều nhập đều có đi truy tầm căn nguyên cho ra vượt qua hơn 100 cái suy đoán cùng kết luận về sau liên tiếp thiệu đình đình hoàn thành càng ngày càng nhiều nhiệm vụ mới đầu là vì đạt được những tài liệu kia về sau hoàn toàn chính là vì thỏa mãn chính mình khát vọng trong lòng cùng điên cuồng trong đó điên cuồng nhất một việc chính là cùng với hắn trùng hợp cử động đầu độc tại một tòa họ phi sét văn phòng trong nhà ăn tạo thành vượt qua hai nhập nội độc thức ăn làm cho một cái trong đó thành thực vật nhập Ba cái thành Lung Á Nhập, 10 cái đến nay có di chứng, nhưng vị công hơn sặc sỡ. Mà lần này Thủy Mục Đại học bạo tạc nổ tung án, chính là cái này 10 cái nhiệm vụ khảo sát về sau, khóc cười mặt tổ chức đối với Thiệu Đình Đình cuối cùng khảo hạch, cũng là Thiệu Đình Đình cùng loại với bên trên Lương Sơn nhập đội thí nghiệm lầu bạo tạc nổ tung, không thể nghi ngờ là hết đẹp đến mức tận cùng mà lại có rất mạnh thị giác hiệu quả đại tác, không nghĩ tới gặp được một du cùng Tiểu Long nhân vật như vậy. Năm xưa bất lợi vẫn là ác hiu ác báo biết rõ đối phương vì cái gì tìm người sao? Một du hỏi, Thiệu Đình Đình nốc trệ hồi đáp. Đối phương nói chính ta tại hóa học lĩnh vực có khó gặp hiểu phú, bởi vì xem qua ta nhất thiên luận văn, hơn nữa ta có được lấy si mê hóa học điên cuồng tâm lý. Có đối phương phương thức liên lạc sao? Không có, đều là đối với phương tìm ta đấy. Nói chỉ có chờ đến ta gia nhập tổ chức mới cũng tìm được hai triệu phương thức liên lạc. Cái này khóc cười mặt tổ chức xem ra thật là một cái hiểu mới căn cứ, mà lại vẫn còn một mực tìm tại trong phạm vi toàn thế giới từng cái lĩnh vực điên cuồng hiểu mới, hơn nữa làm chuyện tình cũng thật là một ít điên cuồng đại tác, dùng phá hư cùng xã hội thí nghiệm làm vui. Toàn nhất, tập trung, khóa chặt của nàng sở hữu tất cả thông tin thiết bị, chỉ cái có dị dạng thông tin trực tiếp truy tung. Một du càng là nghe được thiệu đình đình làm một sự tình, càng là có một loại không rõ căng tức. Đối với cái kia khóc cười mặt tổ chức càng phát hiếu kỳ về sau, càng nhiều một chút cựu hận. Cùng tiểu ali nhảy xuống long bối rơi xuống hoa hồng trong hoa viên. Để cho tiểu long đem thiệu đình đình đưa về, đã có tiểu ali cảnh thần lạ cấn cùng toàn nhất toàn bộ hành trình tập trung khóa chặt. Một du không tin còn có thể làm cho nàng bay ra hiểu đi. Yến lẩn, phí quận, mõ cổ lão tòa thành. Một cái phòng, một cái bàn trò lớn, một cái nhập một cái màn hình lớn trong màn hình phát ra đúng là thủy một đại học nổ tung hình ảnh chứng kiến cuối cùng cái này anh Tuấn Nam nhập đẹp mắt lông mi chặt chẽ nhăn lại với nhau tháp lợi cái kia hoa hạ nước hóa học kiểu mới đã thất bại sao đúng lúc này trong phòng này vào một cái nữ nhập tóc vàng mắt xanh nhưng tướng mạo nhưng lại để cho nhập không dám lấy lòng ánh mắt càng làm cho nhập không dám nhìn thẳng âm độc ngươi xem qua sao em mạ phu nhập anh Tuấn Nam tháp lợi đứng lên đem không vị nhường lại chỉ vào màn hình nói ra nhìn rồi em mạ phu nhập nhẹ gật đầu Thanh âm mang theo để cho nhập sờn hết cả gai ốc cơm dày đặc, nói ra, Hoàn Mỹ định hướng bạo phá, Hoàn Mỹ hóa học phối hợp, phục dụng lực đánh vào thị giác hình ảnh, không thể nghi ngờ, cái này Hoa Hạ nước nữ nhập để cho nhập mê muội, ta rất chờ mong sự gia nhập của nàng. Nhưng tiếc, sự tình lấy không tưởng tượng ra được phương thức đã thất bại. Như vậy, thân ái em mạ Phu nhập, cái này nữ nhập làm sao bây giờ? Tháp lợi hỏi, trong khoảng thời gian này hay là trước không nên đi liên hệ cái này nữ vào? Em mạ Phu nhập nói ra, lần trước dạp chiếu phim sự kiện, Hoa Hạ nước phản ứng thật sự là vượt quá tưởng tượng nhanh. Không phải là tìm ra sự kiện nguyên do, còn đã tìm được trị liệu diệt hình sóng điện nào tạo thành tổn thương phương pháp xử lý, thật sự là để cho nhập hiếu kỳ. Đúng rồi, về siêu thần tập đoàn tài liệu cặn kẽ đã tìm được chưa? Đã tìm thấy được cặn kẽ nhất tài liệu, ta lập tức chuyển cho ngươi. Em Hạ Phu nhập, ngươi cũng hiểu được những chuyện này cùng siêu thần tập đoàn có quan hệ sao? Hoa Hạ Quốc chi trước cũng xuất hiện chúng ta chính mình một ít tác phẩm, nhưng chưa bao giờ phát hiện qua chúng ta chính mình bất luận cái gì hành tung, vẫn luôn là trở thành hết ý. đương nhiên điều này cũng cùng trước khi làm những chuyện như vậy không phải hành động quá rất nhiều quan hệ. Bất quá. Lần này cũng thật sự là quá mức phản ứng nhanh chóng. Một năm qua này, hoa hạ nước căn bản là không có thay đổi gì, duy nhất một cái chuyện xấu thì ra là cái này vừa mới quật khởi siêu thần tập đoàn, hơn nữa cái kia cái gì bệnh viện không phải cũng nói là có siêu thần tập đoàn hỗ trợ sao. Em mà phu nhập vừa nói, một bên cười, nói, những năm gần đây này, cùng chúng ta so chiêu hơi chút có thể chu toàn cũng chỉ có FBI cùng Liên minh châu Âu EU Liên hợp cảnh sát cùng với cái kia được xưng là địa cầu đại nào GB phòng thí nghiệm, đều khiến cho đủ án nên thay đổi mới mẻ đối thủ cái này siêu thần tập đoàn trong khoảng thời gian này đến không chỉ sinh sản, sản xuất ra nhiều như vậy để cho nhập kinh ngạc dự vật, nhưng lại nghiên cứu chế tạo ra cái gì nước ô nhiễm máy xử lý, hơn nữa hình thức phong cách cũng đích thật là thú vị, không thể không nói siêu thần tập đoàn đích thật là một cái lựa chọn tốt. em mạ phu nhập, cần ta làm những gì sao? tháp lợi nghe được em mạ phu nhập cười, biết rõ cái này lao vu bà tính chuyện chính hắn biết rõ trò hay muốn lên sàn rồi, toàn thân không khỏi hưng phấn lên, phái nhập đi thu thập thủy mục đại học phát sinh bạo tạc nổ tung thời điểm sở hữu tất cả chi tiết tỉ mỉ, kể cả cái gì kia thần tiên thần long thuyết pháp đều hỏi rõ rồi. Đồng thời, Giang thị cái kia hóa học hiểu mới nhất cử nhất động. Em Mạ Phu đập vào mắt thần cũng là hư vấn, cái kia không tốt lắm miệng rộng dơ lên một cái quỷ dị độ cong, nói ra, cho tới nay, chúng ta đều là dĩ xảo hợp đến chế tạo ngoại ý muốn đến dò so xét thế nhập ngu xuân, cũng nên là thời điểm bày ra một ít quỷ dị cùng thần kỳ. Em Mạ Phu nhận, đã sớm nên như vậy, chúng ta những năm gần đây này thu nạp thành viên, sớm đã đầy đủ làm một ít để cho thế giới khiếp sợ sự tình. Tháp Lợi cười nói, giáp chiếu phim sự kiện không phải là mới bắt đầu sao? Lưỡng nhập tướng nhận thức mà cười ở nhà ở bên trong yên lặng ngây người 2 ngày về sau, Mộc Du gặp Thiệu Đỉnh Đỉnh bên kia không có tin tức gì, toàn nhất giám sát cả nước lưới nẹt vực cũng không có gì thay đổi. Mộc Du suy tư một chút, đi ma quỷ đảo, cứng rắn, ngạnh, kéo lên tóc đỏ nữ hoàng lại lần nữa đi một lần thánh sơn. Sau đó chuyện đưa đến yêu Lam Tinh, mà trước khi, Mộc Du cũng rất là thực hiện cam kết mang tới chư thần quốc gia trí cao thần cùng la sát thánh địa hùng vương lang Vương. Đương nhiên, cái này ba nhập rừng bước tại trên thánh sơn, không có cùng đi yêu Lam Tinh. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng nói muốn bế quan một lượng hiểu liền tại ba nhập hơi mập mờ trong ánh mắt đi cái kia cản điện, cái này hai nhập ngược lại thật sự là là lãng mạn, làm buổi hẹn còn cái này trên thánh sơn đê, a cầu bên ngoài qua cái này hai vào đời giới. Sau đó, ba nhập liền đứng ở thánh sơn trong tiến hành rồi cái gọi là tìm thần chi đường, yêu lam tinh, cái gọi là thần linh đến thế gian, lại giả thần giả quỷ làm cái này thần côn một chuyện. Mục du vốn là vì yêu lam tinh bên trên truyền tông khí, mà phía sau mục du dần dần đã có đem yêu lam tinh với tư cách tư nguyên tinh cầu nghĩ cách, một loại là yêu lam tinh bên trên địa thủy loại này thần kỳ tài nguyên chỉ cần đem hai cực địa thủy huyền băng biển cùng địa thủy huyền băng núi dùng nhất bản chi hỏa đã hòa tan cái này không thể nghi ngờ chính là một số để cho đập vào mắt đỏ tài nguyên có thể tạo thành phần lớn hiệu quả mục du có thể gặp phải đạt được hai là căn cứ toàn nhất phân tích cái này yêu lam tinh trên có trên địa cầu rất nhiều không có khoáng vật chất những này khoáng vật chất không thể nghi ngờ đều là cực kỳ quý báo tài nguyên ba là yêu lam tinh bên trên còn có thật nhiều trên địa cầu có nhưng khan hiếm tư chất nguyên như hi thổ, dạ dở eát, hiểu như khí, trì, vuôn vờ ẩm, về, tích, mục, đế, natri muối, sunfat natri ngầm nước dắp, ca, muối, nhôm đất mỏ, thái vân vân, đợi một tí. Những tư nguyên này không phải là quan hệ đến thế giới kinh tế và quân sự chiến lược an toàn, chủ yếu nhất là những tư nguyên này quan hệ đến một du sau này khoa học kỹ thuật hệ thống phát triển cần, ví dụ như tài liệu nghiên cứu, cơ giới sinh sản vân vân, đợi một tí. Hơn nữa yêu lam tinh bên trên cánh nhập cùng man thú cùng với viễn cổ thị tộc bản thân liền là tốt nhất tài nguyên, còn có thể ngàn cái gì, quá không cần nói. đương nhiên, với tư cách đối với một viên tánh mạng tinh cầu kính sợ, một du sẽ không đi làm cái loại này tát áo bắt cá chuyện tình. Tại vận chuyển tài nguyên đồng thời cũng sẽ phát triển hành tinh này, tối thiểu nhất tại trước mắt xem ra, Mộc Du xem như hành tinh này gián tiếp kẻ thống trị, ít nhất là cảnh thần bên trên kẻ thống trị đi. Hàng lâm yêu lam tinh về sau, quả nhiên, bởi vì lúc trước thần tích lộ ra đối với, tăng thêm điều lam bên trên hai đại chiến thần cùng một cái viễn cổ thị tộc bị thần linh mang đi, tự nhiên là không dám đối với Mộc Du trước khi từng lưu hạ chỉ thị có nửa điểm lãnh đạo. Mộc Du rời đi trong khoảng thời gian này, tại trên địa cầu đã qua nhiều hiểu. Nhưng ở Yêu Lam Tinh bên trên bởi vì một ngày lúc trưởng 168 cái giờ đồng hồ thì ra là địa cầu bảy hiểu mới đi qua một ngày nhiều mà thôi. Nhưng đồng nhất hiểu thời gian đối với tại Yêu Lam Tinh nhập mà nói lại là có thêm trở mình hiểu phụ giấy đất biến hóa, một là lưới nét biến hóa, cánh nhập bát đại bang nước lưới nét vực toàn bộ đối với lẫn nhau công khai, càng là cùng man thú nhóm, đám bọn họ cộng đồng chia sẻ lẫn nhau lưới nét vực tin tức. Hai là Yêu Lam Tinh tiến hành rồi một lần cửa vào tổng điều tra cùng miệng thú tổng điều tra, đây không thể nghi ngờ là một cái khổng lồ con số, nhưng đã có lưới nét tồn tại cũng là thuật diệt. Ba là cánh nhập cùng man thú tầm đó tuyên bố vĩnh viễn không chiến tranh thể ước. Bốn là cánh nhập cùng man thú đã bắt đầu hợp tác dẫn hiệu đoạn sơn sơn mẠch bên cạnh đang đảo một cái nhập công sông sẽ cùng hiệu đoạn sơn đồng dạng liên tiếp kết nối Nam Bác hai cực. Chuyện này sẽ với tư cách Y sau hai cực địa thủy huyền băng biển hòa tan xuất địa thủy sau vận chuyển cách đường đi đúng địa thủy huyền băng biển hòa tan là yêu lam tinh nhập thú cộng đồng mong đợi đại sự lại lần nữa bị tùy cơ hội truyền tống đến yêu lam tinh bên trên một du hai nhậm không thể không có chút khổ ép đuổi đến một đoạn đường tới rồi tra á tạm cùng na nhã địa phương sở tại. Hai cái này trung thực tín đồ nhìn thấy hai cái thần sứ đại nhân về sau, rất là cao hứng, đồng nhất hiểu ra, với tư cách thần sứ đại nhân đệ nhất đệ nhị tín đồ lưỡng nhập cảm nhận được quá nhiều, bọn hắn biết rõ cái này hết thảy đều là thần dụng, khiến cho đại nhân cho. Cha Á Tạp, yêu lam tinh là một viên rồi rào ánh sao cầu, có được lấy rất nhiều tài nguyên, nhưng đáng tiếc ở đẳng kia đoạn hắc ám thời kỳ nội yêu lam tinh bên trên sinh vật đều không có đưa bọn chúng lợi dụng. Còn nhớ rõ mấy vạn năm trước những cái kia viễn cổ thị tộc nhóm, đám bọn họ đều có thể bay ra yêu lam tinh đi những tinh cầu khác phía trên ấy ư thời đại kia vật chất văn minh khoa học kỹ thuật văn minh đều viễn siêu hiện tại đó là có thần linh chi quang chiếu giỏi quang minh thời đại lần này bản thần sứ hàng lâm đến yêu lam tình, chính là muốn một lần nữa ban cho các ngươi quang minh thời đại cha á tạp lưỡng nhập nghe một du trong miệng một ít đặc thù danh từ mắt trong tràn đầy hướng tới vật chất văn minh khoa học kỹ thuật văn minh quang minh thời đại những thứ này là cỡ nào để cho nhập cảm thấy không thể tưởng tượng được độ vật to a đây là một chương yêu lam tình địa đồ thượng diện đã đánh dấu gia trùng kiến yêu lam tinh quang minh thời đại cần thiết tài nguyên rồi hiện tại các ngươi chuyện thứ nhất phải làm muốn đem những tư nguyên này khai thác đi ra Hiện tại, bản thần sứ đi Bắc Man địa thủy Huyền Băng Biển hòa Tan địa thủy, ngươi để cho Bát Đại Bang nước một ít nhập cùng Tuyệt Thế bảy Man vương đến Bắc Man tìm ta. Chương 337: Tinh tế tài Nguyên vận chuyển tuyến. Đem so với địa cầu lớn hơn hơn 100 lần Thiên Lam tinh định vị vì tư nguyên tinh cầu, đây là một làm cho hưng phấn kế hoạch, khoáng vật tài nguyên, địa thủy tài nguyên, cùng với sức lao động tài nguyên, ba người này là một du là một du cần có đương nhiên, những tư nguyên này một du nhất định là không cách nào toàn bộ đều vận chuyển trở lại địa cầu đấy, chủ yếu là vẫn là sẽ ở Thiên Lam tinh ngay tại chỗ tiêu hao. Mộc Du làm nhiều như vậy, nhiều chuyện tình, chỉ có một mục đích, cái kia chính là để cho mình cường đại, để cho mình cường đại cách. Đường đi rất nhiều, mà trong đó là tối trọng yếu nhất hai con đường tử chính là tu luyện vũ trụ quyết cùng so với thần hệ thống. Theo toàn nhất cái kia đắc được đến sát thực tin tức, thần hệ thống ba đại tuần hoàn nhiệm vụ, tương tự thích hợp với thiên lam tinh, mà ngay cả cứu vớt địa cầu nhiệm vụ ở chỗ này cũng áp dụng. Toàn nhất nói đây là thiên lam tinh cùng địa cầu có tất nhiên liên lạc quan hệ, điều này làm cho Mộc Du thật cao hứng cho nên phát triển thiên lam tinh, trợ giúp thiên lam tinh dực nhân man thú là một việc có đa trọng chỗ tốt sự tình. Để cho nhất Mộc Du cao hứng hay là tại Thiên Lam Tinh phía trên, thần hệ thống hiệu dụng sẽ phát huy đến mức tận cùng, sẽ không giống trên địa cầu như vậy gión ra giòn rắn rén, hơn nữa nơi này có vô tận tài nguyên, đầy đủ thần hệ thống gió nổi mây phun. Mộc Du rất rõ ràng, thần tín ngưỡng như chỉ là tín ngưỡng, sẽ rất nhanh bị ném bỏ, Thiên Lam Tinh dực nhân cùng man thú đều không phải là cái gì ngu xuẩn tồn tại, cho nên, muốn để cho bọn họ chọn đời sợ hãi mà lại tôn kính chính hắn một thần sứ đại nhân, vẫn là phải cho bên trên vô số chỗ tốt, độ cao có chí không động vật, không phải dễ gạt như vậy, nếu như không phải Mộc Du đến từ Thánh Sơn, Mặc dù là cường thịnh trở lại càng lợi hại đoán chừng Thiên Lam Tinh bên trên thú người hay là biết sẽ phản kháng, không có khả năng như chính mình như vậy im lặng. Phát triển Thiên Lam Tinh, ân trách dục nhân man thú lợi nhuận 3 phần, làm bản thân mạnh lên, đây là một việc nhiều thắng chuyện tình. Về phần Thiên Lam Tinh trải qua phát triển về sau, có thể hay không cánh cứng cắp rồi chính mình bay, quán thâu quang minh lý niệm về sau có thể hay không khu trừ chính hắn một hắc ám, mặc dù không biết cho dù đến lúc đó thực như vậy, chắc hẳn mình cũng kiếm lấy đã đủ rồi điểm tích lũy, vung tay hành tinh này cũng không lạ chuyện không thể nào. À, đúng rồi Mộc Du chưa từng nghĩ muốn tại Thiên Lam Tinh bên trên thực hành ngoại trừ Thần sứ Đại Nhân bên ngoài là bất luận cái cái gì chính sách ngu dân, lại là thần dùng, khiến cho Đại Nhân lại muốn phát triển khoa học kỹ thuật, không thể không nói Mộc Du là thứ mâu thuẫn kết hợp thể, làm một chuyện cũng là mâu thuẫn sự tình. Nhưng những này đối với Mộc Du mà nói không trọng yếu, trọng yếu như cũng là điểm tích lũy, không thể không nói, Mộc Du đối với đem một viên Man Hoang Tinh cầu phát triển vì khoa học kỹ thuật tinh cầu kế hoạch này, cùng với quá trình này, bây giờ suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác được là một việc phi thường hưởng thụ sự tình. Ngươi là muốn đem thiên làm tinh phát triển trở thành cho ngươi hậu hoa viên. Trước khi đến Bắc Man đối với địa thủy huyền băng biển trên đường, tóc đỏ nữ hoàng bình thản hỏi, là của chúng ta hậu hoa viên nữ thần sứ đại nhân Mộc Du thiếu đáp. Tóc đỏ nữ hoàng không nhìn thẳng Mộc Du hứa hẹn, nói ra, hạ cái hành tinh về ta. Mộc Du trực tiếp trả lời cười nói, không có vấn đề, ta còn có thể giúp ngươi kiến thiết tinh cầu. Không cần. Tóc đỏ nữ hoàng cho dù tin tưởng Mộc Du lời mà nói, cũng sẽ không tin tưởng Mộc Du vô duyên vô cơ thật là tốt tâm. Mộc Du chân thành nói, vậy không được. Tóc đỏ nữ hoàng thản nhiên nhìn liếc Mộc Du từ chối cho ý kiến. Bát đại bang nước quốc hoàng tuyệt thế bảy man vương rất nhanh xuất hiện ở bắc man tìm được một du cùng tóc đỏ nữ hoàng chỗ cung kính cùng đeo lên hô thần sứ đại nhân về sau đứng ở một bên không dám nói lời nào. Một du đối với cái này cũng không nhiều lời trước sau như một bảo trì cảm giác thần bí. Niết bàn chi hỏa theo một du đầu ngón tay lao ra ba đạo niết bàn chi hỏa rơi xuống địa thủy huyền băng trong nước như là hỏa diễm rất tại bọt biển lên không cần thiết trong chốc lát liền có ba cái hồ sâu xuất hiện trong hầm tất cả đều là đã hòa tan tốt địa thủy niết bàn chi hỏa bất diệt tiếp tục hòa tan, ước chừng hóa ra ba cái hồ tây tử lớn nhỏ cũng đã là 2 giờ sau như vậy độ đối với chỗ hòa tan đi ra ngoài địa tụ số lượng là cực nhanh, nhưng đối với toàn bộ địa tụ Huyền băng biển. Lời Ma nói, đó là thật chậm đấy, đã luyện hóa được không đến 0.001%. Luyện hóa địa tụ Huyền băng đây là thiên lam tinh bên trên dực nhân cùng man thú khát vọng nhất sự tình, nhưng vạn năm đến không người có thể luyện hóa mọi người ở đây đều là biết rõ thần sứ đại nhân có thể luyện hóa địa tụ Huyền băng đấy, nhưng không nghĩ tới độ nhanh như vậy. Từng cái hồ tây Tử lớn nhỏ hồ nước nhưng cũng là hai phe tối thiểu nhất 10 năm đều khai thác không ra được địa thủy số lượng muốn biết hôm nay thiên làm tinh bên trên địa thủy càng ngày càng cẩn cỗi sử dụng địa thủy nhưng cũng là dùng tích đến tính toàn đấy mà ở trong đó ba cái hồ nước chính là ba cái vô số tích một du chỉ vào cái này ba cái địa thủy hồ nước nói ra man thú cùng dược nhân tất cả lấy thứ nhất thừa kế tiếp tra á tạm ngươi để cho đến trở đi với tư cách khai thác khoáng vật ban thưởng dược nhân cùng man thú nghe vậy đại hỉ nhiều như vậy địa thủy mặc dù đối với toàn bộ dược nhân cùng man thú còn chưa đủ dùng nhưng cũng là rất nhiều. Tối thiểu nhất là so về hai phe bây giờ tồn khó phải nhiều. Về phần Mục Du đem một cái trong đó hồ nước cho cha Á Tạc, người hai phe có thể đều không dám nói gì. Mục Du gặp song phương nhân thú đều là ánh mắt nóng bỏng, đồng nhiên thở dài nói, xem ra các ngươi quả thật là khuyết thiếu địa tủy, cũng thế, ta liền tại đây thiên làm tinh lại ở lại bên trên nhiều một ít thời gian đem các ngươi trước đem cái này ba cái hồ nước địa tủy trở đi, theo hậu tiến nhập bên trong lại đến tìm ta. Dứt lời, cùng tóc đỏ nữ hoàng bay vào bên trong đi một tí, lại đến tìm thần sứ đại nhân. Nói cách khác, thần sứ đại nhân còn có thể vì bọn họ tiếp tục hòa tan địa tụy huyền băng. Người hai phe là Đại hỉ, liên cảm, rắc, Mộc Du bổ tắt tâm địa, đương nhiên cũng chỉ có tóc đỏ nữ hoàng biết rõ cái này, Mộc Du lại đang chơi lạt mềm buộc chặt giả thần giả quỷ thần con siếp. Tiến vào địa tụy huyền băng biển sâu chỗ cực điểm địa tụy huyền băng núi về sau, Mộc Du đem trong cơ thể hôm nay đã gia tăng đến 13 đạo niết bản chi hỏa toàn bộ kêu gọi ra, trong đó 10 đạo bỏ vào địa tụy huyền băng trên núi, còn lại 3 đạo tại địa tụy huyền băng trong nước, sau đó tính ngồi xuống, toàn lực khống chế 13 đạo niết bàn chi hỏa hòa tan địa tụy huyền băng. Tả hưu Hô bác thuật là Mộc Du vẫn luôn chưa từng rơi xuống võ học, trong chiến đấu, trong khi tu luyện thường thường dùng đến, cho nên đẳng cấp bây giờ là cực cao, tăng thêm Mộc Du vốn là biến thái tinh thần lực, tách ra khống chế 13 đạo Niết Bàn chi hỏa không nói chơi. Tả hưu Hô bác thuật chỉ là tam phẩm võ học, nhưng công dụng tại Mộc Du xem ra lại là thần cấp phụ trợ kỹ năng. Hôm nay như thế tư tư bất quyện dùng Niết Bàn chi hỏa hòa tan địa tụy Huyền Băng, một là địa tụy bên trong chứa năng lượng có thể luyện hóa thành bản thân năng lượng cùng mặt khác rất nhiều tác dụng hai là Mộc Du phát hiện toàn lực khống chế niết bàn chi hỏa hòa tan địa thủy trong quá trình nếu không có thể gia tăng chính mình đối với niết bàn chi hỏa khống chế còn có thể rèn luyện chính mình tinh thần lực đây là một cử động có nhiều sự tình Mộc Du sao lại không làm tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc Du ngồi ngay ngang xuống mình ngược lại là gạt lấy một bên không có bất kỳ sự tình có thể làm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tóc đỏ nữ hoàng liền bắt đầu thu thập địa thủy huyền băng cùng địa tủy. sau đó chính là chú ý Mộc Du tại hòa tan trong quá trình đoàn này hỏa diễm cùng địa thủy huyền băng bên trong phát sinh biến hóa dùng cái này đến xem có thể hay không tìm được hòa tan địa thủy huyền băng bí mật ở đâu. Không thể nghi ngờ, địa tụ huyền băng phẩm chất càng cao, luyện hóa cũng chính là càng khó địa tụ huyền băng trong nước ba đạo niết bàn chi hỏa hòa tan ra địa tụ số lượng tại địa tụ huyền băng núi 10 đạo niết bàn chi hỏa luyện hóa đi ra ngoài địa tụ tổng số lượng gấp 10 lần đã ngoài. Chọn vẹn sau 10 tiếng một du cái này mới mở hai mắt ra, địa tụ huyền băng trong nước hòa tan ra 15 người hồ tây tử lớn nhỏ địa tụ, địa tụ huyền băng trên núi hòa tan đi ra ngoài địa tụ số lượng chỉ có không sai biệt lắm một cái hồ tây tử, nhưng phẩm chất nhưng cũng là cao hơn rất nhiều. Mục du dùng chữ vật ngọc giản đem phẩm chất cao địa tụ hướng bên trong thu, thu không bao lâu phát hiện đầy một không gian căn bản là không có cách đem nhiều như vậy địa thủy cất vào đi trực tiếp luyện hóa có thể luyện hóa bao nhiêu tiểu luyện hóa bao nhiêu không luyện hóa được đấy đáng lo nhiều qua lại vài chuyến đưa đến trên địa cầu kiến cay ao nước lớn chứa vào Mộc du tâm nói một câu sau đó rất là hào phong đối với tóc đỏ nữ hoàng nói ra đường đường cái này địa thủy huyền băng trên núi hỏa tan đi ra ngoài địa thủy là đồ tốt ta muốn dùng cái này đến luyện hóa thành năng lượng ngươi cũng cùng đi tóc đỏ nữ hoàng nghe vậy tự nhiên là không biết mục du chưa không được mang không đi còn hơi có ngoại ý muốn Thầm nghĩ chẳng lẽ người này hôm nay nóng dần lên, khách khí như vậy. Mục Du cũng không quản tóc đỏ nữ hoàng có đáp ứng hay không lĩnh không lĩnh tỉnh, chính mình trước đã luyện hóa được bắt đầu. Như cá voi nuốt, Mục Du miệng há ra, giống như một cái động không đáy giống như, đem số lớn địa tùy hút vào tiến vào, đi qua Mục Du kinh mạch nhanh đến bị đưa vào phần bụng bên trong không gian vũ trụ ở trong Mục Du thử đem hơn địa tùy hút vào trong không gian vũ trụ, đồng nhất thử để cho Mục Du thử lên nghiệm, nguyên bản Mục Du là biết rõ không gian vũ trụ có thể tạm thời chứa đựng sắp sửa luyện hóa đồ, không nghĩ tới nó có thể tổn nhiều như vậy một tồn cơ hồ đem nửa hồ tây tử hơn địa Tùy toàn bộ đều tồn đi vào như thế không dừng lại vô tận, mặc cho bao nhiêu đều có thể giả bộ đi vào đồng dạng, mà không gian vũ trụ hút vào hơn nửa hồ tây tử về sau, mục du cũng không dám cất, bởi vì phát hiện tồn đi vào địa tụy càng nhiều, trong cơ thể cái kia chín ngôi sao vận chuyển sẽ nhanh, mà lại tại tự động đi hấp thu địa tụy, mà bị hấp thu đi địa tụy là thuộc về tạp chất năng lượng mục du cũng không muốn thật vất và đem trước tạp chất luyện hóa hết lại để cho nhiều ra nhiều như vậy tạp chất. Hôm nay hơn nửa hồ tây tử địa tụy bị ngôi sao tự động lựa chọn sử dụng số lượng cùng độ vừa và tại. Mộc Du luyện hóa thành tinh thuần năng lượng trong không chế, nếu là nhiều hơn nữa chút ít, Mộc Du sợ chính mình tự lực bất tòng tâm. Tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc Du đồng nhất hấp đem hơn nửa hồ tây tử địa tùy cho hấp miệng, ánh mắt lập lóe tóc đỏ nữ hoàng đem khôn chuyển tống khí đem ra, cùng Mộc Du nói một câu giao đổi lấy cản chuyển tống, nâng ở trong lòng bàn tay, một đôi đẹp mắt mắt vượng lóe ra hào quang, thúc giục cản chuyển tống khí, Mộc Du thấy vậy tự nhiên là không lo lắng tóc đỏ nữ hoàng biết, sẽ chuyển tống ly khai thiên làm tinh độc lưu lại chính mình, bởi vì khôn còn tại trong tay của mình, chỉ là hiếu kỳ, nàng muốn đất này tùy có thể lấy đi bao nhiêu đều là của ta đối với tóc đỏ nữ hoàng hỏi mục du thoáng chần chờ một chút sau đó thông khoái nhẹ gật đầu rất muốn biết nữ nhân này muốn làm gì càng truyền tống khí thúc động sau khi thức dậy tàn mát ra một cái khe hở đem còn lại nửa hồ tây tử địa thủy bao phủ tại lên sau đó khe hở phía trên không gian như thế mở ra một cánh cửa giống như đã tuôn ra một cỗ hấp lực địa thủy lập tức bị hít vào hướng trong môn đây là cái gì mục du giật mình ngươi có thể xưng là tinh tế tài nguyên vận chuyển tuyến tóc đỏ nữ hoàng từ tuôn nói chương ba Alo. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, còn lại nửa hồ Tây Tử Điệu tùy toàn bộ bị hút vào cản truyền tống khí thúc mở một đạo cánh cổng hư không, hào quang lóe lên, cánh cổng hư không đóng cửa, hào quang thu nhập cản truyền tống khí bên trong. Tinh tế tài nguyên vận chuyển tuyến. Đó là cái gì? Mặc dù sau khi xem xong, có chút tỉnh tỉnh mê mê lại không dám xác định. Đây là gần đây ta nghiên cứu truyền tống khí phát hiện công dụng, lợi dụng truyền tống khí có thể mang một ít tài nguyên truyền tống đến truyền tống khí liên tiếp, kết nối hai đoạn. Tóc đỏ nữ hoàng như nói thật nói. Nói như vậy Vừa rồi những cái kia địa tùy toàn bộ bị truyền tống đến trên thánh sơn rồi hả? Ngươi là phải đợi hạ lại dùng khôn truyền tống khí truyền tống đến trên địa cầu. Mục Du đừng nghe, rất là phân chấn. Nếu như có thể như vậy vận chuyển tư nguyên lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện hiểu lớn hảo sự. Tóc đỏ nữ hoàng nhẹ gật đầu, khẳng định Mục Du suy đoán, nói ra, bất quá, trước mắt cái này truyền tống khí cùng thánh sơn liên tiếp, kết nối, tựa hồ còn không có đạt tới nhất viên mãn trạng thái, có thể truyền tống đồ vật số lượng không nhiều lắm, mới ta tính toán một chút, giống vừa rồi nhiều như vậy địa tùy nếu như lại đến gấp đôi, chính là nó cực hạn chịu đựng rồi. Hơn nữa nó truyền tống muốn khoảng cách 100 giờ, liền không phải tùy thời đều có thể dùng. Đã đủ nhiều. Mộc Du có chút liễu lơ, nói ra, không phải còn thừa lại có vậy cực hạn sao? Ta đi địa tụy huyền băng trên núi điểm tới hòa Tan, càng là phía trên địa tụy phẩm chất càng cao. Một lần truyền tống, mặc kệ có còn chưa đạt tới cực hạn, đều phải đợi, các loại, 100 tiếng đồng hồ sau tài năng đích chuyển tiễn, tặng. Tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc Du hầu gấp biểu thị rất im lặng. Mộc Du sờ lên cái mũi, cười nói một câu cản rỡ tô lỗ, liền không nói thêm gì nữa. Lại trên mạng gửi thư tín tức cho bát đại quốc hoàng cùng tuyệt thế bảy man vương tiến đến vân địa thủy 15 người tây hồ địa thủy cánh nhập cùng bảy man vương tất cả lại phải sáu cái cha á tạm được ba cái với tư cách y sau chi dụng tư nguyên tinh cầu xem như để cho cha á tạm lên ngựa mà lại một du đổi một máy phục vụ y tiểu máy móc nhập lưu tại tại đây hiệp trợ cha á tạm làm việc địa thủy loại này viên đạn bọc đường coi như là cho cánh nhập cùng man thú rồi đương nhiên đây coi như là nhóm đầu tiên thần ban cho vật tư y sau khó tránh khỏi còn phải lấy ra chút ít tại yêu lam tinh khoa học kỹ thuật thời đại thành công hiệu quả trước khi Hòa tan địa thủy vẫn là không làm không được chuyện tình. Một là ổn định nhập tâm, hai cũng là thật tâm muốn vì cánh nhập cùng man thú giải quyết tấm no vấn đề. Một du cùng tóc đỏ nữ hoàng lại lần nữa chuyển tống về thánh sơn. Rất nhanh bọn hắn phát hiện chuyển tống khí tùy cơ hội đáp xuống địa phương biết sẽ hại chất nhập. nhưng cái kia bị vận chuyển đến thánh sơn tư chất nguyên tuy nhiên rất chính xác chuyện đưa đến càng ngoài điện mảng lớn bằng phẳng trong tinh không, nhưng hai cái nhập cũng là bị chuyển tống tại phía xa trong trời sao, thì ra là tám tòa cung điện bên ngoài chính là cái kia tinh không, đây là quái vật tinh không, hơn nữa còn là tại ở trong chỗ sâu tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, trước tiên sắp sửa nguyên năng lực phát huy ra đem lưỡng nhập ba phủ, sau đó cấp tốc ra bên ngoài vây mà đi. Cái này trong tinh không có cái kia ba đầu đến nay liền mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng cũng không dám đi đối mặt quái vật. Mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng là tuyệt nhiên không dám mỏi mòn chờ đợi. Thật vất vả ra cái kia chỗ sâu nhất địa phương, kế tiếp lần hai nguyên ẩn thân hiệu quả hủy bỏ về sau, đối mặt tự nhiên là vô cùng vô tận quái vật. Nhưng đây là để cho mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng thở dài một hơi, tối thiểu nhất là ra cái kia nhân vật khủng bố phạm vi bên ngoài. Nóng đầu tiên vây quanh quái vật so với lúc trước gặp phải bên ngoài quái vật muốn mạnh hơn không ít, sức chiến đấu đạt tới 5000 tả hữu, nhưng vào lúc này Mộc Du trước mặt của vẫn là rất chưa đủ nhìn đấy. Rất nhanh Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng gia tinh không tới rồi cung điện trước mặt, sau lưng lưu lại một mảnh thi sơn huyết hải, rất nhanh những này thi sơn huyết hải tiểu biến mất ở trong tinh không, đợi Mộc Du hai nhập cách xa về sau, những này bị cắn nuốt quái vật lại thay đổi mặt khác một bộ bộ dáng trọng sinh, cái này tinh không như là quái vật bồi dưỡng chỉ. Mộc Du nhìn qua tốc độ nữ hoàng lấy đi trên người mình khôn truyền tống khí truyền tống điệu tùy hướng địa cầu. Hỏi vì cái gì truyền tống vật tư có thể địa điểm chỉ định, mà truyền tống nhập hội tùy cơ hội đáp xuống. Vật chất là cái chết, nhập hay sống đấy. Nhập tư duy nhảy lên biết, sẽ ngàn nhiễu truyền tống quy thích, sẽ phát sinh độ lệnh. Bất quá, bất quá vượt qua truyền tống chỗ mục đích đại khái phạm vi. Tóc đỏ nữ hoàng giải thích nói. Mục Du nghe vậy, biểu thị im lặng, muốn truyền tống chuẩn xác xem ra là muốn đem tinh thần lực tu luyện tới trình độ nhất định, thẳng đến có thể đủ tất cả bộ phận khống chế nhập cảnh thần chấn động mới có thể. Tu luyện lâu rồi, Mục Du đối với vào thân thể chỗ ngồi này bảo tàng vô tận bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết được rồi. Thân thể bí tàng tốt đào cấp, nhưng cảnh thần bí giấu là rất khó đấy. Mặc dù hôm nay không chế đối với thân thể đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, đương nhiên, cái này còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Nhưng đối với tinh thần lực nắm giữ, nhưng lại vẫn còn cất bước giai đoạn, tuy nhiên xa cao hơn nhiều mặt khác nhập, kể cả những cường giả kia. Tóc đỏ nữ hoàng đem địa tùy truyền tống đến Nam Thái Bình Dương một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ, sau đó thông qua lưới nét hạ lệnh để cho đứng ở Ma Quỷ đảo bên trên hai đại chiến thần đem Ma Quỷ đảo hướng Hồn Đảo nhỏ kia di động. Đến hỏi hạ ba người kia nhập tiếp tục tại Thánh Sơn trong tu luyện vẫn là cùng một chỗ trở lại địa cầu tóc đỏ nữ hoàng được nhiều như vậy địa thủy về sau tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu nguyên bản nàng chính là bị một du nạnh bức đến thánh sơn đấy vốn là tại ma quỷ đảo bên trên nghiên cứu truyền tống khí đấy một du đi không điện hỏi qua ba nhập ba nhập hỏi ngược lại một du khi nào chả biết sẽ lại đến thánh sơn nghe được một du nói thời gian liền không dài liền đều quyết định lưu tại thánh sơn thánh sơn trong tử trường rất là thích hợp tu luyện một du thấy vậy cũng không miễn cưỡng dù sao thánh sơn bí mật đều ở đây cái chìa khóa phía trên gian do đường tùy ý đi ra ngoài liền cùng tóc đỏ nữ hoàng cùng nhau truyền tống đi địa cầu Tại truyền thuyết trong quá trình mục du cùng tóc đỏ nữ hoàng đô thử đi đem chính mình cảnh thần chấn động không chế đến cực hạn, xem phải hay là không rơi xuống đất độ lại biết, sẽ, điểm nhỏ. Bạch quang thiểm nhấp nháy, lữ nhập xuất hiện địa điểm tại Nam Thái Bình Dương. Mục du vốn cho là độ lệch gia tăng, tóc đỏ nữ hoàng lệnh nhạt nói một câu nàng nguyên bản thiết lập hay là tại Nam Thái Bình Dương độ lệch không tính lớn, điều này làm cho mục du rất là im lặng. Xem ra sau này thực phải tùy thời đều mang toàn nhất, nếu không mình cái này khoa học ngu ngốc bị cái này nữ nhập bán đi cũng không biết. Bởi vì khóc cười mặt tổ chức, mục du đem toàn nhất lưu tại trên địa cầu ủy thời làm tốt giám sát nhiệm vụ. Ma quỷ đảo đang ở phụ cận, Mộc Du đi lên ngồi trong chốc lát, đồng thời nhìn xem hôm nay ma quỷ đảo tình huống phát triển, đợi đến lúc Tiểu Long Phi đến từ về sau, Mộc Du liền ngồi lên rồi Tiểu Long hướng Hoa Hạ nước mà đi. Trên đường, Mộc Du để cho Tiểu Long thay đổi phương hướng, bay về phía Hoa Hạ nước Tây Nam phương hướng, là đã lâu không gặp Dương Lực hầu tử rồi, hơn nữa, cái kia đối với năng lực giả có nghiên cứu Hoa gia cũng chính là tại xung Nam. Chu cột cơ giới chế tạo kỹ thuật hồi đó sau khi đi ra, nếu là một mực để cho thao tác ý hình máy móc nhập đi chế tạo, rõ ràng cho thấy không thực tế đấy. Theo ngưỡng hiểu mã Sa Mạc thổ nhưỡng toàn bộ cải tạo hoàn thành, mục dù sắp sửa gieo trồng trước mặt tích nhất định sẽ gia tăng. Cuối cùng vẫn cần muốn ở trong hiện thực chế tạo, thành lập một nhà nặng nhà xưởng là chuyện tất nhiên. Nặng nhà xưởng thành lập tuyệt không phải là một hai điều dây chuyển sản xuất đơn giản như vậy. Nếu như muốn bắt đầu từ đầu lời mà nói, mặc dù là có siêu thần hệ thống tại chỗ tiêu tốn thì gian nhất định là biển đi, không thể không trả là muốn cùng siêu thần giờ ra ngược đồng dạng đi mua sắm hoặc là sát nhập một nhà đã đều quy mô nhà xưởng mà dương lực. Lão Tiết là Tây Nam nặng công người đứng đầu, có chuyện tốt tự nhiên trước tiên cần phải nghĩ đến bên người nhập. Mộc Du cân nhắc đến đứng ở tây nam thời gian có thể sẽ có chút, liền để cho Tiểu Long trước biết, sẽ lòng cùng chơi mệt rồi bắt bên trên trò chơi, lại xoát trong chốc lát mịp rồi lòng đỉnh. Sau đó tính tọa nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lớp đi làm không ngàn sự tình, tan tầm bệ bộn xã giao, đây cơ hội là Dương Lực trong khoảng thời gian này tới mua hiểu tái diễn sự tình. Động nhiên ngay lúc đó nhận được Mộc Du điện thoại của, toàn bộ nhập kích linh xuống. Một đại lão bản, kim yêu như thế nào có dành cho ta cái này khốn cùng đồng học gọi điện thoại hoa. Dương Lực đến rồi cảnh tỉnh, đem chân đặt ở trên bàn công tác, cười ha ha nói. Dương Đại đoàn bí thư chi bộ, không biết ngài đến buổi tối có thể hay không, bị thương lượng nhập muốn xin ngài ăn bữa trong. Quang ngồi lẩu, nhưng hánh diện không. Đầu bên kia điện thoại Mục Du dùng không lắm tiêu chuẩn sông Nam lời nói treo chọc nói, Mục Du biết rõ Dương Lực bây giờ là sông địa chất, ván, ở dưới một cái nho nhỏ đoàn bí thư chi bộ, coi như là treo tên tuổi mạ vàng ra hỏa, đợi đến lúc tạm giữ trước đầy mạ vàng hoàn tất về sau biết, sẽ trở lại sông Nam đệ nhất trọng công đi làm. Tinh trùng lên nào đấy, ngươi tới sông Nam rồi hả? Ngươi thế nào Mục phải nói hở a a a. Dương Lực nghe được Mục Du lời mà nói Thiếu chút nữa ngồi dậy, bởi vì chân còn ở trên bàn làm việc suýt nữa lật đến trên mặt đất, dùng sông phủ cười mắng một câu, hỏi ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi đón ngươi. Nghe được một Du báo địa danh về sau, Dương Lực cũng không quản đã tới giờ tan việc không tới, vọt thẳng ra văn phòng, đập lấy một cái viên trước, ha ha nói cái không, có ý tứ về sau, tiếp tục ra bên ngoài. Điều này làm cho trong phòng làm việc những cái kia viên chức có chút buồn bực, Bình. Y nghiêm trang nội liễm hàm xúc đoàn bí thư chi bộ đây là thế nào, đến gì cả phu vẫn là mắt chứng động kinh. Nói chuyện điện thoại xong qua đi không đến 5 phút đồng hồ, Dương Lực Tiểu Thở hồn hển hô hô xuất hiện ở Mộc Du trước mặt của, nói Mộc Du địa phương sở tại vừa lúc ở hắn đi làm phụ cận. Mộc Du thọt Dương Lực cái kia, Y dần dần lồi ra bụng, cười nói, xem ra ngươi cái này đoàn bí thư chi bộ đương đắp còn rất thích gì đi, liên tướng quân bụng tất cả đi ra rồi. Đừng nói nữa, thời gian nửa năm, lão tử chín khối cơ bụng đều bị những cái kia con chó đẻ xã hội sâu mọt cho rớp được một khối không còn. Dương Lực cười đến vô cùng thê thảm. "Đợi hạ ta chuẩn bị cho ngươi chút thuốc tiêu đốt hạ của ngươi những này cholesterol zone." Mộc Du cười nói, "Muốn giảm béo cũng phải để cho, đợi chút nữa." đưa ngươi chuốt say sau này hãy nói Dương Lực cười hắt hắt nói chỉ ngươi điểm này tự lượng muốn qua chê ta ngươi đi mà nằm mơ à Mộc Du không chút khách khí nói ra đại học thời kỳ ngươi nha chiếm thể lực tốt với ta cũng chỉ có thể cùng ta giết cái ngang tay hiện tại Lão Tử có thể diệu cảnh khảo nghiệm chiến sĩ lưỡng nhập đắp vai giống như một đối với gây giống như vừa nói cười một bên khoác lác một bên hướng bên trên một nhà hỏa hỏa điểm mà đi lão bản hai bình mạch đấy tê cây nổi một cái mặt khắc đồ ăn người xem rồi xuống Dương Lực mang Mộc Du đi làm một nhà điều đạo mà nói trong quang hỏa hỏa điểm không thể nói giá cao nhưng tuyệt đối chính tông Dương Lực bản thân mình chính là không ý tới, nóng hổi nồi lẩu bên trên trước khi đến, Mộc Du cùng Dương Lực đã liền ngàn ba chén, ngàn mất nửa bình. Mộc Du mặt không đỏ tim không đập, Dương Lực cũng là gương mặt lạnh nhạt, trừ đi một tí ửng đỏ bên ngoài lại không bất kỳ phản ứng nào, đủ thấy thật sự không ít kinh nghiệm kinh nghiệm khảo nghiệm. Dừng lại, một chậu, nồi lẩu ăn ra, Mộc Du cùng Dương Lực đều ngàn mất hai bình tám lượng giả bộ rượu đế, tại thường nhập xem ra tuyệt đối là không tầm thường tự lượng. Người nha có thể hay không đỏ một hà mặt híp mắt một hà mắt để cho bản thân có chút mặt mũi ngó a. Dương lực đem Mộc du không có chút nào men say, cười mắng liên tục. Ngươi chờ, ta đi phóng âm, trở về lại giết. Hơi có men say, Dương lực hướng về đút cờ toilet mà đi, mà lúc này một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhập tại ba bốn nam nhập túm tụn phía dưới hướng trong tiệm mà đến. Đây là một tướng mạo quần áo đều bị nhập không thể không đi chú ý nữ nhập. Mộc du nhìn thấy cái này nữ nhập, ánh mắt nhắm lại một chút, thầm nghĩ, thật đúng là có duyên. Chương 339, lại đây xin lỗi. Đinh dậy thêm sườn sám, khoa trương trương nùng trang tận hiện yêu diễm lại lại không hiện ác tục, còn để người cảm thấy đẹp mắt. Như vậy cách ăn mặc. Tại Mộc Du nhận ra người của giữa, phải nên nói là là biết người giữa cũng chỉ có Kim Lăng Khương ra cái kia cái có lại đất lại xinh đẹp nữ nhân, Khương Nguyệt Lượng. Phong vân vổng. Kim Lăng Khương gia, Mộc Du đã nhận được ba khối linh hạch, khiến cho vũ trụ quyết mại nhập mới đích giai đoạn, mà lại cũng vì vậy mà gián tiếp đã nhận được Tù Thiên Lao Lung, Mộc Du đối với này tự nhiên là sẽ không quên. Trong Khương gia, Mộc Du đối với cái thanh thuần tiểu muội muội Khương Đình Đình vẫn cực có hảo cảm, mà đối với tại này Khương gia nữ ma đầu Khương Nguyệt Lượng càng là khắc sâu ấn tượng, đơn đơn cách an mặc cựu cũng coi là một đóa hiếm thấy rồi lúc này khương nguyệt lượng giống như một đóa đế vương hoa như bị trong đó mấy còn trẻ nam tử đám ôm lấy đi vào này ra tại sông nam rất là nổi danh địa đạo thịt hầm với khoai tây điếm, vài này cái nam tử đối với tại khương nguyệt lượng ân cần phục vụ tiểu thái giám nhưng chớp mắt đối với thịt hầm với khoai tây chủ tiệm yêu cầu vị trí lại là di ngón tay khí dùng khiến cho lờ mờ lộ ra cao tư thái nghe đã không có bao xương rồi càng là lệnh thanh thét ra lệnh hắn lập tức chống đi mở gian đến còn cái gì biện pháp bọn hắn tự nhiên là bỏ qua thiên sinh bây giờ bao xương là thật đã đầy rồi các ngươi trước tiên ở đại sảnh ngồi lấy ăn hạ xuống, đợi có tiểu lập tức cho các ngươi thay. đại sảnh ta đây môn mời khách đương ngồi tội, tiên sinh ngươi xem như vậy được không? thị hâm với khoai tây chủ tiệm thấy vải này cái đến thế hung hung đấy, làm ăn mọi người là muốn lấy dị hòa vi quý đấy, cho nên rất nhanh đưa ra một tốt nhất kiến nghị, cười má đón chào. để lớn nhất bao xương người bên trong lập tức rời đi. đơn chúng ta mua được, tốc độ đi sửa sang một chút. cái cùng thị hâm với khoai tây chủ tiệm thương lượng niên kỷ kinh nam tử quẹt miệng hiện lộ ra trương dương gương vẻ, nhìn một chút trên cổ tay giá trị mấy chục vạn tay của bên ngoài, nói cho ngươi năm thời gian, nếu không, ngươi này cửa tiệm tiểu bì mở. này, thịt hầm với khoai tây chủ tiệm nghe nói, chán mồ hôi lạnh có chút đưa ra, mặc dù là trung thực chủ quán, nhưng một ít nhãn lực cứng vẫn có. người này cất tay dơ chân gian ít nhị đại khí chất bên lìa, trên cổ tay đồng hồ vàng càng là sáng mắt người. nhưng muốn để hắn đi đuổi đi bao lớn sương giảm khách nhân, như thế tuyệt đối không thể, lại không nói bao sương người bên trong thân phận như thế nào. đơn đơn này đuổi đi khách nhân một chuyện, cũng không phải là thương gia có thể làm một chuyện. Lâm Vạo Nguyên An đã thành, cái kia Thương Nguyệt Lượng lanh diệm nói ra. An vị đại sảnh, nàng đến chỗ này là làm ăn chính tông nhất thịt hầm với khoai tây, muốn khoe khoang cao đừng để ước, biết, sẽ, đến chỗ này, thịt hầm với khoai tây chủ tiệm thấy này, đại hỉ, vội vã tự mình đem những người này dẫn hướng đại sảnh một vị trí, các ngươi có thể đi nha. Khương Nguyệt Lượng đối diện bên cạnh mấy nam tử nói, nàng chỉ là để vài này đầu rồi nhặng dẫn đường, nhưng không muốn thực cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn thịt hầm với khoai tây. ăn thịt hầm với khoai tây là nhiệt lửa chiêu thiên sự tình, đối với tại mỹ nữ mà nói, nhưng không muốn tùy tùy tiện liền cùng một ít không lắm người quen đi ra thịt hầm với khoai tây để bọn hắn chứng kiến chính mình đổ mồ hôi đầm địa dáng vẻ. này, lần này luôn đến vài này cái còn trẻ nam tử khó xử rồi. đi, khẳng định không bỏ được, không đi, dám vi nghịch này để người hận không thể chinh phục kéo đến trên giường chỉ xính lại dẫn bản năng sợ sợ nữ nhân sao? các người đi chưa đi, ta một người theo nàng tiểu có thể. một từ đầu bắt đầu đối với khương nguyệt lượng mặc dù cũng là tốt má tương hướng nhưng chưa từng lộ ra nô tài tư thái nam tử, lên tiếng nói. được rồi, những người khác nghe này nam tử thoại, chỉ phải đều tính ra thỏa hiệp. nhưng thấy này nam nhân tại kỳ trong lòng người trọng lượng. Ngươi cũng với hắn muôn cùng đi, nhưng hiển nhiên Khương Nguyệt Lượng đối với hắn thái độ cũng là như. Này nam nhân nghe nói, thần sắc sững sờ, kế mà lệch léo, rõ ràng không nghĩ đến Khương Nguyệt Lượng đối với mình cũng là này thái độ. Này đối với tại Từ Huy mà nói không phải khó xử như vậy đơn giản, mà là ngượng ngùng, thậm chí nhục nhã. Khương Nguyệt Lượng lại không tâm tư đi quản người này là ngượng ngùng còn là cái gì, một mực thịt hầm với khoai tây chủ tiệm dưới sự dẫn dắt hướng đại sảnh một nơi hẻo lánh vị trí mà đi. Mà lúc này đang muốn có cái say huyên huyên nam nhân rất tấu xảo mới từ nhà vệ sinh bên trong nước kết thúc đi thời có chút sáng ngời đảm thân thể không có quá yên ổn trọng tâm lại bởi vì mà trơn trượt trượt một phát cứ thế mà dựa vào không thế nào dạng cân đối năng lực rất nhanh mại đi ra ký bước và rất không tấu xảo nhắm khương nguyệt lượng trên người của đụng phải đi lúc này mới ổn định ở thân thể thật xin lỗi không có ý tứ này say khướt vận khí nói vậy bên trên cũng nói vậy thượng sai nam nhân tự nhiên là hầu tự dương lực liên thanh xin lỗi nghĩa mai đem tay của mình từ khương nguyệt lượng hồng của hơi đi lên trên vị trí cầm xuống thấy vỏ nát đôi phương quần áo muốn đi phổi phổi bình nhưng ở đương ngẩng đầu trí lúc xem thấy khương nguyệt lượng cách gắn mặc nói không được là bị dọa nạt vẫn bị kinh diễm đến, sướng sở là ngừng trệ ở, cái kia dội ra tay đặt ở ly khương nguyệt lượng trước ngực chỉ có kí cm, vị trí dừng lại, ngươi hắn sao muốn chết sao? đụng vào người còn muốn, cái kia mới bị hướng ngoài cửa đổi kịp người trẻ tuổi thế này, cũng đều là sướng sở. Tiếp theo như thế phát hiện thiên đại gặp diệp như, tiếng lớn dày đứng dậy, nhưng đằng sau cái kia tập ngực hai chữ sừng sốt không dám bày tỏ đến, mà trong đó một càng phát cơ trí một chút thân thủ cũng không lội tối ít nhất, không ít đánh nhau nam tử, rất nhanh chạy động ngân lên chân đến liền hướng lấy dương lực hung hăng đạp qua thứ, chỉ là. Tại nâng lên chân đang muốn đạp đến dương lực này, Liên đi đường đều đi bất ổn say hán chi lúc, đột nhiên mặt khắc một cái chống đỡ chân uốn lẹo, trọng tâm bất ổn, đạp ra ngoài chân cũng ngạnh xinh xinh đích mắt xuống. Sau đó trực tiếp trở thành dạng thẳng chân trả thái, kế mà là lập tức trên mặt đất quấn quýt đứng dậy, này người mặc dù không ít đánh nhau, nhưng tuyệt nhưng phải không từng luyện qua cái gì dạng thẳng chân đấy, này một cao khó khăn xuống dưới, gần là khẳng định kéo đến, đến rồi, hơn nữa nhìn cái kia hung ác biểu lộ. Rõ ràng là kéo tới trứng. Để người vai cả trứng, này tự nhiên là xa xa bên trên tay niết lấy một khóa cự lạc mục du làm rất tốt sự tình. Mộc Du bản thấy Dương Lực có duyên phận đánh thẳng đến Khương Nguyệt Lượng trên người lấy thực ăn một miếng tốt đậu hủ mà muốn cười ha ha đấy, không nghĩ lên đến một giá hỏa giơ lên chân liền muốn đạp, Mộc Du tự nhiên sẽ không thấy Dương Lực bị đạp, bắn một khỏa cụ lạc rơi xuống người kia trên chân, không có trực tiếp đem hắn đạn phi ra thịt hầm với khoai tây điểm xem như đã hạ. Thủ Lưu Tỉnh, ta thảo ngươi sao so, ngươi rõ ràng còn dám trốn. Cái kia vai cả trứng nam trên mặt đất kêu thảm bên trong tạm ép lấy lớn mắng, thật vất vả tại bên trên hai người nâng phía dưới ép lấy hai chân đứng lên đến, sắc mặt sớm đã thảm bạch, trong mắt ẩn thấy tơ máu. Nhưng thấy này chừng kéo tới không phải bình thường đau nhất, nếu không phải ngày thường thỉnh thoảng có đánh nhau sau đó động động thủ, làm nữ nhân sau đó lúc lắc cao khó khăn tư thế, này sẽ ra xuống dưới dự đoán không phải nhức hết cả bi này sao đơn giản. Mà là chứng kết. mắng mắng liệt liệt đứng lên đến, lửa dẫn ngút trời hướng dương lực mà đi, thỏ tay muốn xách dương lực lĩnh đầu, chỉ là vươn đi ra tay của lại dừng lại. Dương. Dương lực. nay vãi cả chứng nam nhận rõ ràng say thái hẽ mắt dương lực về sau, sứng xuất ở. Dưa trẻ con, ngươi này lại đạp lại bắt là muốn làm cho cái gì a Dương lực bị mới một lảo đảo và chạm, lại hiểm chút ít bị người đạp một chân, ngay lập tức lấy lại thấy người khác ở trước mặt mình đến một dạng thẳng chân, này một đến kỳ đi, coi như không hơn kinh dọa nạt kinh doạn à? Này rượu xem như tỉnh hơn phân nửa, chứng kiến trước mắt đứng ở trước mặt mình người, nhận rõ ràng cái đại khái về sau, lên tiếng mắng nói, cái kia vai cả chứng nam nghe nói, hơi xúc một chút đầu, nhìn thoáng qua thần sắc không tốt, Trần Huy không dám nói cái gì, lại cứng rắn lấy ra đầu đi lên lên tiếng lớn mắng hiển nhiên là không dám, cha của mình là rõ ràng không có dương lực cha cứng rắn, nạnh nhưng phục nhuyễn đi xin lỗi cúi đầu túi người khẳng định cũng không thể nào nếu là trần huy không ở chỗ này nếu cũng là không có gì nhưng trần huy tại chính mình này chó săn dám đi mất hẳn chủ nhân má dương lực thấy người này không lại nói cái gì cũng liền không để ý tới luận chuyển đầu hướng về khương nguyệt lượng lại xin lỗi nở nụ cười liền xoay người hướng một du bên kia đi đến không bao nhiêu hứng thú cùng này một giúp tại sông nam vùng hoành hành công tử ra nhiều nói cái gì đợi một chút nhưng hiển nhiên có người không muốn sự kiện này chuyện tiểu này sao hiểu rõ tâm tình không rất tốt trần huy âm lấy má đi lại đây ngăn ở dương lực lạnh thanh nói đụng vào người, ngươi không hiểu phải biết hướng người khác chính thức đạo cái xin lỗi sao? Ta có đụng vào ngươi sao, Trần Đại Hiếu? Dương Lực hơi heo mắt con ngươi hỏi. Sớm là xem thấy Trần Huy rồi, chỉ cái là hôm nay cùng Mộc Du đi vui vẻ uống rượu, không muốn gây cái gì xung đột, cho nên trở thành làm như không thấy, không nghĩ đến này ra hỏa mình ngược lại là đuổi kịp lấy trên cậy đến. Ngươi đụng vào Bằng Hưu ta, cái kia chính là đập lấy ta. Trần Huy ánh mắt âm trí, ngữ khí âm dày là nói, nha, nàng là Bằng Hưu của ngươi à? Dương Lực nghe nói chuyển đầu nhìn thoáng qua khương đình đình lại liếc mắt nhìn trần huy mắt kiểm trao lên một chút ánh mắt kia đùa giỡn. như thế tại nói này sao cái nữ nhân cũng xác chỉ biết là trần đại thiếu bằng hưu một chữ sướng lại một chữ chính là hứ cũng không biết là khương đình đình cách ăn mặc kéo xuống trần huy vẫn trần huy tính tình điểm ô khương đình đình cách ăn mặc dù sao này lưỡng người là kéo đến đồng nhất trình độ chói chặt lại với nhau này liếc thấy nguyên bản bị người va vào một phát tâm tình không thế nào dạng khương đình đình tâm tình càng thêm kém này nam nhân trong ánh mắt đùa dỡn để khương đình đình rất không thoải mái ta đã cùng nàng đã nói ngượng ngùng Dương lực không muốn gây bất khai tâm chuyện tình, cho nên nhàn nhạt nói một câu, vòng qua Trần Huy lại lần nữa hướng một du bên kia mà đi. Ngươi phải hướng nàng chính thức xin lỗi. Trần Huy không có xoay người, nhưng thanh âm lại lạnh như băng vang lên. Thanh âm so với lúc trước vang hơn nhiều, nhắm chúng bên người trên đều liền liền lại lần nữa nhìn lại đây. Dương lực thân thể ngừng một chút, không có quay đầu, tiếp theo hướng một du đi đến. Quả nhiên, Dương gia đều là một đám người nhu nhược, ngươi và ba của ngươi như, không cái gì khu biệt. Trần Huy thanh âm thong thả vang lên, bình thản, chói tai. Lần này, Dương lực thân thể rốt cuộc dừng lại xoay người hướng về Trần Huy đi quá khứ, trong ánh mắt có lửa giận. Trần Huy thấy Dương Lực nộ khí trùng trùng mà đến, trong mắt lóe ra qua một trận đùa giỡn, hắn liền chính là muốn chọn nộ này Dương ra tiểu tử, ngoài miệng lại là nhàn nhạt nói, như thế nào, rốt cuộc nghị thông suốt phải nói xin lỗi rồi hả? Ta nói xin lỗi ngươi sao cái bước? Dương Lực vậy không cái gì tráng thạc thậm chí có chút ít gầy yếu thân đứng ở Trần Huy trước mặt của, thò tay quá khứ đem Trần Huy lĩnh đầu lún neo ở, Nộ Thanh nói, ngươi hắn sao lại đem vừa mới ném nói một câu? Như thế nào, Dương đại thiếu gia muốn đánh ta hay sao? Trần Huy thỏ tay ra hiệu phía sau cho săn biệt động, Lệnh Thanh cười hỏi, thần sắc bình tĩnh mà lại đùa giỡn. Tây Nam đệ nhất loại nặng công cứ thế mà bị người khác đâm một chân, ngươi cái làm người đứng đầu cha đối với tại như vậy chuyện tình cũng không nói hạ xuống, nhưng thấy cha ngươi mặc dù nho yếu đi điểm, nhưng dưỡng khí trình độ rất không lỗi. Còn ngươi, lại nho yếu, lại dưỡng không được khí, bị người chọc lấy nhuyễn, sườn, lôi thôi tiểu thẹn quá hóa giận, như vậy tâm tính, xem ra Dương gia trung quốc là muốn xa xuất rồi. Ta thu hồi ta vừa mới nỡ, ngươi so về so với ngươi cha đến còn là có chút khu biệt đấy. Ngươi so với ngươi cha còn nhiều hơn trùng động cùng vô chi. Trần Huy lạnh thanh nếm thai nói ra, mỗi một lời như một ma chú giống như cô tại dương lực trên đầu. Trần Huy xem thấy dương lực cái kia thần sắc càng lúc càng tức tối, trong nội tâm cựu càng lúc càng vui vẻ, như thế cao cao tại thượng thắng lợi tâm lý. Trần Huy còn muốn lại nói cái gì? Không nghĩ đến dương lực trực tiếp nâng lên nắm tay cho ánh mắt của hắn đến một quyền, trảo quyền. Trần Huy là muốn chọc giận dương lực buộc hắn làm ra khác người chuyện tình, nhưng không nghĩ đến dương lực thật sự nhập nó chỗ nói cái kia dạng trực tiếp thẹn quá hóa giận tới rồi xuất thủ. Chặt chẽ che mắt, bị đau gọi một câu. Rời khỏi về sau đã là một vòng màu đen. Dương Lực, ngươi hắn sao điên rồ? liền lao tử cũng dám đánh. Trần Huy cảm giác được hốc mắt bên trên truyền tới đau đớn, rốt cuộc khó để hắn bình tĩnh hiểu rõ. Mà Dương Lực mình cũng bị chính mình này một quyền ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù thập phần muốn đem người này bị đánh thành đầu heo, nhưng là không có thật sự trùng động đến biết, sẽ thật sự xuất thủ. Mới này một quyền chính mình như thế bị nào đó lực lượng đã không chế bình thường đập ra ngoài, nan đạo lửa giận của mình thật sự đạt lấy cái trình độ sao? Hoặc là nói mình dưỡng khí trình độ thật sự kém đến nổi cái trình độ. Nhưng mà. Này một quyền nện sau khi ra ngoài, Dương Lực tâm tính thoáng một phát bỗng nhiên sáng sủa đứng dậy, lại không có trước khi cái kia loại muốn xem chức cố sau âm mốc. Đánh ngươi làm sao vậy? Không trên tâm lý gánh nặng, dù sao đánh thoáng một phát cùng đánh rất nhiều hạ là như kết quả, dứt Khoát liền muốn đánh cho đủ bản. Dựa vào mượn lấy một cổ tác khí dũng mãnh, Dương Lực đi nhanh về phía trước, lần nữa cho Trần Huy một quyền, này một quyền vừa vặn loại Trần Huy một con khác con mắt, cho hắn thấu một đối với mắt gấu trúc. Dương Lực thân gầy đeo, nhưng lại học thời kỳ cũng ít nhiều cùng Mục Du học qua kỳ tay còn không ít đi ra ngoài thật chiến qua. Đối phó Trần Huy cái uýt nhị đại, một quyền một chuẩn, sinh sắn có thừa. Bị lại lần nữa một quyền đánh cho có chút phát ngộng che mắt eo công Trần Huy, Hector đứng dậy, mà dương lực sớm một ký quét đường chân quá khứ, đem hắn đánh té, tiếp theo chính là một trận đấm mạnh. Khương Nguyệt Lượng thấy này, đẹp mắt lông mày chặt chẽ nhíu một chút, nguyên bản đối với Trần Huy tựu không hảo cảm gì, này hạ càng là thấp xuống cực trí, tự nhiên là không có một chút đồng tình tâm. Đấy lòng đã cho này Trần Huy đánh lên một cái xiên, lần này đến sông Nam một là vì cổ sống ý mà đến, hai chính là làm này Trần Huy mà đến đấy bởi vì gia tộc chuẩn bị đem khương đình đình cái kia tiểu nha đầu đến tây nam trần gia đi chính mình đến coi như là thị xem xét hạ xuống xem ra này ngừng thịt hầm với khoai tây là ăn được đáng giá ngược lại là đối với dương lực nhiều hơn một tơ hảo cảm nguyên bản bởi vì dương lực cái nhìn kia đùa dỡn mà mang theo nệ sinh không thoải mái cũng tàng hay này man nữ đối với tại có cốt khí người của tự đến là dẫn một loại hơn thượng vô cùng nhất đáng ghét cái kia loại xem trước cố sau vì cái gọi là lợi ích mà sống được không thoải mái người này thấy trần huy cái kia mấy tùy tùng là một trận há hốc mồm này cũng quá lưu manh kỹ năng đi à nha nay ở đâu vẫn sông nam vùng hai cái có đầu có má niên kỷ khinh tuấn kiệt đáng có hình dạng a một tây nam đệ nhất trọng công người đứng đầu nhi tử một sông nam tỉnh tổ chức bộ phận bộ phận trường nhi tử thật tại là để người khó có thể tưởng tượng nhưng cũng chỉ hơi hơi xứng sở mà thôi rất nhanh bọn hắn tiều sợ hai tỉnh dậy lại đây trần huy bị dương lực đánh hậu quả nhất định là muốn dương lực tận tâm đấy nhưng nếu như mình những người này đứng ở bên trên nhìn nếu như vậy chính mình những người này cũng khẳng định có quả đáng ăn vài này cá nhân trùng đi lên lại bị một không biết cái gì sau đó xuất hiện tại tràng bên trong nam nhân bị đằng dưới đến bọn hắn một đôi một các ngươi thấu cái gì nhiệt não? một du thỏ tay ngăn lấy vài này người nhàn nhạt nói, của ngươi sao so đấy? cái hoan qua được cứng nhi đến vãi cả trứng nam lại lần nữa nâng lên một chân hướng về một du hung hăng đá qua khứ. a, không nghi ngờ thảm người gọi vẫn vãi cả trứng nam, mà lần này tự nhiên cũng là bởi vì làm lại lần nữa vãi cả trứng mà kêu thảm, lại dạng thẳng chân trên mặt đất. ai cũng không biết này người làm sao này sao hái dạng thẳng chân, Lùi về sau, một du hướng về cái kia còn lại mấy người lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt hơi mị, phát tán ra không hình hơi thở. Để vài này cá nhân đều là trong lòng một chiến, bản năng tính sau này rút lui đi, như thế thấy vào la sắt giống như, thần sắc nhẹ nhàng sợ hãi cùng ngốc trệ, muốn nói cái gì làm cái gì, nhưng trong nội tâm cựu Đồ đắc hoảng, không, phải biết là chỉ có sợ. Thấy khi người lui ra phía sau, Mộc Du Du nhàn hướng trong mồm mất hẳn cụ lạc, cười hì hì nhìn Dương Lực đánh người. Nay tiểu tử như thế trong bụng nhẫn nhịn bao nhiêu khí a, đánh này sao hung ác. Mộc Du nhìn Dương Lực đánh người dáng vẻ, ngoài miệng là cười hì hì lấy, trong ánh mắt lại bắn ra một loại lệ khí. Không nói người này nói chuyện giữa để người đáng ghét. Càng huống chi người này vũ nục dương phụ, luôn lựa giữa càng là khiêu khích đắc ý vị. Còn nữa, mặc dù chính là cái người tốt, mục du cái giúp thân không giúp lý người của cũng không biết, sẽ đi lên căng ngăn, đối với tại mục du mà nói để dương lực này tiểu tử phát tiết phát tiết so quốc gia đại sự đều trọng yếu hơn. Bất quá, dương lực cũng không phải là cái gì bạo lực khủng, đánh ký xuống, đá ki chân cũng liền dừng lại đến. Dương lực dừng lại đến về sau, cái trần huy còn trên mặt đất trở qua trở lại làm vô dụng phòng ngự, tận hiện xấu thái. Chiến chiến lồm lộm rốt cuộc tránh né lây đứng lên đến chân huy khe miệng sớm đã tại không đến nay run rẩy, hắn kinh nghiệm không ít lớn cảnh tượng, có đấu tâm đấu kế đấu thế đấy, động giữa có quyết định không ít người vận mệnh thậm chí là chết sống đấy, nhưng chưa từng bị người đánh qua, vẫn cái góc đường lưu manh phương thức đống đá. Dương lực hơi có chút hít thở, nguyên bản đống nhiên sáng sủa tâm tình, nhưng đánh sau khi xong, khó tránh là có chút lo lắng đấy. Dù sao này Trần Huy cũng không phải là cái gì dễ treo chủ, hơn nữa này đoạn thời gian cũng xác là cha mình cao đẹp kỳ, xem ra là chung là cho chính mình này lão tía gây quấy rầy. Nhưng Dương lực cũng không phải cái tiểu chuyện người, đánh tự đánh, không bao nhiêu hối hận nhìn thoáng qua Mộc Du, thấy hắn cũng vừa đẹp mắt lại đây, tâm tình lại khá hơn một chút, ha ha mà cười, mình không phải là còn có này huynh đệ tại sao? Thật tại không được tiểu kéo Mộc Du xuống nước, Dương Lực có thể không muốn qua cùng với Mộc Du khách khí. Dương Lực, ngươi biết, sẽ làm ngươi hôm nay làm chuyện xảy ra hối hận, ta muốn để ngươi Dương người nhà đều chết không yên lành. Trần Huy biên nói, biên lặp đi lặp lại lui ra phía sau, lúc này cũng không tâm đi tính toán cái kia mấy tùy tùng chó săn vì cái gì không có bên trên đến giúp đỡ, để mấy người đỡ lấy chính mình, hướng cửa khẩu mà đi. Nói để ngươi đi sao? Mà lúc này. Mộc Du thanh âm sâu kín vang lên. Các ngươi còn nghĩ thế nào dạ? Bị người đánh, vẫn tại cương nguyệt lượng này cực có thể sẽ trở thành thân thích trước mặt nữ nhân bị người đánh, này tuyệt đối để Trần Huy trên khuôn mặt rất treo không nổi, nhục nhã tới rồi cực trí, lúc này chính mình phải đi, rõ ràng còn có người muốn muốn đem chính mình lưu lại, làm sao không náo, làm sao không nộ, mà trước mắt lại thế yếu, càng là gấp bội nào gấp bội nộ. Lại đây, xin lỗi. Mộc Du lạnh giọng nói. Chương 340 Tây Nam công nghiệp nặng. Lại đây, xin lỗi. Này bốn chữ lúc này so về quỷ xuống và miệng đều phải để trần huy cảm giác được sỉ nhục mà này nói chuyện nhập còn không phải dương lực mà là đứng ở bên trên một bộ lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng hình dạng nam tử ngươi nói cái gì trần huy ánh mắt của mỹ tới rồi cực trí cũng không biết là đau vẫn giận mục du lạnh nhạt lạnh giọng nói ngươi chọc giận huynh đệ ta phải xin lỗi thế sự chính là như vậy rất dễ dàng mất cái cái mới vừa rồi là trần huy để dương lực xin lỗi bây giờ là mục du để trần huy hướng dương lực xin lỗi ngươi là cái cái gì cái gì trần huy thần sắc căm trí tới rồi cực trí nộ thanh nói xin lỗi ta sẽ để các ngươi đều quỳ ở trước mặt ta nói xin lỗi. các ngươi đợi, ta sẽ để ngươi còn có Dương gia đều quỳ ở trước mặt ta đấy. quỳ xuống. Mục Du khoẹt miệng có chút bên trên dương. mới từ này trở đi nhập đối với Dương Lực Châu nói trong lời nói không khó nghe ra nguyên bản hắn và Dương gia ngay cả có qua thế đấy. lúc này lại nghe này nhị độ khiêu khích, để Mục Du ánh mắt của lạnh lẹ đứng dậy. vậy thì quỳ xuống đi. Mục Du thanh âm vẹn vẹn cất cao, trong ánh mắt tuân ra một loại để trần huy một nhập không dám thẳng thị lực lượng, này cổ lực lượng trực tiếp xuyên vào đáy lòng của hắn, đáy lòng hẳn, bàn chân đánh chiến đầu gối run rẩy tới rồi cực trí, sau đó phát thông một tiếng quỳ xuống, Trần Huy bối rối, mới ánh mắt kia như thế một tòa nặng núi bình thường đặt tại trên người của hắn, đầu gối đánh tới đất mặt chuyển tới đau đớn để hắn có chút sợ hãi tỉnh dậy lại đây, mà muốn vùng vây đứng lên lại hiện một điểm khí lực đều dùng, khiến cho không hơn. sao đấy, còn không khóe đem ta kéo đến. Trần Huy hướng về bên kia thượng khán lấy dưới mình quỳ mà sướng sở kia nhập kêu to, này đời đáng mất hẳn ma thật sự đều ở đây kim yêu mất hẳn hết, ta sẽ để các ngươi hối hận, hối hận. Trần Huy tại kia nhập nằm dưới, hướng ngoài cửa nhanh rời đi nhìn không được lại ác hung hăng hét to đứng dậy hừ chỉ là tại nghe một tiếng hừ lạnh về sau Trần Huy lại lần nữa phủ phủ quỳ xuống này như thế Mộc Du tại Trần Huy trên người cài đặt một cái quỳ xuống trang đưa tùy thời tùy mà có thể điều khiển này để Trần Huy sợ sợ còn lại nhập phí giải như thế gấp quỳ lại lần nữa ngâm đứng dậy lần này Trần Huy học ngoan nhanh rời đi Mộc Du thấy này cũng không lại ngăn không có trực tiếp làm cho phế cùng nhậm kỳ rời đi Mộc Du là muốn chờ mong sau văn đem đáng giải quyết đều giải quyết rồi một đầu ngươi mới đối với hắn làm cái gì Mộc Du ánh mắt của khí chàng, Dương Lực là không thấy được, nhưng có thể chứng kiến Mộc Du khẽ hừ liền để Trần Huy quỳ xuống. Như thế tuyệt kỹ Dương Lực tự nhiên là hiếu kỳ. Khí chàng. Mộc Du ha ha mà cười, như khí hò hét nói. Dương Lực nít miệng, ngược lại thật là có chút tin tưởng là Mộc Du khí chàng dọa đến Trần Huy. Còn đến mấy không, Dương Lực chỉ về phía cái kia trên bàn đồ ăn cùng rượu, không đường chọn lựa nói. Mộc Du cười lắc lắc đầu, không được. Từ vừa mới tiểu tử kia trong lời nói giống như Dương Bá Bá ra mấy thứ gì đó vấn đề. Dương Lực nghe nói, gật gật đầu lại nhất thời không biết toàn hà thuyết thời đi thôi biên đi biên nói ta cũng đúng lúc là có một số việc tìm dương bá bá thương lượng mục du nói tìm tra ta thương lượng dương lực hơi ngây ra một lúc lung tung nói cùng thần tập đoàn liên quan đến hệ mục du cười gật đầu xem như thế đi lưỡng nhập kết hết màn che hướng cửa khẩu mà đi dương lực hơi có chút tâm sự nặng nề một là lo lắng trần huy hai là suy nghĩ mục du tìm tra mình thương lượng sự tình gì mà mục du tất nhiên là một khuôn mặt lạnh nhạt cái gì kia tổ chức bộ phận bộ phận trường nhi tử mục du cũng không từng để ở trong mắt ta nhận ra ngươi Cái kia một mực thịt hầm với khoai tây trong tiệm chưa từng rời đi, Khương Nguyệt Lượng bỗng nhiên đứng ở lưỡng nhập đi đến trên đường, ánh mắt hơi hơi nghi hoặc một chút cùng khẳng định còn dẫn một tia kính sợ, nhìn về phía Mục Du hỏi: "Hả, phải không?" Mục Du ngược lại là không nghĩ đến này Khương Nguyệt Lượng nhận ra chính mình, hàm hồ cười. Dương Lực thấy này, hơi lăng hạ xuống, trước mắt này nữ nhập là cùng Trần Huy cùng một chỗ đến đấy, mà cái cách hắn mặc, tại Dương Lực biết trong hội không nhiều lắm, tăng thêm nghe nói Kim Lăng Khương gia cố ý cùng Tây Nam Trần gia liên nhân, như thế một nhỏ nghĩ, cũng là nhận ra này nữ nhập Càng là hiếu kỳ Mộc Du cái gì sau đó nhận ra Kim Lăng Khương ra vào, nan đạo này đoạn thời gian bởi vì thần tập đoàn cùng Khương gia có cái gì nghiệp vụ đi lại. Ngươi có phải hay không cái tiên sư tiểu đạo sĩ? Khương Nguyệt Lượng cắn chặt hàm răng nổi lên khí thẳng thị Mộc Du. Dương Lực nghe nói càng sử sốt, chính mình huynh đệ kia cái gì sau đó trở thành tiểu đạo sĩ rồi hả? Ngươi cảm thấy ta giống sao? Mộc Du cười phản hỏi, còn thật sự là làm này, nữ nhập nhãn lực cứng nhi cản đáo ngạc nhiên. Khương Nguyệt Lượng nghe Mộc Du này sao phản hỏi, càng xác định rồi, rất là khẳng định nói, giống, ánh mắt rất giống đặc biệt vừa mới xem Trần Huy ánh mắt của người nói là chính là đi Mục Du ha ha mà cười hướng về này ma nữ mở mở tay cùng Dương Lực Dương Trường mà đi Khương Nguyệt Lượng nhìn Mục Du cùng Dương Lực rời đi bóng lưng hơi có xuất thần đống nhiên cười cười ngược lại là rất nhanh thư thái thoải mái ngồi xuống đến để lão bản mang thức ăn lên Khương Nguyệt Lượng có một cái rất cổ gái thói quen cái kia chính là ăn cái gì sau đó là nàng đầu góc chuyển được nhanh nhất sau đó ăn càng mạnh mẽ đầu góc cũng liền chuyển càng nhanh không nghi ngờ này ăn thịt hầm với khoai tây là một việc rất để nhập ăn mạnh mẽ chuyển tình Phong Quyến Vân tàn giữa. Cương Nguyệt Lượng trong trí hốc đã trải qua đến lượt ý nghĩ của mình. Triều đến lao bản mua đơn về sau ra cửa triều một cỗ xe cho thuê xe, nhanh về tới chính mình chỗ ở khách sạn. Mở ra quãng tủ tờ, kế tiếp đến tại Kim Lăng Na Khố, nhanh đâu nhập tra tìm mình muốn cái gì. Khoảng chừng nửa giờ về sau, Cương Nguyệt Lượng từ trong bọc lấy ra một bao nữ khói, rút ra một cây điểm đứng dậy, hút tới một nửa, tiêu diệt. Sau đó nhanh bắt thông mấy điện thoại, tiến về trước Tây Nam đệ nhất trọng công trên đường. Mộc Du đã từ Dương Lực cái kia bên trong biết được mình muốn biết đến hết thảy. Dương Chí Hòa, Dương Lực ra ra. Cộng hòa quốc nhóm đầu tiên tiến về trước Tô Duy cắt đuổi lưu học học tử học thành về đến. Tại Cộng hòa quốc dưới sự ủng hộ đã thành lập nên khi ấy Tây Nam đệ nhất ra công nghiệp nặng sưởng cũng chính là hôm nay Tây Nam đệ nhất trọng công. Dương Chí cùng qua đời về sau Dương Trấn Viễn Dương Lực phụ thân Tử thừa phụ nghiệp trở thành Tây Nam đệ nhất trọng công người đứng đầu. Dương Trấn Viễn bản thân liền là cương thiết chuyên nghiệp tốt nghiệp lại là từ cơ tầng trầm dãi luyện đi đấy. Chuyên nghiệp tố chất cực cao lại đều chiến lược tính ánh mắt năng lực quản lý càng là cùng đều đến giống như kiên thủ Tây Nam đệ nhất trọng công đồng thời khai thác ra không ít mới đường đi cùng tạo ra mới. Dương Chí cùng tại sau đó thậm chí là qua đời một đoạn thời gian nội, bởi vì hắn và hắn cộng sự cùng nhận ra còn có đi lại giao tình Cộng hòa Quốc nguyên lão có không ít còn đều ở đây, tối ít nhất là Dư Duy còn tại, cho nên không có nhập dám nhúng tay Tây Nam Công nghiệp nặng sự tình mà lại Dương trấn viễn tại chủ sự Tây Nam Công nghiệp nặng thời kỳ nội nếu không không qua còn có công. Nhưng dần dần Dư Duy mất đi, liền có không ít nhập muốn đánh Tây Nam Công nghiệp nặng này khối bánh kem lớn chú ý của, từ vừa bắt đầu đi Tây Nam Công nghiệp nặng gì hệ sáp nhập, đến sau đến thời gian dần qua bắt đầu nhận thầu một ít hóa nguyên cung cấp, vân vân. Tại thử bên trong dần dần ăn dần Tây Nam Công nghiệp nặng các bộ môn cùng dính đến một ít lĩnh vực, mà gần đây lần này càng là trực tiếp tại Tây Nam Công nghiệp nặng bên trong nhảy dù một cái tổng kinh lý, cứng, rắn, ngạnh, đẩy đi nguyên bản Dương chấn Viễn bồi dưỡng đứng dậy chính mình nhập, mà lại thậm chí lờ mờ có bức cung dáng vẻ, nghe nói là đã là có tại Mưu hoạch hạ giới Tây Nam đệ nhất trọng công Đảng ủy thư ký. Mà nhảy dù Tây Nam Công nghiệp nặng sự tình, chính là theo phía Tây Nam Trần gia chủ yếu, Tây Nam Lưu gia cùng với Kỳ Phương thế lực ở phía sau với cỡ. Kiêm một, giúp ta tranh một chút Tây Nam Công nghiệp nặng, Tây Nam Trần gia, Lưu gia ngay lập tức đem tư liệu toàn bộ khảo con sò thành não điện sóng ta trong đầu óc như thế một du ngoại nhập Tây Nam công nghiệp nặng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm đảng ủy thư ký phòng làm việc trước khi cho kiểm một ra lệnh bởi vì đã có long tông bên kia cung cấp bên trên quyền giới hạn rất nhanh liền tra được cần có tư liệu Tây Nam công nghiệp nặng chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc Dương Trấn Viễn nhìn bí thư đưa lên đến quan tại mới tổng kinh lý đến 2 tháng tới nay các loại hành động cùng với chỗ thu được hiệu quả tư liệu lông mày hơi nhíu một tay cầm lấy bút tại tư liệu bên trên hoạch lấy cái tay còn lại tại trên bàn làm việc khâu kích lấy Này một đoạn thời gian đến đối với tại Dương Trấn Viễn mà nói không nghi ngờ là áp lực lớn. Trấn Lưu hai nhà cùng với bên kia sức ảnh hưởng, cộng thêm cùng mình liên quan đến hệ thế lực càng lúc càng ít. Mặc dù là có đã ở việc này sức ảnh hưởng hạ hoặc là tuyển trạch tránh lui hoặc là trang lốc thậm chí đào ngũ. Tây Nam công nghiệp nặng là quốc gia tài sản, nhưng càng là Dương gia nhị đại nhập tâm huyết. Nếu là giao cho yên tâm nhập, Dương Trấn Viễn sẽ không có cái gì để suốt. Nhưng việc này nhập, à, có thể là làm công nghiệp nặng dự đoán sao? Không nghi ngờ là nhìn Tây Nam công nghiệp nặng là dê béo, ai đều muốn lại đây gặm một ngụm. Không phải Dương gia là muốn muốn đem quốc gia tài sản chiếm vị kỳ có, tôi ít nhất trong nhà trong tay Dương gia chi nhờ Tây hỏi tâm không xấu hổ. Dương gia nhị đại nhập vì Tây Nam công nghiệp nặng này ra tại toàn quốc công nghiệp nặng bên trong khó được xem như thịnh đất địa phương canh giữ hơn 40 năm, bọn hắn không muốn công thiếu một quỹ, nhưng hiện tại chính mình rõ ràng sự suy thoái. Nay đoạn thời gian đến, Dương Trấn Viễn vụng trộm đánh không ít điện thoại, nhưng đối phương ngoại trừ kéo việc nhà hư hàn ấm, lại không vào sâu nửa phần. Này để Dương Trấn Viễn xem mọi thế thái viên lương, ngoại trừ cười khổ, lại không phương pháp. Tại này đợi các loại tình muốn dưới. Dương Trấn Viễn đã từng là muốn qua công thành lui thân tuất an hưởng tuổi già, tiên ổn đắp xuống cũng có thể đủ cho Dương lực tranh cái thuận đương tiền đồ. Nhưng nghĩ tới chính mình phụ thân cùng mình cùng với những cái kia nhân viên môn làm tây nam công nghiệp nặng gần như phân đấu chung, đến đầu đến lại muốn đem hắn mất hẳn đến một bầy hổ lang bên trong, sao mà không muốn cùng đau lòng? Điện thoại vang lên, này là mình một lão hưu đánh lại đây đấy. Dương Trấn Viễn tiếp lên, càng thính lông mày nhíu được càng chặt, cuối cùng nói một câu cảm ơn nhắc nhở sau treo điện thoại. Này nghiệp trưởng, chuyên thủ môn hắn đưa đến nước trong nhà môn tách ra thị phi, tu dưỡng tâm không nghĩ đến chung là chọc tới sự tình. Nếu là bình nhật cũng liền mà thôi, hết lần này tới lần khác tuyển tại này chố mấu chốt thời khắc. Dương Chấn Viễn bởi vậy và kia, tư tự bay nhanh hệ nghĩ đến Lâm Bảo An hạ gia, lần này liên dương lực đều dính dáng vào rồi, xem ra chung là muốn đi tìm lại tương lai thân nhà. Đương nhiên, bởi vì trước mắt việc này tình huống, có thể hay không còn biết, sẽ là thân gia còn thật sự là khó nói. Có lẽ, có thể dùng cái này để thăm dò hạ hạ gia thái độ. Hạ gia gia chủ mặc dù xem như an phận ở một góc, nhưng ở ảnh hưởng tất cảnh vẫn có, tôi ít nhất Là so bây giờ Dương Gia Cường, nay em bé thân cũng không biết có thể hay không chống lại này vùi dập. Đang muốn giữa, điện thoại lại lại lần nữa vang lên, lần này là Dương Lực cho ở đơn vị đánh đến điện thoại, nói là có tin xem xét đến đơn vị nói Dương Lực đánh vào đấu ẩu cho nên đánh điện thoại đến hỏi Dương Lực đi tung. Không cho cái kia nghiệp trưởng đánh, ngược lại là đánh tới ta chỗ này đến, như thế tại cho biết ta sao? Dương Chấn Viễn không nghĩ đến như vậy phản ứng này sao nhanh. Nước đến đất dấu, binh đến đem đáng, nếu là liên này nghiệp trưởng đều có lẽ nhất, ta vị này đưa đừng, không được, cũng mà tôi. Dương Chấn Viễn lẩm bẩm nói. Nữ khí bình thản, ánh mắt lại liễm ra một ánh hào quang. Vang này sinh tiếng gõ cửa. Tiến vào. Dương trấn viễn xem thấy Khai Môn tiến vào nhập về sau, ánh mắt nhất thời nghiêm lệ đứng dậy. Ngay lập tức trở lại đi thu thập một chút, cuồn đến Lâm ăn đi. Như thế Dương Lực tiến vào về sau, Dương trấn viễn trực tiếp bổ che đầu má một câu nói. Nay không phải là muốn để Dương Lực trốn hạ phong đầu, càng là họa nước Đông dẫn dạ xả ra xuống nước, chỉ do không đường chọn lựa chi cử. Lao tía, lần này ta không thể thính của ngươi. Dương Lực không có giống bình thường như nghe Dương trấn viễn quát lớn tụi xoay người rời đi lập tức đi làm. Mà La Thần sắc thật là chấn định hướng đi Dương Chấn Viễn, mà Mộc Du cũng theo ở phía sau sờ lên cái mũi có chút ngượng ngùng nghe này một đôi phụ tử tranh nhau nhau. Dương ba ba ngại khỏe chứ, ta là Mộc Du, Dương Lực đại học đồng học. Mộc Du nhìn về phía tức giận bên trong Dương Chấn Viễn, Thần sắc tất nhiên là cùng tầm thường nhập đối với bằng hữu cha mẹ như, nhẹ nhàng cung kính nói, kim yêu sự kiện này chuyện, ta bao nhiêu cũng là chiếm soạn ra một bộ phân tích trách nhiệm, nếu như có gì cần ta làm, ta nhất định tận hết sức lực. Dương Chấn Viễn tự là bao nhiêu nghe nói qua lúc đó Dương Lực mấy bạn cùng phòng danh tự đấy, biết rõ Mộc Du là Dương Lực bạn cùng phòng thật cũng không lại banh lấy má, thích đáng sau đó Dương Trấn Viễn vẫn rất nguyện ý cho chính mình chỗ tử lưu chút ít mặt mũi. "Tiểu Mộ có a, Kim Yêu việc này chuyện cùng ngươi không có quan hệ." Dương Trấn Viễn sắc mặt hơi hoán, nói, "Kim Yêu Dương bà bá sẽ không chiêu đãi ngươi, lần sau đến Dương bà bá nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ta để nhập trước mang theo đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi, nếu như không có chuyện gì rồi, ngày mai trước hết về với ông bà a ngươi, miễn cho đem ngươi quần tiến vào." Không nghi ngờ, Dương Trấn Viễn chỗ nói nếu là đề nhập cực kỳ hảo cảm. Này bao nhiêu cũng là nguyên ở Dương Trấn Viễn bản thân đối với tại đại học cùng phòng ngủ giữa tình huynh đệ nghĩa rất hiểu rõ, bởi vì bản thân hắn cùng mình cái kia mấy lao đồng học đều là bảo trì lấy cực tốt quan hệ. Dương bà bá, ta kim yêu đến chỗ này là tìm ngài có chuyện đấy. Mục Du cười nói. Dương Trấn Viễn trong nội tâm mặc dù rất loạn, nhưng vẫn rất có phong độ nói, tiểu mục, có gì cần Dương bà bá giúp việc tận quản nói đi. Mục Du cười cười, thành tâm nói, Dương bà bá, lần này ta đến còn thực là có chuyện muốn tìm ngài giúp việc. Lần này đến ta là muốn tìm Dương Bá Bá dò hỏi một ít quan tại cơ giới công nghiệp nặng bên trên chuyện tình, đương nhiên nếu như có thể hợp tác thoại, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dương Chấn Viễn nghe nói, càng thêm có chút bối rối, này ở đâu cùng ở đâu, như thế nào càng thính càng loạn. Tiểu Mục, ta có chút thính không hiểu ý của ngươi. Dương Chấn Viễn nói, Mục Du nghe nói, sờ lên cái mũi, hiện cũng xác là của mình bề ngoài đạt có chút vấn đề, thích thú nói, Dương Bá Bá, ta lần này mà nói đại biểu Thần Tập Đoàn đến cùng ngài Tây Nam công nghiệp nặng đến đàm một chút hợp tác đấy, chúng ta Thần Tập Đoàn này đoạn thời gian chuẩn bị bên trên mã một ít cơ giới muốn tìm một cái gia công nghiệp nặng xưởng hợp tác, mà ngài tự nhiên là đệ nhất nhập tuyển. Thần tập đoàn. Dương Chấn Viễn nghe này dành tự tinh thần chấn động, giật mình hỏi, ngươi nói chính là cái thần tập đoàn? Mặc dù nghe Dương Chấn Viễn này có chút không đầu không dào vấn đề, cười trả lời, đối với, chính là cái thần tập đoàn. Thật sự là cái thần tập đoàn. Dương Chấn Viễn trước khi là nghe nói qua Dương Lực mấy bạn cùng phòng đấy, nhưng hoàn toàn không có nghĩ đến trong đó một bạn cùng phòng biết sẽ cùng hôm nay nổi tiếng trung ngoại thần tập đoàn liên quan đến hệ. Chỉ là nhỏ suy nghĩ một chút, lại là có chút tiểu thất lạc. Nay Tiểu Mục mặc dù là cùng thần tập đoàn liên quan đến hệ, dự đoán cũng chỉ là một cái tương đối cao tầng nhân viên mà thôi, cho dù có thể thấu thành hợp tác, nhưng có một số việc Tiểu Mục có thể cùng thần tập đoàn hợp tác tự nhiên là Tây Nam công nghiệp nặng đại hảo sự, nhưng ai, Dương Ba Ba trực tiếp cùng ngươi nói đi, hợp tác không vấn đề, nhưng bây giờ này đoạn thời gian nếu, nhất thời sợ là khó có thể rút ra khoảng không đến cùng thần tập đoàn đàm hợp tác, thật tại VH. Ai? Mục Du cười đả đoạn Dương trấn viên nớ, nói, Dương Ba Ba, xem ra ngài còn không có hoàn toàn lý giải ý của ta. Ý của ta là ta là đại biểu thần của ta tập đoàn đến cùng Tây Nam công nghiệp nặng đảm hợp tác của ngươi Dương Trấn Viễn nghe lời này đáy lòng lại một chấn động hơn nữa lần này là đại chấn đây mắt không thể tưởng ra đại biểu thần tập đoàn đảm hợp tác cùng đại biểu mình thần tập đoàn đảm hợp tác này lưỡng người giữa có quá lớn khu biệt rồi Mộc Du cười gật gật đầu Dương Lực cười hắt hắt lấy gật gật đầu có thể chứng kiến cha mình chấn động kinh còn thật sự là khó được một việc Lão Tiếu trực tiếp cùng ngài nói đi đến trên đường ta đã đem ngài tình huống cùng một đầu nói một đầu nói nhất định có thể giúp ngài đi ra khơi cảnh Dương Lực cười nói: "Lắm miệng." Dương Trấn Viễn đối diện Dương Lực quát lớn, nhưng khỏe miệng khó giấu vui vẻ, nan đạo sự tình thật sự phải ra khỏi hiện truyện cơ sao? Thần tập đoàn Lão Bản, Dương Trấn Viễn từ các phương diện báo đạo chi trong nan đạo còn nhìn không ra một ít mánh khoẻ sao? Nếu là bình thường tập đoàn sĩ nghiệp là không cách nào nhúng tay đến Tây Nam công nghiệp nặng cái lớn quốc mong đợi đấy, nhưng thần tập đoàn này, đoạn thời gian tới nay cái gọi là cưỡng chế mua sắm trực tiếp đã nhận được quốc vụ viện ủng hộ, nếu là trong đó không có miêu nị nễ, khiến ai cũng không biết sẽ tin tưởng. Nhưng nhỏ nghĩ một hồi, Dương Chấn Viễn vẫn cẩn thận nói: "Tiểu mục Tây Nam công nghiệp nặng sự tình liên quan mặt cực quảng, ngươi vẫn nhỏ nghĩ một hồi, biệt man đụng phải. Thần tập đoàn Dương Thế đầu tốt, Dương Bá Bá cũng không muốn ngươi bởi vì cùng Dương lực này nghiệp trưởng tình nghị mà. Mộc Du lại lần nữa đả đoạn Dương Trần Viễn nếu, cười nói, Dương Bá Bá, ngươi yên tâm đi, ta không phải man đụng nhập, còn nữa, ta cùng hầu. Dương lực giữa quan hệ, cho dù bên trên đậu vào thần tập đoàn cũng không thể coi là cái gì. đương nhiên, này mấy thứ gì đó Trần gia lưu ra, sướng sao? Lời này, Mộc Du không không biết xấu hổ bày tỏ miệng. Mặc dù là đã nhận được Mộc Du chấp thuận nhưng Dương Trấn Viễn theo một Nhật còn là có chút tâm bất định qua không nhiều lắm lúc vậy muốn bắt bờ Dương Lực Địa Tinh xem xét tới rồi Tây Nam Công nghiệp nặng mên ngông đẫm đẵng nếu là Bình Nhật việc này tình xem xét làm sao có thể dám dồn thẳng vào Tây Nam Công nghiệp nặng đối với tại Trần gia mà nói bắt bỏ vào là chuyện nhỏ uy đe mới là chính sự có một số việc có chút sau đó áp suất được sư gia nổi danh Trần Huy bị đánh không nghi ngờ là một đạo lừa tuyến nay đánh vào sự kiện như tại Bình Nhật không coi vào đâu nhưng ở cái chỗ ngấu chốt thời khắc không nghi ngờ là một phóng đại tính một khi một phương nào lui nhường Cái kia đối với Tại Minh Hiếu mà nói liền không phải tốt tín hiệu, một cổ tác khí mới là chỗ mấu chốt thời khắc thắng lợi là không hai phép tắt. Cái chỗ mấu chốt thời khắc ai lại có thể triệt để nắm chắc nhập tâm, còn không phải dựa vào một thế, nhập tâm như nước, thuận thế mà chạy. Chương 341, Trần Gia cùng Lưu Gia. Đến đây Nam công nghiệp nặng bắt bỏ vào, này đối với Tại Phương thắng kiến mà nói không nghi ngờ là một việc ngọc khốc tham nửa việc cần làm, đại biểu trong đó đắc ý vị đối với tại này tại sông Nam trên quan trưởng thấm ngâm 20 vài năm cục công an phó cục trưởng rất rõ. Bất quá này có lẽ cũng là mình online di chuyển một lần gặp dịp đi. đương nhiên, phương thắng kiến rõ ràng hơn chính là vạn nhất làm đập phá, sĩ đồ của mình cũng chỉ tới mới thôi rồi. nhằm chống áp lực cùng động lực mại tiến vào tây nam công nghiệp nặng, ngược lại còn tính toán khách khí cùng môn vệ nói một câu muốn thấy bọn hắn chủ tịch, mà lại lấy ra chứng kiện, rất nhanh bên trên đầu phóng thoại để ngoài cửa dẫn vào bên trên đến. tây nam công nghiệp nặng bên này không có một điểm ngăn quất phục, ngược lại là để phương thắng có xây chút ít không thói quen, dẫn một đội cảnh sát đi vào bên trong bộ pháp cũng hơi chút chần chừ xuống. mà ở tiến vào tây nam công nghiệp nặng chủ tịch phòng làm việc về sau càng là bị tròn vắng nhưng thấy phòng làm việc nội tây nam công nghiệp nặng chủ tịch kiêm đảng ủy thư ký dương Trấn viễn người bị tình nghi dương lực người bị tình nghi đồng bạn lạ lẫm nam đều ngồi ngay ngắn ở trên sofa hướng về hắn cười như thế nào có thể cười làm cái gì có thể cười như thế phương thắng kiến không nghĩ ra sự việc này ba nhập cười cười ngược lại là để phương thắng có xây chút ít không đáy ngọn nguồn cho nên nói chuyện cũng khách khí hơn nhiều lấy ra bắt khiến cho về sau đối diện dương Trấn viễn nói dương chủ tịch ngài khỏe chứ bị nhập là thụ bên trên đầu mệnh lệnh trước đến bắt quý công tử dương lực cùng vị này đấy Dương Chấn Viễn nhìn qua bắt khiến cho về sau, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt nói, liên bắt làm cho điều ra, xem ra sự tình là đều điều tra xong chưa, xem ra công an tinh cái kia chút ít nhập thái độ cũng đều rất kiên quyết nha. Phạt thụ như thế nào tính không ra Dương Chấn Viễn thoại ngữ bên trong một ngữ song quan, nhưng việc này đều không phải mình có khả năng quản, chính mình quản đúng là bắt bỏ vào, mặt khác hỏi nhiều chính là đi quá giới hạn. Sự tình trước sau đã tử thụ hại vào trong miệng hỏi rõ ràng, còn có nhập chứng, hy vọng Dương Chủ tịch có thể phối hợp, đừng, không được, để chúng ta khó xử mặc dù là nhằm chống một ít nhập sức ảnh hưởng đến đấy, nhưng ở phương Thăng Kiến xem ra đương nhiên là có thể không đắc tội đã chết thì không cần tội chết rồi, tốt nhất là đã không đắc tội nhập lại có thể thăng quan phát tài. cho nên tại đối phương hảo hảo phối hợp điều kiện tiên quyết, Phương Thăng Kiến vẫn sẽ không kéo cái gì mà đấy. đã sự tình điều đã điều tra xong, vậy thì mang theo chúng ta đi thôi. Mục Du thấy này cười đứng lên, tự chủ đi về hướng Phương Thăng Kiến. hầu tử Dương lực thấy này cũng là như thế, ngoài miệng càng là cười nói, chúng ta luôn luôn là phối hợp cảnh sát thật là tốt công dân, nay kẻ sướng người hoạ. Nhất thời để Phương Thắng có xây chút ít hỏa thượng cao 2 trượng sở không được ý nghĩ, nhìn nhìn lại Dương Trấn Viễn theo một ngày là mặt không biểu lộ không có ngăn ngăn ý tứ của, này càng là để Phương Thắng có xây chút ít phẫn nộ. Nguyên bản tưởng chính mình đến này Tây Nam công nghiệp nặng bắt bỏ vào tối ít nhất, biết sẽ đã bị ngăn cản đấy, thậm chí biết sẽ nhận được cường lực ngăn quất phủ, cũng có khả năng cái kia Dương lực sớm đã trốn, căn bản không cách nào tóm được nhập. Phương Thắng kiến là làm tốt cái tâm lý chuẩn bị đấy, mà bắt không được nhập, này đối với cho hắn cùng với sau lưng để nhập đến bắt bỏ vào nhập mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu thiềm trốn, có thể không phải là cái gì tố. Tê thính đắc tội tên. Nhưng bây giờ, rõ ràng cái gì cũng không nói hãy cùng chính mình đi, hơn nữa đi như vậy tình nguyện, như thế Phương Thắng Kiến như thế nào cũng không nghĩ ra kết cục. Như thế nào, còn cần chào cái gì nhập sao? Dương Lực thấy Phương Thắng Kiến đang đứng không nhúc đích, ngược lại là Hảo Tâm cười hỏi nhắc nhở. Không, không. Phương Thắng Kiến khí thế xem như nhược tới rồi cực trí, lặp đi lặp lại lắc đầu. Còn bắt bỏ vào. Chào Dương chấn viễn sao? Mang theo, mang đi đi. Phương Thăng Kiến tổng cảm thấy Kim Yêu lần này bắt bỏ vào bắt là tối thuận lợi một lần, cũng nhất định là bắt tối ức buồn bực một lần. Nhìn Mộc Du cùng Dương Lực bị mang theo sau khi đi, Dương Chấn Viễn cảm thấy có chút buồn cười, lắc lắc đầu, bởi vì Mộc Du tại Phương Thăng Kiến đến trước một ít nghĩ cách cảm thấy chấn động kinh sau đó càng hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản tưởng Dương Lực đánh vào sự tình, là tự nhiên mình có thể bận rộn, không nghĩ đến hiện tại chính mình cần thiết việc cần phải làm chính là ngồi ở phòng làm việc ở bên trong các loại, cái gì đều không cần làm, cũng cái gì đều không làm được. Dương Chấn Viễn tính xuống chú ý đến về sau, cho mình mấy tâm phúc thủ hạ đánh mấy thủ hạ đánh mấy điện thoại đã này tiểu một nói chắc chắn như thế cùng có năm chắc nếu ta đây tiểu bắt đầu lấy tay sự tỉnh từ nay về sau tốt rồi không thể không nói dương Trấn viễn có bị Mộc du nếu ngự cho lây đến lúc này mới dẫn đến hắn trực tiếp đánh điện thoại gọi đến tâm phúc bắt đầu kế hoạch cùng siêu thần tập đoàn hợp tác công việc liên dương Trấn viễn cũng có chút cười khổ chính mình này phải hay là không có chút quá tín nhiệm Mộc du nhưng hắn trực giác cùng đối với siêu thần tập đoàn rất hiểu rõ cho biết chính hắn này sau đó làm này là tối chính xác tây nam trần gia trần lưỡi còn nhận được phương thắng kiến đánh đến điện thoại. Nghe Phương Thắng kiến chúa nói chi tiết về sau treo điện thoại cũng là có chút ít phát ngợp. Tiểu Kim, Tây Nam công nghiệp nặng bên kia có tin tức gì không sao? Trần Lưới còn chuyển đầu hỏi hướng bên trên một diện yêu diễm đến cực trí nữ nhập, này yêu diễm nữ nhập không phải chỉ bề ngoài yêu diễm mà thôi, mà là ủng hữu lấy để nhập không cách nào tưởng tượng tin tức siêu tập năng lực, cũng coi là trần gia người nhiều lưu trí đoàn giữa là tối trọng yếu nhất nhập viên một trong. Thẩm Bồi Chi bên kia mới truyền tới tin tức là Dương Trấn Viễn gọi lên mấy tâm phúc tại mở hội, cụ thể cái gì hội nghị còn không rõ ràng lắm. Một yêu diễm nữ nhập trong miệng lóe ra nếu lại là lạnh như băng đến cực trí, này là một việc rất khó để nhập tưởng tượng sự tình. Trần lưới còn đến trở lại bước đi thong thả kia bước, sau đó nhìn về phía bên một mực rút khói nam tử. Lần này Dương gia Liên ngăn cản cũng không ngăn cản Tiểu Đệ Phương thắng kiến mang đi Dương gia tiểu tử, còn thật sự là vượt quá sở liệu, không nghĩ đến Dương trấn viễn có thể chịu đến như vậy tình trạng. Như thế một đến, tối đa cũng chỉ có thể quan cái kia Dương gia tiểu tử 15 hiệu hành chính câu lưu, Dương gia ngoại trừ gây đến một ít chuyện cười bên ngoài, không còn tổn thất. Chân lưới còn như thế đối với cái kia rút khói nam tử nói: cũng giống như tại tự lầm bầm vậy thì thuận theo dương lực đánh vào sự kiện này chuyện tra được luôn luôn tra ra một ít gì cái gì đấy cái kia rút khói nam tử diệt khói nữ khí là nhạt trần lưới còn nghe nói tự nhiên biết rõ tra ra cái gì cái gì chỉ là cái gì bây giờ tiểu đem những cái kia chuẩn bị tốt cái gì dính dáng đi sao trần lưới còn nhìn về phía này tỉnh chính phủ đệ nhất phó tỉnh trường lưu cũng thì nhẹ nhàng nghi vấn bởi vì những cái kia chuẩn bị tốt cái gì nhưng là phải đem tây nam công nghiệp nặng một kích tất nhiên sát đấy mà bây giờ xem ra thời cơ còn không phải rất thành thủ Ít nhất cái kia thẩm bối chi tại Tây Nam công nghiệp nặng bên trong còn chỉ là ngây người 2 tháng không đến mà thôi. Mấy năm gần đây thử, dương gia như thế nào, ta và ngươi coi như là tận tại nằm chặt. Trước mắt mặc dù không phải tốt nhất thời cơ, nhưng tối ít nhất. Bên kia mấy gia tộc vẫn ủng hộ ta môn, nhưng ai biết rõ cái gì sau đó biết, sẽ, biến quẻ. Trên đời này nào có cái gì tốt nhất thời cơ, có thể đem cầm trước mắt tốt thời cơ liền coi như là tốt nhất. Cái kia lưu cũng thì đứng lên đến, đem bên trên song cửa đầy khai. Ngoài cửa sổ chút vào đến phong đêm bên trong căn phòng mù mịt tối tan này ban đêm phong còn là có chút lạnh lùng đấy để bên trong căn phòng bị mù mịt nẹt lâu rồi nhập đều là tinh thần chấn động ta đây đi xem đi cục công an cái yêu diễm nữ nhập tiểu kim tự nhiên minh bạch này tây nam lưỡng đại gia tộc chi chủ ý tứ của gật gật đầu thối lui ra khỏi căn phòng cục công an phương thắng kiến đem một du cùng dương lực quan vào về sau liền để thủ hạ chi nhập xem lao lướt nhập nhưng nhất thời giữa cũng không tiện đi thẩm vấn chỉ phải đánh điện thoại cho trần lưới còn mời bày ra chờ đợi tin tức của hắn mà Mộc du cùng dương lực lưỡng nhập bị nốt vào về sau, ngược lại là cực kỳ thành thơi, Mộc du thấy không nhập đến thẩm vấn thật cũng không nắm nổi, ngược lại là dương lực lúc này bị nốt vào về sau bao nhiêu còn là có chút không đáy mọi nguồn. Biết gấp, đầu tiên chờ chút đã. Nếu bọn hắn thật tại không đến thẩm vấn chúng ta chính mình thoại, chúng ta đây tụ ra đi. Vạn nhất này trong lúc có nhập đến thẩm vấn chúng ta, thậm chí là nghiêm hình tra tấn nếu, vậy liền xem như ngoài ý muốn thu bắt được. Nói lại rồi, chúng ta là hắn môn mời vào đến đấy, tự nhiên cũng muốn để bọn hắn tiếp đi ra ngoài. Mục du cười nói, này cái đó cùng cái đó a. Chúng ta có này sao tiện sao, còn chờ mong này biệt nhập đến Nghiêm Hình Trà Tấn. Dương Lực nghe nói không lời, nhưng càng là như thế, trong lòng cũng xem như càng nắm chắc rồi. Phương Thắng Kiến hơi có chút tiêu hơi tại chờ đợi điện thoại, rốt cuộc chờ đến điện thoại mà lại đợi, các loại, đến một nữ nhập, này nữ nhập yêu diễm mà mỹ lệ, để Phương Thắng Kiến hơi có chút thất thần, nhưng biết rõ đối phương là Trần Lưới còn phái đến nhập, thậm chí là toàn bộ quyền phụ trách bên này triệu nhập, mặc dù là cho hắn vài cái can đảm cũng không dám có cái gì không tốt cử động. Thính đã xong này nữ nhập dùng trong trẹo, nhưng lạnh lùng thanh âm nói xong nếu về sau Phương Thắng Kiến thần sắc cổ quái, Phương cục trưởng lại qua kia hiểu rằng là muốn thay giới đi à nha? người đương này phó cục trưởng cũng có chút năm đầu rồi, thật là sau đó di chuyển rồi. Yêu Diệm nữ nhập ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, chúa nói nếu càng là để Phương Thắng Kiến cảm giác để vụn băng tử ngâm đầu giống như này di chuyển có lượng loại chuyển pháp, một là chuyển sống, hai là chuyển chết rồi, kết quả như thế nào? Phương Thắng Kiến biết rõ đều xem chính mình trước mắt làm chuyện gì nhi. Hơn nữa đối phương đem chỗ sự tình muốn làm đều cho biết hắn, chính mình còn có thể thoát thân sao? Phương Thắng Kiến cuối cùng cắn răng một cái, loé ra lệ khí. Không phải là cái nha nội sao? Giúp ta chuyển cáo lưới bộ phận trường. Sự kiện này tiểu giao cho ta. Yêu diệm nữ nhập nhìn phương thắng kiến cầm lấy chính mình chỗ cho tư liệu hướng thẩm tấn thất mà đi đích bối cảnh, trong ánh mắt lộ ra âm lạnh, như thế đối đại chết nhập. Nay tây nam công nghiệp nặng đổi chủ một chuyện, không chỉ đơn là khi cổ thế lực đánh cờ, như thế mấy ngàn tỷ đánh bánh ngọt, dẫn phát ra một ít huyết án là khẳng định, chết nhập càng là khó tránh đấy, mà trước mắt này đã được biết đến trong đó trọng yếu nhất một hoàn tiết phương thắng kiến, sợ chín là trong đó một rồi. Tại Phương Thắng Kiến đi vào mục du cùng Dương Lực Chô ở thẩm tấn Thất chi lúc, Tây Nam Trần trong nhà, Trần Lưới còn đột nhiên nhận được một điện thoại, điện thoại là Kim Lăng Khương gia đánh đến đấy, đánh đến mục đích rất đơn giản, nguyên bản lưỡng nhập tại Đàm Liên Nhân chi lúc như vậy trở thành phế thải, Khương gia thái độ rất là kiên quyết, mà lại ngựa khí dụng từ càng là bất thiện, này để Trần Lưới còn hoang mang đến cực. Như thế nào cũng nghĩ không thông đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến như thế, đánh điện thoại hỏi một chút Trần Huy vài này hiểu cùng Khương Nguyệt Lượng quen biết tình huống về sau, lại cho Khương Nguyệt Lượng đánh một điện thoại, nhưng trực tiếp bị chém mất. Trần Lưới còn biết rõ có thể là Dương Gia này mà nữ trưởng mắt Trần Huy, nhưng dù vậy cũng không thể có thể biết, sẽ dẫn đến đánh điện thoại cho lãnh ngôn lãnh ngữ cùng treo mình điện thoại. Đang tại Trần Lưới còn hoang mang trong lúc, yêu diêm nữ tử Tiểu Kim đánh đến điện thoại, cho biết Trần Lưới còn một cái để hắn càng hoang mang tin tức, cái kia chính là tại sông Nam Khương Nguyệt Lượng đột nhiên dự ước hẹn cùng Dương Trấn Viễn gặp mặt, là nhập đều có thể nhìn cho ra đến Dương Gia này đoạn thời gian xử tại khẩn cấp quan đầu, mà này sau đó Khương Gia gần như là đoạn giao Trần Gia và cùng Dương Gia gặp mặt, này đạo lý trong đó thật tại là nhịn nhập nghĩ lại, mà lại để nhập xem không hiểu. Lão Trần, làm sao vậy? Lưu cũng thị thấy Trần lưới còn đống nhiên như nhật nổi bên trên con kiến giống như nghi hoặc hỏi. Trần lưới còn đem Khương gia sự tình cùng Lưu cũng thị nói một phen. Lưu cũng thị nghe nói cũng là nghi hoặc. Cái kia Khương gia mặc dù trong nhà không nhập tại bên trong làm cái gì đại quan, cũng không phải đại tướng nơi biên cương, nhưng gia tộc kia tại Hoa Hạ cả vùng đất sừng sững nhất, 500 năm không ngã, có không thể lờ đi lực lượng, Nan đạo, Khương gia nghe cái gì phong thanh hay sao? Lưu cũng thị không khỏi như mày, lại lên điểm lên một cây khói, điểm bên trên về sau lại ngay lập tức tiêu diệt, không ổn. Lão Trần lập tức để cục công an bên kia dừng tay. Ta có một loại thật không tốt dự cảm. Giác Tiểu Kim vừa mới đã đem chuyện cần phải làm bàn giao, nhắn đủ cho Phương Thắng kiến. Bây giờ chỉ sợ đã chậm. Trần Lưới còn nói vậy thì để Phương Thắng thành lập sắp sự tình muốn chết rồi. Lưu Cung Thỉ cũng không chủ trương bất định chi nhập. Nghe nói dưới đương Cơ lập đoạn hết sức đi chạy đuổi kịp chính mình trong đầu cái kia không giải thích được không tốt dự cảm giác trước làm sao thấy được đều vẫn Trần Lưu hai nhà chiếm được tuyệt đối ưu thế. Thùng thùng môn được tôn xuống khai tiến vào chính là Lưu Cung Thỉ bí thư. Tình trưởng. Thư ký tìm ngươi đàm thoại, thời gian là bây giờ. Cái kia bí thư lên tiếng, thần sắc không thật là tốt. Thư ký bây giờ tìm ta đàm thoại, nay phải biết là chính là tầm thường đàm thoại đi. Lưu cũng thì làm này tấu xảo làm giải thích. Đông Nam Tỉnh thư ký là trung tâm phái xuống đấy, tại rất nhiều sau đó cũng không biết sẽ tiếp xúc với đến Tây Nam việc này lớn lợi ích của gia tộc, nhưng theo một ngày vẫn tuyệt đối người đứng đầu, nói một không. Hai, mặc dù không đến mức động việc này Tây Nam uy tín lâu năm gia tộc, nhưng việc này gia tộc cũng vẫn ngưỡng vọng đấy. Mà đang tại Lưu cũng thì ngọc muốn đuổi kịp đi gặp thư ký sau đó. Này căn phòng môn lại lần nữa được tôn xưng khai, tiến vào nhập đối với Trần lưới còn nói, ngoài cửa có nhập đến tìm hắn, nói là cái gì Hoa gia nhập, hoa đầy lâu. Hoa gia? Nghe này hai chữ, Trần lưới còn cùng Lưu cũng Thệ đều thật là có chút ít ngồi không yên, trước mắt này như thế nào còn trở thành tấu sàm nễ ức, vậy hắn môn lưỡng nhập chỉ số thông minh thật sự bị chó ăn hết. Hoa gia, tại Tây Nam này vùng đặc biệt bọn hắn cái cấp khác nhập trong nội tâm, tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, mặc dù không phải đệ nhất gia tộc, nhưng là tuyệt đối không miệt vừa, có siêu nhiên địa vị. Bởi vì tại Hoa gia đích lưng về sau, có việc này gia tộc môn không cách nào sánh bằng lực lượng này cổ lực lượng có thể để việc này gia tộc mấy giây chung nhà tan nhập vong hoa gia nhập như thế nào đến như thế lưỡng nhập đều không nghĩ ra sự tình ta ra đằng sau đi gặp thư ký ngươi đi xem hoa gia đến nhập rốt cuộc là vì cái gì mà đến đấy lưu cũng thị cùng trần lưới còn đối với thị liếc đều là cười khổ coi như là làm đơn giản phân công căn dặn tùy thời bảo trì liên lạc nhất thiết biệt tạo thành tin tức gốc chết đồng thời đánh điện thoại cho tiểu kim đem việc này năm đến bắt được cùng thiết lập tốt đối với dương trần viễn bất lợi tư liệu toàn bộ đều khảo con sò so đứng dậy vừa mới tiểu kim cầm cho phương thăng kiến chỉ là một phần trong đó nay sau đó lưỡng nhập trong lòng không tốt dự cảm rắc, càng lúc càng liệt phương thăng kiến tin tưởng đầy đầy khí thế như hồng tiến vào thẩm tấn thất lạnh lùng quét thị một du cùng dương lực liếc thính danh một du dương lực lưỡng nhập xem thấy rốt cuộc có nhập tiến vào thẩm vẫn rồi ngược lại là đến tinh thần rất là phối hợp nói nghề nghiệp không việc làm cục công thương thuộc hạ nói thoáng một phát khi ấy hiện trường phát sinh tình huống các ngươi hai cái vì cái gì ẩu đả trần huy quá trình chẩm dạng chi tiết đều phải nói tin tưởng Phương Thắng Kiến thấy đáng hỏi đều hỏi không sai biệt lắm, liền trực tiếp tiến vào chính đề, bởi vì hắn biết rõ sau lưng cái kia chút ít nhập đều đang đợi lấy tin tức của mình, rất rõ hiển không đáng để bọn hắn đợi lâu. Dương Lực, ngươi cậy vào cha ngươi thân là Tây Nam công nghiệp nặng chủ tịch tỉnh chính hiệp ủy viên, Kim yêu nếu không đánh Trần Huy, thường ngày cũng càng là hiêu trương ương ngạnh làm chỗ ngọc làm. Ngươi nhìn một chút này phía trên sự tình, đến cùng cùng ngươi có không có quan hệ? Nói xong, đem nhất trương phục cấn tốt tư liệu mất hẳn cho Dương Lực. Mộc Du thấu đầu đi nhìn một chút, lông mày nhíu một chút, lại ha ha mà cười, hầu tử. Không nghĩ đến ngươi thường ngày ở bên trong còn thật sự làm qua không ít làm không phải làm bậy chuyện tình, không hổ là tây nam đến mà vượt hảo nha nội hạ. Dương Lực nhìn tờ giấy thượng diện, thần sắc tức tối, nghe một du nếu, lại là dở khóc dở cười, còn thực bị ngươi đoán được, lần này xem ra thật sự là muốn nghiêm hình tra tấn rồi. Nay phía trước một ít cũng liền mà thôi, cuối cùng khi điều rõ ràng không phải tại hại ta mà là đang hại ta cái kia lao tiế. Nay một ngày sổ sách đổi mới đích thủ đoạn là làm cứ tốt, nếu như ta không nhìn kỹ nếu, mình cũng thiếu chút đã tin tưởng. Cười, để các ngươi hảo hảo cười cho đủ. Phương Thăng kiến biết rõ này sau đó lại kéo những cái kia khác cũng là không dùng được rồi, lấy trước đến khẩu cung nói lại. Dựa theo phía trên, cho hai bọn chúng lục một phần khẩu cung. Phương Thăng kiến đối diện bên trên tâm phúc nói. Không vấn đề. Người kia cười hát hả hạ xuống, sau đó vây tay ra hiệu hai cái đứng ở bên trên ngàn cảnh hướng về một du hai nhập đi đến.